quy một chương 157, trăm năm lâm chương 157, trăm năm lâm người là ai tiến thanh nỗ lực đứng lên thân thể của mình tuy rằng lúc này hắn đã toàn thân phá đổ lạ, thế nhưng cổ tinh thần kính vẫn như cũ từ hắn trong xương cốt phát ra nhất là ở những người khác trước mắt luôn luôn vẫn duy trì cái này chính hiện giai đoạn hoàn mỹ nhất hình tượng ta là người như thế nào không trọng yếu quan trọng là ngươi bây giờ ở trong tay của ta tiến thanh trước mặt một đấu làm hắc bảo nhân mang theo một tia trêu tức nói rằng ha ha tiến thanh nhẹ nhàng cười lúc hai mắt một phen toàn bộ thân thể mềm lún liền bất tỉnh đi tăng đầu thị Hắc Y Nhân kia đi tới Yến Thanh bên người, một tay đem Yến Thanh nói ở bên Hồng, từ từ hướng về phương bắc đi đến. Doanh tuyển lúc này đã rời đi Sai Tiến Thôn Trang, đồng thời ước định hảo thời gian, nếu là đến lúc đó không có chính hoặc là Lâm sung tin tức, nhất định đi vào tiếp ứng. Sai Tiến Thôn Trang thượng, tự nhiên không thiếu hảo mã, Doanh tuyển cũng lần thứ hai thay một thân đạo bảo. Doanh tuyển ra roi thúc ngựa, cũng là hướng về lịch tuyển sơn phương hướng một đường chạy đi, mong muốn có thể cản ở Lâm sung cùng lỗ đạt phát động kế hoạch của bọn họ trước mặt của. Cái gì? Tăng đầu thị đương trung gian một chỗ đại trại, Sử Văn Cung nắm thật chặt nắm tay, có chút run rẩy đứng lên, nhìn trước mắt một người làm ăn nhân. Phận thanh quát hỏi đến, người mới vừa nói cái gì? Lão sư bất giận, vừa xong lục phiến môn thả ra tin tức, nói là thiểm tây đại hiệp chu đồng đã mất, hôm nay tiểu an táng ở lịch tuyển sơn. Cái kia người làm trang phục chi người nói, lục phiến môn nhân. Sử văn cung nghe được lời này cũng âm thầm mặt nhăn ở vùng xung quanh lông mày, chính là lục phiến môn nhân, cũng một hán tử mặt đen, đi lên chưa đến, quay sử văn cung nói rằng, trước đó vài ngày nhận được tin tức, lão sư sư phụ đệ lâm giáo đầu bị lục phiến môn cổ thị huynh đệ cho đi, phóng suất tin tức này chính là cổ thị huynh đệ, hơn nữa bọn họ cùng lâm giáo đầu chính là hướng về lịch tuyển sơn phương hướng đi. cái này hán tử mặt đen không là người khác, chính là tàng gia ngũ hổ trung lão nhị tàng mật. tuy rằng võ công chưa đạt được thiên thiên, nhưng là lại là lực lớn vô cùng, bằng vào chính hậu thiên đỉnh phong tu vi, thế nhưng cũng có thể cùng tầm thường thiên thiên chống lại một, hai. cụ thị huynh đệ, sử văn cung cũng khinh thường hư lệnh một tiếng, nói rằng, bọn họ toán vật gì vậy, cũng có thể nắm mô gia sư đệ, chắc là ta sư đệ khác có cái gì tính toán. hơn nữa lúc đầu, là mô gia thương cao cầu nhi tử tính mệnh, đám này điệu nhân nhưng cũng không dám tìm đến mô gia phiền phức, cũng đổi theo ta đây sư đệ không tha. hai anh. sử văn cung thanh nói rằng. Đại ta đã thấy Tằng Trường Quan, liền vừa đi lịch Tuyển Sơn tham một đến tận cùng. Sử Văn cung hướng về phía dưới tầng mật nói rằng: "Lão sư cần gì như vậy?" Cũng một người đã sớm bước đi tiền đến, hướng về Sử Văn cung nói rằng: "Phụ thân nhận được tin tức, liền vội mang nhượng tại hạ đến đây, báo cho biết lão sư, nếu là giáo sư muốn đi lịch Tuyển Sơn, không cần thông báo, mặc dù đi vào đó là tới chính là lão đại Tăng Đồ, người này thật đả thật tiên thiên công lực, quán bắn sơn lâm hổ, có thể phóng hải cây sồi xanh đó là chuyên môn hình dung người này, là tầng gia ngũ hổ trung điệu thứ nhất hảo hán." Như vậy, mẫu ra cái này sẽ lên đường. Sử Văn Cung nghe được Tăng Đồ nói như vậy, cũng nhãn thần sáng lời, liền bước đi ra đại trại, vừa đi vừa nói chuyện, mong rằng Đại Lang thay Mộ ra trước Tăng trưởng quan xin lỗi một tiếng, chờ Mộ Gia lịch tuyển sơn trở về, tự nhiên thì tội. Người, khiến ta lập tức tới. Cũng đợi được Sử Văn Cung đi rồi, Tăng Mật chứ đi tới nhà mình đại ca trước người, nhẹ giọng nói rằng, ca ca, không bằng chúng ta đi đem Lâm Giáo Đầu cấp xuống tới, cho rằng cấp sử Lão sư lễ gặp mặt làm sao? Hồ đồ, không có nghe được lao sư mới vừa nói sao? Chỉ bằng hai người tỏa điệu còn chưa đủ để lấy bắt được Lâm Giáo Đầu, chắc là Lâm Giáo Đầu có ý định mà thôi. Tăng Đồ cũng lớn tiếng nói rằng. Mình cái này nhị đệ, cũng chưa từng có để cho mình bất lo quá. Nếu là nhất khắc không có chú ý, tất nhiên cho mình chọc ra cái gì yêu thiêu thân đến. Đại thiếu gia, lão gia thuyết, nếu là sử lão sư rời đi liền cho ngươi đi một chuyến. Cũng một hạ nhân tiến đến, hướng về tàng đồ nói rằng. Nếu là tàng gia hạ nhân, liền đều là xưng hô tàng gia ngũ hổ vi thiếu gia. Không nên hồi náo. Tàng đồ lần thứ hai hướng về tàng mật nói một tiếng, liền bước nhanh đi ra đại trại, hướng về cha của mình, cũng chính là tàng đầu thị trường quan, tàng lộng nơi ở đi đến. tăng mật cũng nún nuối vẻ mặt không quan tâm hướng về tăng đồ rời đi phương hướng đi môi, con ngươi đảo một vòng cũng không biết nghĩ đến cái gì, cũng theo ly khai sử văn cung đại trại. ta nói ca ca, cái này lâm xung đã là chúng ta tù nhân, ngươi do cớ gì? như vậy đối với hắn, cũng cổ thị huynh đệ cùng lâm Sung, đều tự khởi chứ một con ngựa, hướng về lịch tuyển sơn mà đi. lúc này nói chuyện chính là cổ võ, thanh âm lớn vô cùng, cũng không sợ lâm xung nghe được. cổ văn tịnh không nói lời nào, chỉ là một kính thuốc dục mã về phía trước đi. ngay cả lâm Sung nghe thế cổ võ ngôn nữ cũng im lặng, không chút nào để ý tới cổ võ hình dạng. phía trước đó là dã trư lâm. nơi đây từ trước đến nay hẻo lánh, còn là cẩn thận tuyệt vời. Cổ văn đột nhiên đem mã là ở, nhìn về phía cổ võ cùng Lâm Xung. Có cái gì đáng sợ, còn có cái gì mắt không mở kẻ cắp, dám đến nhạ huynh đệ chúng ta phải không? Cũng cổ võ thúc mã tiến lên, trước đi tới cánh rừng hiểu rõ nhập khẩu, điều tra một chút, hướng về nhị người nói. Lâm giáo đầu, tuy rằng không biết ngươi là cái gì xuất phát từ mục đích gì, cố ý nhượng huynh đệ chúng ta bắt, thế nhưng ngươi đã đã rơi xuống trên tay của chúng ta, mong muốn liền không nên lại đùa dỡn hoa dặm gì. Không phải nếu là bản quan không cẩn thận thương Lâm giáo đầu tính mệnh, cũng đối với Song phương đều không có lợi. cổ văn vẫn là không yên lòng quay lâm sung nói rằng lâm sung dọc theo con đường này thật sự là thái an phân người khác không biết hắn là cổ văn cũng biết lúc đầu theo lâm sung cùng nhau ly khai còn có một vị lỗ đạt lỗ đề hạt người này mặc dù chỉ là mới vào tiên tiên thế nhưng coi như là chính chút nào không dám tin thường thế nhưng từ chính bắt được lâm sung nhất cho đến hôm nay đều chưa từng thấy qua cái này lỗ đề hạt tung tích nhất là đến bây giờ mình cái này trong lòng càng không ngừng bồn chồn, luôn cảm thấy cái này giã chư lâm bên trong có cái gì không đúng nhị đệ cổ văn cùng lâm sung sau khi nói xong hướng về cổ võ hô một tiếng đợi được cổ võ quay đầu Nói tiếp, cũng biết có cái gì nơi đi, có thể vòng qua cái này dã trư lâm sao? Kaka đùa gì thế? Cổ võ hoặc kê cười, nhìn nhà mình ca ca nói rằng, cái này dã chư lâm lui tới cũng có số thập quay về, nơi đó có cái khác lộ có thể đi, trừ phi quay trở lại, vòng qua ngọn núi lớn này, từ Sơn Đông vòng bên đi. Cũng không lý do hơn gấp mấy lần lộ trình. Cổ võ đi môi, nhà mình ca ca hôm nay càng ngày càng cẩn thận, làm chuyện gì đều là thật trọng, thật là làm cho nhân không thoải mái. Như vậy, Cổ Văn đồn đốn, liếc mắt nhìn Lâm sung nói rằng, đừng có ngừng lưu, khoái ta đi qua nơi này. Quy một chương một cướp đường mao tặc. Chương 158, cấp kính mao tặc. Khoái. Cũng Lâm Sung mỉm cười, nhẹ nhàng dập đầu chính ngồi xuống con ngựa, trước đi vào dã trư lâm trồng, các ngươi có thể mau đứng lên sau. Quả nhiên, phản ứng kịp cổ Văn bất đắc dĩ cười, nhanh lên đi theo Lâm Sung phía sau, cũng thúc mã đi vào dã trư lâm. Này cánh rừng trong chỉ có cái này một con đường có thể phi ngựa, hơn nữa một lần chỉ có thể đi một, đồng thời đường này cũng hết sức khúc chết, tầm thương mã, căn bản cũng không có thể ở chỗ này chạy trốn. cổ Văn cũng cũng nghĩ đến điểm này, dù sao con đường này, giống như là cổ võ theo như lời, chính thật là không ít đi. Chỉ là lúc này tâm tình của mình phiến táo đã dần dần bắt đầu loạn đúng mực. cổ văn sâu đậm thổ mấy hơi thở không ngừng bình phục tâm tình của mình, càng là đến loại này thời khắc mấu chốt liền tuyệt là không thể loạn. đúng mực chính nhất định phải nắm chặt hảo. cổ văn đã đả khởi hoàn toàn cảnh giác, lúc này hắn đã đi ở lâm sung đằng trước, không ngừng đánh giá hai bên hoàn cảnh. lâm sung khoe miệng đã dần dần vung lên một tiêu ý, thế nhưng vẻ mặt này vô luận là đi ở trước mặt hắn phi thường cẩn thận cảnh giác cổ văn, còn là treo ở phía sau hắn, nhìn như không yên lòng cổ võ, chưa từng có thể phát hiện. đến bây giờ mới thôi, trừ đột nhiên ở xài tiến thôn trang thượng xuất hiện doanh tuyển, hết thảy đều khi hắn trong không chế. lúc đầu lâm sung cùng lỗ trí thâm chạy chỗ lúc cũng thật không ngờ cái này lục phiến môn hai người dĩ nhiên đơn giản như vậy liền không hề đổi bắt chính thậm chí chính ngay lục phiến môn nhà môn cửa nên ngang qua lại đi rất nhiều quyển lại cây vốn không ai để ý sẽ tự mình nếu là như vậy chính bỏ mạng giang hồ đào thượng lương sơn kế hoạch hoàn làm sao tiến hành trải qua một phen đơn giản suy tư lâm sung đầu tiên là chính chạy đến thần võ các nơi dùng chân cùng hiện giữ các chủ đem hiện tại mình khó xử thuyết một lần rất trực tiếp ngày thứ hai mình đã bị thần võ các trục xuất sư môn đồng thời phố lớn ngõ nhỏ nhân nhất là thần võ các cùng lục phiến môn trong lúc đó đều biết chuyện của mình Hết lần này tới lần khác hoàn dính dáng đến cổ thị huynh đệ, để cho bọn họ suýt nữa thành lục phiến môn tội nhân. Quả thế thứ nhất, hiệu quả chính là không giống với, tối thiểu trên giang hồ đều biết mình đang bị lục phiến môn toàn lực đổi bắt. Nhưng là chuyện này tiền căn hậu quả đã bị người trên giang hồ biết được, đều biết đây chỉ là lục phiến môn cùng thần võ các mặt mũi của tranh, mình là tính mệnh là không có một chút nguy hiểm. Đây cũng đối kế hoạch của chính mình tạo thành cản trở. Hơn nữa còn có một điểm, chính là cái này cổ thị huynh đệ thật sự là, nếu không phải là mình dọc theo đường đi, không ngừng lưu lại mình chu ti ma tích, sợ rằng hai người đã sớm cùng ném. tại sao mình sẽ chọn ở thương châu hơn nữa còn là sài tiến thôn trang phụ cận bị hai người bọn họ bắt được cũng là bởi vì vô luận là chính còn là sài tiến đều biết lúc này hai người đang ở việc làm hai người đều là vi cùng một mục tiêu hiện giai đoạn đó là thiên nhiên minh hữu còn có một chút đó là chính từng nghe quá nhà mình sư phụ chu đồng nói qua cái này sài tiến hết sức không đơn giản mặc dù là hậu chu đệ tử nhưng là lại là bãi đích lưu nay lục phiến môn tổng đầu mục bắt người sư phụ đệ vi sư lục phiến môn công phu sài tiến biết đến quả thực so với kia một ít kim bài bộ khoái đều nhiều hơn thế nhưng xài tiến cái này một thân phân, cũng có rất ít người biết, ngay cả chu đồng đều là ở ngẫu nhiên trong lúc đó biết được. lâm xung không xác định xài tiến hội bang trợ chính, nhưng là lại không ngại thử một lần. quả nhiên mình bị cổ thị huynh đệ bắt được lúc, bọn họ dùng lục phiến môn đặc thù pháp môn che lại mình cả người công lực. trong thời gian ngắn trong vòng mình là vô pháp. Giấy, thế nhưng nếu là nỗ lực một ít đại giới, cũng không phải là không có biện pháp. mặc dù đang chính trước khi đi nhất khắc, xài tiến quả thực vì mình thời ra cổ thị huynh đệ đóng cửa. thế nhưng ở xài tiến quý phụ cái này rất nhiều ngày, sai tiến có vô số thứ cùng mình đơn độc trung đụng cơ hội. cũng có vô số thứ đem mình đóng cửa tới ra cơ hội hiện tại để cho mình không hiểu là vì sao xài Tiến Tào không động thủ vẫn không động thủ hết lần này tới lần khác là ở nhìn thấy doanh tuyệt lúc tài mạo hiểm bị hai người phát hiện phiêu lưu đến thời ra mình đóng cửa chẳng lẽ Sải Tiến cũng có tính toán của mình nghĩ đến đây Lâm Sung không khỏi ở trong lòng thầm nói hiện tại cũng không nói hoài tới rất nhiều Lâm Sung lui đi về phía trước một trên mặt thần sắc liền thu liêm chia ra nói vậy lúc này mình bị lục phiến môn cổ thị huynh đệ thành công chóc nã tin tức đã không lục phiến môn nơi tuyên dương ra ngoài chính ở lại xài Tiến thôn trang thượng cũng là muốn nhượng tin tức này hoàn toàn khuyết tán ra hiện tại vừa vẫn có thể tiến hành mình bước tiếp theo kế hoạch lỗ trí thâm lâm Sung đã sớm cùng hắn biệt ly biệt ly nơi đó là cái này dã chư lâm lâm Sung cùng lỗ trí thâm ước định đó là ở chỗ này đối cổ thị huynh đệ hạ thủ giết cái này huynh đệ hai người sao nếu là không có sư phụ mình chu đồng một chuyện là rất có thể nếu là hai người không chịu phối hợp lời của mình lâm Sung không ngại đưa hắn hai người tính mệnh gỡ xuống ước định phục kích địa điểm thì ở phía trước nhị trường trăm bước lâm Sung đã thấy hai người lúc đầu làm ra ký hiệu lâm Sung đã sớm chuẩn bị sẵn sàng lâm sung đang tính toán cự ly còn có một bách tám mươi bộ một trăm năm mươi bộ một trăm bộ ba một con mũi tên nhọn hướng về cổ văn trực tiếp bắn tới người nào vẫn chú ý chung quanh cổ văn cũng không có chút nào hoảng loạn ưu ưu đọc sách v đút v đút v đút vô cản xù Cầm rút ra bên người cương đao bá một đao liền đem cái này mũi tên nhọn dập đầu ở một bên thế nhưng lâm sung hơi lăng một chút thầm têu một tiếng bất hảo bắn tên người nhất định điều không phải lỗ trí thâm bởi vì lâm sung biết lỗ trí thâm chắc là sẽ không bắn tên dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện như vậy chuyện xấu lâm xung cũng không biết người đến là ai càng không biết tốt hay xấu hiện tại chính sợ rằng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến ba ba vừa hợp với lưỡng tiễn một mũi tên bắn về phía trước mặt cổ văn một khắc tiễn cũng bắn về phía phía sau cổ võ lúc này nhị người đã biết có mai phục tự nhiên phi thường dễ dàng tránh thoát lưỡng tiễn phương nào bọn đạo trích dám ám thi đánh lén cổ võ tánh khí nóng nảy hướng về mũi tên nhọn phóng tới phương hướng mạnh bổ ra một đao đao khí ngang dọc cũng đem nơi đó cây cỏ hất bay lộ ra một chè mặt tử nhị vị huynh đệ điểm quan trọng Dọn, đâm tay, mau mau tương trợ. Người nọ một gian thân hình của mình bại lộ, bật người hướng về một bên bụi cỏ húng khiếu một tiếng. Cỏ cỏ. Quả nhiên bên kia cũng nhảy ra hai người che mặt chính là nhân vật. Ba nhân nhất tề tiêu xái đến cái này đường nhỏ trung gian, ngay từ đầu cái kia hán tử dẫn đầu, cũng giành nói trước. Thái. Ba người kia tòa điệu, còn không mau mau đem đáng giá tên sự hết thể giao ra đây. Nếu để cho ra ra vui vẻ, nói không chừng phóng bọn ngươi một con đường sống. Ta còn tưởng là là nhân vật nào, nguyên lai là mấy người cấp tính mạo tặc. Cũng cổ võ nhìn trước mặt ba người đột nhiên cười, sau đó nhìn về phía mình ca ca cổ văn. có chút buồn cười nói, ca, ca dọc theo đường đi, chớ không phải là đang lo lắng mấy cái này tiểu mao tặc. lại xem tiểu đệ thủ đoạn làm sao. nói cổ võ liền phi thân hạ mã, cương đau một ngón tay, nếu là hiện tại nền cổ tự lục, bản quan có thể lo lắng lưu các ngươi một cái toàn thời. quy một chương 159, là ai xuất thủ thương nhân. chương 159, là ai xuất thủ thương nhân. hắc hắc, dẫn đầu cái kia nhẹ nhàng cười, quay bên người lưỡng người trợ giúp nói rằng, hai vị huynh đệ, cái này tỏa điều ở chỗ này thuyết muốn lấy hạ huynh đệ chúng ta tính mệnh, cũng đem Kaka ta sợ đến không nhẹ. như vậy, liền nhượng tiểu đệ lại lao, thay Kaka bắt chó này quan. hữu biên một tiểu cá tử từ phía sau mình rút ra hai thanh cương đao đến hàn lửng lánh vừa nhìn liền biết không phải là tầm thường mặt hàng hai anh. cổ võ một tiếng hư lệnh nhắc tới cương đao liền muốn động thủ trận đã cổ văn đột nhiên đi tới lâm sung trước người của quả đấm nhẹ nhàng gỗ bên hông bảo đao đã ra khỏi vỏ sang lang một tiếng ở theo cổ văn hét lớn một tiếng lưới dao đã để ngang lâm sung cần cổ nhìn ba người lạnh lùng cười nhìn ba người nói nếu là ngươi môn hơi có gì động bản quan liền đem lâm sung một đao giết ba người lướp nhau đầu tiên là trầm mặc một trận sau đó cùng kêu lên cười ha ha một trận cũng hiện tại cùng cổ võ đối chỉ cái này tiểu cá tử chẳng đáng hoa một ngụm nét mặt biểu lộ hài hước tiêu ý lâm sùng chính là cái kia đông kinh 80 vạn cấm quân giáo đầu cứ việc giết đó là tiết kiệm ta một hồi tự mình độc thủ tiểu cá tử cũng nhàn nhạt nói một tiếng nhẹ nhàng ung lên xong đao, quay cổ võ nói rằng ngươi chó này con mệnh ta nhận lấy vừa dứt lời cả người thân thể đã bay lên trời một đau trước một đau hậu phân lấy cổ võ nơi cổ họng cùng nửa bụng anh cổ võ cũng chút nào không rơi xuống hạ phòng nói thẳng phát thân mà lên đương đương hai tiếng hai người trong nháy mắt đã hoàn thành một hiệp đối chủng cũng người nào cũng không có chiếm được tiền y, nhất là cổ võ đã hoàn toàn không có trước ý kính thị. đây là nơi nào tới tiên thiên, cũng lập tức cổ văn vẫn không có đem đao trong tay mình thu hồi, vẫn như cũ gác ở lâm sung trên cổ của, trong miệng cũng nghi vấn tự nói, lâm mẫu chưa từng có gặp qua loại này con đường, không giống như là vùng trung nguyên võ công. lâm sung nghe được cổ văn nói, cũng là dừng ở đang ở động thủ hai người. lâm giáo đầu quả thật sự không biết cái này nhất hỏa nhân, cổ văn cũng nhâm nhiên không tin lâm sung, không phải ngươi một đao đem lâm khảm, xem bọn hắn có thể hay không khẩn trương lâm mỗi. lâm sung cũng không thèm để ý chút nào trên cổ lưỡi dao sắp bén hoàn vươn lưỡng cây đầu ngón tay nhẹ nhàng nắm lưỡi dao quay cổ văn nói rằng lúc này đối đầu kẻ địch mạnh cổ bộ đầu liền chút nào không cam lòng lệnh đệ sao lâm sung thoại âm rơi xuống đồng thời đã đem chính cần cổ lưỡi dao rời đến một bên sau đó hướng về ba người nói lâm mộ tuy rằng không biết các vị lai lịch cũng không biết các vị có mục đích gì nhưng nhìn đến hiện tại nhưng thật ra cấp lâm mỗ mộ một cái cơ hội nghi nhị vị đầu mục bắt người hôm nay cũng không nên trách lâm sung đi trước một bước. lâm sung vừa nói chuyện cũng đã phóng người lên trực tiếp muốn từ tam đầu người thượng xẻn qua đi người, cổ văn cũng cả kinh lâm Sung dĩ nhiên dãy chính hạ đóng cửa phải biết rằng đây chính là mình ở lục phiến môn học được đặc thù thủ pháp đặc biệt người bình thường cũng trăm triệu không thể dễ dàng giải trừ húng chi là đã chung đóng cửa lâm Sung bản thân chẳng lẽ là có người âm thầm đã hạ thủ cổ văn nghĩ đến chỗ này tiếc cũng cả kinh âm thầm hồi tưởng cái này dọc theo con đường này lâm Sung đã từng tiếp xúc qua nhân nghĩ tới nghĩ lui liền chỉ có mà hai người khả nghi nhất đó là sài tiến cùng lúc danh tuyển thế nhưng dọc theo con đường này mình cùng lâm sung một tấc cũng không rời nếu là có cơ hội hạ thủ liền cũng hay là đang xài tiến thôn trang thượng Nghĩ tới đây cổ văn cũng không có từ trước đến nay kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chính dĩ nhiên đem như vậy một không an định phân tử đặt ở bên cạnh mình lâu như vậy, tân khuy Lâm Sung không có sinh ra cái gì ác ý, bằng không đó mới thực sự là tự làm tự chịu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Chạy đi đâu, cướp đường tổ ba người người cuối cùng. Thấy Lâm Sung dĩ nhiên muốn chạy trốn, cũng đột nhiên phi thân lên, không trung cùng Lâm Sung xét đánh bảng lang giao thủ mấy hiệp, cũng nhân hậu đông nhiên song trưởng tưng giao. ba Chỉ nghe thấy giữa không trung một tiếng vang thật lớn, nhị người đã phân ra thắng bại. người nọ nhưng là bị lâm sung hung hăng một trường trực tiếp kích trên mặt đất nếu không phải cái kia đi đầu người đúng lúc đỡ lấy sợ rằng xuất cũng xuất nhất gần chết tứ lang đi đầu người có chút khẩn trương đỡ lấy người này trong miệng cũng là để cho ra tứ lang danh hảo nhị ca cái này lâm giáo đầu rất lợi hại tiểu đệ không phải là đối thủ tứ lang cũng vươn hai tay của mình đến bây giờ đều ở đây không ngừng run run dậy nghĩ không ra đồng dạng là tiên tiên dĩ nhiên trên lệch to lớn như thế lúc này cũng cổ văn phản ánh nhiều mấy cái lên xuống cũng khí lập tức tới đến lâm sung trước mặt của nói rằng lâm giáo đầu quả nhiên thật là bản lãnh Thế nhưng hôm nay lại không thể cho ngươi ở huynh đệ chúng ta trên tay của đi ném. Ba ba ba. Kỳ tiếng nổ, cũng cổ võ nơi nào cũng chia ra thắng bại. Thập ba thập ba. Hứng. Theo trung quanh mấy viên đại thụ bẻ gây, bụi mù dần dần hạ xuống, cổ võ trên cánh tay của đã rồi chung một đao, đã đem mình bộ khoái phục nhuộm đỏ. Ngũ Lang. Cái kia hán tử dẫn đầu cũng khẩn trương hống khiếu một tiếng, rất sợ đệ đệ của mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhị ca, chớ để lo lắng, chó này quan. hoàn Ho khan một cái. bắt không được tiểu đệ tính mệnh. lại cái kia tiểu cá tử, lúc này chính Kháo một đã ngã xuống đất thân cây trên, trong tay cương đao không biết lúc nào cũng ném một con. trên lồng ngực có rõ ràng vết đao, bên khỏe miệng cũng có vết máu bị trà lau trôi qua vết tích. ba người lúc này hội tụ đến cùng nhau, hai Tiên Thiên cũng đã toàn bộ thụ thương, duy chỉ có còn lại Nhất Hậu Thiên Định Phong đi đầu Đại Hán cũng không có tổn thương chút nào. thế nhưng lúc này lại mơ hồ chia làm tam vương, Lâm sung một mình Nhất Phương, Cổ Thị huynh đệ Nhất Phương, Cướp Đường Tam huynh đệ Nhất Phương, tuy rằng Lâm sung chỉ có một người, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra, hắn mới là lúc này mạnh nhất Nhất Phương. ngay cả cùng là Tiên Thiên tứ lang. đã ở cùng hắn giao thủ mấy người hiệp trong vòng liền bị thua ngũ lang thoạt nhìn cũng nếu so với tứ lang kém hơn một chút thế nhưng cũng chỉ là bị cổ võ hơi xoa một bậc lúc này cổ võ mới chính thức biết lâm sung sợ rằng trước đều là ở cùng mình diễn trò nếu là nghiêm túc mình cùng ca ca cổ võ cùng nhau sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn cổ văn lúc này cảm thấy mình tay cầm đau đã dần dần sinh ra một ít mồ hôi dị thấy huynh đệ mình cổ võ thương thế chỉ là một ít bị thương ngoài ra tình không nguy hiểm đến tính mạng cũng là trong nháy mắt hạ xuống một hơi thở bá cũng một bạch di thân ảnh không hề dự triệu xuất hiện ở cấp đường tam hình đệ bên người, người này một thân ăn mặc tiểu văn sĩ, ý vũ phiêu phiêu, không gió tự động. Thế nhưng trên mặt lại là biểu tình gì cũng không có, nhẹ nhàng đem ba người che ở phía sau mình, nhẹ giọng nói rằng, "Là ai xuất thủ thương nhân?" Quy một chương 160, doanh tuyển tiến nhập dã trừ chư lâm. Chương 160, doanh tuyển tiến nhập dã chư lâm. Nếu là doanh tuyển ở đây, tất nhiên có thể nhận ra, người này đó là tảng đầu thị Tô giáo sư. "Lão sư?" hán tử dẫn đầu, nhìn người nọ nhanh lên tiến lên nói, cũng sợ hai trong mang theo một tia may mắn. hiện tại xem ra cái này cướp đường tổ ba người đó là thằng gia ngũ hồ trung ba đi đầu đó là lão nhị tàng mật nghe được bọn họ xưng hô liền biết còn dư lại hai người một là lao tứ thằng khôi người đó là lao ngũ thằng thăng cũng thật không ngờ hai người đệ đệ cũng trước tàng mật một bước vào thiên thiên hai anh cổ võ nhìn đột nhiên chế vào cái này bạch dĩ văn sĩ thư lạnh một tiếng nói rằng đó là bản quan ra tay ngươi lại như hả. nga tô giáo sư nhẹ nhàng ngẩng đầu lên nhìn nói chuyện cổ võ bất hảo cũng cổ văn nhìn ra cái gì trong lòng thầm kêu một tiếng đồng thời cũng muốn cổ võ trước người của nhà qua ba vừa lúc vừa qua sàn xa xa cổ văn thân thể gắt gao định ở cổ võ trước người của hai tay đặt tại tô giáo sư bộ ngực một tấc nơi liền bị tô giáo sư cả người chân nguyên tách ra hoàn toàn không thể chạm đến tô giáo sư thân thể cái gì cổ văn vừa tùng hạ một hơi thở lần thứ hai để lên bởi vì hắn thấy tô giáo sư khoe miệng dĩ nhiên quay hắn vung lên một rêu cợt tiểu ý ách cổ văn trưởng lực phun trào miễn cưỡng đem tô giáo sư bức lui một chính đón lực đạo này một xoay người vội vàng hướng về phía sau mình nhìn lại ngay sau đó liền đã phát hiện đệ đệ của mình bán quỷ dạp trên mặt đất hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay chống đất mặt trước ngực có một đạo cùng tảng ra lão ngũ tẳng thang giống nhau như lúc vết thương cổ văn nhanh lên đi tới cổ võ bên người nhẹ nhàng hắn nâng dậy phát hiện thương thế kia còn muốn quá nặng một ít cổ võ hiện tại đã đến sắp sửa hỏng mất sát biên giới cổ văn lúc ngẩng hậu lên lại phát hiện tô giáo sư đã không ở trước người của mình quay đầu trong lúc đó mới nhìn đến không biết lúc nào tô giáo sư đã cùng lâm Sung đối chỉ đến cùng nhau cổ văn phát hiện lúc này tô giáo sư đã không có vừa đối phó chính thời điểm cái loại này phong khinh vân đặc vẻ mà lâm sung cũng không có trước thong phản phất như lâm đại địch thông thường song phương đều không có chút nào dị động cực lực tìm kiếm sơ hở của đối phương giã Trư lâm một đường ra roi thúc ngựa doanh tuyển cũng tại lúc này chạy tới giã Trư lâm ngồi xuống mã tuy rằng không là cái gì danh mã cũng coi như khó có được thế nhưng lúc này lại không dám đi lên trước nữa bán ra một chỉ là không ngừng tạm tại chỗ hí đảo quanh hiện tượng như vậy nhượng doanh tuyển phải cảnh giác giã Trư lâm doanh tuyển tại đây nhập khẩu chỗ liền cảm thấy một trận không rõ sơ sát tiêu điều ngay doanh tuyển vừa tung người xuống ngựa lúc này mã liền cũng không quay đầu lại hướng về đường cũ phi nước đại mà quay về doanh ngầm đầu nhìn lúc có thể phát hiện cánh rừng mặt trên lần quần vô số phi điều chậm chạp không chịu hạ xuống. lúc này trong rừng không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, doanh tuyển cũng không dám có chút đại ý, chậm rãi đi vào cánh rừng. vừa đi, doanh tuyển một bên kinh hãi, khắp nơi đều là tranh đấu vết tích, bẻ gây cây cối, bị phá hư mặt đất, còn có không chỗ không gặp vết máu. ở đây phát sinh cái gì? doanh tuyển bước chân, theo bản năng gấp ta, tưởng phải nhanh hơn chạy tới trận chiến đấu này trung tâm, nhìn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. còn có người ở. doanh tuyển cái lỗ thai hơi động hai cái, hình như nghe được đến từ rừng cây chỗ sâu kia gì. mấy cái lên xuống hướng về thanh em nơi phát ra nhanh chóng chạy đi đề hạt kaka doanh tuyền thất kinh trước mắt không là người khác chính là hoa hòa thượng lỗ trí thâm lỗ trí thâm hiện tại vô lực ngồi dưới đất phía sau dựa vào một cây đại thụ hai mắt thật chặt nhắm sắc mặt tái nhợt vết máu trên người cũng không phải số ít doanh tuyền bước nhanh về phía trước nhẹ nhàng kêu một tiếng người nào lỗ trí thâm đột nhiên mở hai tay ở liền ở vãng bên cạnh mình thiền trượng thượng sở soạn kaka là bần đạo doanh bắt lại lỗ trí thâm vai hung hăng hoảng động vài cái muốn nhượng hắn thanh tỉnh một ít hắc lỗ trí thâm hét lớn một tiếng Đem Doanh tuyển nắm thật chặt bờ vai của hắn tay của tránh ra khỏi, thoáng cái từ dưới đất nhảy dựng lên, tập trung nhìn vào, mới phát hiện người trước mắt là Doanh tuyển. Tuy theo, sâu đậm phun ra một hơi thở, lần thứ hai dựa thân cây, từ từ trợt rơi xuống đất. Nguyên lai like là Doanh tuyển huynh đệ a. Lỗ Chí Thâm vũ vệ chơi đùa mình một chút ngực, chậm một hơi thở, ngươi thế nhưng vũ chết ta. Doanh tuyển thịu nhìn trước mắt Lỗ trí Thâm, vừa nghĩ đến đây là giã Trư Lâm, chẳng lẽ Lỗ trí Thâm thực sự hay là đang nơi này trình diễn vừa ra, Lỗ Chí Thâm đại náo Dã Trư Lâm. Huynh đệ tại sao lại tới đây chỗ? Lỗ Chí Thâm cường lên tinh thần, hỏi hướng Doanh tuyển. Cái này đều lúc nào ca hoàn quan tâm bần đạo tại sao tới nơi này doanh tuyển cười khổ một tiếng nữa nhìn hắn thời gian cũng phát hiện lỗ trí thâm sớm đã thành đã hôn mê bất tỉnh nhân sự doanh tuyển đưa ngón tay ra ở cổ tay của hắn thượng nhẹ nhàng tra xét một trận biết thương thế rất nặng cường xanh đến bây giờ đã đúng là không đổi sợ rằng hiện tại cũng là nhìn thấy mình mới hoàn toàn yên lòng thống khoái đã bất tỉnh doanh tuyển nhìn nơi này là đã bị phá hương nghiêm trọng nhất địa phương nói vậy chính là chiến đấu trung tâm thế nhưng hiện ở chỗ này trừ lỗ trí thâm lại cũng không có người nào thân ảnh nhất định là xuất hiện ở cái gì ngoài ý muốn, nhất là bây giờ lâm sung lúc này dĩ nhiên đem lỗ trí thâm một người bỏ ở nơi này cái này phi thường không giống hắn phong cách làm việc xem hiện trường cái này chủ kiền đạo đã không có một chỗ hoàn hảo mặt đất bốn phía cây cối đại thể đều đã bị chiến đấu với ba đánh gãy hiển nhiên còn có cao thủ cái này cao thủ nhất định không phải là mình có thể đối phó nhìn lỗ trí thâm thương thế trừ nơi ngực chung một trường ở ngoài còn lại địa phương dai không có thương tổn thế doanh tuyển âm thầm suy đoán người nào có thể đem lỗ trí thâm một trường đánh bại doanh tuyển âm thầm kinh hãi mình cùng lỗ trí thâm cũng liền tám lạng nửa cân trong lúc đó nếu là lỗ trí thâm đều không phải là người này nhất chiêu chi địch vậy mình cũng nhất định không phải là đối thủ cũng may người nọ không có thương tổn lỗ trí thâm tính mệnh ý tứ không phải lỗ trí thâm hiện tại quyết định điều không phải bộ dáng bây giờ Chấm đã doanh tuyển cúi người xuống đem lỗ trí thâm bối ở phía sau mình vừa nghĩ dừng cây ở ngoài chạy đi vừa muốn đến lẽ nào thương lỗ trí thâm chi người biết ta đại khái hội ở phía sau đi tới nơi này cố ý đem lỗ trí thâm đả thương liều cho ta doanh tuyển ngực đột nhiên mọc lên như vậy một quái đản vô cùng tìm cách ngay cả hắn đều không thể tin được thế nhưng ý niệm này cũng một mực trên mặt đất trong lòng quấn vòng quanh thật lâu không thể tán đi Đồng thời làm ra bước tiếp theo suy lý, người này nhất định là biết ta cùng với Lỗ Chí Thâm quan hệ, thấy như vậy Lỗ Chí Thâm sẽ không tha chi mặc kệ, đây là kéo dài bước chân của ta. Thế nhưng kéo dài bước chân của ta đối với hắn có ích lợi gì chứ? Hắn có đã có công lực như vậy, hoàn toàn khả chính diện đem ta đánh bại, thậm chí là đánh chết, vì sao hết lần này tới lần khác chọn dùng như vậy phiền toái biện pháp? Quy một chương 161, người giết người báo tử đầu Lâm Sung. Chương 161, người giết người, báo tử đầu Lâm Sung. Doanh Trần càng nghĩ càng kinh hãi, lưng Lỗ Chí Thâm ra cái này dã trừ Lâm. Phía trước cách đó không xa, một đám người giang hồ không biết ở vây bắt vật gì vậy xem hoàn không ngừng chỉ trỏ doanh tuyền loáng thoáng nghe được lâm sung hai chữ cũng là nhanh tiến tới cái này không nhìn đến lúc đó đừng lo thế nhưng cái này vừa nhìn cũng nhượng doanh tuyển thất kinh trong lòng không lý do mọc lên thấy lạnh cả người người giết người báo tử đầu lâm sung trên mặt đất hoàn bày lưỡng cổ thi thể là lục phiến môn cổ thị huynh đệ hai vị kim bài bộ khoái dĩ nhiên cứ như vậy chết ở chỗ này là lâm sung ra tay cùng nhau thấy câu nói này thời gian liền biết lần này lâm sung lại là thật muốn chạy trốn vong giang hồ ngay cả thần võ các sợ rằng cũng không muốn đứng ra bảo cái này lâm sung bất luận hai người này đến tột cùng là điều không phải Lâm Sung giết chết, lúc này Lâm Sung lại là có thêm hiểm nghi lớn nhất, hơn nữa Lục Phiến Muôn cũng tuyệt đối sẽ không như trước như vậy. Qua loa chuyện. Doanh Truyền lúc này có chút hối hận đem Chu Đồng chuyện tình nói cho Lâm Sung, thế nhưng ngay lúc đó cái kia tình cảnh, nhất định phải cấp doanh Truyền một mở cục diện cơ hội, mà Chu Đồng vừa vặn đó là biến hóa này thượng là tối trọng yếu một vòng. Cũng thật không ngờ, sẽ làm hai vị kim bài bộ khoái chết thảm. đích thật là chết thảm. Hai người huyết nục không rõ, hoàn toàn thay đổi, cũng chỉ có thân hình cùng bên ngoài bộ khoái y phục, có thể cho nhân miễn cưỡng phân rõ thân phận của hai người. doanh tuyển dĩ nhiên nhìn cái này lưỡng cổ thi thể có chút tác tâm nôn mửa cảm giác đây thật là lâm sung đã hạ thủ nói vậy lúc này lịch tuyển sơn nhất định rất náo nhiệt đi doanh tuyển thừa nhận mình cũng đúng là tưởng tại đây cổ thị huynh đệ trên người tố ta tay chân thế nhưng nhiều lắm chính là đem hai người nhốt lại sẽ không thực sự muốn hai người tính mệnh bất quá bây giờ hai người đã rồi chết thảm tuy rằng cùng mình mục đích cuối cùng không có chút nào xung đột thậm chí so với chính mình nguyện kế hoạch rất tốt nhưng là lại luôn luôn để cho mình vô cùng khó chịu vốn đến chính mình là chơi cờ cái kia lúc này cũng phát hiện chính dĩ nhiên cũng là của người khác quân cờ loại cảm giác này doanh tuyển ở kiếp trước đại minh thời gian đã trải qua một lần hiện tại cũng không muốn ở cảm thụ một bên loại tư vị này trước doanh tuyển muốn bang trợ lâm sung thượng cái này lương sơn bản ý là muốn thu phục lâm sung dầu gì cũng muốn cùng hắn bảo trì một tốt đẹp chính là quan hệ thế nhưng hiện tại doanh tuyển phát hiện lâm sung đầu này báo tử ra vẻ điều không phải dễ dàng như vậy phục tùng nhất là bây giờ công lực của mình hoàn toàn bị vây lâm sung dưới một cương giả chắc là sẽ không hướng một lược giả túi đầu trừ phi hắn có cái gì không thể cho ai biết mục đích vô luận mục đích này tốt hay xấu doanh tuyển biết mình đem thế giới này nhìn quá giản đơn chính là một lương sơn cũng chỉ là đại biểu thế giới này một góc băng sơn thế giới này quái vật lớn nhiều lắm chỉ cần chỉ là dựa vào chính một người thực tại là cô trưởng nam minh doanh tuyển bây giờ lại âm thầm hối hận lúc đó cự tuyệt hoàng đế triệu cắt người chào nếu là lúc đó đầu nhập vào hoàng đế nói vậy mình bây giờ tất nhiên vừa mặt khác một phen tình cảnh tổng không đến mức như vậy quẫn bách ngay cả người bệnh đều phải chính tự mình đi bối triệu cắt ta triệu cát doanh tuyển thấy đã có mấy người lục phiến môn nhân hướng ở đây chạy tới liền lưng lỗ trí thâm đoán qua một bên nơi vắng vẻ nhưng trong lòng thì không ngừng lẩm bẩm hoàng đế đương triều tính danh tuy rằng ngươi không có lừa dối bần đạo thế nhưng ngươi lại cố ý giấu giếm như thế gì đó sớm biết rằng giang hồ hiểm ác như vậy bần đạo còn không bằng đáp ứng ngươi mượn ngươi hoàng triều số mệnh đột phá đến tiên tiên đỉnh tố một đại tống thủ hộ thần doanh truyền nụ môi thầm nói a thu lấy hoàng thượng tu vi lại vẫn trọng phong hàn phải không lý sư sư tự tiểu phi thiếu nhìn mình trước mặt vẻ mặt quẫn thái hoàng đế nhẹ giọng nói rằng không thể đi triệu cắt bán tín bán nghi nói rằng hoàng nghiêm túc kiểm tra một chút thân thể của chính mình lại là không phát hiện gì hết nhún nhún vai cười cười chấm cũng chỉ có ở sư sư cô nương ở đây tài năng thả lòng vải phần Hoàng thượng làm lụng vất vả quốc gia đại sự, nơi nào dung đắc nửa phần thả lòng. Lý Sư sư nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chứ mình mái tóc, khỏe miệng vung lên mỉm cười nói tiếp, nếu là tổng đến sư sư ở đây thả lòng, truyền đi. Ha ha. Nói tới chỗ này Lý Sư sư giơ lên một tay, nhẹ nhàng che khuất mình một điểm đôi môi, cười khẽ vài tiếng, không, có đem câu nói kế tiếp nói ra. Triệu Cắt là nhất một người thông minh, tự nhiên biết Lý Sư sư ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, ngươi à, lại vẫn pha trò cấm trẫm, cái này cả triều văn võ người nào không biết trong triều chuyện vật đều là thái kinh đang xử lý, chấm mỗi ngày không có việc gì, rỗi danh khó chịu. trừ luyện tranh chữ bức tranh, làm vườn này điểu, còn có thể làm những thứ gì? Còn có thể đến sư sư ở đây buông lòng một chút." Lý sư sư vô khe nói tiếp, Triệu cắt sắc mặt của tối sầm, trầm giọng nói rằng, "Hảo, chấm hôm nay đến đây là muốn biết doanh tuyển tin tức." Hắn hình như chú ý tới Lương Sơn dị tượng, hôm nay đang giúp Chử Lâm Sùng trở thành lục phiến môn phát lệnh truy nã phạm, làm cho Lâm Sùng hỗn thượng Lương Sơn. Lý sư sư cũng khó được nghiêm sắc mặt, nói tiếp, "Lâm Sùng, chấm biết người này?" Triệu cắt gật đầu, "Người này sư phụ Chu Đồng, hoàn đã từng giáo dục quá chấm võ nghệ, là một nhân vật" lâm sung đó là cao cầu tuyển định nhân bất quá sư sư hoài nghi người này là đã bị thần võ các mệnh lệnh mới quyết định thêm vào lương sơn lý sư sư nói tiếp ừ chỉ cần bằng vào hắn cao cầu hoàn chỉ huy bất động lâm sung triệu cắt không có hết ý hình dạng chỉ là đáng tiếc là chu đồng đã qua đời lúc này tiểu táng ở hà bắc đại danh phủ lịch tuyển sơn lý sư sư nói tiếp chu đồng tử lý sư sư lúc này phi thường thấy rõ ràng triệu các khỏe mắt ở cóc góc thân thể cũng đang hơi run quả nhiên một đoạn thời gian rất dài mới dần dần dừng lại dĩ như tử triệu cắt lắc đầu dần dần ở trong tối nói trong tiêu thất thân ảnh Lý Dư Dư trong mắt cũng phóng xuất không rõ quan hoa. Chẳng lẽ trước cho ngươi một cách tự tin đối kháng Thái kinh Nhân, đó là Chu Đồng sao? Kaka, một cái khách sạn tròn, Doanh Tuyền trải qua trải qua đơn giản một chút thôi cũng xuống huyệt. ở hơn nữa vận dụng mình chân Nguyên Vi Lỗ Chí Thâm chữa thương. Lúc này Lỗ Chí Thâm sắc mặt của thuật nhìn đã tốt hơn rất nhiều. Kaka, Doanh Tuyền nhìn trước mắt Lỗ Chí Thâm, dần dần mở ra hai mắt của hắn, trong lòng còn là bỗng mọc lên một một vô pháp nói rõ mừng rỡ cảm giác. Huynh đệ, Lỗ Chí Thâm thanh âm của, có chút khăn giọng thế nhưng trong đó ý cảm tạ, Doanh Tuyền còn là rõ ràng cảm thụ được. Kaka hiện tại cảm giác thân thể làm sao? lỗ trí thâm rõ ràng đã khôi phục ý thức doanh tuyển liền vội vàng đem lỗ trí thâm nâng dậy bán tựa ở bên giường đồng thời thịnh một chén nước mang theo một tia ân cần hỏi han Quy một chương 162, trăm doanh tuyển trở lên lịch tuyển sơn chương 162, trăm doanh tuyển trở lên lịch tuyển sơn lịch tuyển sơn lỗ trí thâm cũng mang theo vẻ khẩn trương chậm rãi nói ra ba chữ lâm sung đi trước lịch tuyển sơn đây là chuyện khẳng định a doanh tuyển đối điểm này không có chút nào hoài nghi hắn bây giờ muốn biết đến là giá lâm tròng rốt cuộc xảy ra chuyện gì ừ doanh gật đầu ý bảo lỗ trí thâm không nên gấp áp sau đó mở miệng nói rằng Cà ca khả phủ báo cho biết bần đạo, Dã Trư Lâm trong sẽ ra chuyện gì? Dã Trư Lâm nghe được ba chữ này, Lỗ Chí Thâm trong mắt dĩ nhiên lộ ra một loại thần sắc sợ hãi, cả người thân thể cũng không khỏi run thoáng cái, hình như là hồi ức đến vật gì đáng sợ. Hô! Lỗ trí Thâm đột nhiên nhìn Doanh Tuyền nói rằng, huynh đệ, nhanh đi lịch tuyển sơn. Lâm giáo đầu sợ rằng gặp nguy hiểm. Ai Doanh Tuyền cũng thở dài bất đắc dĩ một hơi thở, đối cái này Lỗ Chí Thâm nói rằng, ca tổng muốn nói cho bần đạo cái này Dã Trư Lâm trong xảy ra chuyện gì, bần đạo mới tốt nghĩ biện pháp giải quyết, bằng không cứ như vậy lô mãng đi vào, sợ rằng trái lại chuyện xấu. hơn nữa y theo lâm giáo đầu bản lĩnh sợ rằng không có người nào đối với hắn tạo thành nguy hiểm đi hát nha. lỗ trí thâm tự trách thở dài một hơi biết doanh tuyển nói đúng là để ý lập tức liền hướng về doanh tuyển nói rằng lúc đầu ta cùng lâm giáo đầu lập kế hoạch nhượng lâm giáo đầu chủ động rơi vào hai người bộ khoái tay của trong, hay nhất đến thai mọi người đều biết nông nỗi sau đó ta liền tại đây giã trư lâm chúng mai phục chờ bọn hắn áp giải lâm giáo đầu hồi kinh thời gian ta liền ở chỗ này đem lâm giáo đầu cấp đi ra nếu là có thể đem hai người bộ khoái bắt được đó là hay nhất bất quá đến lúc đó hai người nếu là nguyện ý phối hợp liền lưu lại hai người tính mệnh nếu không phải từ liền gửa xuống hai người mặt chó kể từ đó triệt để đắc tội lục phiến môn lâm giáo đầu liền không bao giờ nữa có thể ở trên giang hồ tùy ý đi lại vừa lúc nhân cơ hội đầu nhập vào lương sơn hai vị này bộ khoái đầu đó là tốt nhất đầu danh trạng lỗ trí thâm đầu tiên là đem hai người kế hoạch nói ra Doanh tuyển vừa nghe cùng mình ngay từ đầu suy nghĩ trên lệch không bao nhiêu vốn đến ý của mình là do tự mình động thủ kết hai cái này bộ khoái nếu là có thể đem hai người thu phục cũng là không thể tốt hơn nhưng không nghĩ lâm sung cùng lỗ trí thâm đã sớm muốn dùng hai người này đầu tố cái này đầu danh trạng quả nhiên cùng tính toán của mình xung đột bất quá bây giờ nhị người đã bỏ mình chẳng lẽ hai người tính mệnh quả thật là lâm sung đã hạ thủ chỉ là lâm sung hiện tại cũng đi trước lịch tuyển sơn mà không phải lương sơn hiện tại người bị cái này nhất cái có cán mạng tình cảnh thực tại hiểm ác đáng sợ doanh tuyển hiện tại đã đem lỗ trí thâm an trí ở khách sạn bình dân trong mình đã đi lên vãng lịch tuyển sơn trên đường từ lỗ trí thâm theo như lời lúc đầu hắn dựa theo cùng lâm sung kế hoạch thật sớm liền mai phục tại giã trư lâm trong cũng thật không ngờ ngay chính vừa giấu ký chừng nửa canh giờ lại tới ba che mặt hắc y nhân tựu giấu ở cách mình cách đó không xa phía trước đại khái hơn 100 bộ địa phương không có ngoài ý muốn, đây là tàng gia huynh đệ tạo thành cấp đường tổ ba người thế nhưng lỗ trí thâm không biết à, lập tức cũng không dám có cái gì dị động chỉ là như trước dấu ở một bên quả nhiên đợi được lâm sung chờ người xuất hiện thời gian ba người này còn là thường tại đây hắn trước mặt của dành trước đi ra dựa theo lỗ trí thâm thuyết pháp ba người này một bị lâm sung trong vòng mười chiêu liền đánh bại người cùng cổ võ lưỡng bại câu thương chỉ là người nọ thương quá nặng một ít ngay hắn muốn hiện thân thời gian cũng đột nhiên xuất hiện một bạch vĩ văn sĩ chắc là ba người kia giúp đỡ vừa ra tay liền cách cổ văn đem cổ võ trọng thương sau đó nhìn chằm chằm cùng lâm sung đối chỉ bạch đi văn sĩ vừa bạch đi văn sĩ chẳng lẽ đây là tầng đầu thị tô giáo sư doanh tuyển nghe lỗ trí thâm nói lên người này bản năng trong đầu mọc lên tô giáo sư hình dạng ngay hai người giữ lẫn nhau thời gian cũng cổ văn thấy thời cơ bất ổn bị bán cổ võ liền hướng cánh rừng bên ngoài cướp đường mà chạy lỗ trí thâm cũng lo lắng lâm Xung, cũng không có đứng dậy truy kích vẫn như cũ núp trong bóng tối không ngừng quan sát đến sự thái hướng đi ở hai người đối chỉ thời gian ngay từ đầu cấp đường ba người cũng dần dần hướng về dã chư lâm ngoại tối lui không bao lâu liền không gặp hình bóng trang thượng chỉ còn lại lâm sung cùng tô giáo sư còn có một cái nút trong bóng tối lỗ trí thâm hai người vị trí trô ra không gian phản phất dừng hình ảnh thông thường không đợi lỗ trí thâm kịp phản ứng hai người quyền trưởng cũng đã đối cùng một chỗ lâm sung quyền như trường thương thông thường thẳng tắp phong duệ lỗ trí thâm thuyết nếu là hắn đón một quyền này không chết cũng nhất định trọng thương mà tô giáo sư trưởng phản phất dung nhập thiên địa thông thường hết sức bị mở, ngay cả cơ bản đích thực nguyên luận động cũng phát hiện không ra một tiếng thanh hưởng cũng lâm sung thân thể không lý do bay rất ra ngoài hơn mười bộ mà tô giáo sư cũng gần chỉ là sắc mặt tường đỏ thôi nhất chiêu qua đi tô giáo sư nói cái gì cũng không có cũng không để ý tới nữa lâm sùng liền trực tiếp ra ra chư lâm lúc này lỗ trí thâm đang muốn muốn hiện thân và lâm sung gặp lại cũng một hắc ý đấu lạp nhân đột nhiên xuất hiện trích thật đơn giản một trường liền nhượng hắn đánh mất tất cả năng lực hành động tiểu ngay cả nói chuyện cũng không được lâm sung hướng về cùng lỗ trí thâm ngay từ đầu ước hẹn địa phương đi đến ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm một trận lại là không phát hiện gì hết kỳ thực lúc này lỗ trí thâm sớm đã bị hắc ý đấu lạp nhân đái cách tại chỗ phóng trước doanh tuyển nhìn thấy địa phương của hắn lúc hắc ý đấu lạp nhân liền đi theo lâm sung phía sau từ đầu tới đuôi một câu nói cũng không có nói qua. đây cũng là lỗ trí thâm miêu tả giả Trư Lâm sự kiện. đại não giả Trư Lâm lỗ trí thâm dĩ nhiên hoàn toàn không có ra mặt, cũng cũng nhượng Doanh Tuyền bất ngờ. hơn nữa trong này vẫn còn có tăng đầu thị nhân đứng tay, nhượng Doanh Tuyền trong khoảng thời gian ngắn đoán không ra trong đó có thiếu. nhất là cái này tô giáo sư, từ Doanh Tuyền biết người này tồn tại, đến bây giờ, người này chiến tích thực tại đáng sợ. nhất chiêu đánh bại Yến Thanh, nhất chiêu đánh bại Cổ Thị Huyên đệ, hiện tại vừa nhất chiêu đánh bại Lâm sung Doanh tuyển âm thầm đánh giá một chút bản lãnh của mình, chỉ sợ cũng chính là cùng Cổ Thị huynh đệ trong cổ võ hơi lớp 10 chủ. không cần phải nói tô giáo sư chính là lâm sung thậm chí là cổ văn mình cũng không nhất định là đúng thủ cái này giang hồ đường quả nhiên chính còn cần nỗ lực để thăng bây giờ doanh tuyển lại có ta đồng tình hoàng đế triệu các hắn cái này đại tống triều đã vậy còn quá nhiều hung nhân quả nhiên đang không có thực lực trước còn là dấu tài âm thầm tích xúc thực lực hảo lịch tuyển sơn đã càng ngày càng gần doanh tuyển thật không ngờ chính lại vẫn sẽ có tới nơi này một ngày đêm hơn nữa là như vậy thời gian ngắn ngủi nội lần thứ hai đi tới cái chỗ này cổ thị huynh đệ tử đã truyền khắp đại tống triều Lục Phiến môn đệ tử nhìn về phía thần võ các đệ tử ánh mắt của, trong ánh mắt liền hướng đái lửa thông thường, Song Phương bởi vì chuyện này, phát sinh ẩu đả sự kiện đã không phải số ít. Nếu không phải Song Phương cao tầng đúng lúc đứng ra, sợ rằng hội tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng. Quy một chương 163, huyết ý ly thần bộ diệp Ngọc lâu. Chương 163, huyết ý ly thần bộ diệp Ngọc lâu. Lúc này đã trung tuần tháng 10, cuối mùa thu khí trời, từ trước đến nay vô pháp năm lấy. Mưa thu nói đến liền tới, doanh truyền vừa tới lịch truyền sơn trấn núi, cũng đã cảm thụ được sao hàn mưa. Không có mưa xuân vậy nhắn nhủi ôn nhu, cũng không có hạ mưa vậy hào sảng nhiệt liệt. Mưa thu lặng yên không tiếng động bay xuống chứ, như là vô số tảm nương phun ra chỉ bạc, dây đặc địa tài trước chứ, thê lương ngũ hoán từ lâu hiện lộ ra. Loại này tịch liêu cảm giác đã dần dần quanh quẩn ở doanh tuyển tim đầu. Từ xưa phùng thu đa tịch liêu, nhất là tại đây mưa thu nhễ ngại dưới, doanh tuyển mặt trên cũng không cấm mọc lên một khuôn mặt tú sầu, luôn cảm thấy trong lòng điều không phải rất đắn phận, có cái gì chuyện không tốt sắp sửa phát sinh. Mưa thu là truyền miên, doanh tuyển đã tại đây mưa phủn khẽ vút trong, đi tới trước cái kia mai táng người chu đồng núi nhỏ tuổi trước, mộ bia cách đó không xa có một dôm dạ đắp lều, trong đó cùng sở hữu tứ người thiếu niên. doanh tuyển từ bọn họ thân hình có thể nhận ra chính là nhạc phi cùng hắn ba huynh đệ lại mắt lẽ nhìn về phía chu đồng mộ biệt chỗ tuy rằng mưa thu nông lung dưới vẫn là có thể y hy phân rõ ra có tam đạo thân ảnh chính quỷ gối chu đồng mộ biệt trước nếu là doanh tuyển đoán không sai này ba người đó là lô tuấn nghĩa sử văn cung cùng lâm sung nghĩ không ra là ba người đều đang ở đây hơn nữa ở sư phó trước mặt lô tuấn nghĩa cùng sử văn cung hình như cũng vung song phương thủ án. Nhượng doanh tuyển có chút hết ý là nhạc phi cũng không có cùng ba người một đạo chỉ là ở mình nhà là trong ngồi lặng lặng lỗ trí thâm nói qua cái kia y đấu lạc người mục tiêu đó là lâm sung bất quá bây giờ doanh tuyền xem ra ba vị này sư huynh cùng một chỗ liên thủ thế gian này sợ rằng không có người nào có thể ngăn cản ở bây giờ doanh tuyền trái lại yên tâm rất nhiều mưa còn đang rơi xuống lúc này doanh tuyển tự nhiên bất tiện lộ diện bây giờ lâm sung tung tích tất cả mọi người biết bao quát lục phiến môn nhân doanh tuyền đã thấy một đội nhân mã đội mưa đã đi tới nơi này lịch tuyển sơn dưới chân núi ngay doanh tuyển đối diện bất đồng duy nhất chính là doanh tuyển thấy được bọn họ bọn họ nhưng không biết doanh tuyển cũng ở chỗ này doanh tuyển lúc này đã giấu ở trong núi nhất là cái này mông lung mưa thu tròng càng thêm khó có thể phát hiện thân hình của hắn trước một người áo đỏ thoáng cái kéo dây cương khẽ quát một tiếng đỉnh doanh tuyển tuy rằng không nhận biết người này thế nhưng cũng biết người này tuyệt đối là cao thủ mình bây giờ trăm triệu không phải là đối thủ của hắn người này cấp doanh tuyển cảm giác liền giống như lúc đầu tô giáo sư thông thường nhượng hắn nhìn không thấu sâu cạn cái này đồng dạng là thiên thiên thật chẳng lẽ có lớn như vậy trên lệch. doanh tuyển ẩn nút càng thêm cẩn thận đây là một đội lục phiến môn nhân kỷ luật nghiêm minh tiến thối có độ trừ trước người áo đỏ cộng bảy người nói vậy đó là vi cố ý chọc nã lâm sung tới toàn bộ đều là tinh nguyện. chỉ là nhượng doanh tuyển rất có không hiểu là tám người này cũng chỉ là lặng lặng đứng ở cái này lịch tuyển sân hạ không có chút nào gì động. giá cách đó không xa lại truyền tới một tiếng thúc mã thanh nhắn của theo một tiếng ma minh doanh tuyển liền thấy trước mắt của mình lại có một đội lục phiến môn nhân mã chạy gấp mà qua một người đi đầu phía theo ba người doanh tuyển y hi nhìn người nọ hông của đang lúc lộ vẻ một con kim bài chẳng lẽ cũng là một vị kim bài bộ khoái người này nhanh chóng cảm thấy người áo đỏ trước mặt của mang theo sau lưng ba người cùng nhau tung người xuống ngựa nhất tề chào, gặp qua thần bộ đại nhân thần bộ đại nhân doanh tuyển cũng nghe được mấy chữ này trong nháy mắt tự rếp cười chính đã sớm tai nghi tới lục phiến môn hai đại thần bộ một trong huyết y di thần bộ diệp ngọc lâu cho tới bây giờ đều là một thân hồng y trang phục diệp ngọc lâu là lục phiến môn đệ nhị cao thủ khoảng chừng tổng bộ dưới thậm chí có đồn đại thuyết diệp ngọc lâu võ công đã sớm vượt lên trước lục phiến môn tổng bộ không bao lâu phu cận lại có hai người kết bạn mà đến cũng bộ khoái trang phục thoạt nhìn đảo như là đều đầu hình dạng phía trước một người thân cao bát xích ngũ thốn ngày thường mặt như trọng tạo con mắt nếu lam tinh dưới hàm nhất phó dâu cọm dài một xích ngũ thốn thậy là uy phong nhất tên đại hán phía một người chiều cao thất xích ngũ tốn từ đường sắc ra mặt, có nhất bộ phiến quyền trồng dâu, một đôi thật là lớn chân dài, càng xuất chúng. Hai người cũng là phi ngựa đi tới Diệp Ngọc Lâu trước người của, tung người xuống ngựa, miệng nói gặp qua thần bộ. Nguyên Lai like là nhị vị đều đầu. Diệp Ngọc Lâu phía sau một người song ám chỉ, lúc này hạ mã đi tới hai người trước người của, mang theo một tia ngoại ý muốn nói rằng, tuy rằng cái này các nơi đều đầu, cũng là phụ thuộc với lục phiến môn giới trướng, thế nhưng đại thể đều không phải lục phiến môn đệ tử bản môn. Trước mắt hai người này bất động, nghiêm chỉnh lục phiến môn xuất thân. hai người tuy rằng điều không phải thân huynh đệ nhưng là lại cũng cho tới bây giờ tiêu không rời mạnh mạnh không rời tiêu đó là tầm thường đồng bào huynh đệ cũng không có giữa hai người tình cảm thâm hậu đồng thời nhị công lực của người ta cũng quả thực phi phạm tuy rằng hai người đều là tiên thiên sơ kỳ dưới sự liên thủ đó là trước cổ thị huynh đệ đều không phải là nhị đối thủ của người lúc này coi như là một trợ lực hai người chúng ta nhận được tin tức biết thần bộ tự mình đến đây sở dĩ không dám chậm trễ hơn nữa huynh đệ chúng ta hai người cùng cổ thị huynh đệ từ trước đến nay giao hảo như vậy dĩ nhiên thảm chết tại đây lâm súng chính là thủ hạ nhất định phải vi nhị vị huynh đệ báo thù này trước đại hán cao giọng nói rằng đúng là như vậy thân bộ nếu có yêu cầu gì xin cứ việc phân phó đó là phía một người cũng nói tiếp tự nhiên có cần hai người đều đầu thời điểm xuất thủ lần này là diệp ngọc lâu đang nói chuyện hắn đã chậm rãi thu hồi nhìn về phía núi nhỏ túi ánh mắt hai người nghe được lời này liền nhanh đứng ở một bên bởi vì đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện cách đó không xa có vừa ba người rục ngựa mà đến đứng ở diệp ngọc lâu bên người nhưng là lại không giới mã trực tiếp hướng về diệp ngọc lâu nói rằng đại ca tiểu đệ tới trượng vô phương chính là thời gian diệp ngọc lâu nhàn nhạt gật đầu nhìn về phía người này thời gian bên quẹt miệng cũng hơi mọc lên một tiêu ý người này xưng hô dĩ nhiên không giống với hắn gọi Diệp Ngọc Lâu Vi đại ca chẳng lẽ hắn là Diệp Ngọc Lâu đệ đệ phải không Doanh tuyển hoàn thật không có nghe nói qua Diệp Ngọc Lâu có một đệ đệ nhưng nhìn người này cũng là tiên tiên tu vi không khỏi làm Doanh tuyển đảo hít một hơi khí lạnh những người này chứ ngay từ đầu Diệp Ngọc Lâu những người khác đều không có ẩn nút hơi thở của mình coi như là có nước mưa che đậy Doanh tuyển vẫn có thể đủ rõ ràng cảm thụ được Doanh Tuần âm thầm sủ một chút đến bây giờ mới thôi nhóm đầu tiên tám người trong, hơn nữa Diệp Ngọc Lâu còn có hai tiên thiên cao thủ nhìn như là Diệp Ngọc Lâu chính là thủ hạ. phía sau trở lại một vị kim bài bộ khoái hơn nữa nhị vị đều đầu cùng tối hậu tới rồi cái này ra vẻ là diệp ngọc lâu đệ đệ người tổng cộng đó là thất vị tiên tiên cao thủ cùng mười vị hậu thiên nhất lưu tổng cộng 17 nhân đứng ở cái này lịch tuyển sân ở dưới lúc này doanh tuyển trong lòng cũng là hơi có chút hốt hoảng mới vừa rồi còn nghĩ lâm súng sư huynh đệ ba người liên thủ thiên hạ đều có thể đi bất quá ở doanh tuyển thấy trước mắt cái này chiến trận cũng đối với mình mới vừa đánh giá không khỏi mọc lên nhất vẻ hoài nghi ba người này có thật không có thể tránh được kiếp nạn này sao uy một chương một trăm tiên sư trước mộ há có thể tha cho ngươi môn làm như thế Trước 164, tiên sư trước mộ, há có thể tha cho ngươi môn làm như thế? Doanh tuyển lúc này như trước nút trong bóng tối, tạo thành cục diện bây giờ, có thể nói cùng doanh tuyển chính có quan hệ rất lớn. Đánh giá cao chính, coi khinh lâm sung, càng coi khinh lục phiến môn. Thất vị tiên thiên, trong đó còn có một vị đứng đầu đến cao thủ diệp ngọc lâu. Bọn họ sư minh đệ trong ba người, chỉ sợ cũng chỉ có lô tuấn nghĩa có thể cùng cái này diệp ngọc lâu nhất so sánh. Còn giữ lại 6 vị tiên thiên, đối phó sử văn cung cùng lâm sung hai người cũng đã bị bắt giữ. Hơn nữa cái này sáu vị tiên thiên không có một là doanh thủ, bắt sống lâm sung, nếu có trở ngại người. coi là đồng đảng, nhất định bắt. Diệp Ngọc Lâu hảo muốn biết người đã đến đủ, ngồi trên lưng ngựa nhìn quanh một vòng, nhẹ giọng nói rằng, thế nhưng xuyên thấu lực hết sức mạnh, doanh truyền tin tưởng, núi nhỏ túi chi người trên, nhất định cũng có thể nghe thấy. Đây cũng là Diệp Ngọc Lâu cho hắn tín hiệu. Diệp Ngọc Lâu chưa từng có ẩn giấu quá hành tung của mình, lúc này càng không sợ bọn họ đào tẩu, trực tiếp tuyên cáo mình đã tới. Mưa đã dần dần dừng lại, trong không khí mang theo một tia sau cơn mưa tới mát, còn có hàng loạt bụi đất thơm. Doanh truyền biết đây chỉ là điểm báo, chuyện bây giờ phát triển đến loại tình trạng này đã không phải là mình có thể khống chế, lập tức có thể làm, đó là ngoan ngoãn núp trong bóng tối, lặng lặng quan sát sự thái phát triển, trong hỗn loạn tìm cơ hội. 17 nhân đang hạ mã, hướng về Chu Đồng trước một đi. Trải qua Nhạc Phi nhà lá là lúc, Diệp Ngọc Lâu dừng bước lại, nhìn nhà lá trung bốn người, nhất là nhìn Nhạc Phi, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Diệp Ngọc Lâu thanh âm của Phảng Phất vĩnh viễn sẽ không đại, nói cho tới bây giờ đều là như vậy nhẹ giọng. "Nhạc Phi?" Nhạc Phi từ Chu Đồng sau khi, liền Phảng Phất thay đổi một người, trở nên trầm mặc ít nói, cả ngày gương mặt lạnh lùng, mặc dù không có ngẩng đầu, đại đó là Nhạc Phi bản năng biết là ở hỏi mình. Như trước ngồi ở liều trong, cũng không đứng dậy, càng không có ngầm đầu, chỉ là lạnh lùng phun ra hai chữ. Có thể có tự, tự băng cử. Tên rất hay, cũng biết đại bằng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió kiểu và lý. Ngươi vì sao ở chỗ này? Diệp Ngọc lâu thanh âm của trong hiếm thấy xuất hiện một tia tán thán ý tứ tham xúc, liên đối phía sau hắn mọi người đều mang ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Nhạc Phi, muốn biết là ai, có thể xong Diệp Ngọc lâu tưởng tượng, cũng chỉ là một mười bốn thuế thiếu niên lang. Đây là bọn hắn đầu tiên mắt lúc cùng chung ý tưởng, có liên quan gì tới ngươi? Nhạc Phi lạnh lùng nói, lúc này ở thăm dò liếc mắt nhìn Diệp Ngọc lâu. cũng không bởi vì đối phương nhân quá mà cảm thấy sợ hãi, cũng không biết là con ngế mới xanh không sợ hổ, hay là thật có chỗ ý lại. Ha ha, cũng Diệp Ngọc Lâu cười khẽ hai tiếng, quay nhạc phi nói rằng, nơi này đem có một hồi đại chiến, ta khuyên các ngươi hay là trước đi tránh một chút hảo. Diệp Ngọc Lâu thấy nhạc phi phảng phất là khởi lòng yêu tài, nói đều bị ngày xưa đa rất nhiều, ngay cả sau lưng những thủ hạ kia đều cảm thấy có chút không thể tưởng. Nói xong câu này, cũng không để ý tới nữa nhạc phi chờ người, chậm rãi đi qua nhạc phi nhà lá, chỉ là quay tối hậu đến người kia nói, "Ngọc Các, đợi nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, thay ta che chở tiểu tử này." Đại ca, đây là vì sao? Người nọ cũng hơi có bất mãn nói. Ngọc Các, xem ra người này không có gì bất ngờ xảy ra, thực sự đó là Diệp Ngọc Lâu đệ đệ, ca ca làm Diệp Ngọc Lâu, như vậy đệ đệ đó là Diệp Ngọc Các. Ngươi không cảm thấy, hắn rất giống Ngọc Lung sao? Diệp Ngọc Lâu trầm rãi quay đầu lại, nhìn Diệp Ngọc Các, trong ánh mắt xuất hiện một loại không rõ bi thường, tại đây mưa thu sau nhuộm đẫm hạ, càng lộ vẻ vài phần yêu thương. Nay bi thống, cũng chỉ có Diệp Ngọc Các một người có thể phát hiện, nghe được Diệp Ngọc Lâu nói như vậy, cười khổ giao giao đầu, nếu đại ca lên tiếng, tiểu đệ tự nhiên tuân mệnh. Ở lúc phiến môn trung diệp ngọc lâu đối thủ hạ của mình cho tới bây giờ đều là nói một không hai cũng chỉ có thân là đệ đệ hắn diệp ngọc các mới dám đối hắn chuyện quyết định hỏi một hai coi như là diệp ngọc lâu đám người đã đi tới lâm sung ba người phía sau ba người vẫn không có đứng dậy dấu hiệu lâm sung diệp ngọc lâu tiến lên một đi tới lâm sung phía sau nhẹ giọng nói rằng ngươi nên biết những chuyện ngươi làm đã làm tức giận lục phiến môn hiện tại có bằng lòng hay không thúc thủ chịu trói theo ta quay về lục phiến môn tiên lao ngươi thực sự cho rằng cổ thị huynh đệ là lâm mô giết chết lâm Xuân như trước quỷ gối mộ bịa trước không có đứng dậy diệp ngọc lâu chưa bao giờ hội phía sau đánh lén. Toàn bộ đại tống đều là biết đến, chẳng lẽ còn có những người khác?" Diệp Ngọc Lâu như trước nhẹ giọng nói rằng, "Bọn họ quả thực đều không phải lâm mỗ giết chết, thần bộ có thể tin." Lâm Sung mặc dù không có quay đầu lại, thế nhưng đã đoán ra thân phận của người này. Tin hay không điều không phải ta nói toán, thế nhưng hiện tại, Lâm giáo đầu, người, ra vẻ đã không đường có thể trốn. Diệp Ngọc Lâu biểu tình không có biến hóa chút nào, đã khôi phục cái loại này hơi yêu thương khí chất. Diệp Ngọc Lâu nói, rất nhẹ, "Thế nhưng người ở chỗ này cũng không có cách nào sinh ra một tia một hào hoài nghi." Phản phất hắn thuyết Lâm xung đã không đường có thể trốn, đó là không đường có thể trốn thông thường. mộ gia còn tưởng rằng là ai đó lâm sung bên người quỳ một người cũng đột nhiên đứng lên xoay người nhìn trước mắt diệp ngọc lâu cao giọng nói rằng nguyên lai là huyết y thần bộ diệp ngọc lâu đến còn có tiểu đầu mục bắt người diệp ngọc các nghĩ không ra ngươi cũng theo tới sử văn cung chẳng lẽ ngươi muốn thiên vị ngươi sư đệ diệp ngọc Cát nhìn về phía người nói chuyện nhận thức người này đó là chu đồng nhị đệ tử sử văn cung hai anh sử văn cung hừ lạnh một tiếng không chỉ nói lâm sung không có khoảnh khắc hai người bộ khoái đó là giết làm sao hôm nay có mộ gia ở đây huống hồ còn ở trước đây sư trước mộ há có thể tha cho ngươi môn làm như thế người đây là hạ quyết tâm cùng chúng ta đối địch. diệp ngọc cắt mướn mày mang theo một tia khuôn mặt thú sầu nhìn về phía sử văn cung là khuôn mặt thú sầu điều không phải vẻ giận dữ sau đó nói tiếp sử văn cung vừa đại ca của ta nói ngươi cũng nghe thấy nếu là có người ngăn trở người nhất tình bắt nếu là lúc này thối ở một bên xem ở ta ngươi ngày xưa đích tình phân thượng liền chuyện cũ sẽ bỏ qua bằng không khả thiệu chớ có trách ta không nề mặt Lời ấy chỗ mọi người cũng không nghĩ tới nhân sương tiểu đầu mục bắt người diệp ngọc Cát, dĩ nhiên cùng sử văn cung còn có giao tình hơn nữa nhìn diệp ngọc lâu lúc này biểu tình hiển nhiên cũng không biết nói Cũng một bên Lô Tuấn Nghĩa, đem Lâm Sung kéo lên một cái, nhẹ nhàng hành một tiếng, xoay người, hướng về Diệp Ngọc Lâu nói rằng: "Ngươi hỏi một chút đại ca ngươi, nếu lúc này ngươi gây phiền toái, hắn có thể hay không đó ở một bên." Sau đó hướng về Diệp Ngọc Lâu nhẹ nhàng liền ôn quyền, miệng nói: "Diệp huynh, đã lâu, Lô huynh, đã lâu không gặp." Diệp Ngọc Lâu cũng thân thủ ôn quyền ý bảo một chút. Lô huynh đã tưởng hảo. Diệp Ngọc Lâu nói tiếp: "Lô Mỗ đang luôn yếu lĩnh giáo Diệp huynh triền tri kính." Lô Tuấn Nhiễu không để lại dấu vết đem Lâm Sung vãng phía sau mình nhấc bát, hướng về Diệp Ngọc Lâu nói rằng: Vẫn nghe nói lô Minh thương ca tụng vô song, nghĩ không ra hôm nay dĩ nhiên có thể lĩnh giáo một. 2. Diệp Ngọc lâu từ lúc sần núi dưới, liền thấy lô tuấn Nghĩa, Sử Văn cung thân ảnh đã sớm dự liệu đến giờ phút này. Nhìn thấy lô tuấn Nghĩa cùng Sử Văn cung hành động như vậy, tình chưa từng có ngoài ý muốn. Quy 1 chương 165, mở ra phủ cái kia trận chiêu. Chương 165, mở ra phủ cái kia trận chiêu. Sư Minh, là tiểu đệ liên lụy các ngươi. Lâm Sung lúc này lại có một loại buông tha chống lại, đầu hàng lục phiến môn dự định. Ngươi nếu là muốn thúc thủ chịu trói, đó chính là xem ca ca. sử văn cung phảng phất liếc mắt liền nhìn ra lâm sung tìm cách một chân nhấc câu trên đất một thanh súng lục đã đến trong tay của hắn giơ tay lên một ngón tay hướng về lá ngọc các nói rằng tuy rằng lúc này trong quần vô mã nhưng là các ngươi sẽ không cho rằng mỗ ra liền vô thủ đoạn đi lô minh các ngươi chỉ có ba người cần gì phải như vậy Diệp ngọc lâu còn muốn khuyên bảo lô tuấn nghĩa lúc này nếu là lô mộ không ở chỗ này chỗ liền thôi, thế nhưng nếu chuyện này đã đến lô mộ trước mắt Diệp minh cần gì phải đa tốn nước miếng thuộc hạ thấy chân chúng đi lô tuấn nghĩa từ bên hông xuất ra một cây tinh thép đúc thành đoạn côn hai tay vận một cái đâm rồi một thanh em vang lên liền hai đầu các bắn ra nhất tiết, biến thành một cây đủ mỹ côn toàn bộ bắt Diệp ngọc lâu nhìn thấy tình huống như vậy trong lòng biết tam người đã hạ quyết tâm trừ phi đưa bọn họ đánh bại sợ rằng cũng nữa chớ không có cách nào khác nay một lời vừa ra đã có hai người tỷ số động thủ trước đó là tới rồi trợ giúp hai vị đều đầu hai người một trước một sau vừa lên một chút nhất thể hướng về lâm sung chỗ nhỏ qua hai người này không là người khác một vị là mỹ nghiêm công chu đồng trong tay nắm một thanh bảo đao một tầng minh màu vàng chân nguyên tràn đầy ở bảo đao trên đã tỏa định lâm sung huyết hầu hậu một đó là sáp xí hổ lôi hoành hai tay nắm một thanh phát đao tưởng chiêu không rời lâm sung hạ ba đường nguyên lai like là chu đồng lôi hoành nhị vị đều đầu lâm sung hôm nay lịnh giáo hai người thế tới hung mãnh coi như là lâm sung cũng không khỏi không đả khởi hết sức tinh thần không dám lười biếng chút nào hai người này dưới sự liên thủ phối hợp ăn ý không hề kẽ hở lâm sung tuy rằng đáp nhất cây trường thương uy vũ sinh uy nhưng là là thủ lúc đa công kích ý. cùng hai người binh khí là lúc không ngừng khiến cho chân nguyên bạo tạc vừa tích xúc hạ nước mưa cũng bị ba người này tranh đấu tiên bay múa đầy trời chu đồng cùng lôi hoành ẩn giấu một bên doanh nghe được hai người kia tên nhưng trong lòng thì máy động đột nghĩ không ra hai người này dĩ nhiên cũng tới chỗ này thế nhưng lại vừa nghĩ cái này Hà Bắc Đại danh phủ Cách Sơn Đông vận thành vốn cũng không xa hai người này đến đây trợ lực cũng không có cái gì chỗ không ổn chỉ là vì sao cái kia Hắc Y đấu làm nhân lại vẫn đang chậm chạp không chịu lộ diện nghi hiện tại Lục Phiến môn còn lại ba vị tiên thiên đã mang theo mười vị hậu tiên, đem ở giữa nhất hoặc là giao thủ hoặc là đối trì bảy người mơ hồ bao vây lại Diệp Ngọc lâu võ công phản phất bị Lô Tuấn Nghĩa hơi lớp mười chủ không một đôi tay đi đón Lô Tuấn Nghĩa tinh thách côn cũng chút nào không rơi xuống hạ phòng thậm chí còn bức bách lô tuấn nghĩa không ngừng lui về phía sau bên tia sử văn cung cũng ở đè nặng lá ngọc cát nhất cây súng ngắn lấp lánh vô số ánh sao lá ngọc cát tuy rằng bàn tay một thanh bảo kiếm bảo vệ quanh thân muốn hại nhưng là lại đã lại không còn sức đánh trả chỉ có chống đỡ công doanh tuyển chính phải lặng lẽ tiến lên mà đợi cẩn thận hơn quan sát là lúc đột nhiên cảm thấy hậu bị mát lạnh không lý do vươn tóc gáy đi lên sinh ra một thân mồ hôi lạnh doanh tuyển không quay đầu lại là lúc nhìn chân của mình hạ cái bóng của mình đã che đắp doanh tuyển cười khổ một tiếng nhẹ giọng nói rằng vị tiền bối nào ở chỗ bần đạo hay nói giỡn. Ngươi vừa làm thế nào biết Lao phu là đó là tiền bối?" Doanh tuyển phía sau chuyển tới một thanh âm. Quả nhiên có người, Doanh tuyển chậm rãi xoay người, mắt đột nhiên trợn to vài phần, người này đó là Lỗ trí Thâm nói Hắc Y đấu lạp nhân sao? Nguyên lai tiền bối vẫn đi theo bần đạo lúc. Doanh tuyển lúc này sợ không rõ ràng lắm người này ý tưởng chân thật, bất quá thoạt nhìn hiện tại hắn cũng không có nên vì nan ý của mình. Từ lúc Lăng Huyền Chính Dương lâu là lúc, lão phu liền đi theo phía sau người của người nhất cử nhất động, đều chạy không khỏi Lao phu pháp nhãn, Hắc Y đấu lạp nhân mặc dù có xa che mặt. Thế nhưng Doanh vẫn cảm thấy người này hiện tại nhất định là đang nhìn mình chê cười. xin hỏi tiền bối là doanh tuyển bây giờ tư thái là phóng rất thấp cho là nàng đã cảm giác được người này võ công thâm bất khả chắc chính ở trước mặt của hắn phảng phất con kiến hôi thông thường người muốn biết lão phu là ai còn không bằng quan tâm nhiều hơn một chút lô tuấn nghĩa đám người an uy hắc y đấu lạp nhân nhẹ giọng nói rằng tất cả đi ra đi hắc y đấu lạp nhân hơi miết một chút đầu nhẹ giọng nói rằng còn có người doanh tuyển lúng mẩy nhìn về phía hắc y đấu lạp người phía sau quả nhiên xuất hiện ba người hoàn đều là doanh tuyển người quen trước một đó là vẫn theo ở lô tuấn nghĩa thủ hạ chính là lãng tử yến thành. mà sau hai người càng làm cho doanh tuyển rất là giật mình thậm chí đưa ngón tay ra liên tục ngón tay hướng hai người cổ văn cổ võ gặp qua đạo trưởng hai người hướng về doanh tuyển hơi thi lễ có chút cung kính thế nhưng yến thanh cũng nhìn về phía hắc y đấu lạp nhân mở miệng nói rằng tiền bối ngươi nhượng ta làm sự tình hiện tại có thể nói đi ừ nếu là muốn lô tuấn nghĩa mạng sống liền trái lại nghe vị này tiểu đạo trưởng nói hắc y đấu lạp nhân thản nhiên nói nhìn về phía doanh tuyển này cái này cây ta có bán bao tiền quan hệ đây là doanh lúc này phi thường tưởng nói một câu nói thế nhưng hắn dĩ nhiên không có mở miệng lo lắng ưu ở nhân vật như vậy trước mặt thoáng phục một mềm hình như cũng không phải quá mất mặt nhất là đang không có làm rõ ràng người này ý đồ trước tuyệt đối không có thể tùy ý đắc tội nghe lời của hắn yến thanh hơi sừng sờ có chút hết ý nói rằng đón hắc y đấu lạp nhân ném ra nhất tấm lệnh bài yến thanh vươn tiếp được vừa nhìn mang theo một tia nghi hoặc nói rằng kim bài bộ khoái doanh tuyển nhìn rõ ràng chính là kim bài bộ khoái lệnh bài không chỉ là ngươi ngay cả hai người các ngươi cũng về khi hắn dưới trướng nghe hắn hiệu lệnh hắc y đấu lạp nhân ngược lại nhìn cổ thị huynh đệ là hai người lúc này nghiêm sắc mặt cung tính nói chờ một chút, chờ một chút. Doanh Tuyền nhanh lên cắt đứt, thần sắc ngương trọng nhìn cái này Hắc ý đấu lạp nhân, phi thường Trịnh trọng nói, xin hãy tiền bối nói rõ, cớ gì? Như vậy, còn có tiền bối rốt cuộc là người nào? Người khả nghe qua ngả hồ danh hảo, Hắc Y đấu lạp nhân nhìn Doanh Tuyền nói rằng, chưa từng nghe qua. Doanh Tuyền đàng hoàng lắc đầu, Doanh Tuyền trả lời thuyết phục, để cho Hắc Y đấu lạp nhân không khỏi một trận xấu hổ. Ngay cả lúc chuẩn bị xong trả lời thuyết phục, cũng không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Đến là cổ thị huynh đệ cố nén cởi ý, nhưng cũng cố nén không dám phát ra âm thanh. Hắc yêu hồ chí hóa người tổng cai biết được đi. Hắc Nhân đấu Lạp Nhân nói lần nữa, có chút quen hay, giống như đã từng quen biết. Doanh Tuyền nói tiếp, hắn là thật nhớ kỹ không rõ lắm. Ngươi, Hắc đấu Lạp Nhân sâu đậm phun ra một hơi thở, đi về phía trước một, vươn một tay nhẹ nhàng khoát lên Doanh Tuyền trên bay, triển chiêu tên ngươi cũng biết. Mở ra phủ cái kia triển chiêu, Doanh Tuyền vẫn là không nhịn được phản hỏi một chút. Quy một chương 166, trăm Lục phiến môn tổng bộ. Chương 166, trăm Lục phiến môn tổng bộ. Tiền Đối nói chẳng lẽ là năm đó ở mở ra phủ, cấp bao thanh thiên tố thị vệ triển chiêu triển hộ vệ. Doanh Tuyền nghe được triển chiêu hai chữ tài có một chút phản ứng. Ừ. Hắc Y đấu lạp nhân gật đầu. Chẳng lẽ tiền bối đó là triển chiêu? Doanh Tuyền đột nhiên nói rằng. Ba. Doanh Tuyền trên đầu không lý do ai một cái tát. Nam Hiệp triển chiêu tên, há là ngươi có thể trực tiếp xưng hô? Hắc Y đấu lạp nhân dương dương tự đắc tay của mình. Sau đó nói tiếp, ngươi nếu biết triển chiêu danh hào, dĩ nhiên chưa từng nghe qua tiểu hiệp ngả hổ cùng sư phụ hắn hắc yêu hồ chí hóa đại danh sao? Tề. Trải qua Hắc Y đấu lạp nhân vừa nói như vậy, Doanh Tuyền nhớ tới. Ngay lúc đó cùng sở hữu bảy người liên đối khoảng không hám đảo Nam Vị Đương ra, tịnh Xưng là thất hiệp ngũ nghĩa. Cái này Nam Hiệp triển chiêu. Hắc yêu hồ trí hóa còn có cái này tiểu hiệp ngạ hổ liền đều là thất hiệp chung chính là nhân vật vừa chỉ là nghe quen hai trong khoảng thời gian ngắn thật không ngờ đến. Bất quá những người này vật đều là bắc tống nhân tông trong năm chính là nhân vật nghĩ không ra đến bây giờ còn gặp phải. Lúc này doanh tuyển đã biết trước mắt cái này hắc y đấu gặp nhân không có gì bất ngờ xảy ra đó là tiểu hiệp ngạ hồ. tiền bối quả thực tiểu hiệp ngạ hổ doanh tuyển lần thứ hai lên tiếng hỏi ba bây giờ là lão hiệp ngạ hổ người nọ đem trên mặt mình đấu lạp tháo xuống lộ ra nhất trương giản mua vô cùng mặt tổng bộ cổ thị huynh đệ thấy chứ gương mặt không chút nào ngoài ý muốn. Phản phất đã sớm biết thân phận của người này. Tổng bộ, lần này đối doanh tuyển trùng kích vẫn là tương đối đại. Tuy rằng năm đó ngã hổ đã làm gì sự tình, hắn là một điểm cũng không biết, thế nhưng chỉ bằng mượn hiện tại tổng đầu mục bắt người cái này một thân phân, liền nhượng doanh tuyển không khỏi âm thầm kinh hãi. Bên ngoài hoàn thuật lại lục phiến môn tổng đầu mục bắt người chỉ là tiên thiên đại thành, hiện tại chỉ cần bằng vào ngã hồ hàng đầu, sợ rằng liền bị tiên thiên đại thành càng lợi hại. Vốn không chỉ nói lão gia hỏa này bây giờ là tu vi gì, sợ rằng cấp bậc tông sư là ít không. Tông sư, chẳng lẽ hiện tại vẫn đang còn có tông sư phải không? doanh tuyền ở phía sau biết được ngả hổ thân phận hơn nữa cổ thị huynh đệ vẫn như cũ sống sờ sờ đứng ở chỗ này liền biết phía trên những người đó liền sẽ không ở gặp nguy hiểm đến là chính hiện tại chỉ sợ là nháo đảo một kiếp tiểu đạo trưởng lão phu nhìn lên dọc theo đường đi khổ tâm câu nghệ tưởng muốn ép cái này lầm sung thượng lương sơn đơn giản liền xuất thủ giúp ngươi một cái tuy rằng cho nữa một đại lễ làm sao ngả hổ lui về phía sau một nhẹ giọng nói rằng xem ra là không muốn cấp doanh tuyền quá nhiều áp lực tiền bối Vân đạo có một vấn đề giảng tiền bối là tông sư sao doanh tuyền nghi ngờ hỏi phí thời gian suốt đời chưa từng thấy qua tông sư phong cảnh ngã hổ thổn thức cảm thán một tiếng điểm này nhưng thật ra doanh tuyển trăm triệu không có nghĩ tới nghĩ không ra ngay cả ngã hổ nhân vật như vậy cũng không tằng đạt được tông sư cảnh tiểu tử ngươi sẽ không đem tông sư nghĩ quá dễ dàng đi phải biết rằng năm đó cũng chỉ có triển hộ vệ cùng tam ca của ta từ lương tài có thể đột phá đến tông sư ngươi cho là tông sư rất dễ sao tuyệt đại đa số thiên phú hơn người người giang hồ đều bị vây ở tiên thiên đỉnh, đến chết không thể bước ra bước này ngã hổ cười khổ một tiếng nhìn doanh tuyển thật đúng là không chỉ nói doanh tuyển hắn thật đúng là tiểu cho rằng tông sư tốt đột phá tiền đối mới vừa nói một phần đại lễ là doanh tuyển sắc mặt hơi đỏ lên nhanh lên ngăn trọng tâm câu chuyện lao phu cái này lục phiến môn tổng bộ vị nói ngả hổ từ trong ngực của mình móc ra một thanh tử kim sắc lệnh bài mặt trên có khắc tổng bộ hai chữ tiền bối nhất định là đang nói đùa doanh tuyển lúc này nói rằng loại chuyện này làm sao sẽ đến phiên trên đầu của mình hơn nữa doanh tuyển tài sẽ không tin tưởng cái này ngả hổ đơn giản như vậy liền muốn đem cái này lục phiến môn giao cho mình dựa vào cái gì chứ không chỉ nói chính có bản lãnh gì có thể tiếp thu chỉ cần chỉ nói cái này diệp ngọc lâu một người chính dựa vào cái gì nhượng người nhà tâm phục khẩu phục chỉ bằng cái này ngả hổ một câu nói không có ý tứ các ngươi yên tâm vần đạo chính nhưng cũng không dám yên tâm cho rằng lục phiến môn là vật gì nơi đó là dễ đối phó địa phương thấy chu đồng cùng lôi hoành cũng coi như ở lục phiến môn trong vòng doanh tuyển càng thêm cảm giác được lao gia hỏa này nhất định là ở tính toàn chính xem ra dã chư lâm ra hai câu thi thể còn có một câu kia người giết người báo tử đầu lâm sung cũng là trước mắt cái này ngả hồ lưu lao phu tuy rằng đã thời gian không nhiều lắm thế nhưng chỉ cần lao phu có một ngày ở bọn họ liền không dám đối lao phu quyết định nghi vấn ngả hồ đem chính lệnh bài trong tay nhưng hướng doanh tuyển trong miệng nói rằng lão phu biết ngươi là hy di tổ sư đệ tử cũng biết các ngươi tổ sư cùng đại tống giao dịch ngược lại lệnh bài kia lão phu là giao cho ngươi mong muốn ngươi có thể ở lão phu mất này mạng giá trước hoàn toàn nắm trong tay lục phiên môn vì sao chọn bần đạo doanh tuyển trong tay nắm lệnh bài nhìn ngà hồ hỏi bởi vì ngươi không dám tự tuyệt ngà hồ khinh miệt cười thật không doanh tuyển phản vấn ngươi nếu là cự tuyệt hôm nay liền đi không ra cái này lịch tuyển sơn ngà hồ một lần nữa mang cho hát đấu lại đem mặt của mình con mắt che lấp đứng lên doanh tuyển yên lặng lệnh bài trong tay thu được trong lòng mà không thay đổi nói rằng Bần đạo làm sao tin tưởng ngươi, ngươi như làm sao tin được Bần đạo? Ngươi phải tin tưởng lão phu, hơn nữa ngươi phải biết rằng lão phu lại chưa từng có tin tưởng ngươi, lão phu tin tưởng chỉ là đông kinh yên nguyệt lâu lý sư sư. Ngả hồ xoay người phất tay một cái, tiếp tục nói, Lâm Sung hình như đã không nhịn được. Cái gì? Doanh truyền đột nhiên hướng về Chu Đồng trước mộ nhìn lại, quả nhiên, Lâm Sung đã mở ra lui lại hình thức, vừa đánh vừa thối. Lô Tuấn nghĩa cùng Sử Văn cung nhị người đã hiệp đến một chỗ, ba người đều là gương mặt trật vật tương. Lục Môn ở đây, sợ rằng Diệp Ngọc lâu cùng Diệp Ngọc các huynh đệ hai người là biết chuyện này nội tình, cũng không có toàn lực đối phó ba nhân. đến là chu đồng cùng lôi hoành hai người sợ rằng thực sự cho rằng cổ thị huynh đệ chết ở lâm sung tay của chồng từng chiêu tàn nhẫn, tựu sổ hắn hai người cùng lâm sung thương thế trên người nằm nhất, còn lại mấy kim bài bộ khoái cũng là mỗi người trên người quay thải. giờ này khắp này đến thanh cũng biết mình thượng cái này ngả hồ ác đương, quay ngả hồ nói rằng đáp ứng tiền bối chuyện tình tiểu ất nhất định làm được, bất quá bây giờ thường thường tai phóng chủ nhân nhà ta rời đi, đang đợi chờ vẫn chưa tới thời gian. đang nói vừa hạ xuống, liền nhìn thấy một người kỵ lập tức chạy tới, đến cái này núi nhỏ tuổi dưới phi thân mà lên bang bang, hai tiếng đánh ra hai trường. bước lui vọt tới trước chu đồng cùng lôi hoành hai người một bà bắt được lâm sung cũng không để ý đến lô tuấn nghĩa cùng sử văn cung hai người ôm lâm sung bay thẳng thân xuống rơi vào trên đất bờ mở mở vê đút tượng cứ như vậy tuyệt trần đi dĩ nhiên không có bất kỳ người nào ngăn cản còn có trong đó niên văn sĩ lúc này cũng từ bên kia đột nhiên xuất hiện lúc này hiến thanh cũng phát hiện mình toàn bộ thân thể cũng đã cách mặt đất dựng lên hướng về núi nhỏ túi bay đi dĩ nhiên không có đất điểm phản kháng dư địa và chủ tử của ngươi mang đi không trung hiến thanh ý hy nghe được ngả hổ nói quy một chương một mục tiêu đã cho xong trước 167 mục tiêu đã chọn xong lục phiến môn lệnh bài đã cho ngươi có thể hay không nắm trong tay lục phiến môn tiểu xem bản lĩnh của ngươi Ngả hồ nói xong một câu nói này lúc liền mấy người đứng dậy biến mất lưu lại một kiểm ngọc ép doanh tuyển cổ thị huynh đệ thay đổi ở doanh tuyển phía sau không nói được một lời các ngươi xác định cái này lão gia tử điều không phải ở đầu bần đạo doanh tuyển đến bây giờ còn là có chút nghi ngờ hỏi lục phiến môn tổng đầu mục bắt người lệnh bài trời biết bao lớn toàn lực hiện tại cứ như vậy giao cho doanh tay của chồng hơn nữa còn là lý sư sư giới thiệu nói nàng lý sư sư dựa vào cái gì có thể làm bần đạo chủ ngả hổ lão nhân này một sấp giày niên kỵ dĩ nhiên tin tưởng một cô bé nói chẳng lẽ không biết việc cô gái xinh đẹp liền càng là hội gạt người sao thứ này ở chính không có thực lực trước cũng trăm triệu không thể để lộ đi ra không phải đây cũng là một khối bùa đòi mạng nếu là người trên giang hồ biết lục phiến môn tổng bộ lệnh ở trên tay của mình sợ rằng chính sau này cũng muốn bỏ mạng giang hồ tổng bộ làm việc tự nhiên có đạo lý của hắn chúng ta những này làm ra chút chỉ để ý nghe theo đó là cổ võ trên mặt của vẫn là có thể nhìn ra rõ ràng suy yếu vẻ nực cũng quả thực dày vài phần, nghĩ đến là chùm lên băng vải. Đang lúc bọn hắn nói chuyện đồng thời, tô giáo sư cùng yến thanh đã phân biệt liên lụy lô tuấn nghĩa cùng sử văn cung, thoát đi lịch tuyển sơn. tốc độ cực nhanh kẻ khác liễu lưỡi, lưới. diệp ngọc lâu chỉ là chỉ là nhàn nhạt hướng về doanh tuyển địa phương sở tại, liên mắt nhìn, liền không để ý tới nữa. nghĩ đến là đã sớm biết doanh tuyển chỗ, chỉ là vẫn không có bóc trần thôi. đại ca, cứ như vậy còn sao? diệp ngọc cắt nhìn diệp ngọc lâu nói rằng, sao còn muốn làm sao? diệp ngọc lâu sửa sang một chút áo bảo nói lần nữa, truyền ta lệnh, toàn lực phát lệnh truy nã lâm sùng, không cần bắt sống, nếu là có bản lãnh. cứ việc nói chứ lâm sung nhân đầu đến lục phiến môn tìm ta lĩnh thưởng. đại ca thấy rõ vừa ba người kia là lai like lịch gì diệp ngọc các nghi ngờ hỏi nói thật đi mới vừa ba người kia cùng hắn không có một biết cứu đi sử văn cung cái kia là thằng đầu thị lao sư tô định một thân võ công thâm bất khả chắc coi như là huynh đệ chúng ta hai người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn chu đồng cùng lôi hoành đang ở cho nhau xử lý vết thương nghe được diệp ngọc các đặt câu hỏi liền trả lời đến chỉ là đáng tiếc nhượng lâm sung này kẻ trộm đào tẩu thật không ngờ bọn họ vẫn còn có việc quân chỉ là cứu đi lâm sung người nọ thoạt nhìn thật là nhìn quen mắt chắc là đã gặp ở nơi nào mới là lôi hoành nói tiếp người nọ là thương châu tiểu toàn phong Sai tiến tổ tiên có ngự ban cho đan thư thiết khoán hơn nữa võ công không kém ở thương châu rốt cuộc nhất khách ngay cả quan phủ đều không dám tùy ý đắc tội cùng hắn diệp ngọc lâu vì mọi người giải thích nghi hoặc còn lại cái kia đó là lãng tử hiến thanh lô tuấn nghĩa người làm cái này tiểu rất khinh công tuấn rất đó là ta cũng không dám xem thường còn hơn tuấn diệp ngọc lâu nhẹ nhàng nói một câu hôm nay tạm thời buông tha bọn họ Chịt. tất cả mọi người không thể tin được từ trước đến nay chưa từng tay không mà về diệp ngọc lâu hôm nay dĩ nhiên đơn giản như vậy liền muốn lui lại đương lần thứ hai đi qua nhạc phi bên người thời gian diệp ngọc lâu chậm rãi nhìn về phía nhạc phi nhẹ giọng hỏi có hứng thú hay không theo ta làm việc nhạc phi xem người tới chỗ này đã làm xong chuyện của bọn họ dẫn theo trong tay chính mình lịch tuyệt thương, đứng dậy đi ra lều hướng về chu đồng trước mộ đi đến vừa đi liền nói rằng sư phụ thủ mộ 3 năm đương một tấc cũng không rời nhạc phi ba huynh đệ cũng nhanh lên chạy đến giúp đỡ nhạc phi chỉnh lý ở đây lưu lại một mảnh hỗn độn chu đồng vẫn còn có một đệ tử diệp ngọc lâu nhẹ nhàng nói một tiếng lưu lại vài người hỗ trợ liền trực tiếp đi nhanh ly khai nhóm 17 nhân chỉ có chu đồng cùng lôi hoành nghị người tới chu đồng trước mộ rất cung kính đi quá thi lễ tài đứng dậy rời đi mọi người sau cơn mưa một hồi đại chiến nơi đây lại là trong núi tự nhiên là bùn bay ngang thanh lì đứng lên tự nhiên điều không phải dễ dàng như vậy còn có cái này trước mộ giọt nước nói vậy cũng phải cần khá phế một phen công phu doanh tuyển hiện tại biết diệp ngọc lâu đã phát hiện chính bây giờ đối với chính không để ý tới chỉ sợ cũng là xem ở ngả hồ mặt mũi của lịch đại lục phiến môn tổng bộ thân phận là chưa bao giờ hội hướng trên giang hồ công khai coi như là lục phiến môn nội bộ biết tổng bộ thân phận nhân cũng chính là một ít cao tầng, kém coi nhất cũng phải cần tiên tiên cảnh giới. Lục phiến môn tổng bộ, điều không phải tối hội phá án, thế nhưng nhất định là lục phiến môn trong vòng võ công cao nhất. Phá án sự tình, cơ bản đều là người phía dưới để làm, ngay cả thần bộ cũng rất ít xuất động, làm một một lâm sung lần này xuất động diệp ngọc lâu, đã rất đạt đến một trình độ nào đó. Đồng thời hoàn nhượng lâm sung ở diệp ngọc lâu trên tay của đào tẩu, đây cũng là cấp lâm sung uy danh, vô hình trên tăng chia ra. nhị vị nếu không phải thay hình đổi dạng một phen, sợ rằng liền không thể theo bần đạo. truyền nhìn mình bên người cổ văn cổ võ. tuy rằng đã cởi ra bộ khoái phục thế nhưng mị này con mắt cũng vẫn như cũ chưa dương đâu có chờ đi chân trên mãi hai khối thuốc cao rắn lên lại lạp một đấu lạp che khuất mặt liền không người nhận ra cổ võ thoáng xấu hổ qua đi nhức đầu hướng về doanh tuyển nói rằng không bao lâu ta người tới doanh tuyển an trí lỗ trí thâm địa phương tiến nhập khách sạn bình dân mới biết được lỗ trí thâm đã ly khai đồng thời lưu lại một phong thư mời khách sạn lao bản thầy chuyển giao đạo trưởng thế nhưng hoa sơn doanh tuyển doanh đạo trưởng khách sạn bình dân trưởng quỹ hướng về doanh tuyển hỏi chính là bần đạo doanh tuyển đầu đại hoa thượng cấp đạo trưởng lưu lại một nhất chương tiền điều, nhượng tại hạ thay chuyển giao. trưởng uy nói từ quầy hàng trong, lấy ra một tờ giấy, đặt ở doanh tuyển trước mặt của. doanh tuyển vội vã cầm lên quan khán, rất sợ lỗ chí thâm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. lỗ trí thâm là hắn một trên thế giới, giao tình sâu nhất một người, tự nhiên đối với hắn có một loại không đồng dạng như vậy tình cảm. huynh đệ không cần phải lo lắng ta, ta đã ly khai nơi đây đi trước ít hoa sơn, nơi đó có ta một huynh đệ, là cựu văn long sử tiến, cũng là nhất tên hắn tử, lại nói tiếp ít hoa sơn coi như là ngươi hoa sơn địa giới, nếu là không dánh không ngại đến đây tìm kiếm ta. Tiểu cái này nhất chương điều. thậm chí ngay cả tên cũng không có để lại. Nhậu doanh tuyển âm thầm lắc đầu, hắn cái này để hạt kaka, đại trí dạng ngu, Thế nhưng vận may không ngừng, doanh tuyển cũng biết lộ trí thâm lần đi ít hoa sơn không có nguy hiểm gì, liền yên lòng. Thế nhưng hắn lại quên một điểm, thế giới này đã không phải là hắn quen thuộc thủy hử thế giới, đã quá nhiều thế lực, sản sinh quá nhiều chuyện xấu. Chính như hắn bây giờ muốn phải làm một việc, liệp sắt thủy hử 100 trăm đan bắt đem một cái trong đó. Hơn nữa còn là khi hắn môn tụ nghĩa trước, hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái này 108 người đang tụ nghĩa trước, có phải là thật hay không tức giận vận hộ thân. Hơn nữa mục tiêu đã cho xong. quy một chương 168, xích phát quỷ lưu đường. Chương 168, xích phát quỷ lưu đường. Doanh truyền cùng đã hoàn toàn cải trang hoàn tất cổ thị huynh đệ một đường hướng về Sơn Đông vận thành đi. Chính là Chu Đồng cùng lôi hoành người hầu cái kia vận thành. Cũng là Tống Giang đương huyện nha tiểu lại cái kia vận thành. Ở đây đó là Đông ừ. Khế thôn, có một bảo chính là Triều Cái, nhân sưng Tháp tháp thiên vương. Lần này đến đây không phải vì cái khác, chỉ là vì kiến thức cái này thất tinh tụ nghĩa cộng lấy sinh nhật cương việc. Hôm nay doanh tuyển đã rồi lấy được tin tức, Lâm Sung bị xài tiến tự mình đưa lên lương thượng, đồng thời cùng Vương Luân một hồi đại chiến. dĩ nhiên bất phân thắng phụ vương luân bội phục lâm xung võ nghệ cũng e ngại xài tiến ra mặt liền nhượng lâm xung tọa cái này lương thượng đứng thứ hai từ nay về sau vào rừng làm cướp là giặc vừa nhận được cao cầu truyền tin thuyết cái này dương trí đã bị cao cầu đổi ra điện xuất phủ đồng thời đem lương sơn chuyện tình nhất ngũ nhất thập báo cho biết dương trí lại thật không nở dương trí một ngụm liền đồng ý chỉ là có một cái yêu cầu ngày sau nếu là công thành cần phải hoàn hắn một thuật thiết tự nhiên không nói chơi dựa theo dương trí bản thân kinh lịch ở đông kinh người bị đánh chết lưu manh bỏ nhị cái này bỏ nhị nhưng cũng không phải là người bình thường hắn có một ca ca hết sức đắc ở đại tống cựu thế lực lớn cái băng trong cũng làm được đại nghĩa phân đà đà chủ vị trí bỏ nhị bằng vào ca ca của mình tố chỗ dựa vững chắc cả ngày hoành hành vô kỵ dương trí đã sớm nhìn hắn không quen ngày ấy cũng vừa lúc đánh vào dương trí trên tay dương trí nghĩ lại vừa nghĩ cũng nghĩ đến cao cầu tự nhủ quá lâm xung đắc tội lục phiên môn lô Đạt đắc tội chính dương lâu hôm nay nên hắn dương trí diệt nhất diệt cái băng bị phong giơ tay chém xuống đem bò nhị giết chết không có lúc đó lưu lạc giang hồ mà là đang cái bang thượng không có phản ứng nhiều là lúc liền đi mở ra phủ tự thú cái này khai phong phủ Cái này bỏ nhị cũng vẫn là hắn một cái tâm bệnh, thế nhưng nhân ra là cái bang đã chủ lệ đệ, đệ, cũng may Dương Trí thay hắn ra mặt. Chỉ là hơi thi mỏng trường, liền đem Dương Trí xung quân đến cái này Bắc Kinh đại danh phủ lưu thủ ti, lên ngựa quản quân, hạ mã quan dân, ở đại danh phủ có quyền thế nhất. Ở đây lưu thủ cũng không phải những người khác, chính là triều đại đương thời thái sư thái kinh con rể, lương trung thư. Doanh tuyển biết Dương Trí tin tức, trong lòng âm thầm cảm thán, nghĩ không ra cái này quý tích vẫn như cũ tương tự như vậy, chỉ là cái này bỏ nhị bối cảnh, nhượng Doanh tuyển cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này sinh nhật sở hay là muốn Dương Chí doanh tuyển cũng trước mặc kệ cái này rất nhiều sự tình hiện tại đã cái này đồng khê thôn mục tiêu của hắn có hai người một là ban ngày thử bạch thắng còn có một cái chính là xích phát quỷ lưu đường bạch thắng không có bản lãnh gì thế nhưng cái này lưu đường doanh tuyển nhớ mang máng hắn cùng với xáp xí hổ lôi hoành đại chiến 50 hiệp bất phân thắng phụ thậm chí còn hơi chiếm thượng phong chắc là một người cha người này đến đây cái này đồng khê thôn không phải vì khác chính là vi liên lạc chiều cái cướp đoạt sinh nhật cương chỉ là doanh tuyển hiện tại cũng quyết định chú ý phải thay thế cái này lưu đường lẹn vào cái này sinh nhật cương đánh cướp đội Dương Chí thuộc về quân đội nhân, phụ thuộc với cao cầu điện xuất phủ, song cao cầu mật lệnh, lẻn vào Sơn Hà Liên Minh, có lên hay không lương sơn không thể nói là, chỉ cần có thể gia nhập vào Sơn Hà Liên Minh dưới một phân đà cũng là có thể, tối trọng yếu là có thể cùng Lâm Sung cho nhau tương ứng. Chính lại đánh bại đánh bạ bị Lương Trung Thư thu được dưới trướng, đồng thời Lương Trung Thư đối với hắn vô cùng không sai, ngắn ngủi mấy ngày liền đưa hắn dẫn là Tâm Phúc, tình mời hắn thêm vào Thái Sư trận doanh. Doanh tuyển không biết lưu đường cụ thể tới đây Đông Khê thôn thời gian, không quan hệ, hiện tại hắn có khi là thời gian, từ từ chờ hắn đó là. Đông khê thôn có một linh quan điện, lưu đường ra này lên sân khấu đó là ở chỗ này. Doanh truyền đơn giản triệu cùng cổ thị huynh đệ ẩn giấu ở đây, chờ lưỡng ba ngày, trừ một ít thỉnh thoảng đi ngang qua khách nhân, cũng không có phát hiện cái này lưu đường tung tích. Một ngày này ban đêm, cổ thị huynh đệ tuy rằng không biết doanh truyền đoạ ở chỗ này là cảo manh mối gì, chỉ là bởi vì thụ tổng bộ đại nhân lệnh, lại cũng không có hỏi nhiều, thế nhưng ngực nhất định là không thoải mái. Nhị vị đầu mục bắt người cũng biết trên giang hồ có một xích phát quỷ lưu đường, doanh truyền ngồi ở thần tượng phía, mình cũng hơi chướng một tia không nhìn được. Xích phát quỷ lưu đường, cổ văn hơi suy tư một trận. khai quật trí nhớ của mình tên này hắn là nghe qua đột nhiên vỗ một cái thủ nhìn về phía doanh tuyển nói rằng người này là là đông lộ châu nhân sĩ nhớ ký lúc đó xem qua hắn lệnh truy nã là thái hành sơn bọn giặc một trại chủ thái hành sơn bọn giặc đó là cùng cái bang tỉnh xưng nhị giúp cái kia bọn giặc doanh tuyển nghe được cái danh hiệu này lên tiếng hỏi chính là cổ văn gật đầu cứ thật doanh tuyển lúc này lại là âm thầm kinh hãi bằng không thuyết sau lương sơn như vậy thịnh vượng cái này các nơi tinh anh đều hướng về lương sơn chôn này dâng triều đình liên đối cựu thế lực lớn đều đều hướng về lương sơn xếp vào nhân mã hắn không đang thịnh người nào đang thịnh lẽ nào lương sơn đang thịnh chính là như vậy tới thái hành sơn bọn giặc cũng là không giống người thường chỉ ở thái hành sơn một đời hoạt động nhân không đáng ta ta không đáng nhân kháo sơn cẩn sơn thái hành sơn bọn giặc luôn luôn thần bí từ trước đến nay thần long kiến thủ bất kiến vĩ kỳ thực bọn họ ngay cả một cố định đỉnh núi đều là không có lúc bình thường đó là các hữu các thân phận chỉ có ở đặc thù thời gian mới có thể dùng bọn giặc thân phận hành sự sở dĩ thông thường là không ai đi trêu chọc bọn giặc đến bây giờ đại tống cựu thế lực lớn doanh truyền chỉ còn lại một thuộc trung đường môn không có đã từng quen biết Tháp tháp tháp tháp cái này sự yên lặng ban đêm chuyển đến một trận hết sức rõ ràng tiếng bước chân của vô cùng hữu lực hừ. doanh tuyển ý bảo hai người trước không cần nói ngưng thở a ở đây vẫn còn có một tòa điện phủ vừa lúc nhượng lao tử nghỉ chân một chút một thanh âm từ nơi này linh quan điện ngoài cửa chuyển đến Cà chi một tiếng môn đã bị đẩy ra lúc liền nghe được một trận bùm bùm một trận tiếng vang doanh tuyển trong lòng biết là cái này tiến đến người đem bàn thờ thượng đồ đựng dụng cụ đánh nát tiếp qua đắp một trận động tĩnh dĩ nhiên không có động tĩnh vẫn còn dần dần ngáy thanh người này dĩ nhiên cứ như vậy ngủ doanh tuyển trong lòng dĩ nhiên nhịn không được kích động trao hỏi cổ thị huynh đệ cùng nhau từ nơi này phía sau thần tượng chỗi chuyển đi ra nhìn về phía trước mắt đang nằm ở bàn thờ thượng đại hàng kia người này quả thực xấu xí nhất trương tím đen rộng rãi kiểm tấn biên còn có một đáp sinh chứ một mảnh hát hoàng bao chu sa nhớ canh xảo chính là cuộc sống này vừa vừa tóc hồng, đầu màu đỏ phát lại mặt xấu như quỷ đây không phải là xích phát quỷ còn có thể là người người này đó là xích phát quỷ lưu đường doanh truyền hướng về cổ thị huynh đệ nói rằng chính là người này quả nhiên chỉ có lấy sai tên không có để cho sai biệt hiệu xích phát quỷ quả nhiên chuẩn xác. Cổ võ cũng có chút buồn cười nói: "Gia gia tên gì biệt hiệu, lấy tên là gì, cũng cần các ngươi những. Nay tòa điệu để ý tới, đại gia gia giáo huấn ngươi môn một chút đi." Đang ở doanh tuyển tưởng muốn tiến hành động tác kế tiếp thời gian, vốn có ngủ say chung Lưu Đường cũng đột ngột mở hai mắt ra, một xoay người tọa đang làm việc bàn thờ trên. Quy một chương 169, tố hắn. Chương 169, tố hắn. "Gia gia đã sớm biết ngươi đây môn dấu ở mặt sau này, lai lịch gì mau nói đi nghe một chút, lại dám đánh ra Ra chủ ý." Lưu Đường hoàn dựa theo giang hồ tập quán cùng doanh tuyển đối thoại. "Động thủ" lại nghe thấy Doanh Tuyền khẽ quát một tiếng, đối diện ba người nhất tề rút ra bên hông bảo đao, tam trôi đao, không nói bất kỳ đạo lý gì, hướng hắn chém tới, đều là liếc quanh thân muốn hại. Cứ thật, Lưu Đường kinh hãi, cái này ba nhân dĩ nhiên bất an sáo lộ ra bài, hoàn hảo chính âm thầm đê chuẩn bị, đầu tiên là một cuộn, cuộn, tránh thoát cổ văn một đao, sau đó đem đao trong tay mình che ở trước ngực, ngăn trở cổ võ một đao, nương cổ võ hiểu rõ lực đạo, mạnh về phía sau ngưỡng đi, một thiết bản tiểu. Doanh tuyển một đao này liền theo hắn chọc mũi đảo qua một cái, thiếu chút nữa muốn mạng của hắn. Ba, vừa lúc đổi tới cổ văn, thừa thế ngồi trồn hồn kế tiếp quét ngang. nặng nghề đá vào lưu đường hai chân trên, ai u, lưu đường đang ở may mắn tránh tránh thoát cái này phải chết tam đau lúc cũng không có tránh thoát chân này hạ một kích, nặng nghề ngã trên mặt đất. lưu đường một thân tiên tiên công lực, dĩ nhiên hoàn toàn vô ích võ chỗ, bị ba người tứ chưa bắt, cổ võ ở lưu đường ngã xuống đất một khắc kia, sống dao thuận thế ở lưu đường chỗ cổ tay nhẹ nhàng nặng nghề nhất giật đầu, đem lưu đường trong tay còn chưa có rút ra đau, một chút liền dập đầu trên đất. đợi được lưu đường còn muốn muốn phản ứng thời gian, doanh tuyển lưỡi dao đã để ngang trên cổ, thương cảm lưu đường dĩ nhiên đơn giản như vậy, liền bị bắt. các vị hảo hán, vì sao như vậy đối đại lưu đường? Lưu đường cũng nhanh lên ôn tồn nói rằng, ngươi quả thực đó là xích phát quỷ lưu đường sao? Doanh tuyển hỏi. Chính là lưu đường. Lưu đường mau nói nói, rất sợ doanh tuyển tay run một cái, tiện hắn đi thấy Diêm Vương. Tố hắn. Doanh tuyển dương mắt ý bảo cổ võ một chút. Tuy rằng cổ võ có chút nghi hoặc, còn là đón lưu đường ánh mắt hoặc sợ, nói thủ một đao xóa sạch lưu đường cổ của. Lương Sơn 100 đan bắt đem, ở tụ nghĩa trước, thiên dị tinh xích phát quỷ lưu đường, cũng đã tố cổ võ dưới đao chi quỷ Cổ văn cùng cổ võ đều không có cảm giác được, nhưng là lại không có giấu giếm được Doanh Tuyền. Ngay cổ võ lơi dao xẹt qua lưu đường cần cổ một khắc kia. Lưu đường trên người phảng phất có một lực lượng kỳ lạ, dĩ nhiên dần dần hội tụ đến cổ võ trên người của. Thế nhưng cổ võ lại không có chút nào phát hiện, cũng không có xuất hiện bất kỳ không khỏe. Xích phát quỷ lưu đường. Doanh Tuyền ngồi sổ người xuống, đưa hắn bạo liệt hai mắt, nhẹ nhàng khép lại, trong miệng nói rằng: Ngươi trích là người thứ nhất, tuyệt đối không phải là người cuối cùng. Đạo trưởng, tuy rằng người này đang ở bọn giặc, lớn lên xấu xí một ít, nhưng là lại cũng chưa từng nghe qua hắn rất nhiều ác danh A Cổ võ vẫn là không nhịn được hỏi. Bọn giặc từ trước đến nay không cần chân diện mục kỳ nhân, ngươi biết lưu đường bại lộ thân phận của mình trước, trải qua nhiều ít sự tình. Doanh truyền bĩu môi nói rằng, giết đều giết, ngươi còn có thể làm sao? Tại hạ chỉ là không biết đạo trưởng tại sao muốn giết người này. Cổ võ hỏi, các ngươi tổng bộ cho các ngươi theo vần đạo, vần đạo nói cái gì các ngươi kiển chuyện gì đó là nói chung cùng vần đạo. Chỗ tốt ít không các ngươi. Lúc này liền có nhất cái cọc đại tài phú chờ chúng ta mang tới, cái này lưu đường đó là cùng chúng ta đoạt mối làm ăn, vần đạo không giết hắn, giết hay? doanh tuyển sẽ không đem mình mục đích thật sự nói ra được tối thiểu ở hai người này song hắn chân chính tín nhiệm trước hắn là sẽ không nói hiện tại thoáng lo lắng còn có một nhân đó là đã ha sơn trong mây long họ công tôn thắng người này mới là nghiêm chỉnh đạo sĩ quả thật có đạo thuật trong người cái loại này không phải ta đem trong mây long giết đại thế hắn tiến nhập lương sơn doanh tuyển đột nhiên mọc lên như vậy một cái ý niệm trong đầu cư thật nguyên lai cái này đông khê thôn quả nhiên có tên cước đột nhiên đại môn này bị một cước đa văng một người mặc quan này phủ phục sức đại hán dẫn theo bổ đạo đi tới phía hoàn theo hơn mười viên binh sĩ lôi hoành huynh đệ cổ võ nhịn không được đi về phía trước hai bước người nào là huynh đệ ngươi lôi hoành đem vật cầm trong tay phát đao đưa ngang một cái nhìn trước mắt hát xa đấu lạp nhân trong miệng nói rằng cũng dám ở ra ra địa bàn hành hung mau mau thúc thủ chịu trói cổ võ sửng sốt trong lúc nhất thời cũng không rõ chính lôi hoành vì sao không biết mình quay đầu thấy cổ văn đang ở tháo xuống chính đấu lạp mới chợt hiểu ra theo một tay lấy trên đầu đấu lạp trẻ rơi nói rằng ta là cổ võ a quả thật là cổ võ huynh đệ lôi hoành thấy trước mắt người này diện mạo tuy rằng nét mặt thiếp mấy khối thuốc cao nhưng là vẫn có thể nhận ra cổ văn huynh đệ sau đó nhìn một bên cổ văn càng giật mình hỏi các người đều không phải việc này nói rất dài dòng là tổng bộ tự mình ra lệnh nhượng ta hai người ngất thoát thân đi theo vị này đạo trưởng bên người cổ văn tiến lên quay lôi hoành nói rằng người này là lôi hoành một ngón tay trên mặt đất lưu đường lên tiếng hỏi người này là xích phát quỷ lưu đường là bọn giặc nhân hôm nay quỷ quỷ túy tuy tiến nhập đông khê thôn huynh đệ chúng ta hai người vốn định phải hắn bắt nhưng không ngờ tranh đấu là lúc thất thủ thương tính mạng của hắn cổ văn hướng về lôi hoành nói ra như thế một phen nói đến nguyên lai là hắn à bậc này bọn đạo trích hạng người đó là nhị vị huynh đệ không độc thủ ta cũng vậy muốn kết quả hắn hôm nay đến là nhượng ta bỏ đi một phen phiền phức vừa lúc còn có thể đưa hắn mang về nha môn lĩnh tưởng lôi hoành hào sảng cười đến là đa tạ nhị vị huynh đệ chỉ là không biết vị này đạo trưởng là Bần đạo hoa sơn doanh tuyển. doanh tuyển nhìn về phía lôi hoành hơi vừa chắc tay cái này lôi hoành nhìn cái này doanh tuyển rất kỳ quái một đạo sĩ dùng đao không cần kiếm cũng không tính thậm chí ngay cả một bà bùi bặm cũng không có đây người giang hồ khí thức, không có một chút đạo gia cao nhân hình dạng trong lòng âm thầm nghĩ không nên là một qua sĩ mới tốt nghĩ thầm trên tay cũng là hơi vừa chắc tay tại hạ lôi hoành là cái này vận thành huyền bộ binh đều đầu lôi đều đầu doanh tuyển cũng nhẹ nhàng đi tới lôi hoành bên người từ trong lòng móc ra một chuyện vật nhượng lôi hoành quan liếc mắt nhìn lại làm cho lôi hoành nhịn không được cả người chấn động có chút kích động nhìn doanh tuyển hiện nhiên nghĩ không ra món đồ này sẽ ở trên người của người này xin hãy đều đầu che đợi tà hữu vận đạo hiện tại nếu muốn đều đầu nói chuyện này khả không phải là người nào đều có thể biết đến nói ngoài miệng lộ ra một tia tà cười từ lôi hoành cũng không có phản đối quay binh lính sau lưng huy vung lên nói rằng đem điều này lưu đường dọn ra ngoài ở bên ngoài chờ ta nhớ kỹ mới vừa một chữ cũng không thể thuyết. lúc này, doanh tuyển nhưng cũng là tài nghi đến, cổ thị huynh đệ đã ở trước mặt của bọn họ lộ ra bộ mặt, mặc dù có lôi hoành ở đây, chưa chừng bọn họ sẽ tiết lộ ra ngoài tiếng gió thổi, phôi đại sự. doanh tuyển có chút trách cứ xem cổ võ liếc mắt, nếu không hắn vội vã như thế quen biết nhau, hiện tại cũng sẽ không như vậy. vô phương, những nay tên lính đều là của ta tâm phúc, sẽ không đem cổ hình chuyện tình đi nói. lôi hoành xem hiểu doanh tuyển ánh mắt, dành nói trước. quy 1 chương 170, trăm lúng túng doanh tuyển toán sai ngày. chương 170, trăm lúng túng doanh tuyển toán sai ngày. hơn nữa, bọn họ cũng không biết cổ hình thân phận. lôi hoành nói tiếp. Như thế thực sự, từ Lôi Hoành huynh đệ cùng Chu Đồng huynh đệ đều đi đến cái này vận thành huyền, chúng ta còn chưa lành tốt gặp mặt một lần, nhưng lính kia đinh càng chưa từng thấy qua huynh đệ chúng ta. Cổ Văn gật gật đầu nói, "Hiện tại Lâm Sung cũng thượng Lương Sơn, tiêu toán thân phận của các ngươi bạo lậu cũng không có cái gì, cũng không thể cả đời đóa ở trong bóng tối đi." Doanh tuyển nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại cái này Vương Luân cũng cách cái chết không xa, cổ thị huynh đệ chuyện tình, đến cũng không có nghiêm trọng như vậy. "Đạo trưởng, hiện tại có thể đi theo hạ thuyết sự tình đi." Lôi Hoành thấy binh lính của mình đã toàn bộ đi ra ngoài, nhìn về phía Doanh tuyển nói rằng, vừa doanh tuyển cho hắn xem gì đó điều không phải cái khác chính là lục phiến môn tổng bộ lệnh bài cái này lôi hoành là lục phiến môn đệ tử xuất thần tự nhiên biết cái này tổng bộ lệnh bài đại biểu cái gì có thể nói trong tay của người nào có lệnh bài kia thì tương đương với nắm trong tay hơn phân nửa lục phiến môn vừa vặn hắn lôi hoành đó là bị lệnh bài lướt thúc một thành viên hiện tại chỉ là nhượng đều đầu biết được bần đạo chính đang lưu đồ một đại sự đều đầu cũng biết sinh nhật cương. doanh tuyển nhỏ giọng nói biết thái sư thái kinh sinh nhật sao đại tống trên giới đều là của hắn môn sinh cố lại tự nhiên muốn đưa thượng hậu lễ trong đó tiểu sổ hà bắc đại danh phủ lương trung thư lễ vật nhất quý trọng trích bởi vì hắn là thái kinh quán rể hàng năm không tính là kỳ chân dị bảo chỉ cần tại phú liền có 10 vạn quán lôi hoành nói tới chỗ này đồn đốn mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía xem doanh tuyền nói rằng các ngươi không phải là muốn đánh sinh nhật cương chủ ý đi biết lưu đường là tới làm gì sao doanh tuyền không trả lời cái này không biết lôi hoành lắc đầu mọi người tử nhậu ta làm thế nào biết hắn là bọn giặc nhân lúc này tới vận thành huyền hoàn có thể làm gì doanh tuyền nói tiếp hắn cũng là hướng về phía sinh nhật cương tới lôi hoành tự vẫn đến sau đó giao giao đầu tháng 6 năm nay phần lương trung thư sinh nhật cương cũng đã bị cướp nhưng bây giờ kẻ cắp cũng không tàng hoa thấy nói vậy sang năm tất nhiên sẽ tăng số người nhân thủ chỉ bằng hắn lưu đường một người muốn làm thành chuyện này chẳng phải là ý nghĩa kỳ lạ nghe được lôi hoành nói như vậy năm nay doanh tuyền cũng đột nhiên lên tiếng hỏi thái kinh sinh nhật là lúc nào tự nhiên là tháng 6 mười lôi hoành tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng là vẫn hướng về doanh tuyền nói rằng doanh tuyền âm thầm tính toán này hôm nay cũng tại cuối tháng mười ngay cả tháng mười vẫn chưa tới chính liền tới nơi này chờ lấy ra sinh nhật cương sau đó nhớ tới dương trí áp giải sinh nhật cương thời gian thực sự là nắng hè trói trang ngày mùa hè mới cho chiều cái chờ người cơ hội chính dĩ nhiên là quên cái này nhất thiết hơn nữa dĩ nhiên còn ở nơi này thực sự đợi được lưu đường trong lòng cả kinh chẳng lẽ lưu đường thực sự ở phía sau liền cùng chiều cái chờ người có liên hệ còn là thuyết cái này lưu đường lúc này chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đây doanh tuyển yên lặng hồi tưởng cái này trong đầu của mình chỗ sâu hồi ức đột nhiên nghĩ đến một chi tiết nguyên chứ chung lưu đường là uống say mềm mới bị sau đó tuần tra chạy tới lôi hoành buộc nhất vừa vặn lúc đó chính gặp phải lưu đường cũng rất thanh tình thậm chí đã sớm nhận thấy được nhóm người mình tại đây thần tượng lúc Doanh Tuyền đau khổ cười, thực sự là hẳn là hỏi rõ lưu đường tới đây địa mục đích, làm tiếp dự định. Hơn nữa chính thực sự cũng bình kiến cái này lưu đường, chẳng lẽ điều không phải trời cao quan tâm? Bằng không, không biết phải đợi tới khi nào. Chỉ bằng hắn lưu đường một người tự nhiên không được. Doanh Tuyền đệ xuống tâm tư, sau đó đón hướng về lôi hoành nói rằng, mặc dù là hướng về phía sinh nhật cương tới, thế nhưng tới vận thành huyền, nhất là cái này Đông kết thôn, đó là vi tìm kiếm giúp đỡ. đều đầu tại đây vận thành huyền nhậm chức, chẳng lẽ không biết nơi đây có quá mức nhân vật, có thể giúp cái này lưu đường, kiện thành việc này. nếu nói là cái này vận thành huyền có thể giúp cái này lưu đường kiện thành việc này đương có hai vị lôi hoành không có chút nào suy tư sau đó nói tiếp nếu là cái này đông khê thôn liền chỉ có một vị đều đầu nói nhân nhất định là cái này đông khê thôn bảo chính thắp thắp thiên vương chiều cái doanh tuyển chặt nói tiếp chính là người này lôi hoành biểu thị doanh tuyển nói không sai nói tiếp chỉ là hiện tại lưu đường đã chết chính là nhượng hắn chết cái này sinh nhật cương há có thể há có thể rơi vào bực này bọn đạo trích trong tay có người nói thái kinh nhân bình thường trêu chọc chúng ta lục phi môn Bần đạo này đến đó là vi gỡ xuống cái này sinh nhật cương doanh tuyển lúc này mới nói ra mục đích của chính mình hơn nữa hướng về lôi hoành nói rằng cái này chiều cái đó là bần đạo đang muốn mời người chỉ là đạo trưởng cự ly thái sư thái kinh sinh nhật còn có 8 đa tháng lôi hoành là một lúng túng nói có đúng hay không quá sớm nào ngờ doanh tuyển chính càng xấu hổ nhưng là vẫn cường xanh cái này nói rằng bần đạo nếu là cứ như vậy đi thỉnh cái này chiều cái đều đầu nghĩ cái này chiều cái có mấy thành tỷ lệ theo bần đạo như vậy một người lai lịch không rõ vẫn đi cướp lấy cái này sinh nhật cương nghi doanh tuyển lúc này lại là trầm trụ khí trong nháy mắt nghĩ đến đối sách cái này cướp lấy sinh nhật cương chuyện tình Không nhất định phải để cho mình đi thỉnh chiều cái, mà là muốn cho chiều cái đến thỉnh mình mới là chính đạo. Xem ra, mình là muốn tại đây vận thành huyền, đã ở một ít thời gian. Vừa lúc còn có thể thừa dịp ta thời gian, đem núi này đông đại khái, tìm coi một rõ ràng, hơn nữa cái này lương sơn, mình cũng có thể bất thời giờ tử thượng một chuyến. Lúc này là tối trọng yếu liền là theo chân chiều cái đả hảo quan hệ, nhìn cái này lương thượng vị thứ hai đại đương ra, rốt cuộc có bản lĩnh gì? Giang hồ đồ đãi, cái này chiều cái không môn không phái, một thân công phu phảng phất cùng bẩm sinh tới thông thường, đồng thời lực lớn không gì sánh được, cùng cảnh giới có thể nói vô địch. thái độ làm người hào sảng bình sinh trọng nghĩa khinh tài chuyên hái kết bạn thiên hạ hảo hán nhưng có người đến tìm nơi nương tự hắn bất luận tốt xấu liền ở lại trang tự ở nếu muốn ly khai lúc lại đem ngân lượng đưa tặng trợ hắn đứng dậy yêu nhất ma luyện khí lực cũng không tặng cưới vợ sở dĩ hôm nay cần làm phiền đều đầu thay dẫn tiến doanh tuyển nhìn lôi hoành theo lời của hắn đang ở lắc đầu sau đó nói ra như vậy một phen nói đến ai lôi hoành đột nhiên thở dài một tiếng nói rằng cũng được hôm nay liền trợ ngươi một lần đều đầu cớ gì như vậy doanh tuyển không hiểu hỏi đạo trưởng biết do còn hỏi lôi hoành cười khổ nói đạo trưởng không biết lôi hoành thân phận sao vận thành huyền bộ binh đều đầu làm sao không biết doanh tuyển càng thêm kỳ quái đạo trưởng cũng biết cái này nhị vị huynh đệ thân phận lôi hoành vẫn doanh tuyển sau lưng cổ thị huynh đệ hỏi tiếp lục phiến môn kim bài bộ khoái doanh tuyển trả lời đến lúc này doanh tuyển hình như cũng biết lôi hoành ý tứ đạo trưởng làm cho một vị đại tống đều đầu mặt nói mình yếu linh chứ nhị vị lục phiến môn kim bài bộ khoái cùng nhau hoa đồng bọn đi đánh cướp đồng thời hoàn đã giết chết một đối thủ cạnh tranh lôi hoành xoay người nhìn doanh tuyển nói rằng nếu không phải đạo trưởng lệnh bài trong tay Sợ rằng lúc này đã bị Lôi Hoành tống giam. Quy 1 chương 171, Tháp Tháp Thiên Vương chiều cái. Chương 171, Tháp Tháp Thiên Vương chiều cái. Nếu không phải ngươi lệnh bài trong tay, sợ rằng đã bị ta tống giam." Lôi Hoành như vậy hướng về Doanh tuyền nói rằng. Nghe được Lôi Hoành nói như vậy, Doanh tuyền phát hiện mình dĩ nhiên chân không có cách nào phản bác. Thế nào? Nói cho Lôi Hoành, thuyết cái này lương trung thư sinh nhật cương đều là tiền tài bất nghĩa, đều là cướp đoạt bách tính mồ hôi nước mắt nhân dân, thường hắn đó là bằng thầy trời hành đạo. Ha ha. Lôi Hoành là ai? đô đầu a. Hơn nữa là Lục Phiến môn đệ tử. Cái này đồng lứa bắt chính là như vậy thay trời hành đạo người. Nhuyễn Doanh Tuyển nói cho Lôi Hành, hắn mục đích cuối cùng là bang trợ hoàng đế nắm trong tay Lương Sơn sao? Còn là hiện tại tiểu nói cho Lôi Hành, hắn sớm muộn cũng phải cẩn thượng cái này, Lương Sơn tố một bà ghế gặp nhân. Ngẫm lại còn là toán, tối thiểu, hiện tại mục đích của chính mình đã đạt được, hơn nữa nhìn đứng lên, cái này Lôi Hành cũng còn là rất nặng nghĩa khí. Chỉ sợ không phải xem ở lệnh bài phân thượng, mà là cổ thị huynh đệ cũng tham dự trong đó, không thể làm gì khác hơn là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Doanh Tuyển nhìn đi ở phía trước Lôi Hành, trong lòng âm thầm cười nói, Lôi Đô đầu à, Lôi Đô đầu. cái này lương sơn ngươi là thượng cũng muốn thượng không hơn cũng muốn thượng chính muốn ở vận thành huyền hành sự ít không cùng lôi hoành chờ người giao tiếp đợi được nói hậu thục lạc liền điều không phải hắn lôi hoành muốn cự tuyệt, liền có thể cự tuyệt đắc không bao lâu đoàn người đánh cây đuốc đi tới chiều cái thôn trang thượng lôi hoành đi vào gọi cửa chỉ chốc lát liền có gã sai vật đến đây quản môn nguyên lai là lôi lâu đầu không biết thế nào vãn còn thôn trang thượng có chuyện gì à gã sai vật khách khí hỏi lôi hoành ở vùng này coi như là một hưởng đương đương chính là nhân vật vô luận là hắc bạch lưỡng đạo tổng yếu cấp ta mặt mũi Vừa tuần tra đến chỗ này, đến bảo chính ở đây cảm tạ chân, thuận tiện đái mấy người bằng hữu, làm bảo chính nhận thức, ngươi chỉ để ý đi vào thông báo đó là. Lôi Hoành nói rằng, nếu đã quyết định thay hình đổi dạng, lại ở đây cũng không có nhận thức cổ thị huynh đệ chính là nhân vật, liền tùy ý lấy hai người tên, ca ca làm hoàng hà, đệ đệ làm Thường giang, ra vẻ doanh tuyển hành tẩu giang hồ lúc hộ pháp. Nghĩ đến Lôi Hoành cũng là thường xuyên người tới thôn Trang Thượng, gã sai vật trực tiếp đem mấy người đón bảo, đưa một bội cỏ đường trên, chính bước nhanh đi thông chi chiều cái. Lúc này mặc dù ban đêm đang lúc, nhưng là cả thôn Trang Thượng nhưng cũng đèn đuốc sáng trưng. chiều cái trong tay đánh nhất ngọn đèn lồng từ sau đường bước nhanh đi tới lôi đô đầu mau mau cho mời tại hạ bắt chuyện không chu toàn doanh tuyền nhìn người nói chuyện là cả người tại khôi ngô hùng tráng dâu quay nón đại hán đi ở phía trước y phong lấm lấm quả nhiên hảo vóc người doanh tuyền âm thầm tàn thán lúc đầu nếu là người này đối chiến ngôi danh lệnh công nói sợ rằng một quyền liền có thể tương kỳ đánh chết chiều cái hành tẩu là lúc hiện ra hết dũng cảm khí hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn về phía chứ doanh tuyền gật đầu ý bảo một chút hướng về lôi hoành nói rằng vị này đạo trưởng chẳng lẽ đó là đô đầu vi tại hạ mang tới bằng hữu không sai lôi hoành gật gật đầu nói bần đạo hoa sơn doanh tuyển nghe tiếng đã lâu tháp tháp thiên vương đại danh doanh tuyển mịm cười nói rằng lời này hoàn thật không phải là nói mỏ doanh đạo trường nể tình kêu một tiếng bảo chính là được tháp tháp thiên vương đó là bằng hữu trên giang hồ nâng đỡ đảm đường không nội chân chiều cái cười lớn một tiếng hướng về doanh tuyển ôm quyền đó là thi lễ ngươi cho là hắn vì sao doanh tuyển khách khí như vậy chiều cái lúc này vô cùng rõ ràng cảm thụ doanh tuyển còn có phía sau hắn hai người toàn bộ đều là thật đã thật tiên tiên tu vi nhất là cái này dẫn đầu doanh tuyển khi hắn điều tra dưới cũng chỉ là cảm giác được một trận hư huyễn mờ mịt người này ẩn đây là chiều cái đối doanh tuyển đệ nhất ánh như cái này nhị vị là chiều cái hỏi tiếp hoàng hà thường giang huynh đệ hai người cũng không tháo xuống đấu lạp cứ như vậy hướng về chiều cái hơi vừa chắc tay rốt cuộc trào bảo chính chớ trách hai người này là bần đạo sau khi xuống núi nhận lấy hai vị hộ pháp chỉ là tính tình quái dị ta doanh tuyển bật người ra giải thích do nói chiều cái nào biết không riêng gì nhìn mình không thấu doanh tuyển cái này doanh tuyển cũng hết sức kiên kỵ hắn chiều cái ở đây điều không phải chỗ nói chuyện còn là thỉnh các vị hậu đình ý toạn chiều cái trước mặt nói rằng làm tá điền bên trong đốt lên ánh đèn chiều cái tỏa chủ vị lôi hoành chờ người người xem tịch Năm nhân ngồi vào chỗ của mình tá điền cửa hàng hạ trái cây thức nhắm rau xanh mâm soạn tá điền một mặt si rượu chiều cái lại bảo đưa rượu cùng binh sĩ mọi người ăn tá điền thỉnh mọi người đều dẫn đi hành lang hạ quý vị khách quan trong phục vụ đại mâm thịt chén rượu lớn chỉ để ý làm mọi người ăn nhất bọn binh lính ăn không có cấm kỵ cũng đám say nạ trái ngã phải lôi hoành nhìn thấy như vậy chẳng uống bất ngờ không thể làm gì khác hơn là ở chiều cái thôn trang thượng tạm nghỉ một đêm sáng sớm hôm sau chào hỏi một tiếng liền thật sớm rời đi doanh tuyển đêm qua uống rượu uống ít đến địa phương xa lạ là không thể như vậy phong túng mình cũng là thật sớm liền nghỉ tạm đi nói là nghỉ tạm chỉ là ở cửa phòng đả tọa tu luyện kỳ thực từ doanh tuyển tu luyện chính dịch tâm kinh bắt đầu mỗi ngày buổi tối liền dùng đả tọa tu luyện đại thế giấc ngủ doanh tuyển hơi sau khi rửa mặt ra khỏi phòng vừa lúc vượt qua chiều cái vừa nhiều chiều cái tiến lên liền hỏi đêm qua trong chỉ để ý cùng đạo trưởng uống rượu cũng quên dò hỏi trường ý đồ đến đạo trưởng nghìn vạn lần chớ trách bần đạo hà sơn tới nay trung quanh buôn ba nhất khắp vị đỉnh hôm nay đến vận thành đông kết thôn tự nhiên là muốn, muốn tạm thời ngủ lại hơn thế mắt thấy cửa hải cuối năm sắp tới cũng không thể ngay cả một chỗ ở cũng không có đi doanh tuyển cười khổ một tiếng hướng về chiều cái nói rằng vừa vặn đêm qua gặp phải lôi đô đầu liền thỉnh đô đầu thay dẫn kiến hỏi một chút bảo chính cái này đồng khê thôn có thể có khoảng không còn sót lại phòng ốc, nếu là có thích hợp liền mâm với bần đạo đâu có việc nhỏ nhất cái cọc chiều cái vừa nghe cái này hoàn không đơn giản lập tức liền làm tới một người gã sai vặt phân phó nói ngươi trang một chút xem thôn trên có thể hay không dư phòng ốc, đi nhanh về nhanh đạo trưởng ở hoa sơn tu đạo lại không biết bãi ở đâu chỗ đạo quan có đã lệ người phương nào vi sư a doanh tuyền lai lịch chiều cái hay là muốn hỏi rõ tuy rằng hắn tin tưởng không người nào dám ở trên địa bàn của hắn não sự hoa sơn vân Thái quan gia sư Hi Di chân nhân nói doanh tuyền vung lên đầu của mình tự tiếu phi tiếu nhìn về phía chiều cái nguyên lai là cao nhân đệ tử thất kính thất kính chiều cái thần sắc biến đổi đối đãi doanh tuyển thái độ cũng là đại chuyển biến bảo chính nói quá lời hôm nay vần đạo ở tạm cái này đông kết hồn hoàn phải dựa vào bảo chính chiều ứng nhiều hơn mới là đâu có ha ha đâu có chiều cái làm sao không biết trần đoàn lão tổ uy danh nếu cái này doanh tuyển cảm nói như vậy đó nhất định là tám chín phần mười, nếu là hắn cảm lừa gạt mình, nhất định cho hắn biết chính thiết quyền lợi hại, cái này chống không phòng ốc, tự nhiên là có, coi như là không có, bằng hắn chiều cái bản lĩnh, cũng có thể lấy ra một. Doanh tuyển thuận lợi và ở cái này đông khê thôn, mỗi ngày cũng chính là thượng chiều cái nơi nào chuyển động một vòng, biểu hiện một chút sự tồn tại của mình cảm, cái này nhất lai nhị thứ, cũng dần dần thục lạc đứng lên. Doanh đạo trường, hôm nay tiểu sinh lại tới ngươi ở đây phiến một ít rượu thì tác thực. Doanh tuyển chính ở trong nhà đã tọa vận công lúc tu luyện, phía bên ngoài viện chuyển tới một có chút nho nhã thanh âm. Quy một chương 172 Chí đa tinh nô dụng, chương 172, trăm Chí đa tinh nô dụng. Nguyên lai like là học cứu đến. Doanh tuyển nghe phía bên ngoài tiếng gọi ở mỹ, bật người thu công, dương đôi mắt, đi ra cửa phòng, liền thấy một mi thanh ngục tú, mặt trắng tu trừ người, người này đó là đông khê thôn một vị tài chủ nhà giáo thụ, cũng chính là ngày sau lương sơn thượng quân sư, Chí đa tinh nô dụng. Doanh tuyển cùng cái này nô dụng, đó là ở chiều cái thôn trang trung kết bạn. Tiểu sinh có nhiều cái giày, mong rằng đạo trưởng chớ trách mới là. Nô dụng trong tay nhẹ nhàng vung một bả có lông, hướng về Doanh tuyển hơi thi lễ, chỉ là nét mặt mang theo tiêu ý, nơi đó có ý nhận sai. Đến đều đến. hoan nói cái gì quái dày không quái dày ngươi ngô học cứu cái gì tính tình bần đạo đã sớm mới được doanh tuyền đem nô dụng mời được trong phòng có chút bất đắc gì nói người cái này học cứu niên kỷ bị bần đạo còn muốn chúng ta một ngụ một tiểu sinh rất vô xỉ đạo trường tuy rằng niên kỷ thượng khinh lại bối phận cơ cao nô dụng tự xưng một tiếng tiểu sinh thì thế nào nô dụng riêng đầu hoàng não theo doanh tuyền cùng nhau lái xe chung tiểu sinh tiểu sinh bần đạo nhìn người học thức cũng có chút bất phàm, vì sao không đi thi đậu một công danh cũng tốt hơn tại đây nông thôn dạy học đến lúc đó áo gấm về nhà thấy bần đạo tự xưng một tiếng bản quan chẳng phải là càng thêm uy phong doanh tuyển tự đi một bên xuất ra nhất bầu rượu ngon ta đời này là không có hy vọng khảo thủ công danh lâu Ngô dụng lúc này tự dễ cười cũng không đang dùng tiểu sinh sưng hô chính doanh tuyển nhìn ra được ngô dụng vừa nói chuyện thời gian tuy rằng khá có một chút bất đắc dĩ là càng nhiều hơn còn là rộng rãi đây là vì sao doanh tuyển cũng không hiểu hỏi đạo trưởng đã cho ta vì sao phải tới đây đông khê thôn làm cái lao sư Ngô dụng đem doanh tuyển rượu trong tay hồ đập lấy trước cho mình rót đầy bôi, uống một hơi cạn sạch sau đó tài nói tiếp lúc đầu ta vào kinh đi thì vốn là đầu danh ngay cả hoàng thượng đều phải khâm thử ta vì đương khoa trạng nguyên sau đó thì sao doanh tuyển nghe ở đây đột nhiên đến hăng hái nô dụng một đoạn này qua lại doanh tuyển phải không thẳng nghe nói qua đáng tiếc thái sư thái kinh một câu nói bị mất ta gần trong gang tất trạng nguyên vị nô dụng cười khổ một tiếng nói cái gì chẳng lẽ là tên ngươi rước lấy sai lầm doanh tuyển bán đoán nói rằng đạo trưởng nói không sai nô dụng gật đầu lúc này đứng lên bắt trước thái kinh hình dạng đi tới doanh tuyển trước mặt của nói rằng nô dụng văn chương tuy tốt nhưng tên điểm xấu như chân điểm hắn vô dụng vi nguyên chẳng phải có tổn hại đại tống hình tượng doanh khóc giờ cười nhìn còn đang sái bảo nô dụng Sau đó Hoàng thượng hạ chỉ, Ngô Dụng đính không muốn người. Nói Ngô Dụng đi tới doanh tuyển bên người, Đoan Khởi vừa chạm mãn tiểu, uống một hơi cạn sạch, nói rằng, đạo trưởng nói một chút, tiểu sinh có thể có địa phương phân xử, cũng không thể đi trách tội nhà mình phụ thân, cho mình lấy như vậy Ngô Dụng một cái tên đi. Bần đạo nghĩ cái này thật đúng là thì trách phụ thân của ngươi. Nếu thật là như vậy, doanh tuyển nghĩ cái này Ngô Dụng cũng đính ngoan luồng, Kỳ thực, nếu là không có Ngô Dụng tên này, sợ rằng cái này chạm Nguyên vị cũng không tới phiên trên đầu của ta. Ngô Dụng lại uống một chén rượu, nói tiếp, đạo trưởng cũng biết, đương giới Trạng Nguyên là người phương nào? Bần đạo làm sao biết được hắn là thái sư thái kinh cao đồ vừa năm đó vương tể tướng tôn nữ tế nếu là ngô dụng lúc đầu thực sự đắc cái này trạng nguyên vị hiện ở nơi nào còn có ngô dụng mạc nhỏ ngô dụng đón còn nói ra một tin tức người này là tần thối tự hội chi ngô dụng nhẹ giọng nói rằng tần thối dĩ nhiên là người này doanh tuyển thần sắc căng thẳng một sát khí dĩ nhiên không lý do dĩ nhiên từ trên người của hắn toát ra đến đem một bên không hề phòng bị ngô dụng dọa cho giật mình đạo trưởng cùng người này có cử oán phản ứng kịp ngô dụng chậm rãi kháo hướng doanh tuyển bên người thần bí hề hề, hề hỏi người muốn biết Doanh Tuyền biết vừa mình phản ứng hơi lớn, hiện tại đã dần dần thu liễm, bị môi hướng về Ngô Dụng hỏi ngược lại. Ngươi hay nhất không cần nói cho ta, tiết kiệm nhượng tiểu sinh biết bí mật của ngươi, đem tiểu sinh giết hết miệng. Ngô Dụng một bà nhảy ra, khoát khoát tay, đó là chính không có chút nào hứng thú, kỳ thực trong lòng đã sớm không nhẫn lại được, hiện tại không oán không kiều, chỉ sợ sau đó phi muốn giết hắn bất khả. Doanh Tuyền đưa tay phải ra, ở ngón giữa các đốt ngón tay chỗ hơi điểm động vài cái, hướng về Ngô Dụng nói rằng, bẩn đạo đến bây giờ mới thôi, ngay cả mặt của hắn con mắt đều chưa từng thấy qua. Ngô Dụng nhìn thấy Doanh Tuyền lúc này nói bừa bãi. cũng không biết có phải hay không là giả vờ cao thâm liền không ở hỏi đến chỉ là đem cái này vừa thấy sự tình trôn thật sâu dưới đáy lòng đạo trưởng cũng biết tiểu sinh hôm nay tới đây không biết có chuyện gì nô dụng mỉm cười nhìn về phía doanh tuyển người tới trừ là nhớ thương bần đạo rượu ngon còn có thể có chuyện gì doanh tuyển cũng là mỹ tư tư uống vào một chén từ chính dùng cất phương pháp làm ra một ít viễn siêu lúc này cao độ rượu mạnh lúc cái này nô dụng đó là ba ngày hai đầu tới cửa tìm rượu hát doanh tuyển dĩ nhiên không biết đường đường lương sơn bạc trí đa dụng cũng một tự kỷ thật là làm cho nhân mở rộng tầm mắt lần này đạo trưởng đó là đoán sai Nô Dụng trong mắt bảy đặt tinh quang nhìn Doanh Tuyền nói rằng, tiểu sinh này đến là có đại phú đắt muốn đưa cùng đạo trưởng. Mà cái này nhất cái quạt phú quý cũng ít không đạo trưởng rượu ngon. Nô Dụng nhẹ giọng nói rằng, không được, bần đạo rượu này một giọt cũng không mại. Doanh Tuyền một bà ngăn cản Nô Dụng, nếu là muốn dùng bần đạo rượu ngon đổi tiền tài, cẩn thận ngày sau đoạn rượu của ngươi nguyên. Đạo trưởng tưởng xoa, Nô Dụng chuyển tới Doanh Tuyền bên kia nói lần nữa, tiểu sinh làm sao không biết đạo trưởng chi tiểu quý giá chỗ? Nếu là lưu thông đến bộ mặt thành phố thượng, sợ rằng đạo trưởng ở đây tức khắc đông như chảy hội cũng không đủ cầu. Thế nhưng tiểu sinh nói cái này nhất cái quạt buôn bán. cũng không vốn vặt lợi mười vạn quán tài phú dễ như trở bàn tay nội dụng nằm ở doanh tuyền bên thai giọng nói có chút thần bí mười vạn quán tài phú doanh tuyền nghe thế một chữ một tay lấy ngô dụng kéo làm bộ hung ác quát hỏi ngươi cái này học cứu chẳng lẽ bây giờ là muốn trả thù năm đó thái sư thái kinh trở ngươi tiền đồ đặc biệt tới mời bần đạo cướp lấy hắn sinh nhật cương phải không nguyên lai đạo trưởng cũng biết sinh nhật cương một chuyện nội dụng nghe được doanh tuyền nói như vậy không kinh sợ mà còn lấy làm mừng bần đạo làm sao thì không thể biết việc này doanh tuyền đem nội dụng chật đẩy đứng lên nói rằng ngươi không biết bần đạo cùng chu lôi nhị vị đô đầu giao hảo sao sẽ không sợ bẩn đạo hiện tại đem ngươi buộc đi gặp quan lĩnh tưởng cái này chẳng phải là bị đánh cướp sinh thần cương tới bảo hiểm doanh tuyển lúc này chạy tới trước cửa vung hai tay lên giắc môn đã đóng cửa đạo trưởng nói giỡn, ha ha nội dụng lúc này mặc dù thoạt nhìn chấn định thế nhưng trong lòng vẫn là không nhịn được đả khởi cổ lai Quy một chương 173, trăm bảy ngự tứ ảnh trạng nguyên chương 173, trăm bảy ngự tứ ảnh trạng nguyên nói dẫn doanh tuyển đi phía trước một đi thật chậm bức bách ở nội dụng nghiêm túc nói tiền này tài tuy rằng càng nhiều càng tốt thế nhưng cái này mạng nhỏ chỉ có một cái chỉ bằng một mình ngươi học cứu cũng muốn lấy cái này sinh thần cương sở dĩ tiểu sinh mới đến tỉnh đạo trưởng tương trợ ngô dụng nói tiếp tiểu sinh nghe nói đạo trưởng thụ hoàng thượng mật lệnh đặc biệt đến nắm trong tay lương sơn ngô dụng không đợi doanh tuyển nói đón doanh tuyển tiến lên một hai người cự ly vô cùng tới gần không biết đúng hay không quả thật có việc này tuy rằng ngô dụng là câu hỏi thế nhưng trong giọng nói đã sớm xác định vốn còn muốn lại cận một doanh tuyển đột nhiên nghe được ngô dụng nói như vậy trên tay đã xuất hiện một bà hàn Nguyệt bảo đao gác ở ngô dụng trên cổ của, học cứu mấy thứ này từ nào biết đâu rằng nếu không phải cấp vần đạo một hài lòng trả lời thuyết phục hôm nay chỉ sợ là đi không ra cái này ra nhà đạo trường hà tất khẩn trương trước tiểu sinh cùng đạo trường nói qua tiểu sinh trạng nguyên là bị thái thái sư một lời cấp khoái hoảng. thái thái sư không muốn để cho tiểu sinh tố cái này trạng nguyên thế nhưng hoàng thượng lại không giống với đao ngay nô dụng trên cổ của thế nhưng ngô dụng lại không sợ hai chút nào nhìn doanh tuyển nói rằng tiểu sinh ngầm cũng đã bị hoàng đế tiếp kiến, đồng thời ngự tứ ảnh trạng nguyên nói ngô dụng liền từ bên hông của mình lấy ra một khối vẫn treo ngọc bội đưa tới doanh tuyển trước mắt còn có loại chuyện này doanh tuyển chậm rãi đem trong tay mình bảo đao thu hồi tiếp nhận ngọc bội. cũng không có phát hiện cái gì bất đồng. đạo trưởng cần quay ánh dương quang kiểm tra, tài năng phát hiện trong đó còn thiếu. nô dụng không đợi doanh tuyển nói, giành nói trước. vân đạo liền thư ngươi một lần. doanh tuyển cầm ngọc bội, đi tới sân, giơ lên ngọc bội quay ánh dương quang nhìn lên, cũng phát hiện ngọc bội kia cũng lộ ra, tự thứ ảnh chẳng nguyên. nam cực nhỏ trước nhỏ. vân đạo chuyện tình là ai nói cho người biết? doanh tuyển lúc này tin tưởng nô dụng vân nửa mà. tiểu sinh lệ thuộc trực tiếp với đông kinh lý sư sư cô nương giới trướng, đạo trưởng tin tức, tự nhiên là sư sư cô nương nói cho tiểu sinh. nô dụng đem chính ngọc bội tiếp nhận lần thứ hai động ở bên hông. ảnh trạng nguyên doanh tuyển lần thứ hai nhìn về phía ngô dụng nói vậy cái này ảnh trạng nguyên không chỉ ngươi ngô dụng một đi cái này ta cũng không biết lúc này đại tống triều triều chính đã bị thái sư thái kinh một tay bạc khống nhưng ngô dụng nhân vật như vậy sợ rằng không phải số ít hôm nay nếu không phải đạo trưởng đi tới nơi này đồng kết thôn sợ rằng sư sư cô nương đều nghĩ không ra của nàng dưới trướng còn có tiểu sinh như vậy nhân vật số một đi ngô dụng tự dễ một tiếng nói rằng hắn biết hắn người như vậy chỉ là hoàng đế tiện tay bày ra con cờ nhưng là mình lại hoàn toàn không có phản kháng dữ liệu nếu không phải tử liền chỉ có một con đường chết không chỉ có thái kinh không tha cho hắn ngay cả hoàng đế cũng sẽ muốn mạng của hắn vừa ở vào trạng nguyên cát trung thân trạng nguyên lang đương nhiên cái này trạng nguyên cát ở trên giang hồ là chưa từng có xuất hiện qua cũng chỉ có bọn họ nội bộ nhân mới biết được có như vậy một tổ chức cái này tổ chức mỗi người đều chỉ có một vị một tuyến lãnh đạo trừ hoàng thượng bản thân chỉ có vị lãnh đạo này tài năng đưa bọn họ kích hoạt không phải cũng chỉ có thể ẩn giấu cái thân phận này trung thân cũng sẽ không có người biết hoàng đế tự dám như thế theo đuổi các ngươi lưu lạc giang hồ doanh tuyển cũng không biết trong này có khiếu có chút hết ý nhìn ngô dụng hỏi chúng ta những tiểu nhân vật này sao biết được nói vật gì vậy hôm nay nếu không phải sư sư cô nương tự mình tìm được tiểu sinh tiểu sinh cái này ảnh trạng nguyên thân phận sợ rằng đem sẽ không có nữa bị người biết đạo trưởng mời xem ngô dụng lại dựa vào là cờ ta đem mình tay áo vén lên đạo trưởng cũng biết đây là cái gì doanh tuyển tiến lên một nhìn về phía ngô dụng cánh tay mặt trên lại có một cái hát tuyến hồi tưởng chính trong đầu tin tức đột nhiên nói rằng đây chẳng lẽ là cổ độc thuật đạo trưởng quả nhiên là cao nhân đây cũng là hoàng thượng tự mình làm tiểu sinh trung hạ cổ độc hoán làm một tuyến thiên Ngô Dụng đem mình tay áo vung, quay Doanh Tuyền nói rằng, hiện tại biết tổng tài tin tưởng Tiểu Sinh đi, nếu là độc này thuốc có giải độc phương pháp, thế nhưng cái này cổ, đạo trưởng cũng là biết đến, chỉ có đem ngô trùng diệt trừ, tài năng trị tận gốc. Quả nhiên, hoàng đế đúng là vẫn còn hoàng đế, đối với Ngô Dụng người như thế, trực tiếp tác dụng loại thủ đoạn này đó là, mà khi lúc xảy ra Ngô Dụng trước mặt của trừ tự lộ, phòng trừng liền chỉ có con đường này có thể đi, hắn nếu là muốn sống, cũng chỉ có thể trái lại tòng mệnh. Nghĩ tới đây Doanh Tuyền lại nghĩ đến một chuyện khác, chính ngay từ đầu luôn luôn cho rằng, trực tiếp đã bị hoàng đế lãnh đạo là tống gia người này. chẳng lẽ chân chính phía sau màn độc thủ là cái này nô dụng từ cấp lấy sinh thần cương một chuyện bắt đầu liên đối chiều cái giống như trên lương sơn gây xích mích lâm sung sống mái với nhau vương luân dùng lập chiều cái vi lương sơn đứng đầu sau đó có 5 lần bảy lượt mời tống giang thượng cái này lương sơn đó là coi trọng tống giang nhất tâm hướng về triều đỉnh tim ý, tài năng đem chính nhận dấu đến cái này phía sau màn lúc này nô dụng hướng về nói rằng đạo trưởng cũng biết cái này lương trung thư năm nay sinh thần cương là người phương nào cấp lấy nô dụng ngược lại hỏi không cần nói cho bần đạo là ngươi doanh tuyển nói rằng tuy rằng điều không phải bần đạo thế nhưng cũng tương đi không xa. Nô Dụng xem đến lúc này, Doanh Truyền đối hắn vẫn hơi chứ nhất vẻ hoài nghi, u u đọc sách vút vút vút vút. "Vô cản sử." Cơn quyết định báo ra một mảnh liêu, là bọn dập nhân tìm được tiểu sinh, nhượng tiểu sinh vì bọn họ bày mưu tính kế, không phế chút nào khí lực, liền gỡ xuống cái này 10 vạn quán sinh tân cương. Hơn nữa đến bây giờ, lương trung thư đều tìm không được là ai hạ đốc thủ. Nô Dụng tự lắc gợi, quạt mình qua lông, chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía Doanh Truyền. "Quả nhiên, loại này trong đó có kỳ hoặc. Nghe được Nô Dụng lúc này nói như vậy, trong nháy mắt liền nhớ tới trước chớ tự mình chém giết lưu đường. Đạo trưởng suy nghĩ không sai, vị kia bị đạo trưởng chém giết xích phát quỷ lưu đường, đó là đến đây tìm kiếm tiểu sinh, cấp tiểu sinh chuyên tặng lễ tới, nhưng không ngờ còn không có nhìn thấy tiểu sinh, liền tố đạo trưởng dưới đao chi quỷ. Ngô Dụng nói tới chỗ này cũng nhẹ nhàng thở dài, như là đang cảm thán lưu đường vận khí thật sự là bất hảo. Doanh tuyển thấy cái này Ngô Dụng không có bởi vì lưu đường tử, cảm thấy bất kỳ bi thương, lại là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Doanh tuyển cũng biết cái này Ngô Dụng ở Lương Sơn trên tuyệt đối là một thỏa thỏa nội gian. Lúc này cũng minh bạch vì sao tự bị họ ra cát trần bình. đồng thời được sương sáng thêm tiên sinh Ngô Dụng, lại đang cùng chiều cái cướp lấy sinh thần cương lúc, dĩ nhiên như vậy trăm ngàn chỗ hở, lại vẫn có thể để cho nhân phát hiện hắn tung tích, suýt nữa mất mạng, chỉ có thể thượng Lương Sơn tranh né. Bây giờ mới biết, một lần kia cướp lấy sinh thần cương, tất nhiên là vì thượng cái này Lương Sơn tố một bà ghế gập. Không nên nhìn chứ Ngô Dụng đầu tiên là một văn nhược thư sinh, người này cũng dùng một tay hảo ám khí, trên người thời khắc cất giấu lưỡng đạo bộ phận then chốt dây xích, nghe nói là thuộc trung đường môn chuyên môn vì hắn chế tạo. Người này lại vẫn cùng thuộc trung đường môn có giao tình, tất nhiên điều không phải nhìn về phía đi đơn giản như vậy. Nô dụng vẫn lấy tú tài trang phục kỳ nhân, chưa từng có hiện lộ quá võ công của mình. Hiện tại ngay cả Doanh tuyển cũng không dám coi khinh cái này Nô Dụng. Quy một chương 174, Tiểu Sinh vừa xong thất lễ. Chương 174, Tiểu Sinh vừa xong thất lễ. Hôm nay Tiểu Sinh cùng đạo trưởng là nhất sợi dây thượng châu chấu cùng đi lấy cái này sinh thần cường, tự nhiên là không nói chơi. Nô Dụng thấy Doanh tuyển vẫn còn đang suy tư, lập tức nói tiếp. Tiểu Sinh để thế, đã nhất ngũ nhất thập toàn bộ báo cho biết đạo trưởng. Nếu là đạo trưởng vẫn không thể tin tưởng Tiểu Sinh, như vậy cái này mười vạn quán tài phú sẽ chấp tay đưa cho hắn nhân. Ngươi Nô Dụng người nào? bần đạo hội không biết doanh tuyển như trước đem trong tay chính mình bảo đao một bà gác ở doanh tuyển trên cổ âm chắc chắc nói tiểu tử ngươi không biết là sợ bần đạo không chịu xuất lực cô ý kiếm lấy bần đạo khứ thủ cái này sinh thần cương sau đó ở lưu lại một nhị cái hở nhuộm bần đạo thành cái này lương trung thư cùng thái kinh cái đinh trong mắt sau đó chuyên tâm cấp hoàng đế làm việc tình đi nói thật đi nội dụng hoàn thực sự có ý nghĩ này thế nhưng hiện tại bảo đao gác ở trên cổ lợi như vậy làm sao cảm nói ra khỏi miệng đạo trưởng sao nghĩ như vậy Nô dụng muốn thân thủ đem trên cổ lưới dao lấy ra nhưng nhìn đến doanh Tuyền ánh mắt còn là đem lấy tay về hướng về doanh Tuyền nói rằng Ngụy không ra Tiểu Sinh còn không có cùng đạo trưởng nói ra Tiểu Sinh kế hoạch, đạo trưởng cũng đã nghĩ đến Tiểu Sinh bội phục. Tiểu Sinh vốn là kế hoạch là cố ý lưu lại cái hở, sau đó nhân cơ hội thượng lương sơn. Tại sao nói trưởng chẳng lẽ hoàn cho rằng thời cơ chưa tới? Nô Dụng hoán một loại phương thức, hướng Doanh tuyển nói rằng, Hai anh. Doanh tuyển lạnh lùng hư một cái. Quả thế, nếu không phải mình trước một bước biết nô Dụng tính toán, lúc này sợ rằng hoàn vui vẻ theo cái này nô Dụng đi cấp lấy cái này sinh thần cương. Cái này sinh thần cương bần đạo tự nhiên là cần lấy, cái này lương sơn lại vẫn chưa tới bẩn đạo thượng thời gian. Doanh Tuyền hướng về Ngô Dụng nói rằng. thế nhưng đạo trưởng, nô dụng cũng khẩn trương nói một tiếng, không có thế nhưng, lý sư sư chỉ là cho ngươi đến phụ trợ bần đạo, cũng không có thuyết cho ngươi thay bần đạo quyết định tất cả. Doanh tuyền đem vật cầm trong tay đến thu hồi vào đao. Bần đạo lúc này mặc dù thượng không được lương sơn, thế nhưng ngươi nô dụng đi tới, không cũng giống như nhau hiệu quả sao? đến lúc đó ngươi ở đây nội, bần đạo tại ngoại, liền có thể đem lương sơn thật chặt nắm ở trong tay. nếu là như thế này, liền cần một vị người chịu tội thay thay ta ngươi đáng ở phía trước mới là. dụng nghe được doanh tuyền nói như vậy, trong nháy mắt nắm trọng điểm. Điều không phải một, ngươi ở bên trong tìm một, Bần đạo cũng ở bên ngoài tìm một, đến lúc đó Bần đạo hướng Lương Sơn tặng người, mà học cứu ngươi, liền thay bọn họ ở Lương Sơn chuẩn bị hảo quan hệ, thời cơ thành thục là lúc, cái này Sơn Hà Liên Minh dễ như trở bàn tay. Doanh Tuần nói tiếp. T. Nô Dụng nghe được Doanh Tuần nói như vậy, tai hướng về Doanh tuyển thi lễ, là nhỏ sinh không có lo lắng chu toàn, dĩ nhiên quên nhiệm vụ lần này mục đích là đem toàn bộ Sơn Hà Liên Minh thu ở trong bàn tay, cũng chỉ là bị một nho nhỏ Lương Sơn tổng đảm ông tế hai mắt, thật là lớn lớn không nên. Như vậy, liền y theo đạo trưởng. Lô Dụng gật đầu, biểu thị ý thức được sai lầm của mình. thấy nô dụng như vậy, lại không biết doanh tuyển cũng là âm thầm thở vào một cái. bây giờ lương sơn mới chỉ là khởi bước giai đoạn, tự ly hội tụ khắp nơi cao nhân, một trăm đan bát tụ nghĩa, còn có một đoạn thời gian rất dài. chỉ là cái này người chịu tội thay, không biết đạo trưởng thế nhưng đã hoa hảo. nô dụng biết doanh tuyển nếu nói ra lời nói mới rồi, tất nhiên đã tố một bộ phận dự định. cái này người chịu tội thay nhất dễ tìm, ngươi cái này đông khê thôn nội liền có một con. đạo trưởng nói chẳng lẽ là chiều cái? nô dụng cũng biết cái này đông khê thôn nội lại không có người nào bị chứ chiều cái thích hợp hơn, nhìn doanh tuyển nói rằng. chẳng lẽ đạo trưởng đó là nhìn chung cái này chiều cái mới đến đây đồng khê thôn cũng sáng thêm tiên sinh hôm nay nóng này bạo lậu thân phận có thừa lượng tiên sinh tương trợ và đạo lúc này cảm thấy chuyện này càng dễ như trở bàn tay doanh tuyển nói rằng nô dụng lúc này nghĩ doanh tuyển nhất định là đang dối cả chính người nào để cho mình bà nhân ra xem nghi cho rằng một mười vạn quán sinh thần cương liền có thể đưa hắn đả động lúc này ngẫm lại tân khuy cái này doanh tuyển không có nhìn thấu tính toán của mình không phải nói bọn họ cứ như vậy thượng lương sơn lương sơn là có thể nắm trong tay thế nhưng cái này sơn hà liên minh liền vẫn là thông thường tán xa không thể đạt được chính mục đích Tiểu sinh liền ở chỗ này chúc đạo trưởng sớm ngày thành công. Nô Dụng đảo ngược mình quả lông nhẹ giọng nói rằng: Bần đạo công thành ngày, tất nhiên nghĩ biện pháp nhượng Hoàng thượng giải học cứu trên người một đường tiên Chi cổ độc. Doanh truyền trong nháy mắt liền khai một ngân phiếu khống. Dù sao là cái mạng nhỏ của mình, nếu là vẫn nằm trong tay đang bị tay của người trong, nói thật đi, ai cũng lo lắng. Nô Dụng cuộc đời này tâm nguyện lớn nhất chính là nhượng Hoàng đế Lao Nhi Quân Chính, liền ẩn cư tại đây Đông Khê thôn một tài chủ trong nhà đương một giáo thụ, nhưng không nghĩ một tháng trước theo Doanh truyền đến, dĩ nhiên nhượng Lý sư sư tự mình tìm được chính, kích hoạt chính ảnh trạng nguyên thân phận. Ngọc đội kia, cũng là khi đó tài cho mình, cũng là đã nói, ở nhận được ngọc đội kia thời gian, hắn tài rốt cuộc thực sự trở thành một gã ảnh trạng nguyên, đồng dạng, nhiệm vụ của mình liền hiệp trợ doanh tuyển nắm trong tay sơn hà liên minh nhân tiện giảm thị doanh tuyển. Chuyện hôm nay, xin hãy đạo trưởng không nên trước bất kỳ ai nhắc tới, bằng không tiểu sinh mạng nhỏ, không cần những người khác, sư sư cô nương liền sẽ phái người thanh lý môn hộ đi. Nô dụng cười khổ một tiếng, hướng về doanh tuyển nói rằng, chính thân thủ đem mình lược điểm đưa đến doanh tay của trong. Cái này nô dụng, cũng không phải lúc này đến lúc tài tố ra quyết định. U đọc sách vê đút, vê đút, vê đút. vô Cơm. Ở nhận được nhiệm vụ một khắc kia, nô Dụng chủ động tiếp xúc được doanh tuyển người này. Ngắn ngủn một tháng trong vòng, ba ngày hai đầu hướng doanh tuyển ở đây bảo động, hai người nói chuyện với nhau rất rộng, nhất là ở binh pháp một đạo, doanh tuyển càng có chính độc đáo kiến dài, Nhượng hắn thật sâu hơi bị thuyết phục. Nô Dụng biết người này, tất nhiên điều không phải vật trong ao, cũng muốn biết người này đến tối hậu có thể làm được thế nào cao độ. Nếu là mình thực sự theo người này, nói không chừng quả thực có thể làm ra một phen sự nghiệp. Nhân vật nổi tiếng thiên cổ, là mỗi một người đọc sách suốt đời nguyện vọng. Mình vốn có, có một lần thiên tái nan phụng cơ hội, đã thái kinh bóc chết. song binh không muốn người tin tức thời gian một lần tuyệt vọng đáng tiếc lao thiên có mắt hoàng đế nhượng hắn thêm vào cái này trạng nguyên cát tuy rằng thân phận này đã định trước không thể bại lộ nhưng cũng là cho hắn nhất chút hy vọng nô dụng những ngày qua đó là sinh hoạt tại vô cùng quân quyết trong cùng lúc thầm hận tánh mạng của mình bản thân cầm giữ từ nay về sau mặc cho người đắn đo về phương diện khác rồi lại cảm tạ hoàng đế cho hắn cái này một nhìn như mở mị thân phận nhượng hắn lưu lại tánh mạng của mình ngủ đông tại đây đông khê thôn trong chờ cơ hội ở nô dụng nhận được ngọc đội một khắc kia trở đi hắn liền biết doanh tuyển liền là cơ hội của mình gì Doanh truyền đột nhiên ra cắt Đức Ngô dụng chấm tư, nói rằng, học cứu lúc nào đi tới bần đạo trong nhà, cũng không nói trước thông báo một tiếng, cũng tốt nhượng bần đạo sớm đi bị nhắm rượu thịt, lấy tác chiêu đãi. Ngươi có dám hay không ở dạ một điểm? Ngô dụng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng là lại hiểu ý cười, nói tiếp, tiểu sinh mới vừa tới đến đạo trưởng trong nhà, cũng thất lễ. Chí đa tinh ba chữ hơn nữa 10 vạn quán tài phú, lễ vật này cũng không nhỏ. Quy một chương 175, Chính Dương lâu Thanh châu đại tổng quản. Chương 175, Chính Dương lâu Thanh châu đại tổng quản. Ngô dụng đã rời đi. doanh tuyển biết lần này ngô dụng đến đây chỉ sợ sẽ là cố ý cùng mình nói rõ thân phận của hắn trạng nguyên các ảnh trạng nguyên triệu cắt ta triệu cắt ngươi rốt cuộc hoàn cất giấu nhiều ít bí mật đầu tiên là yên nguyện lâu có nữa lục phiên môn hôm nay toát ra một trạng nguyên cắt bây giờ còn muốn cho bần đạo giúp ngươi thu phục sơn hà liên minh đối kháng tam đại khấu nghĩ không ra ngươi triệu cắt tại triều công đường bị áp chế gắt gao nhưng ở trên giang hồ đến là rất có kiến thụ vận thanh huyền doanh tuyển bị ngăn ở chính dương lâu cửa doanh đạo trường mời vào trong đi một vị hộ vệ ăn mặc nhân quay doanh tuyển cao giọng nói rằng không biết các vị là doanh tuyển có chút nghi hoặc nhìn người trước mắt doanh đạo trường mình làm hạ chuyện tình sẽ không nhanh như vậy liền quên đi người nọ mang theo nhất trương quỷ diện che khuất kiểm trong lòng ôm một thanh kiếm chẳng lẽ các vị là vì lăng huyền chuyện kia cố ý ở đây tìm kiếm bần đạo doanh tuyển vùng xung quanh lông mày dần dần nhận lại đạo trưởng biết là được xin mời quỷ diện nhân đưa tay bần đạo đảo muốn nhìn các ngươi đây là cả manh mối gì doanh tuyển quay đầu lại ý bảo sau lưng cổ thị huynh đệ nếu là không có hai người bọn họ ở sau người sợ rằng doanh cũng sẽ không như vậy qua loa đáp ứng còn có một chút nói vậy hiện tại loại tình huống này cái này chính Dương Lâu nhân cũng sớm đã biết mình hành tung hôm nay nếu như vậy Quang Minh tránh đại mời chính ứng với thai sẽ không dễ dàng đối với mình bất lợi căn cứ vào hai điểm này Doanh tuyển nghị chính ngược lại cũng bảo không xuống hồ cái này vận thành thị trấn trong vòng, lý do lôi hoành chu đồng nhị vị đô đầu là của mình trợ lực liền dẫn cổ thị huynh đệ cùng đi tiên cái này chính Dương Lâu nhìn rốt cuộc là nhân vật như thế nào muốn gặp chính nhìn thấy cổ thị huynh đệ một tấc cũng không rời theo Doanh tuyển quỷ kia mặt nhân cũng không có cử tuyển mang theo ba người cùng đi thượng cái này chính Dương Lâu Doanh đạo trường chính Dương Lâu tầng hai một gian nhã các, chủ vị trên sớm có một người đang đợi. không biết các hạ là doanh tuyển tiên nhân không biết người này thế nhưng bên cạnh hắn một người chính là lúc đầu ở lăng huyền chính dương lâu bị hắn chém xuống nhất cái cánh tay lý trưởng Quý. bản tọa lý ứng phát thiên điêu lý ứng doanh tuyển theo bản năng hỏi nghĩ không ra doanh đạo trường cũng biết bản tọa danh hảo người nọ cũng cả kinh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía doanh tuyển nói thật đi danh hiệu của mình cũng ở nơi này vùng người địa phương biết là thật không có nghĩ đến doanh tuyển dĩ nhiên cũng biết mình danh hảo thời có nghe thấy nào biết đâu rằng doanh tuyển càng ngoài ý muốn phát thiên điêu lý ứng dĩ nhiên cùng cái này chính dương lâu hội có quan hệ Doanh tuyển nghĩ tự mình biết tin tức, phát thiên Điều Lý ứng chính là một thật to phú hảo, đồng thời liên quan hắn Lý gia trang cùng Trúc gia trang còn có hô gia trang, tham gia liên minh cộng đồng chống lại Lương Sơn. Doanh đạo trường, thương bản toàn nhân, hiện tại bản tọa cũng muốn đi gặp đạo trưởng, đòi một câu trả lời hợp lý. Lý ứng nhẹ giọng nói rằng, thế nhưng trong lời nói rất có uy nghiêm, làm cho bản năng không sanh được chống cự chi tâm. Người của ngươi? Doanh tuyển càng thêm kinh ngạc. Ngươi nếu nghe qua bản tọa danh hảo, chẳng lẽ không biết bản tọa là cái này Chính Dương Lâu, Thanh Châu tổng quan sao? Lý ứng cười lạnh một tiếng, cho rằng Doanh tuyển là đang giả bộ hồ đồ. Đại ca cái này doanh tuyển rất tác động, đã phôi trong điếm gì đó không nói, lại vẫn đem tiểu đệ một cái cánh tay chém xuống. cụt một tay lý trưởng quỹ, nhân cơ hội hướng về lý ứng nói rằng, thỉnh thoảng nhìn về phía doanh tuyển trong ánh mắt, hoàn mang theo một tia vẻ hoạt động người trước câm miệng, lý ứng chừng lý trưởng quỹ liếc mắt, nhìn hỏi, không biết doanh đạo trưởng đối với chuyện này giải thích thế nào. lý tổng quản nếu đã có tìm cách, hà tất lại tới hỏi bần đạo, chẳng lẽ cho rằng bần đạo sợ các ngươi phải không? doanh tuyển trực tiếp ngồi ở lý ứng đối diện, cổ thị huynh đệ cũng tiến thêm một bước, theo thật sát doanh tuyển phía sau, trong nháy mắt mang đến nhất cổ áp lực vô hình. ba người này khí thế của. Ngựa vừa nói Lý trưởng quỹ nhịn không được rút lui vài bước, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt. Lý ứng chẳng qua là sao mình bản một chút, liền đem doanh tuyển ba người khí thế của hóa giải, đồng thời cũng không tức giận, chỉ là hướng về doanh tuyển nói rằng, chỉ cần doanh đạo trưởng đáp ứng thêm vào Ta chính Dương lâu, trở thành Ta chính Dương lâu khách hanh, như vậy việc này liền lúc đó thôi. Hơn nữa Ta chính Dương lâu các nơi chỉ nhánh đều muốn thị đạo trưởng vi châu ngồi thân. Đại ca, cái kia Lý trưởng quỹ nghe được Lý ứng nói như vậy, lúc này vẻ mặt không thể tin được hướng về Lý ứng quát to một tiếng. Ừ, Lý ứng chỉ là quay đầu lại nhẹ nhàng chừng Lý trưởng quỹ mắt, Lý trưởng quỹ liền ngủ yên kỳ cổ. không dám ở lên tiếng trường đạo trưởng cảm thấy thế nào lý ứng thân thể về phía trước hơi nhếch huynh, như là đang chờ đợi doanh tuyển đáp án vì sao doanh tuyển nghi ngờ hỏi thiên hạ không có miễn phí công trưa, chính dương lâu khách hành chỉ sợ là không có tốt như vậy làm đi hơn nữa chính dương lâu khai biến đại tống nói vậy chỉ cần chỉ bằng cho ngươi mượn lý tổng còn nói còn không có như vậy lớn năng lượng đi doanh tuyển không chút nào khả khách khi nói chỉ cần đạo trưởng đáp ứng bản tọa một việc như vậy đây hết thảy liền không còn là vấn đề lý ứng nói tiếp sau đó quay lý trưởng quỹ nhẹ nhàng cười ngay cả người này cũng giao cho đạo trưởng mặc cho đạo trưởng xử trí, Nga doanh tuyển có chút hết ý nhìn lý ứng, chuyện gì dĩ nhiên nhượng lý ứng bỏ được như vậy định giá, không ngại nói nghe một chút. doanh tuyển cũng không có lập tức cự tuyệt, hắn kỳ thực đối với chuyện này thỉnh cũng vô cùng cảm giác hứng thú. đạo trưởng trích phải đáp ứng, ở ta chính dương lâu thời khắc nguy cơ xuất thủ tương trợ, việc này là được. lý ứng lúc này nói rằng không có trần chờ chút nào, cười khúc khích. doanh tuyển nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh lý ứng, nhịn không được bật cười. lý tổng quản chớ không phải là quá đề cao bần đạo. doanh tuyển không đợi lý ứng nói, trước nói rằng trước không nói các ngươi chính dương lâu thực lực làm sao, chỉ cần cái này một khối chiêu bài. liền không người dám nhạ nếu là thật không ai có thể cho các ngươi chính dương lâu rơi vào nguy cơ chỉ sợ cũng rốt cuộc có bẩn đạo tương trợ cũng là không làm nên chuyện gì đi đây đúng là đại lời nói thật cân lượng của mình doanh tuyển vẫn là biết chính là không cần phải nói toàn bộ chính dương lâu chính là trước mắt cái này một phát thiên điêu đều không phải là mình có thể đơn giản ứng phó nếu như cái này chính dương lâu thực sự đến nguy cơ thời khắc chỉ sợ hắn một doanh tuyển cũng chỉ là như mối bỏ biển châu chấu đá xe thôi không nên chính dương lâu chiếu cô không có giúp đỡ trái lại ném tánh mạng của mình cái này tựu không cần đạo trưởng đa tâm bản tọa hôm nay đến đây chính là muốn muốn cùng đạo trưởng kết giao một phen nếu là đạo trưởng không muốn tiếp nhận quyền kia tọa tuyệt không miễn cưỡng lý ứng lại vừa nói ngày sau đạo trưởng trở lên chính dương lâu thời gian chỉ cần báo ra tên của mình không cần bằng chứng ta chính dương lâu cũng làm quý khách tiếp đãi. như vậy đạo trưởng nghĩ như thế nào lý ứng nghe được doanh tuyển nói không có phản bác chỉ là cao mày một cái nói lần nữa trâm đã khách này khanh, vần đạo hoàng chưa từng có đã làm doanh tuyển đầu tiên là nhìn lý ứng sau đó nhẹ giọng nói rằng chỉ là không biết chính dương lâu khách hành ở chính dương lâu tiêu xài có hay không cần đài thọ nghi quy một chương một bị thế giới phá vỡ tư vị vô cùng toàn thoải mái. chương một bị thế giới phá vỡ tư vị vô cùng toàn thoải mái. ở nhà mình địa phương, nào có tiêu tiền đạo lý. Hugh, một tiếng, doanh truyền trước mặt của trên bàn, đã có một khối tinh khiết lệnh bài màu đen, sắp ở phía trên. Doanh truyền nhìn thấy phía trên khách khanh hai chữ. Doanh truyền nhìn một chút trước mắt lệnh bài, trong lòng bất đắc dĩ cười, thế giới này thế lực, luôn luôn thích dùng nhất tấm lệnh bài đến cho thấy thân phận. Chỉ cần doanh truyền trên người bây giờ lệnh bài, cũng đã có hai khối, một khối là lục phiến môn tổng bộ lệnh, còn có một khối đó là kiếp trước cẩm y địa vệ lệnh bài. Mà bây giờ. lại đem phải nhiều ra một khối chính dương lâu khách khanh lệnh tuy rằng bần đạo không biết người nói chính dương lâu nguy cơ là cái gì cũng không biết bần đạo điểm nào nhất cho các ngươi tin tưởng có thể vào lúc đó đến giúp các ngươi bất quá nếu quý phương đã phóng xuất thiện ý bần đạo cũng không phải không biết phân biệt người lệnh bài kia bần đạo nhận lấy chỉ là mong muốn các ngươi vĩnh viễn vô ích xong bần đạo ngày nào đó doanh tuyển phất ống tay háo một cái trước mắt lệnh bài đã biến mất thấy như vậy một màn mọi người trừ doanh tuyển sau lưng cổ thị huynh đệ toàn bộ cũng là lớn lớn ăn cả kinh cho rằng doanh tuyển quả thực biết nói pháp kỳ thực doanh tuyển chỉ là đem lệnh bài kia thu được mình ngọc đội trong không gian một chiêu này còn là lúc đầu ở ngô dụng trước mặt dùng ra, chống rông ở ngô dụng trước mắt thay đổi da nhất than rượu ngon lượng kỳ hô to thần kỳ đến nay nghĩ đến biết doanh tuyển cái này ảo thuật là như thế nào biến hóa chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết tụ lý càng khôn lý ứng con người hơi co rụt lại nhìn về phía doanh tuyển ánh mắt của đã đại không giống với doanh tuyển là hoa sơn Hi di tổ sư đệ tử điểm này động trên giang hồ sớm đã thành truyền ra cũng không biết là người nào đang cố ý thôi bắt trợ lan phảng phất trong một đêm trên giang hồ thế lực lớn một chút đều biết doanh tuyển cái này nhân vật số một bao quát lai lịch của hắn nói vậy cũng đang dương lâu lúc này cũng có kiêng kỵ hi di tổ sư nguyên nhân ở bên trong không muốn làm một cái khu khu hậu thiên trường quỹ đắc tội một ít nhất cũng là đại tông sư nhân vật đệ tử chính dương lâu nhất quán chính sách đó là hòa khí sinh tài có rất ít ý thế hiếp người địa phương sợ rằng cái này lý trường quỹ đó là bằng vào lý ứng danh hảo tại ở lang huyền thành lấn đi lũng đoạn thị trường hôm nay ngay cả lý ứng cũng không giúp hắn tổng quản hảo nhắc lực doanh tuyển cũng không bóc trần dù sao mình một mực dùng đạo sĩ thân vận hành tẩu giang hồ nếu là không có nhất hai tay đạo pháp trong người đến là muốn làm cho thuyết hắn rêu giao kiếm phiến lúc này liền theo lý ứng đem mình cái này hạng nhất bản lĩnh, triệt để chuyến đi, còn có thể vô hình chung để thăng mình danh vọng. người này là Lý Mỗ một Viễn Vương huynh đệ, tuy rằng vừa Lý Mỗ nói qua mặc cho đạo trưởng xử trí, chỉ là bây giờ còn là nếu muốn đạo trưởng cầu xin tha. Lý ứng lúc này ngay cả bản tọa cũng bước qua một bên đi, tự xưng Lý Mỗ, phản phất cùng Doanh tuyển muốn làm cận quan hệ thông thường. Ha <cười> ha, Doanh Tuần khép cười một tiếng, đâu có đâu có, bần đạo vốn là không có lần thứ hai hơi vị huynh đệ này dự định, hơn nữa tổng còn nói, bần đạo cũng phải cấp ta mặt mũi điều không phải. như vậy, Lý Mỗ ở đây đi đầu cảm ơn. Lý ứng đứng dậy hướng về Doanh Tuần hữu lực vừa chặt tay. biểu thị cảm ơn của mình tổng quản quá khách khí doanh tuyển khép cười một tiếng nói lần nữa ngoài cửa bằng hưu vì sao không vào nói nói loa ở ngoài cửa thích hợp đạo lý chẳng lẽ còn muốn cho bần đạo tự mình tương tình chưa từng lời vừa nói ra đem doanh tuyển đái nhập nhã các quỷ diện báo kiếm hộ vệ biến sắc đột nhiên đem cửa phòng mở ra quả nhiên có một người tự đứng ở ngoài cửa Tống áp đi lý ứng cả kinh đứng lên nhìn ngoài cửa cái này vóc người thoáng ải nhỏ một chút hán mặt đen ngạc nhiên phun ra ba chữ nào biết ba chữ này ở doanh tuyển tinh trùng mới là nhấc lên vô biên cõn sóng tổng áp đi thực sự không biết vận thành huyện trong vòng trừ lại danh đỉnh đỉnh mưa đúng lúc tống giang còn có ai có thể làm đắc lý ứng như vậy cái này tống giang thân phận doanh tuyển trải qua hướng ngô dụng chiều cái đám người mổ cũng là biết không ít Mã đức đến bây giờ mới thôi doanh tuyển gặp phải lương sơn có tòa thứ chính là nhân vật hoàn thật không có một đơn giản đã nói hiện tại trước mắt tống giang đi vốn có doanh tuyển thực sự cho là hắn chính là một nho nhỏ huyện nha áp thi, kết quả ha hả hắn quả nhiên là chỉ là một nho nhỏ áp thi, thế nhưng nhân gia cha tống thái công cũng chính dương lâu ba vị đại lao bản một trong cái này sơn đông hà bắc còn có nam ba địa khu chính dương lâu đều là trực tiếp phụ thuộc với cái này tống thái công hắn lý ứng cũng bất quá là thành châu cái này một cái khu vực tổng quản lúc này thấy đến tống giang tựa như cùng nhìn thấy nhà mình thủ trưởng công tử thông thường nhưng mà hắn tống giang cũng không ái để ý tới trong nhà chuyện này vụ nhất là chính dương lâu chuyện tình càng một mực mặc kệ cả ngày trong chỉ là chuyên tâm tố hắn áp ty đến là của hắn mấy người huynh đệ không bình thường đại ca tống hải chính là chính dương lâu tổng quản dự châu tổng quản nhị ca tống sông chính dương lâu ký châu tổng quản tứ đệ tống thanh đó là thời khắc đi theo tống thái công bên người một tấc cũng không rời coi như là như vậy tống thái công còn là thương yêu nhất cái này hát tam lang ngay cả hắn lưỡng người ca ca, quay tống giang cũng là hết sức cưng chịu, không thể gặp hắn đã bị chút nào hủy khuất. Dương Doanh Tuyền biết điều này tin tức lúc, ú ú đọc sách vê lút vê lút vô cản sụ, cơm chính cá nhân liền ở vào một loại bị thế giới phá vỡ trạng thái dưới. Ha ha, tống giang, quả nhiên, hắn một nho nhỏ áp tin nơi đó có như vậy nhiều tiền tài dùng để trọng nghĩa khinh tài, đồng thời cũng trong nháy mắt ý thức được vì sao một nho nhỏ vận thành huyện, dĩ nhiên sẽ có chu đồng cùng lôi hoành hai vị này tiên thiên đô đầu đóng tại này. Cũng biết vì sao rất nhiều anh hùng hảo hán, vì sao thấy tống giang đó là trực tiếp nạp đầu liền bái. miệng nói công minh ca ca đây là một vị hoạt thoát thoát phú nhị đại có một ngưu xoa cha còn có hai người ngưu xoa ca ca ở đây phỏng trừng phần lớn nhân vật đều là thượng cảm định bợ mới đúng chứ như vậy cũng nói tam đã trúc ra trang thời gian vì sao lý ứng vừa nghe thấy tống giang danh hảo, không chút nghĩ ngợi liền làm ra trực tiếp giúp một tay quyết định coi như là đưa hắn lý ra trang một cây đuốc đốt thành cho cũng là không hề câu hắn hận trực tiếp nhập bọn sự lại nghĩ lại vừa nghĩ thủy Hử trong tống giang nhị vị ca ca tuy rằng từ đầu tới đôi cũng không có xuất hiện nhưng là đệ đệ của hắn tống thanh lại là theo chân tống giang cùng tiến lên lương sơn đương nhiên cũng ít không tống lao thái công cái này tống thanh ở lương sơn làm là cái gì hoạt động doanh tuyển thế nhưng nhớ kỹ phi thường rõ ràng trưởng quản bái thiết buổi từ việc đây là làm gì vậy bay diệu tịch mà trước mắt tống giang cha của hắn là chính dương lâu đại lao bản một trong lẽ nào phương diện này quả thực có tin tức doanh tuyển nhìn trước mắt tống giang cũng biết vì sao chạy tới mình nhã các cửa lại vẫn không có vẫn chưa có người nào ngăn cản ai dám ngăn cản trừ phi hắn không muốn ở chính dương lâu tiền, không cần đạo trưởng tương thỉnh. Tống Giang đã nhảy qua cái này, bước chân đi tới, hướng về doanh truyền nói rằng, Tống Giang chính tiến đến đó là Quy một chương 177, Tô Lý cản Khôn là Giang Hồ Tiệp. Chương 177, Tu Lý cản Khôn là Giang Hồ Tiệp. Doanh truyền vốn có cho là mình là nhất định là một muốn phá vỡ thế giới nam nhân. Không nghĩ tới hiện thực nói cho hắn biết, tiểu tử, ngươi hoàn nốt chút, trước bị thế giới này nhiều lần trà đạp một phen, nửa thực hiện của mình hoài bao đi. Doanh truyền vốn có có một cái kế hoạch, tiểu meo meo đem Tống Giang giết chết. Ha ha, hiện tại hay nhất còn là bỏ đi cái này mà tính. Nếu là thật đem Tống Giang hại chết, Chính Dương Lâu là quyết định sẽ không bỏ qua mình. đến lúc đó chỉ sợ cũng ngay cả hoàng đế không chỉ có hội đối với mình thấy chết mà không cứu được ngược lại sẽ bỏ đa xuống giếng nhân cơ hội giao hảo một chút cái này chính dương lâu hơn nữa tống giang a tống giang người quả nhiên không đơn giản không nghĩ tới ngoài cửa người dĩ nhiên là áp ti, đạo đắc tội doanh tuyển một những người, người thỉnh tống giang tiến nhập nhã các trong vô phương đạo trưởng danh hảo không vừa cũng rất có nghe thấy hôm nay nếu đã là người một nhà liền không cần phải nói hai nhà nói gặp lại đó là duyến đạo trưởng thỉnh mãn uống này bôi tống giang đem mình ống tay áo khinh huy trên bàn lưỡng ly rượu đã từ không chúng xoay tròn mà đến một chén đã bị tống giang đón tay của trong một khắc bôi liền ở doanh tuyển trước mặt của thích lưu lưu chuyển động chiêu thức ấy lực đạo hảo tinh chuẩn doanh tuyển thân thủ đem trước mắt mình chén rượu một bả sao ở hướng về tống giang nói rằng bần đạo trước cạn vi kính thỉnh vừa ở ngoài cửa nghe đạo trưởng có một tay tụ lý càn không thuật chẳng biết có được không nhượng không vừa lái một chút nhàn giới tống giang uống một hơi cạn sạch lúc nhìn doanh tuyển nói rằng không vừa trước cũng đụng tới một vị đạo trưởng hoàn tất trong mây long họ công tôn thắng người này cũng có một tay rất có huyền diệu đạo pháp hô phong hoan vũ khu tản mác vụ giai không nói chơi Tống Áp ti muốn gặp thức bần đạo tụ lý càn khôn. Doanh Tuyền đi tới Tống Giang trước người của, thấy Tống Giang bưng ly rượu tay của, còn không có bông. Mỉm cười, tay háo che lại thủ, bị bám mình ống tay háo ở Tống Giang chén rượu thượng nhẹ nhàng mơn trớn, tái xuất hiện trước mắt mọi người là lúc. Tống Giang trong tay trong chén, sớm đã thành có rót đầy một chén rượu. Không biết bần đạo còn con này tiểu thuật, còn vào khỏi Áp ti pháp nhãn. Doanh Tuyền một đẩy ra, nhìn Tống Giang hỏi. Tấm tắc. Tống Giang cũng không để ý tới Doanh Tuyền câu hỏi, chỉ là đem chén rượu trong tay đoan khởi đến, đặt ở chốt mũi của mình, nhẹ nhàng ngửi rượu này thơm, sau đó uống một hơi cạn sạch, hảo vân đạo tiểu tự nhiên là tốt doanh tuyển khỏe miệng trên vung lên mỉm cười xem chiêu tống giang cũng hét lớn một tiếng một tay tham hướng doanh tuyển vai phải ba doanh tuyển nhận được tống giang nhắc nhở không có tránh né trái lại dơ cao thân thể dùng bả vai của mình cùng tống giang cánh tay của hung hăng đụng vào nhau sau đó thấy tống giang nhướng mày vừa hướng về mình vai trái đánh tới làm cái gì vậy doanh tuyển có chút không hiểu nội tống giang ý đồ trước vận khởi chân nguyên đầy dây ở mình vai trái trên cũng liền thử tống giang võ công ý tứ hai người trong nháy mắt va chạm nhất cổ cự lực nhượng tống giang đang đang đang rút lui ba bước lúc này tống giang trên mặt của tài mọc lên một ngoài ý muốn vẻ sau đó chỉnh lý dưới y phục của mình nhìn doanh tuyền nói rằng đạo trưởng hảo công phu chỉ là hiện tại có đúng hay không ai đem dấu kỹ túi rượu xuất ra thỉnh không vừa nhất say mới là cái này tống giang không biết là đem mình làm thành bọn bị bậm giang hồ đi doanh tuyền đột nhiên nghĩ đến lẽ nào hắn đã cho ta cái này biến ra rượu ngon là trước đó giấu kỹ phải không lại dám xem thường bần đạo xem ra hôm nay nên tụ lý càn khôn thuật danh dương giang hồ tống apti chẳng lẽ đem bần đạo trở thành những giang hồ thuật sĩ si kia, dùng này tiểu xếp bịa đặt đánh lửa doanh tuyển thẳng như nói tuy rằng trên mặt nhìn không thấy buồn vui thế nhưng người ở chỗ này đều biết doanh tuyển tim tình nhất định bất hảo đạo trưởng chớ trách có thể đem cái trôi này hí làm được đạo trưởng như vậy thiên ý vô phùng đó là tuyệt kỹ không vừa mắt vụ về vô pháp xuyên qua xin hãy đạo trưởng chỉ điểm tống giang chẳng qua là cảm thấy doanh tuyển siếc bị tầm thường thầy bà muốn cao thâm rất nhiều mặc dù mình vô pháp vật trần đã như vậy bần đạo cũng muốn hướng áp ty thỉnh giáo một phen doanh tuyển hừ lạnh một tiếng phất ống tay háo một cái ngay doanh sau lưng một cái ghế đã biến mất mắt thấy là thật chứ trước mắt cái ghế cũng ở doanh tuyển phất tay dưới liền biến mất. mọi người tự nhiên không khỏi kinh ngạc, đồng thời cũng đúng doanh tuyển càng thêm kiên kỵ vài phần. Tân Quý lúc này là tác dụng ở cái ghế này thượng, nếu là đúng nhân sử dụng, chẳng phải là bị hắn nhất nã một chuẩn. Ai biết tiêu thất sau đồ vật bị hắn bước xuống địa phương nào? Hiện tại Tống Áp Ti nghĩ như thế nào? Doanh tuyển khép cười một tiếng, nhìn đã thần sắc đại biến Tống Giang. Đạo trưởng thật là thần nhân vậy, Tống Giang bội phục. Thằng đến lúc này, Tống Giang tài làm một lễ thật sâu, sau đó đứng dậy nói rằng là Tống Giang vô lễ, suýt nữa tương đạo trưởng một này tầm thường thầy bà nói nhập là một. Ha ha, Doanh tuyển cười lớn một tiếng. nếu không phải xem ở ngươi là tống áp ti mặt mũi của chỉ bằng của ngươi vừa vậy ngôn ngữ vân đạo nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý lần thứ hai phất tay một cái mới vừa rồi bị thu được hắn ngọc đội không gian cái ghế xuất hiện lần nữa doanh tuyền rất khả khách khí ngồi lên quay tống giang nói rằng tống áp ti nếu đến sao không ăn bị. lời vừa nói ra đó là doanh tuyền đạo khách thành chủ lúc này đó là doanh tuyền đã hoàn toàn chiếm thượng phong Chiều thức ấy ngay cả cổ thị huynh đệ đều là lần đầu tiên thấy huống chi là tống giang chờ người trang bức cảm giác quả nhiên sảng khoái như vậy ngồi ở trên ghế doanh tuyền, quan vọng một vòng vẻ mặt của mọi người trong lòng nhàn nhạt, nhạt nghĩ đến lại vung tay lên một vò rượu ngon đã xuất hiện ở trên bàn, doanh tuyền nhẹ nhàng khơi một cái đem hắn mở một đặc hơn mùi rượu đã từ từ phiêu tán đi ra đây là hạ cửu chuyện mới vừa rồi phản phất khiến cho tống giang bất kỳ xấu hổ vội vàng bước nhanh tiến lên muốn thân thủ đem rượu trên bàn thủy bắt thế nhưng quay đầu lại thấy doanh tuyền ánh mắt của còn là lộ vẻ tức giận đưa tay thu hồi hướng về doanh tuyền hỏi rượu đế doanh tuyển phun ra hai chữ sau đó nhẹ nhàng đem cái này một vỏ sẽ đưa đến tống giang trước mặt của quả nhiên rượu đế tống giang nhìn lên mới phát hiện dĩ nhiên một tia khàn cũng không có trong suốt thấy đấy. Tống Áp Ti cũng biết bần đạo vì sao người tới vận thành huyện. Doanh Tuyền lúc này nói rằng, điều không phải Lý Tổng quản đem ngươi mời tới thương nghị sự tình sao? Yên tâm, chính Dương lâu chuyện tình không vừa luôn luôn không hỏi tới, các ngươi kế tục. Tống Giang ánh mắt của chỉ là nhìn chằm chằm Doanh Tuyền đưa đến trước mắt hắn rượu đế, căn bản lại không để ý đến Doanh tuyển đám người ý tứ. Đây là Tống Giang sao? Tống Giang là cái dạng này. Nhìn thấy rượu ngon không nhúc nhích lộ cái này hắc gãi tử thật là Tống Giang. Xem ra là, hơn nữa ngay cả Lý ứng cũng đều là thấy nhưng không thể trách hình dạng. Tống Áp Ti, Doanh Đạo Trường đúng là Lý Mỗ mời được cái này chính Dương lâu. Thế nhưng cái này vận thành nguyện, cũng doanh đạo trưởng chủ động đến đây. Về phần vì chuyện gì, xin hãy đạo trưởng nói rõ. Lý Ứng lúc này tạo sẽ đến hai người bên người. Ở Lý Ứng thấy doanh truyền đem một cái ghế hư không tiêu thất thời gian, liền vì mình mới vừa quyết định, cảm thấy may mắn. Quy một chương 178, nhập vân long công tôn thắng. Chương 178, nhập vân long công tôn thắng. Vân đạo này đến, không phải vì cái khác, chính là vì Tống áp thi. Doanh truyền chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tống Giang, sau đó nói, cái này một vỏ rượu ngon đó là chào. Thấy ta. Tống Giang nghe được câu này, nâng vỏ rượu trong tay, hơi nhíu mày. về doanh tuyển nói rằng, chẳng lẽ doanh đạo trưởng cũng là tìm đến tống giang thuyết chuyện xưa, thuyết cố sự. Lần này lại đem doanh tuyển hỏi nhất vừa vặn, điều không phải rất rõ ràng tống giang ý tứ. thiên cổ hữu quan một nhảy khai, sao bắt đầu địa sát ra tuyển thay? Từ trước đến nay vô sự đa xính sự, vốn vi tiêu thay lại nhạc thay, không biết tống giang nói có đúng không? Nói tới chỗ này, tống giang ngược lại nhìn về phía doanh tuyển, nói lần nữa, một bộ này hồng thái lý lầm đi sát tinh cổ sự, tống giang nhưng cũng biết, nói vậy đạo trưởng này đến, cấp tống giang mang tới lễ gặp mặt, chỉ sợ không phải cái này một vò rượu ngon, mà là mười vạn quán sinh thần cương đi. Tống Giang bộ mặt nghiêm nghị, đứng ở doanh truyền bên người. Hồng thái úy lầm đi sát tinh. Doanh truyền nghe xong bất đắc dĩ cười, Apti chẳng lẽ đã nghe qua một đoạn này cố sự. Nào chỉ là nghe qua, Tống Giang còn biết, mình chính là cái này 36 thiên cương, 72 địa sát tinh chủ một trong. Tống Giang bĩu môi khinh thường nói, chẳng lẽ là Nhập Vân Long công tôn thắng, đã đem việc này báo cho biết Apti. Doanh truyền biến sắc, vùng xung quanh lông mày sâu đậm nhíu chung một chỗ. Không sai, nhất quét đường phố trường muốn bằng vào này cố sự đem Tống Giang gạt đi, cấp lấy sinh thần cương, đạo trưởng cũng biết hậu sự làm sao. tống giang lúc này đem doanh tuyển đổ lên bên cạnh hắn cửu vừa hoàn đi thực sự là hồ đồ an có thể như vậy tiết lộ thiên cơ doanh tuyển nghe được quả nhiên là công tôn thắng đã đem việc này báo cho biết tống giang âm thầm cười khổ một tiếng lần này quả nhiên trở tay không kịp thiên cơ cái gì là thiên cơ đột nhiên một trận thanh phong đem suy nhập nhã cắt tiếp quá hậu mọi người liền phát hiện một chỉ so với doanh tuyển xảo lớn hơn một chút đạo sĩ đã xuất hiện ở đây một nhã cắt trong công tôn thắng ngươi còn dám tới tống giang nhìn người nhẹ nhàng xoa xoa quả đấm của mình nói rằng chẳng lẽ trước vị đáng không có ăn đủ áp Thi thực lực tuy rằng bất phàm, thế nhưng cũng bần đạo đối thủ nhuộm bần đạo chịu khổ đầu thuyết pháp này cũng từ đâu mà đến a nói xong đón nhìn về phía doanh tuyển nghe tiếng đã lâu hoa sơn hy di sư bá thu một vị quan môn đệ tử doanh sư đệ bần đạo lên độ công tôn sư huynh đại danh bần đạo cũng ngưỡng mộ chặt doanh tuyển nhìn trước mắt nhập vân long công tôn thắng trong lòng dâng lên một loại không rõ ý tứ hàm xúc lý ứng cũng cảm thấy công tôn thắng bất phàm thân thể có một tia cảm giác nguy hiểm ngươi cái gì đến đây lúc nào lý ứng cảnh giác hộ ở tống giang trước người của hướng về công tôn thắng câu hỏi bần đạo đã tới đây địa lâu này công tôn thắng mỉm cười, túi chào trong tay bụi bạm, nói rằng. hôm nay nghe được tống áp Ti cùng doanh sư đệ đang ở đàm luận bần đạo liền nhịn không được tiền đến mong rằng mấy không lấy làm phiền lòng lý tổng quản ta ngươi liên thủ đem người này bắt đang đưa đi gặp quan tống giang hướng về lý ứng tử một cái ánh mắt áp Ti, hôm nay ngươi mặc dù là nhà môn nhân thế nhưng cũng phải biết chúng ta chính dương lâu dựng thân gốc rể, đó là toàn tâm toàn ý việc buôn bán chuyện còn lại không thể nhúng tay liền không nhúng tay vào lý ứng khá có một chút khó khăn nói lý mộ lúc này trích có thể bảo đảm ở chỗ này không ai thương tổn được Áp Ti tính mệnh ha áp ha, Ti, như vậy vừa đương làm sao Công tôn thắng xem cho tới bây giờ tình huống như vậy, chỉ là hướng về tống giang nói rằng, bần đạo đã nói qua, hôm nay apti nhất tâm trung tâm đại tống, tương lai cũng muốn làm thổ phỉ rõ ràng hợp lý, ta ngươi đều là ngày đó cương tinh một thành viên, còn đây là lên trời đã định trước, không thể tránh. Đây là định số. Công tôn thắng nuốt mình tam liếu trong dâu, trong tay bụi bặm vừa lên một chút, quả thực như một đạo gia cao nhân, đạo sĩ kia hình tượng bị doanh tuyển cũng chỗ cao vài phần. Apti, bần đạo hôm nay thấy ngươi, quả thật có một cố sự muốn nói. Doanh tuyển lúc này mở miệng nói rằng, chính là công tôn sư huynh một bộ sao bắt đầu địa sát nói đến. quả nhiên là cá mẹ một lứa ngươi rượu này tống giang không nên cũng được tiện tống giang cố nén ánh mắt của mình đem rượu trên bàn cái bình lần thứ hai đổ lên doanh tuyển trước mặt của thế nhưng công tôn sư huynh đối áp ty nói là định số thế nhưng bần đạo hết lần này tới lần khác nhắc tới chuyện xấu doanh tuyển khỏe miệng đã bắt đầu dơ lên công tôn sư huynh đã như vậy bản lĩnh có thể biết được mình cùng áp ty đều là sao bắt đầu địa sát một thành viên doanh tuyển nói tới chỗ này nhìn công tôn thắng bên kia làm phiền nhìn bần đạo có hay không cũng là ngày đó cương địa sát tinh chủ một trong có lẽ cái này mọi người ở đây ai còn là trong đó một thành viên Công Tôn thắng đầu tiên là nhìn chung quanh mọi người một vòng, sau đó đang nhìn trong đó mấy người đặc thù người, cẩn thận bấm đốt ngón tay một phen, sau đó cười ha ha một tiếng nói rằng: "Ha ha, việc này dễ, doanh sư đệ ngươi đã định trước điều không phải sao bắt đầu địa sát, ở đây không có gì ngoài bẩn đạo cùng Tống Áp Ty, còn có vị này Lý tổng quản cùng vị kia quỷ diễn báo kiếm hộ vệ, trước một vị sao bắt đầu, hậu một vị địa sát." Lời vừa nói ra, Lý ứng cùng vị kia mặt báo kiếm hộ vệ, sắc mặt nhất tề biến đổi, nhìn về phía doanh truyền cùng Tống Giang. Tống Giang sắc mặt của nhìn không ra đầu mối gì, nhưng là lại thấy doanh truyền lại vẫn có chút nhận đồng ở đầu. công tôn sư Minh tuyết bần đạo điều không phải hôm nay cương địa sát một thành viên chẳng lẽ cũng là định số doanh tuyển hỏi tự nhiên là định số công tôn thắng nói rằng đạo trưởng cũng biết xích phát quỷ lưu đường doanh tuyển hỏi lần nữa xích phát quỷ lưu đường công tôn thắng nghi hoặc một tiếng thoáng bấm ngón tay tính toán cười thần bí mới vừa rồi không biết hiện tại cũng biết hắn cũng là một thành viên trong đó sao bắt đầu còn là địa sát sao bắt đầu sư Minh xác định tự nhiên xác định nhưng là bây giờ lưu đường đã chết ở bần đạo trong tay doanh lúc này đột nhiên nói ra tin tức này như vậy hôm nay cương địa sát hoàn làm sao hoàn toàn cái gì lời vừa nói ra ngay cả công tôn thắng cũng không nhịn được thân thể chấn động ở đi bấm đốt ngón tay là lúc lại không lý do sắc mặt đỏ lên phun ra một ngụm nghịch huyết ngươi lại dám như thế sư huynh nếu cảm tiết lộ thiên cơ như vậy bần đạo vì sao không thể tắt cái này chuyện xấu nhìn có hay không thực sự thiên ý như lao doanh tuyển lúc này cũng đứng lên ba ngay công tôn thắng còn muốn lúc nói chuyện tống giang đột nhiên nặng nề vỗ một cái bản đem mọi người ánh mắt trong nháy mắt hấp dẫn tới cái gì thiên cơ cái gì định số biến số gì nhị vị đạo trưởng nếu là thành tâm trêu đùa tống giang tống giang hôm nay liền đòi một tha thì như thế nào chỉ là hai người ngươi chính là thiên tử cung cấp nuôi dưỡng đạo sĩ nên chúng con làm ngươi tống giang đầu tiên là một ngón tay công tôn thắng phân thanh nói rằng lúc trước không có đem tống giang thuyết phục hiện tại cũng là để cho thượng của ngươi vị sư đệ này đang diễn cái này ra sau hoàng nơi đó có cái gì sao bắt đầu địa sát ta nghe nhị vị fan này cải cọ đã sớm không nhị được Quy một chương 179, sư minh là tới tìm phiền thoái chương một sư minh là tới tìm phiền thoái cáo tử Tống Giang nhẹ nhàng huy phấn ống tay áo, lúc đó đi ra chính Dương lâu, cũng không quay đầu lại. Doanh Tuyền cùng Công Tôn Thắng tương đối cười, đều là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Tống Giang cũng không biết quả thực tiểu là một người như vậy, còn là giả bộ cái này nhất phó dáng dấp. Nếu là trước một loại chỉ là làm cho đau đầu thôi, hậu một loại liền thật đáng sợ. Nếu Công Tôn Thắng ở đây, Lý ứng đến là cũng không có buông tha cơ hội. Một khối khách khanh lệnh bài giao cho Công Tôn Thắng tay của chúng, nói rằng đạo trưởng nếu là nguyện ý ở ta chính Dương lâu nguy cơ là lúc xuất thủ tương trợ, liền em này tấm lệnh bài nhận lấy. Công Tôn thắng tiếp nhận lý ứng đưa tới lệnh bài, nhẹ giọng hỏi, "Lý tổng quản khả tin tưởng bần đạo lời mới rồi." Lý Mộ quả thực không biết là cai thư còn chưa phải cai thư. Lý ứng lắc đầu nói rằng, "Lý tổng quản, bần đạo muốn hỏi một chút, các ngươi chính dương lâu cung phụng rốt cuộc có bao nhiêu?" Doanh tuyển tương đối lưu ý điểm này. "Rất nhiều, cụ thể con số nói, Lý Mộ cũng là không thể nào dò." Lý ứng lúng túng cười, hướng về Doanh tuyển nói rằng, "Thì ra là thế, ta nói các ngươi chính dương lâu vì sao kinh nghiệm không suy. Nói vậy bần đạo trích là các ngươi chính dương lâu cung phụng chồng, tầm thường nhất đi." Doanh truyền tự dễ một tiếng. sau đó hướng về công tôn thắng nói rằng công tôn sư minh thỉnh thỉnh hai người đang đi ra cái này chính dương lâu thực sự là không ra doanh sư đệ sở liệu cái này tống giang mềm cứng rắn không ăn muốn thuyết động hắn đi cấp lấy sinh thần cương lại thực điều không phải nhất chuyện dễ dàng công tôn thắng thấy ở đây người đi đường đã dần dần ít đứng lên hướng về doanh tuyền nói rằng bần đạo đã sớm biết chỉ là không có nghĩ đến sư minh thực sự đem hôm nay cương địa sát truyền tình, nói cho cái này tống giang doanh tuyền nghi ngờ hỏi ngươi cho là là bần đạo nói cho hắn biết công tôn thắng không đợi doanh tuyền hỏi nói tiếp sư đệ nghìn vạn lần không dám xem thường người này Y theo bần đạo xem ra chuyện này hắn đã sớm biết, sợ rằng ngay cả hắn ngày đó sao khôi vị, hắn cũng là lòng biết rõ. Sư Minh làm sao nhìn ra? Doanh Tuyền hỏi. Lúc này hắn đã tin tưởng Công Tôn Thắng nói, thế giới này cao không ít người, nếu bằng vào Công Tôn Thắng đạo thuật đều có thể suy tính ra một, hai, này so với hắn cao cường mấy lần người, tự nhiên cũng không lại nói hạ. Nếu là sớm tìm được cái này Tống Giang, cố ý cho hắn quán thâu nhất vài thứ nói, sợ rằng cũng không có thể ngăn cản. Lúc này Tống Giang vẫn không thể rốt cuộc một chân chính sao bắt đầu tình. Công Tôn Thắng hướng về Doanh Tuyền nói rằng, coi như bần đạo thông thường. sớm bị sư phụ thu làm đệ tử đến bây giờ thuận lợi câu thông mình tinh vị phản phất có một giữa thiên địa sức mạnh to lớn giá trị ở bần đạo trên người thông thường chính là đạo pháp y lực cũng chống giông tăng cường bạc phẩn thế nhưng cái này tống giang cũng không cùng mình tinh vị có chút câu thông dấu hiệu nếu là một ngày không thể câu thông liền một ngày đều không phải thiên khôi tinh hình như là có người tận lực áp chế tống giang thất tỉnh vô cùng kỳ quái hơn nữa ở bần đạo cùng hắn đem cái này chuyện xưa thời gian có thể nhìn ra được hắn chỉ là trên mặt làm bộ thân kỳ thế nhưng trong mắt lại không hề gợn sóng đang nghe bần đạo làm ra quầy ý đồ đến lúc dĩ nhiên trực tiếp vung tay muốn đem bẩn đạo chóc nạ quy án, công tôn thắng nói tới chỗ này nhìn về phía doanh tuyển, đã như vậy, sư minh vì sao còn dám lộ diện, vì sao còn muốn đem bẩn đạo cũng tha hạ nước này chung? doanh tuyển cười khổ một tiếng, doanh sư đệ khả còn nhớ rõ lưu đường, công tôn thắng không trả lời doanh tuyển vấn đề, trái lại chủ động vấn đề, tự nhiên nhớ kỹ, bị ta đây hộ pháp, một đao cắt cổ, loại chuyện này doanh tuyển sao quên? tuy rằng không biết sư đệ làm sao biết được lưu đường là sao bắt đầu một thành viên, thế nhưng hôm nay theo sư đệ một đao này. sao bắt đầu địa sát đã bắt đầu sinh ra chuyện xấu ở tụ nghĩa ngày đến trước khi tới bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành sao bắt đầu địa sát chung một thành viên công tôn thắng nói tiếp do sư phụ ta trông coi trên tấm bia đá vốn có có khắp nơi hào kỳ tên đột nhiên một ngày ban đêm thiên dị tinh xích phát quỷ lưu đường tên đầu tiên tiêu tán không còn ngay sau đó tấm bia đá đã biến thành trống rỗng chân chuột không gì sánh được cũng một tia một hào vết tích cũng không có để lại sư đệ hiện tại biết bần đạo vì sao dám tùy ý cùng tống giang nhân tiết lộ cái này nếu nói thiên cơ đi thì ra là thế hôm nay cơ đã phát sinh biến hóa hơn nữa ngươi chính là cái kia biến số lớn nhất nếu không phải sư phụ luôn mãi dạn sợ rằng bần đạo cũng sẽ không làm quyết định như vậy công tôn thắng lúc này nhị người đã đi ra vận thành huyện thành đi lên quay về đồng khê thôn đường nhỏ nói tới chỗ này doanh tuyền liền hồi tưởng lại hắn cùng công tôn thắng lần đầu tiên gặp mặt hào cửu doanh tuyền đang cùng nô dụng còn có chiều cái ở sân uống rượu rượu này thơm cũng đem một vị đạo sĩ trực tiếp câu dẫn nhiều đạo sĩ kia sai bước đi lên trước đến vẻ mặt say mê hỏi rượu này dĩ nhiên như vậy tinh khiết và thơm nhưng không biết là rất sao tiểu a chính là a chiều cái cũng là đột nhiên phách một chút bắp đuổi của mình nhìn về phía doanh tuyển, đạo trưởng rượu này cũng uống qua vài lần, dĩ nhiên đến bây giờ cũng không biết rượu này danh mục, thực sự là buồn cười. nghe bảo chính vừa nói như vậy, quả thực đã là như thế. nô dụng tiếp nối nói cha, nhìn về phía doanh tuyển, mau mau đem rượu này danh mục nói đến. tiểu đó là tiểu, muốn tên là gì? doanh tuyển nào biết đâu rằng tên gì, nhưng nhìn đến ba người khát vọng ánh mắt, ngấp lại nói rằng, bạch tiểu, bạch tiểu. ba người miệng đồng thanh cùng nhau tha cho một lần tên này. sau đó cùng nhau hướng về vò rượu nhìn lại, lần thứ hai cùng kêu lên nói rằng, quả nhiên là bạch tiểu. một hồi say mềm sau khi tỉnh lại đạo sĩ kia nhìn trước mắt doanh tuyển hỏi ngươi thế nhưng hoa sơn doanh tuyển doanh sư đệ chính là doanh tuyển sư huynh là doanh tuyển không nhớ rõ chính trước gặp qua người này thế nhưng người này rõ ràng cho thấy biết mình tùy mà hỏi bần đạo nhị tiên sơn tử hư quan la chân nhân ngồi xuống đệ tử đạo hiệu nhất thanh đạo sĩ kia thấy doanh tuyển thừa nhận thân phận của mình cũng đem thân phận của mình nói ra thế nhưng người trong giang hồ xưng nhập vân long công tôn thắng doanh tuyển nghe thế đạo sĩ nói như vậy nam hải trung đột nhiên hiện ra công tôn thắng tên bần đạo tên tục ra chính là công tôn thắng công tôn thắng gật đầu lần này hà sơn đó là chuyên tìm kiếm doanh sư đệ Thẩm ta doanh tuyển hơi sừng sờ không biết sư huynh vì chuyện gì phụ mệnh lệnh của sư phụ đến đây hội một hồi hy di tổ sư cao đồ công tôn thắng sửa sang xong mình áo bảo đứng lên nghiêm túc nhìn doanh tuyển nói rằng sư huynh là tới tìm thiên thoái doanh tuyển trên mặt của đã không có tiêu ý vốn là thế nhưng bây giờ không phải là công tôn thắng lắc đầu đây là vì sao doanh tuyển nghi ngờ hỏi sư đệ lựa này một lùng cỏ thế nhưng không thể gạt được bần đạo doanh sư đệ tuy rằng một thân đạo gia chân nguyên nhưng là lại không có một tia đạo pháp làm sao cùng bần đạo luận bàn? Công tôn thắng cười thần bí, nguyên lai chẳng biết lúc nào đã đem doanh tuyển để tế nhìn thấu. Quy một chương một trăm tám mươi, quần tinh chi chủ. Chương một trăm tám mươi, quần tinh chi chủ, cái này cũng có thể bị rõ thám biết. Doanh tuyển trong lòng cả kinh, nếu sư đệ hoàn toàn không có đạo thuật, hôm nay cũng không tồn tại luận bàn vừa nói và không đắc tội sư đệ, bần đạo đâu nữa dùng để uống cái này tinh khiết và thơm mạnh yếu. Công tôn thắng hướng về doanh tuyển nói rằng, lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng công tôn thắng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, sợ rằng trừ chính hắn, ai cũng không biết. Doanh tuyển căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, xuôi dòng thối thì nói, quả nhiên không thể gạt được sư minh. Bần đạo tuy rằng xảy ra lão tổ môn hạ, là lao tổ lại chưa bao giờ chuyển thụ bần đạo một tia đạo pháp, sau đó cũng là không chính xác bần đạo học tập, cũng không biết dụng ý ở đâu. Doanh tuyển bất đắc dĩ giao giao đầu, nói tiếp, nếu sư huynh hảo cái này mà kiểu. Nói Doanh tuyển trở lại bên trong nhà, xuất ra một túi rượu, đưa đến công tôn thắng trên tay của, những rượu này, coi như là bần đạo gặp mặt chi lễ. Bần đạo liền từ chối thì bất kính. Công tôn thắng đem Doanh tuyển rượu trong tay túi tiếp nhận. sau đó nói tiếp, nếu sư đệ khách khí như vậy, bần đạo liền báo cho biết sư đệ một đại sự, làm đã tạ. đại sự gì? doanh tuyển thoáng cái nhắc tới lương thú, sư đệ cũng biết lương trung thư sang năm hướng về thái kinh tiến hiến sinh thần cương. công tôn thắng nhỏ giọng hỏi, tự nhiên là biết đến. doanh tuyển làm bộ không hiểu hình dạng, nhìn về phía công tôn thắng, sư huynh lúc này thuyết cái này làm gì? chẳng lẽ là muốn đả chủ ý của hắn? hai anh. công tôn thắng lạnh lùng cười, nói tiếp, cái này sinh thần cương, tào cũng không biết bị bao nhiêu người âm thầm để mắt tới, mười vạn quán tài phú, không phải là người nào đều có thể kháng cự. nhưng là lại hết lần này tới lần khác không ở ta công tôn thắng khỏe mắt trong vòng công tôn thắng đuổi bằng xúi động hai cái nhìn về phía doanh tuyển sư đệ cũng biết vì sao mười vạn quán tài phú ngay cả bần đạo cũng sẽ nhìn không được động tâm trừ phi sư huynh sở cầu so với kia mười vạn quán tài phú càng sâu doanh tuyển bán đoán nói rằng không sai mười vạn quán tài phú tuy nhiều nhưng là nơi nào cập được với bần đạo sở cầu công tôn thắng khẳng định gật đầu hướng về doanh tuyển nói rằng bần đạo muốn cùng sư đệ nói đó là việc này không biết sư huynh sở cầu chuyện gì doanh tuyển phối hợp công tôn thắng sư đệ tuy rằng không thông đạo pháp nói vậy cũng đã nghe nói qua hôm nay cương địa sắt nhất lẻ tám châu ngồi tiền tinh túc nói đến đi tự nhiên là biết sư đệ cũng biết cái này 108 tọa ma tinh đã phá phong ra sắp sửa vi loạn thế đang lúc nói đến hơi có nghe thấy bần đạo đó là cái này 108 trăm ma tinh một trong đây cũng cùng sư huynh sở cầu có quan hệ gì doanh tuyền nghe đến đó nghi ngờ hỏi đồng thời cũng thật không ngờ công tôn thắng dĩ nhiên đem thân phận của hắn trực tiếp tự nói với mình bần đạo sở cầu liền đem cái này 108 vị tinh quân tụ nhất đường công tôn thắng hai mắt tỏa ánh sáng Sư Minh làm thế nào biết cái này 108 thân phận của người? Doanh tuyển cả kinh, dĩ nhiên thật không ngờ Công Tôn Thắng vẫn còn có bực này tìm cách. Bần đạo tự nhiên có bần đạo biện pháp, hơn nữa cái này 108 thân phận của người, sợ rằng người biết còn không ít nghi. Nói thí dụ như Doanh Sư đệ ngươi. Công Tôn Thắng mỉm cười. Sư Minh thực sự là nói dỡn. Doanh tuyển vui một chút, nhìn Công Tôn Thắng nói rằng, Bần đạo còn không có một tia đạo pháp, nơi nào sao biết được nói mấy thứ này? Gia sư thuyết sư đệ biết, sư đệ liền nhất định biết, sư đệ không muốn thừa nhận, Bần đạo cũng sẽ không ở nhiều lời nửa câu. Công Tôn Thắng nhẹ giọng nói rằng. Việc này chờ một chút hơn nữa, Bần nói không hiểu là, cái này cùng Lương Trung Thư sinh thần cương có quan hệ gì?" Doanh Tuấn nghi ngờ hỏi, trong lòng hay là đối với Công Tôn Thắng cùng sư phụ của hắn La Chân Nhân có một tiêu kiến kỵ. "Cái này Lương Trung Thư biểu hiện ra, là Tiễn Sinh thần cương, thế nhưng ngầm cũng Lương sinh thần cương danh nghĩa, hướng về Thái Kinh dâng lên một phần bí bảo." Công Tôn Thắng nói tiếp. "Bí bảo?" "Cái gì bí bảo?" Doanh Tuấn lúc này hỏi. Hoàng không rõ ràng lắm, sư phụ chỉ nói là cái này bí bảo liên quan đến 108 tọa tinh quân thân gia tính mệnh, nếu là rơi vào hoàng đế tay của Trung Hoàn Hảo, nhưng nếu như bị Thái Kinh đạt được, sợ rằng đại tống Giang Sơn sẽ gặp lúc đó rơi vào tay giặc công tôn thắng sắc mặt có chút đục nhã nói tiếp sư phụ tính ra đắc bí bảo người đem hội tụ một trăm tám vị tinh quân số mệnh do đó nắm trong tay bọn họ ta ngươi chính là đại tống cung cấp nuôi dưỡng đạo sĩ hôm nay không biết sư đệ khả nguyện trợ ta đạt được cái này sinh thần cương công tôn thắng nhìn về phía doanh tuyển sư minh làm doanh tuyển trả lời như thế nào doanh tuyển chậm rãi ngầm đầu nhìn chằm chằm công tôn thắng ánh mắt của muốn xem ra công tôn thắng phen này ngôn ngữ đích thực giả hoàn có một việc phải gọi sư để biết công tôn thắng nói tiếp hôm nay tiên cơ đã loạn sao bắt đầu không còn nữa sao bắt đầu địa sắt làm khó địa sát sư đệ nếu là muốn làm quần tinh chi chủ cái này bí bảo phi lấy bất khả ừ doanh tuyển ánh mắt của đột nhiên phóng suất một trận quang hoa ý nghĩ của chính mình lại bị cái này công tôn thắng biết một sát ý du nhiên nhi sinh Chấm đã công tôn thắng hét lớn một tiếng quay doanh tuyển nói rằng bần đạo nếu đã thu sư đệ rượu ngon đồng thời đem việc này nói thẳng ra đó là muốn cho sư đệ tín nhiệm với bần đạo bần đạo đặc biệt đến tương trợ sư đệ tố cái này một vị quần tinh chi chủ quần tinh chi chủ doanh tuyển thần sắc từ từ thu liễm nhìn công tôn thắng sư huynh nói thật chỉ cần sư đệ trước sau như một, bần đạo liền trợ ngươi thành sự, thì thế nào? công tôn thắng nhẹ giọng nói rằng, sư huynh nếu biết hôm nay cương địa sát đều là những nhân vật nào, thì như thế nào không biết cái này quần tinh chi chủ nguyên là tống giang vị trí? doanh tuyền nhìn công tôn thắng, muốn nhìn ra được thần sắc biến hóa. tống giang, tại sao là hắn? công tôn thắng cả kinh nhìn doanh tuyển thế nào điều không phải hắn? lần này tử đến phiên doanh tuyển giật mình, sai, định là ở đâu ra cái gì sai lầm? công tôn thắng cũng vùng xung quanh lông mày thật chặt nhiễu trùng một chỗ, lẽ nào sư huynh biết đến? do người khác? doanh tuyền vội vàng hỏi. Bần đạo tại gia sư ẩn nút tấm địa đá chỗ thấy, trước vị thứ nhất chính là tháp tháp thiên vương triều cái, tổng giang chỉ là ở vị thứ hai, sao là hắn? Sư đệ nhất định là tính sai. Công tôn thắng phi thường chắc chắn nói, đây mới là quái sự. Doanh tuyển đầu tiên là sự sốt, sau đó nghĩ đến vừa công tôn thắng nói tấm bia đá sao? Hỏi, sư minh, tấm bia đá này, tấm địa đá này, đó là chấn áp 108 tinh quân bảo vật, mặt trên vốn có khắc các lộ tinh quân danh hào. Bần đạo khi còn bé thừa dịp sư phụ không chú ý, thâu thăm một lần, đáng tiếc chỉ là thấy ngay mặt ba viên sao bắt đầu, liền bị sư phụ phát hiện. Công tôn thắng đến là không có dầu diếm. đem chuyện của mình nói cho doanh tuyển thì ra là thế doanh tuyển hình như nghĩ đến cái gì quay công tôn thắng nói rằng sư huynh xem ra hôm nay cương địa sát người vị tất chính là lên trời đã định trước nếu sư huynh có thể giúp bần đạo tự nhiên cũng sẽ có nhân giết chiều cái phụ tá tống giang quy một chương 181, trở lên đông kinh chương 181, trở lên đông kinh bất hảo chẳng lẽ thiên cơ lấy thay đổi công tôn thắng đầu tiên là cả kinh sau đó hướng về doanh tuyển nói rằng sư đệ bần đạo đi trước một bước về trước nhị tiên sơn tìm tòi đến tội cùng sư huynh đi nhanh về nhanh Doanh tuyển lập tức gật đầu, không mấy ngày nữa Doanh tuyển liền nhận được công tôn thắng dùng bổ câu đưa tin, nói là đã đến Vận Thành Huyện, đang muốn hội một hồi cái Tia Tống Giang, nhượng Doanh tuyển tới rồi gặp lại. Lúc này mới có Doanh tuyển thượng Vận Thành Huyện, vừa vặn bị Lý ứng chặn đứng, sau đó nửa đường tuân gia Tống Giang cùng công tôn thắng hảo hí, chỉ là nhượng Doanh tuyển không có nghĩ tới là công tôn thắng dĩ nhiên đã sớm gặp qua Tống Giang, hoàn cùng Tống Giang nói ra hôm nay cương địa sát truyền tỉnh. Sau khi về núi, sư phụ báo cho biết bẩn đạo Thiên Cương nội xích phát quỷ lưu đường đã bị giết, công tôn thắng hướng về bên người Doanh Tuyền nói rằng, đồng thời từ một khắc kia trở đi trên tấm bia đá tên. toàn bộ đều biến mất đây cũng có thể nói rõ cái gì doanh tuyển hỏi bảo ngày mai cơ lấy thay đổi công tôn thắng hơi lắc đầu nhìn doanh tuyển nói rằng hơn nữa chuyện này toàn bộ là bởi vì sư đệ dựng lên sư Minh sai doanh tuyển lắc đầu từ ngươi thấy 36 viên thiên cương tinh thời gian thiên cơ cũng đã thay đổi ngươi khổ tâm công nghệ muốn đem thiên cương địa sát hội tụ một chỗ là lúc cũng đã tràn ngập chuyện xấu doanh tuyển nhìn đang bị chính lừa dối công tôn thắng ngươi không có từ trước đến nay một trận hưng phấn chính một qua sĩ ở một chân đạo nhân trước mặt của trang thần côn ngậm lại cũng có chút tiểu kích động sư huynh lúc trước nói qua muốn giúp tiểu đệ ngồi trên quần tinh chi chủ vị trí mà không phải băng trợ chiều cái hay hoặc giả là tống giang doanh tuyển hơi gãy mình một chút ống tay áo chẳng phải biết bần đạo căn bản không phải hôm nay cương địa sát chung một thành viên chỉ sợ ngày sau chuyện xảy ra phôi các ngươi nghĩa khí hay hoặc là công tôn sư huynh là ở bần đạo chơi bửa, một ngụm thuyết phải giúp trợ doanh tuyển cướp đoạt quần tinh chi chủ vị trí mặt khác lại đến trách tội doanh tuyển phồi thiên cơ doanh tuyển cùng công tôn thắng đã trở lại đông khê thôn trong nhà cũng là tiến nhập bên trong nhà thỉnh công tôn thắng ngồi xuống nói tiếp công tôn thắng sư huynh mình làm đó là phá hư thiên cơ sự tình cùng bần đạo vừa có cái gì bất đồng thế nhưng Công tôn thắng còn muốn nói thêm gì nữa? Không có thế nhưng, không đợi hắn nói xong, liền bị Doanh Tuyền một ngụm cắt đứt. Nếu đã phát sinh, bất kể là định số còn là chuyện xấu, hiện tại hắn chính là định số. Công tôn sư huynh nghĩ như thế nào? Sau khi nói xong, liền nhìn về phía Công tôn thắng, không nói được một lời. Công tôn thắng nghe được Doanh Tuyền vừa nói như vậy, ra vẻ rất có đạo lý, thế nhưng tinh tế thưởng thức thời gian, luôn luôn cảm giác là lạ. Đối, Vân Đạo hoàn có một việc có chút không giải thích được. Doanh Tuyền hướng về Công tôn thắng hỏi, cái này Tống Giang là làm thế nào biết ta ngươi hai người là một phen Đó là vậy. Công tôn thắng tiếp được bên hông túi rượu, ném tới Doanh Tuyền trong lòng. Doanh Tuyền nhìn lên, tài cảm thấy cười khổ không được, hướng về Công tôn thắng hỏi: Sư Minh sẽ không thỉnh cái này Tống Giang, hát cái này Bạch Tự đi. Biết vì sao Tống Giang hội lấy vì sư đệ Tụ Lý cản khôn thuật là hồ lộng giang hồ lùn có thủ đoạn nham hiểm sao? Công tôn thắng nói một câu, đem vật cầm trong tay thân thủ muốn qua túi rượu, tàng ở đầu vai, sau đó phất ống tay áo một cái, trước mặt trong miệng, đã rót đầy rượu. Doanh Tuyền hoan hỉ cười, thế mới biết vì sao Tống Giang lúc đó vẫn công kích đầu vai của chính mình, nguyên lai đầu nguồn ở chỗ này. Sau đó liền mình rượu bán đứng mình cùng Công tôn thắng. Thảo nào Tống Giang nhìn thấy chính tự lúc là như vậy phản ứng, hoàn chủ động hướng mình nói ra hồng thái uy lầm đi sát tinh, cùng sinh thần cương một chuyện. Sư huynh cái này mới là lộng xảo thanh chuyên, không chỉ có không có kéo xuống Tống Giang, trái lại bại lộ thân phận của mình. Doanh tuyển bất đắc dĩ cười, nói tiếp, hiện tại sư huynh có tính toán gì không? Bại lộ thân phận của mình thì như thế nào? Công tôn thắng đạm đạm nhất yếu, Nhìn Doanh tuyển, chỉ cần có người muốn Tống Giang tố cái này quần tinh chi chủ, ít như vậy không hắn lôi kéo bần đạo thời gian, hơn nữa, kể từ đó, sư đệ không có thể gần giấu đến phía sau màn sao? Hơn nữa bần đạo thân phận Hắn tống giang một chữ cũng sẽ không ra bên ngoài thuyết nếu là thật nói ra hắn ngày xưa để giành mưa đúng lúc hô bảo nghĩa danh tiếng sợ rằng lập tức sẽ gặp không đáng một đồng phải biết rằng nhân ngôn đáng sợ hắn tống giang cũng không khỏi không cẩn thận xử lý công tôn thắng nói tiếp sở dĩ bần đạo tài giám như thế ngôn ngữ đồng thời đem sinh thần cương một chuyện cũng nhất tỉnh báo cho biết hắn nghĩ không ra công tôn sư huynh lại có như vậy tính toán doanh tuyển cũng là nhận đồng gật đầu kể từ đó đến phải không dùng bần đạo quan tâm như vậy sinh thần cương một chuyện bần đạo liền cung hậu sư huynh tin tức. đâu có công tôn thắng chắp tay một cái Kỳ thực doanh tuyển vốn là muốn nương sinh thần cương đem nô dụng chờ người liên đối dương trí cùng nhau đưa lên lương sơn lại thật không ngờ đột nhiên nhảy ra một công tôn thắng tự nói với mình tắt sinh thần cương trong có khác cơ mật quyết định của chính mình đã có ta loạn rất nhiều thứ cũng muốn một lần nữa bố trí nhất là bây giờ chính cảm thấy dị thường vô lực chính an thương thất mã cái này ở chỗ này tạo sự tình thực sự rất gian nan thì là hiện tại ngả hổ đem lục phiến môn tổng bộ lệnh bài giao cho mình đến bây giờ mới thôi Trừ hiến thanh cổ thị huynh đệ còn có lôi hoành chờ người coi như là chu đồng cũng không biết việc này mắt thấy cửa hải cuối năm sắp tới tiến thanh suy nghĩ là thời gian thượng đông kinh lại gặp một lần hiện nay hoàng đế triệu cát công tôn thắng hành tung phiêu hốt bất định đều là hắn chủ động tìm được doanh tuyển doanh tuyển lại chưa bao giờ có thể liên lạc với hắn tiết âm lịch vừa qua khỏi toàn bộ đông khê thôn còn đang cái này ngày lễ bầu không khí trung đắm đã có nhóm hai người đã ly khai cái này đông khê thôn đi ở đi trước đông kinh trên đường ta nói đạo trưởng ngươi muốn đi đông kinh hát hoa tiểu vì sao nhất định phải mang cho ta nghi. nô dụng ngồi ở trên ngựa phi thường không tình nguyện nhìn doanh tuyển nói rằng không mang theo thượng ngươi mang cho người nào doanh tuyển cưới khác một con ngựa quay người lại từ nhìn nô dụng. chẳng lẽ đạo trưởng đến bây giờ còn không tin tiểu sinh nô dụng có chút bất mãn nói rằng định muốn đích thân gặp qua sư sư cô nương mới bằng lòng yên tâm Người nếu thiên nếu như vậy tưởng bần đạo cũng không tiện nói cái gì doanh tuyền không nhìn nữa nô dụng nhẹ nhàng dập đầu ngồi xuống mã nói rằng coi như là như vậy lâu tiểu sinh có thể hay không không thấy sư sư cô đường ở cửa chờ là được nô dụng nhẹ giọng hỏi như thế nhất cái quặp quái sự tình cái này đại tống không có người nào nam nhân không muốn gặp lý sư sư một mặt vì sao ngươi nô học cứu, hết lần này tới lần khác thị chi như hồ nghi doanh tuyền híp mắt nói rằng đạo trưởng chẳng lẽ không biết hồng nhàn kẻ gây thai họa thuyết pháp cái này lý sư sư có mị hoặc thường xanh năng lực không phải là người nào đều có thể chịu được tiểu sinh còn có một chút tự mình hiểu lấy nội dụng cũng là thôi động cái này ngồi xuống ngựa vượt qua doanh tuyển nói lần nữa Quy một chương 182, cũng dám tính toán bần đạo chương 182, cũng dám tính toán bần đạo cái này sư sư cô đương ngươi là thấy cũng phải thấy không gặp cũng phải thấy doanh tuyển nhẹ nhàng cười liền ở ngô dụng lập tức ra nhất rồi nhìn xông ra ngô dụng doanh tuyển khóe mã đội kịp tranh thủ trước lúc trời tối tiến ở đây đông kinh thành hôm nay là tháng riêng thấp nhất cửa hải cuối năm đã qua rồi lại sắp sửa nên đón tháng riêng mười cái này tết nguyên tiêu đông kinh trong thành các loại mỹ thực sinh ảo thuật hoa đăng đã bắt đầu bãi đưa thậm chí đã thành hình ra đây là lần đầu khoảng thời gian này đến đông kinh nô dụng rác ngựa có chút rung động nhìn cảnh tượng trước mắt quả thực chưa từng thấy qua náo nhiệt như vậy cảnh tượng canh chuẩn xác mà nói ra đây tại lần thứ hai nhập kinh nô dụng tự dễu cười một tiếng hiển nhiên là muốn khởi lần đầu tiên nhập kinh đi thi đích tình cảnh thực sự là xảo Vân đạo cũng là lần thứ hai người tới đông kinh doanh mỉm cười quay ngô dụng nói rằng Hôm nay hay là trước tìm một chỗ đặt chân, không phải lại trễ một chút, sợ rằng khách sạn bình dân đều ở mãn. Đạo trưởng lo ngại, Nô Dụng khép cười một tiếng, nói tiếp, thì là tiểu sinh trước chưa có tới cái này đồng kinh thành, cũng biết lúc này cái này đồng kinh tạo sẽ không có khách phòng, ta ngươi hai người nhất định lưu lạc đầu đường. Thật không, Doanh Tuyền nghi vấn một tiếng, nói tiếp, không bằng ta ngươi hai người đã một đồ thế nào, đánh đố liền đánh đố. Nô Dụng tự tin cười, bất quá sớm đâu có, đạo trưởng tìm nơi ở, phải là cái này kinh thành khách sạn bình dân, khách sạn bình dân liền khách sạn bình dân. Doanh Tuyền cũng không sợ. Hoàng động mình một chút dẫn ngựa dây cương, nói tiếp, nếu là đánh đố, liền cần phải có một điểm có tiền. Như vậy mới tốt. Nô dụng nhất phó năm chắc phần thắng hình dạng, cái gì điểm có tiền? Nếu là bần đạo ở khách sạn bình dân trong tìm được trống không phòng ở, vậy ngươi Nô dụng sẽ vô điều kiện đáp ứng bần đạo một việc, phản chi cũng thế. Doanh tuyển nói rằng, không thích hợp không thích hợp, nếu là đạo trưởng nhượng tiểu sinh đi cho ngươi trích bầu trời sao, tiểu sinh làm sao làm đến? Nô dụng lúc này lắc đầu. Người cái này học kỹu, như vậy không lo lắng, hiện tại cũng đã biết câu định sao. Doanh Truyền hoạt kê cười, nói tiếp, nana, hơn nữa một điểm, chuyện này nhất định là song phương quả thực đều có thể làm được sự tình như vậy tổng được chưa tiểu sinh cựu quan khán đạo trưởng bản lĩnh nô dụng cũng thâu cười một tiếng đông kinh chính dương lâu chỗ cũng một chỗ phồn hoa đoạn đường chút nào không thua trước doanh tuyển đi qua yên nguyện lâu tuy rằng nơi này đều không phải chính dương lâu tổng bộ chỗ coi như là trước tam ta nói đạo trưởng ngươi không phải là muốn tới nơi này đi nô dụng có chút không dám tin tưởng hỏi nói chăm chú túi của mình quả. thế nào doanh tuyển nhẹ nhàng cười yêu thương bạc doanh tuyển trước liền đi vào sớm đã có tiểu nhị trước chào đón vị này đạo trưởng đến chúng ta chính Dương lâu là nghỉ chợ còn là ở chợ a. Lúc này đến tự nhiên là ở trọ Doanh tuyển nói rằng, u, đám Tiêu Kế hát một nhạc, nói tiếp, thực sự là không có ý tứ. Đạo trưởng hôm nay tới không khéo, chúng ta tiệm này mãn. hô. Doanh tuyển sau lưng nô dụng trong nháy mắt tùng hạ một hơi thở, vẫn xiết bao cầu thủ, cũng bông ra vài phần. thật không có. Doanh tuyển hỏi lần nữa, bần đạo bạc khả là sẽ không thiếu ngươi môn. nói Doanh tuyển nhẹ nhàng đầu đầu tay áo, lộ ra một đôi tay, trên tay điều không phải một tỏi bạc, vậy là cái gì? cái này. đám Tiêu Kế cười khổ một tiếng nói rằng, đạo trưởng. Cái này thật không phải là bạc chuyện mà, ngài cũng biết ta chính dương lâu danh hảo, điều không phải có bạc là có thể làm việc. Được rồi, có bạc ngươi cũng không cần. Doanh Tuyền nhún nhún bay, thủ một người trong biến hóa, bạc đã biến mất, thay vào đó là một khối lệnh bài, nhuộm đám kia kế, bất thình lình một cái giật mình. Vội vàng hướng chứ Doanh Tuyền nói rằng, "Thỉnh nghị vị trở, tiểu nhân đi thỉnh trưởng quý nhiều." "Gì?" Sẽ ở đó một tiểu nhị mới vừa vừa ly khai, nô dụng tiểu lập tới ngay, nhìn Doanh Tuyền lệnh bài trong tay, nói rằng, "Thật có của ngươi, thứ này ngươi cũng có thể làm được." "Rất ngạc nhiên sao?" Doanh Tuyền tự tin cười. lệnh bài tia chính là trước phát tiên điều lý ứng đưa cho hắn chính dương lâu khách khách lệnh thế nhưng hiện tại xem ra giống như là một vip hội viên thông thường ở chính dương lâu trong chính mình nhất định tiện lợi thôi ta nói đạo trưởng vì sao cùng tiểu sinh đánh đố nguyên lai đã sớm định liệu trước nô dụng trên mặt của đến lúc đó không nhìn thấy một tia vẻ mặt như đưa đám trái lại tràn ngập tiêu ý Hảo nguyên một ngô học cứu cũng dám tính toán bần đạo doanh tuyền thấy nô dụng cái biểu tình này chật cười đột nhiên phát hiện bình thượng nô dụng đích doanh tuyền lúc này ở khách sạn này hoa hạ nơi ở hai người liền không cần lo lắng đầu đường xó chợ đặt đồ ước nô dụng vốn chính là phụ mệnh làm doanh tuyền chính là thủ hạ Doanh tuyển nhượng hắn làm sự tình, chính là không có đổ ước kết thúc, hắn cũng không có thể cãi lời. Nếu là Doanh tuyển không có ở khách sạn bình dân trong Hoa Hạ nơi ở, liền toán Doanh tuyển đâu? Ngô Dụng tự nhiên biết Doanh tuyển ở Đông Kinh cùng Thái Úy cao cầu giao hảo, hoàn toàn không có nơi ở sao? Đến tối hậu Ngô Dụng còn có thể không công xong Doanh tuyển một hứa hẹn, nói rằng để vô luận cái này đủ thắng hay thua, Ngô Dụng đều là ổn tráng không lỗ. Đáng tiếc Doanh tuyển mạn một, đến bây giờ tài suy nghĩ cẩn thận, đạo trưởng nói dỡn, vận đạo nơi đó có như vậy là gan. Ngô Dụng tự nhiên sẽ không thừa nhận, liên tục xua tay. Xin hỏi đạo trưởng là? Lúc này cho rằng một vị vóc người có chút dày rộng, một thân trưởng quý trang phục chi người tới doanh tuyển bên người. "Bần đạo doanh tuyển, các hạ chính là nơi này trưởng quý?" Doanh tuyển lên tiếng hỏi. "Nguyên lai like là doanh đạo trưởng, tại hạ thất lễ." Trưởng quý kia chỉnh trọng nói, sau đó nhìn về phía doanh tuyển nói rằng, "Đạo trưởng mời đi theo ta, đã vì ngài chuẩn bị cho tốt một gian phòng hảo hạng." "Một gian? Ta đây đi." Lúc này Ngô Dụng cũng thấu bắt đầu. "Vị này chính là?" Trưởng quý kia nhướng mày. "Tiểu sinh Ngô Dụng, chính là doanh đạo trưởng." Không cần phải xen vào đó, người này nghĩ đến tích đầu đường xó trợ. Không đợi Ngô Dụng nói xong, liền thấy Doanh Tuyền khoát, khoát tay, cắt đứt chính, hướng về trưởng quý kia nói rằng: "Đạo trưởng, thiểu sinh." Ngô Dụng cười khổ không được hình dạng, nhộn Doanh Tuyền đột nhiên tâm tình thật tốt. "Đạo trưởng có chỗ không biết, gian phòng này đúng là tối hậu mở gian, nếu không phải đạo trưởng lệnh bài trong tay, chỉ sợ cũng không có thể vào ở." Trưởng quý kia có thể làm được cái này, đông kinh thành chính dương lâu trưởng quý vị, tự nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Thấy Ngô Dụng hoàn muốn nói gì, trưởng quý kia hơi chứ một tia ấy nấy mở miệng nói rằng: "Đạo trưởng cũng biết mấy ngày nữa là ngày mấy, nếu là nhị vị đồng ý, đang rơi xuống là có thể làm chủ." ở đạo trưởng trong phòng thêm nữa nhất trương đan sảng nhuộm vị khách quan kia nghỉ ngơi đồng ý có cái gì không đồng ý nội dụng lúc này nói rằng vậy làm phiền doanh tuyền chắp tay một cái đem một tỏi bạc ném tới cái kia cùng quá tiểu nhị trong lòng a tiêu trưởng quỹ kêu kêu một tiếng quay đám kia kê kêu một tiếng mang theo đạo trưởng đi ra phòng trâm đã một khách không mời mà đến đột nhiên xuất hiện hét lớn một tiếng nhuộm mọi người đều ghé mắt quan khán quy một chương 183, đường môn đại công tử chương một đường ngôn đại công tử người nào doanh tuyền nghe được thanh âm theo nhìn sang một nam một nữ đại khái đều ở đây mười bảy thuế mặc cầm tú vừa nhìn đó là nhà giàu sang từ nữ cái này đông kinh thành không thể so cái khác phú quý người phóng khoáng lạc quan sổ bất thăng sổ hơn nữa vừa tới gần tết nguyên tiêu các nơi đạt quan quý nhân cũng hướng về đông kinh mà đến ở đây còn là chính dương lâu có thể có dũng khí đi tới khẳng định phi phu tức quý doanh tuyển nhẹ nhàng cười bất quá là hai tiểu hài từ thôi liền không muốn tính toán quay Á tiêu nói rằng chỉ để ý dẫn đường đó là là a tiêu đáp ứng một tiếng đem bạc suy trong ngực chung nói rằng nhị vị mời đi theo ta chấm đã ta nói cho các ngươi dừng lại cô gái kia đi lên trước đến, sắc mặt có chút bất thiện quay trưởng quỹ nói rằng, ngươi nói trích có một việc gian phòng, thật không? sau đó cũng không chờ trưởng quỹ trả lời, nhìn về phía doanh tuyển nói rằng, bà món đó phòng ở nhường lại, cái này một thỏi vàng tiệu về ngươi, nói liền từ bên hông móc ra một thỏi mỹ kim bảo, phải có một mười hai tạ hữu. cô nương chớ để càng quấy, ta chính dương lâu tự nhiên có chính dương lâu quí củ, thứ tự đến trước và sau đạo lý, cô nương chẳng lẽ không hiểu sao? không đợi doanh tuyển nói, ngược lại là trưởng quỹ kia đầu tiên nói, ta chỉ chỉ dùng để vàng cùng vị này đạo trưởng tố trao đổi thôi, cũng không phải phải phòng của hắn, mạnh mẽ cứ đi. cô nương kia tròng mắt đen tuổi chiếu sáng sau đầu mái tóc vung vung hết sức thông linh cái này trưởng quỹ kia lại làm cho chứ một câu nói cấp trận trở lại không khỏi nhìn doanh tuyển liếc mắt nói tiếp vậy cũng không được cuối cùng này một gian phòng đăng lúc là chuyên môn lưu lại chiêu đãi khách quý coi như là doanh đạo trưởng khẳng nhường lại các ngươi cũng không có thể vào ở đi nga cô nương kia kéo trường âm quay bên người thanh niên nói rằng ca ca bà chúng ta lệnh bài xuất ra đưa cho bọn hắn nhìn tiểu nội nếu đã ở nơi khác tìm được nơi ở vừa cần gì phải ở tại nơi này chính dương lâu nhi thanh niên hiển nhiên là không muốn trêu chọc sự cố nghe hai người như vậy đối thoại hoàn là một đôi huynh muội không được địa phương khác làm sao có thể cùng chính Dương lâu bị nghi cô Nương kia lúc này nói rằng mau đem nhị thuốc lệnh bài lấy ra nữa người a thanh niên xem ra cũng là muốn đương cương chịu muội muội của mình từ phía sau lưng bao vây nội lấy ra nhất tấm lệnh bài trưởng ở trong tay quay trưởng quý kia nói rằng nhạ, hiện tại thế nào trưởng quý kia biến sắc khẽ cắn môi nói rằng không biết nhị vị tôn tính đại danh bản cô Nương đường tử lưu người nhớ kỹ cô Nương kia trên mặt xuất hiện một tiểu ý chỉ vào bên người thanh niên nói rằng đây là ta cả ca đường tử phong chẳng lẽ là thuộc trung đường môn đại công tử đường tử phong trưởng quỹ kia hơi cau mày một cái đột nhiên nói rằng ngươi trích nhận được ca kakata liền không biết bạn cô nương sao đường tử nhu nói lần nữa tiểu muội đường tử phong khép quát một tiếng hướng về trưởng quỹ kia nói rằng chính là không nghĩ tới lại bị trưởng quỹ nhận ra xin hãy trưởng quỹ cùng vị này đạo trưởng đi một phương tiện đường tử phong nhìn thấy thân phận của mình bại lộ liền trực tiếp nói không sai hắn cái này đường môn đại công tử thân phận vô luận là ở địa phương nào đều là nơi vang dội chưa bài. đáng tiếc nơi này là chính dương lâu chính dương lâu thế lực thậm chí còn ở đường môn trên phải biết rằng đường môn thế lực cơ bản đều là ở thuộc trung vùng mà cái này chính dương lâu sinh ý cũng trải rộng đại tống các nơi nếu là chính dương lâu ở thuộc trung xem đường môn sắc mặt của đi chuyện như vậy ra thuộc trung, đệ tử đường môn sợ rằng liền không có ở chính dương lâu đùa dỡ uy phong tư cách xem ra đại tiểu thư này là lần đầu tiên đi ra không biết trong đó có thiếu đến là cái này đường tử phong có chút địa thấp đồng thời nói rằng chuyến này tại hạ không hy vọng người khác biết thân phận xin hãy các vị nghìn vạn lần chớ nói ra ngoài tại hạ vô cùng cảm kích doanh quyền lúc này đến hứng thú đường môn đại công tử doanh tuyển nhìn đường tử phong nhẹ giọng nói rằng đường công tử lượng ra thân phận của mình chẳng lẽ là muốn nghĩ vào đường môn thế lực nhuộm bần đạo biết khó mà lui không dám xin hỏi vị này đạo trưởng là đường tử phong nhẹ giọng nói rằng thoạt nhìn ra giáo cũng không thể lắm không có chút nào của áo lụa là khí chỉ là ra mọi tin nguyện ta đây một làm ca ca tự nhiên muốn thực hiện bần đạo doanh tuyển lượng ngươi cũng không có nghe nói qua doanh tuyển không thèm để ý chút nào báo ra danh hiệu của mình nguyên lai like là doanh đạo trưởng, tại hạ nghe gia phụ nhắc qua đường tử phong đột nhiên gật đầu đến là nhượng doanh tuyển sửng sốt, không nghĩ tới danh hiệu của mình dĩ nhiên đã chuyển tới thuộc trung đường môn, rốt cuộc là người nào đang cố ý như vậy? Đường tử phong nhìn thấy doanh tuyển không nói lời nào, sau đó nói tiếp, cự ly cái này chính dương lâu cách đó không xa có một chỗ khai dương lâu, nơi đó có chúng ta huynh nội đã lái đảng hoàng hai gian phòng hảo hạng, nếu là doanh đạo trưởng không chê, tại hạ có thể dùng để trao đổi. Cấp bần đạo một phi hoán bất khả lý do. Doanh tuyển mỉm cười hỏi, cái này? Đường tử phong một thời ngư đốn, nói tiếp, là ở hạ đường đột. Ca ca. Đường tử nhu có chút bất mãn hô một tiếng, hung tợn nhìn doanh tuyển nói rằng, ngươi cái này đạo sĩ thúi. Cà ta như vậy nói chuyện với ngươi, ngươi cũng dám như thế chăng nệ tỉnh. Sau đó con ngươi đảo một vòng, nhất định phải nhượng ngươi biết chúng ta đường môn lợi hại. Đạo sĩ túi xem chiêu. Đường Tử Nhu tuy rằng thoạt nhìn hung ác, nhưng là vẫn nhắc nhở doanh tuyển nhất cũ, đợi được doanh tuyển quay đầu, trong tay tam cây ngân châm mới ra tay, hơn nữa tốc độ cũng không phải rất nhanh, ngay cả tầm thường người tập võ cũng có thể tiếp được. Thiếu nhi khoa. Doanh tuyển nhẹ nhàng phất tay một cái, tam cây ngân châm liền bị tay háo của lấy, sau một khắc xuất hiện ở doanh truyền trên tay của. Người tiểu cô nương này, vẫn còn có mềm lòng thời gian. Doanh tuyển nhìn rõ ràng nhường đường Tử Nhu cười khổ một tiếng. vạn nhất đem ngươi đả thường, bạn cô nương chẳng phải là tự tìm phiền thoái bắn ngươi tam châm nhượng ngươi biết lợi hại đường tử nhu sắc mặt đỏ lên hư lệnh một tiếng nói rằng phân minh chính là mình học nghệ không tinh nơi gây phiền thoái đường tử phong một ngụm nói to ra hướng về doanh tuyển nói rằng đạo trưởng chớ trách là chúng ta huynh muội thất lễ xin lỗi một tiếng lôi kéo đường tử nhu liền đi ra chính dương lâu ai doanh tuyển đang muốn phải gọi ở hai người đem gian phòng này nơi ở tặng cho hai người cũng đã không gặp hình bóng chỉ là lại đi tìm bên người ngô dụng thời gian mới phát hiện ngô dụng không biết lúc nào đã trốn ở đoàn người lúc che lại chính thân đi Ngươi cái này học yếu, đến tột cùng muốn đi nơi nào?" Doanh Truyền đi tới Ngô Dụng bên người, nghi ngờ hỏi. "Hô." Ngô Dụng thấy Đường Thị huynh muội sau khi rời khỏi, tài Tùng hạ một hơi thở, nói rằng, dĩ nhiên thật không ngờ lại đang ở đây bính thấy bọn họ. Doanh Truyền cùng Ngô Dụng tiến nhập bên trong nhà, Doanh Truyền lên tiếng hỏi, "Ngươi nhận thức hai người bọn họ?" Quy một chương 184, đại biểu ca Ngô Dụng. Chương 184, đại biểu ca Ngô Dụng. "Nào chỉ là nhận thức." Ngô Dụng đưa tay đầu gì đó bông, nhìn Doanh Truyền nói rằng, hơn nữa quan hệ không cạn. Cái này bần đạo đến là cảm thấy hứng thú. Doanh nhẹ nhàng cười, nói nghe một chút Bang bang bang. Doanh Tuyền vừa nói xong, ngoài cửa liền chuyển tới một trận tiếng gõ cửa. Nô dụng rơi vào đường cùng, đứng dậy mở rộng cửa. "Là các ngươi?" Nô dụng có chút hết ý nói rằng. Nga Doanh Tuyền nghe được nô dụng thanh âm của, cũng quay đầu nhìn, ngoài cửa người chính là vừa đã rời đi đường thị huynh ngộ. Nói lầm bầm, Đường Tử Nhu vung lên đầu của mình, quay Doanh Tuyền nói rằng, "Thật không ngờ đi. Đối với Ngươi Môn không chịu đem gian nhà nhường cho ta môn, thế nhưng sát vách vị công tử này cũng rất dễ nói chuyện y." Doanh Tuyền đi tới trước mặt, mới nhìn đến gian phòng cách vách mở rộng cửa phòng, bên trong gia vẻ có một người đang ở thu thập hành lý. "Đại công tử?" căn phòng này tại hạ liền giao cho nhị vị, mong rằng trở lại thuộc trung người kia lời còn chưa dứt, hướng về Đường Tử Phong chắp tay một cái. đâu có, Lưu Công Tử khách khí, đều là xá thiêm thiên phức. Đường Tử Phong cũng khách khí nói một câu. nơi đó, tại hạ trước hết cáo tử. Lưu Công Tử liền ôm quyền trên lưng bao vây, liền đi xuống lầu. thế nào a? Đường Tử Nu nhìn doanh tuyển, phi thường đắc ý nói. người nọ vừa nhìn đó là thuộc trung nhân, hiện nhiên là nhận thức huynh muội này hai người, không quan tâm hắn ở thuộc trung bao lớn bối cảnh, nhưng là thấy đến huynh muội này hai người, hắn vẫn muốn thượng cản bá kết, Chư phi hắn không muốn ở thuộc trung la lộn. doanh tuyển đối với lần này đến là không có gì ngoài ý muốn chỉ là không có nghĩ đến dĩ nhiên hội trùng hợp như thế thật không ngờ biểu ca cũng ở chỗ này đường tử phong nhìn sang một bên ngô dụng nói tiếp vừa dĩ nhiên không nhìn thấy là tiểu lệ sai biểu ca đây càng là doanh tuyển không có nghĩ tới hay nhị người nói xem ra là lũ lụt trùng lòng vương miếu đã như vậy nhị vị mời vào bên trong ta nói biểu ca vừa vì sao thấy ta hãy mau trốn đi đường tử nhu phản phất căn bản cũng không biết khách khí vì vật gì không đợi doanh tuyển nói xong cũng đã bước đi tiền đến đi tới ngô dụng bên người nghi vấn hỏi có sao Ngô Dụng hơi xả một chút khoe miệng. Biểu ca, nhiều năm như vậy, bác vừa cần gì chứ. Đường Tử Phong thở dài, cũng đi tới, hướng về Ngô Dụng nói rằng, tứ người đã ngồi ở ra ngoài bàn bên cạnh, đúng lúc là một bốn người chắc, vừa đúng. Dừng một chút đỉnh. Ngô Dụng nghe được Đường Tử Phong vừa nói như vậy, sắc mặt bật người trầm xuống nói rằng, chuyện này, mậu thân không để cập tới, ta cũng không muốn nói. Nếu là ngươi môn thực sự đãi kiến ta đây một biểu ca, liền không nên hỏi lại. Phương diện này có chuyện gì a? Doanh Tuyền mắt tỏa ánh sáng màu, trong lòng âm thầm nghĩ đến. chắc không được Ngô Dụng trong tay áo cất dấu lưỡng điều xích sắt lưu hữu đường môn tay của Pháp nghe thế Đường Tử Nhu xưng hâu Ngô Dụng vi biểu ca mẹ của hắn vi bác thời gian liền biết Ngô Dụng mẫu thân tất nhiên là người của đường môn nghĩ không ra Đường Đường Đường môn tiểu thư dĩ nhiên gả cho Ngô Dụng phụ thân của ở nghĩ lại vừa nghĩ doanh tuyển cũng âm thầm cười khổ phát hiện mình đến bây giờ cũng không biết Ngô Dụng phụ thân của là như thế nào thân phận không hỏi liền không hỏi Đường Tử Nhu hướng về Ngô Dụng lê lưới nói tiếp đã lâu không có nhìn thấy bác lần này đi ra nhất định phải đi bãi kiến bác một phen chính là này để ý nghĩ không ra ngươi cũng hiểu chuyện một ngày đêm Đường Tử Phong có chút hết ý nhìn Đường Tử Nhu, nhìn không được tán dương. Sau đó nhìn về phía Nô Dụng, Biểu Ca, ngươi cảm thấy thế nào? Mẫu thân bình thường nhắc tới các ngươi, nhìn thấy ngươi muôn bị nhìn thấy ta cái này con trai ruột đều thân, muốn đi liền đi, hỏi ta làm chi? Nô Dụng tuy rằng nói nói như vậy nói, thế nhưng trên mặt rốt cuộc cũng là xuất hiện mỉm cười. Doanh Đạo Trường, Đường Tử Phong nhìn về phía Doanh Tuyền nói rằng, tại hạ lần này bắt thượng, gia phụ cố ý dặn, nếu là nhìn thấy Doanh Đạo Trường, nhất định phải thỉnh Doanh Đạo Trường đi trước thuộc chúng nón. Cha ngươi muốn gặp Bần Đạo. lần này Doanh tuyển là thật cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn về phía Đường Tử Phong nói rằng, Bần Đạo phi thường muốn biết, các ngươi là làm thế nào biết có Bần Đạo như vậy nhân vật số 1. Cụ thể tại hạ không biết, là có một ngày C, Thành, D, đều phủ phủ Doãn, thượng đường môn làm khách thời gian, cùng gia phụ nói lên đạo trưởng, tại hạ cũng là khi đó mới biết được đạo trưởng thân phận. Đường Tử Phong nhẹ giọng nói rằng, xem ra mời Bần Đạo nhập xuyên là người chủ ý của mình đi, không phải cũng sẽ không hiện tại mới nói. Doanh tuyển nhẹ nhàng cười, ngay Đường Tử Phong hơi có chút xấu hổ, hướng về Doanh Tuyền nói rằng, đạo trưởng chớ trách, tuy rằng gia phụ không có tự mình đối với tại hạ thuyết. thế nhưng gia phụ muốn kết giao đạo trưởng tin tỉnh, tại hạ vẫn là có thể cảm thụ. sở dĩ lúc này mới tự chủ trương, xin hãy đạo trưởng không nên trách tội. đường tử phong vội vàng đem chính mục đích cho thấy. đường công tử, doanh truyền đem hai tay của mình bông, nghiêm túc nhìn về phía đường tử phong, nói thật đi, bần đạo là thật bội phụ ngươi, bội phục ta. đồng dạng là đường môn dòng chính, lệnh ngụy cùng ngươi trên lệnh, đơn giản là quá lớn. doanh truyền nhẹ nhàng một ngón tay đã ghé vào trên bàn ngủ gật đường tử lưu, bất đắc dĩ nói, đạo trưởng có chỗ không biết, ta đây muội muội thở nhỏ bị bệnh, lại không thể ta võ, nhưng là toàn gia bảo bối, tình hình trung hạn. là không được phép nửa điểm bị khuất Đường tử phong không chút nào che giấu nói rằng quả thực như vậy ngay cả mẫu thân của ta đều là thích nhất cô cháu gái này mà nội dụng cũng ở một bên theo gật đầu nói như vậy vừa bần đạo thiếu chút nữa liền với người vợ con muội khởi xung đột nói tới chỗ này doanh tuyền lắc đầu lão lạn như thế này cưng chịu cũng không phải biện pháp a không có điều tra là nguyên nhân gì dẫn đến lệnh muội biến thành hình dáng này sao doanh tuyến hỏi đương nhiên điều tra những năm trước đây đã thẩm tra theo quá lớn tống các nơi danh ý nghĩa đáng tiếc một điểm tiến triển cũng không có Đường tử phong nói rằng đây không phải là nhà đầu kia không nên tết nguyên tiêu đến đông kinh xem hoa đăng thuận tiện thượng yên nguyệt lâu nhìn nàng một cái môn nơi đó có cái gì có thể hay không có phát hiện ở gì như thế các nàng nghĩ đến đều là chỉ lấy nữ đệ tử nói vậy hội có một chút bất đồng doanh tuyển gật đầu quay đường tử phong nói rằng thời gian cũng không tạo hơn nữa lại muội quả nhiên trước chỉ là ngủ gật đường tử nu đã ghé vào trên bàn ngủ doanh tuyển trong lòng khét cười quả nhiên còn là ngủ muội tử mới là hảo muội tử đâu còn có trước lăn qua lăn lại kính đường thị huynh nhị người đã rời đi bên trong căn phòng chỉ còn lại có doanh tuyển cùng nô dụng hai người nô học yếu. doanh tuyển âm chắc chắn nhìn ngô dụng nói rằng ngươi lẽ nào không có gì tưởng đối bần đạo nói sao còn dùng tiểu sinh thuyết sao đạo trưởng đã đoán được đi ngô dụng cũng không thèm để ý nhìn doanh tuyển nói rằng mẫu thân ta là đường môn môn chủ đường kiên quyết thân muội muội Quy một chương một trăm tám mươi lăm tái kiến lý sư sư chương một trăm tám mươi lăm tái kiến lý sư sư ở doanh tuyển biết ngô dụng tay nào chung thời khắc cất dấu lưỡng điều đường môn chế tạo bộ phận then chốt xích sát lúc chỉ biết ngô dụng khẳng định cùng đường môn là có lui tới không có nghĩ tới mẹ của hắn dĩ nhiên là đường môn đương đại môn chủ thân muội. Tống triều đã bắt đầu xuất hiện chợ đêm, nhất là tháng riêng mùng 1 đến Tết Nguyên Tiêu kết thúc, cái này Đông Kinh thành buổi tối nhất định là phi thường náo nhiệt. Nhiều người liền dễ sai lầm, nhất là giống như vậy thịnh hội, trời Nam biển Bắc nhân tụ tập cùng một chỗ, khó tránh khỏi gặp phải một ít ngoài ý muốn. Sở dĩ vô luận là triều đình, còn là Đông Kinh buồn địa yên nguyệt lâu, lục Phiến môn còn có thần võ các nhóm thế lực đều chủ động phái ra đệ tử tuần tra, dù sao người nào cũng không muốn ở cuộc sống như thế, ra cái gì đừng dễ. Xảo tác sau khi nghỉ ngơi, Doanh Tuyền liền dẫn thượng dụng cùng nhau đi trước yên nguyệt lâu vô song cát, cũng chính là Lý sư sư nơi ở. Nơi này dĩ nhiên một hạ nhân cũng không có. Nô Dụng nhìn vắng ngắt vô song cát, nghi ngờ hướng về Doanh Tuần hỏi, "Vẫn có một cái?" Doanh Tuần nhớ tới từng có gặp mặt một lần Tiểu Mai Hương, đi tới trước cửa, nhẹ nhàng sao tăng hạ, hỏi, "Sư tỷ khả ở, và đạo Doanh Tuần trước tới bái phỏng." "Sư tỷ?" nội Dụng nghe được Doanh Tuần xưng hô, trong lòng cũng là cả kinh, âm thầm nghĩ tới, hai người này lẽ nào cùng ra một môn? Cũng không có nghe thuyết Hi Di tổ sư còn có một cái như Lý Sư sư như vậy nữ đệ tử a. Tháp tháp tháp. Đầu tiên là một trận rất nhanh xuống lầu thanh âm của, sau đó theo sát mà một tiếng, đến. Chi trước mặt đại môn mở một đạo khe lộ ra một tinh xảo mặt theo doanh tuyển nói rằng nguyên lai là sư thuốc đến ta bình thường nghe được cô nương nhắc tới còn ngươi khoái ta tiến đến tiểu mai hương le le thương môn mở rộng nhường ra một người vị trí đa tạ. doanh tuyển doanh tuyển một như người tiến nhập vô song các nội dụng cũng nhanh lên tiến lên một cũng nhượng tiểu mai hương một bảng ngăn cản hỏi ngươi là ai dĩ nhiên cũng dám đi theo lên ở ngoài cửa chờ xem nói xong không đợi doanh tuyển còn có nội dụng phản ứng ba một tiếng liền đem cửa này con ở cô nương tuyết hôm nay trừ sư thuốc người nào cũng không thấy tiểu mai hương nhìn doanh tuyển nhẹ giọng nói rằng lời này vì cảm giác gì là lạ doanh tuyển nhẹ nhàng vây vây đầu nói rằng toán có hắn không hắn một hình dạ sư thì biết bẩn đạo một tới doanh tuyển hướng về tiểu mai hương hỏi cái này đồng kinh thành mọi cử động chạy không khỏi cô nương pháp nhãn đạo trưởng hành tung, cô nương đã sớm biết nghi tiểu mai hương một bên ở phía trước dẫn đường một bên khẽ cười nói tấm tắc doanh tuyển âm thầm lắc đầu ngực hướng về quả nhiên là có người của tổ chức cùng ta cái này là một mình chính là không giống mới đến lý sư sư căn phòng của ngoài cửa tiểu mai hương nhẹ nhàng nói một tiếng cô nương sư thúc đã đến ừ mời đến đến một đạo có chút tuyển chuyển hàm xúc thanh âm của từ trong phòng chuyển ra nhộn doanh tuyển thể xác và tinh thần dĩ nhiên mọc lên một tê dại cảm giác sư thúc xin mời tiểu mai hương chậm rãi tương môn đẩy ra quay người lại tử nhìn doanh tuyển nhẹ nhàng nghiệm khởi miệng như là đang cười nhạo doanh tuyển ho khan một cái doanh tuyển nhanh lên ho khan hai tiếng khôi phục một chút mình thần tình thuận tiện tối hậu sửa sang một chút trang phục của mình dung nhan tài lướt qua tiểu mai hương đi vào trong phòng ba một tiếng thanh hưởng cửa phòng đã đóng cửa tiểu mai hương là chưa cùng vào trong phòng chỉ là đốt một vòng nến. Tuy rằng điều không phải đặc biệt sáng sủa, thế nhưng cái này quang vượng chiếu vào Lý Sư Sư trên người thời gian, cũng không lý do làm cho bị bám vô hạn mơ màng. Sư tỷ, Doanh tuyển sâu đậm hít một hơi, dưới đầu mình, nhẹ nhàng kêu một tiếng bối đối với mình Lý Sư Sư. Mời ngồi. Lý Sư Sư quay người lại tử, vung lên khỏe miệng của mình, chậm rãi giơ lên cánh tay của mình, ngón tay một chút Doanh tuyển bên người cách đó không xa cái ghế. Nhận được sư đệ đi tới nơi này kinh thành tin tức, liền biết sư đệ nhất định quay về tới nơi này, đã sớm xin đợi lâu này. Lý Sư Sư chuyện cười Doanh Doanh nói, có đúng hay không có chút hối hận Đường Sơ không có đáp ứng hoàng thượng điều kiện? Chỉ đổ thừa bần đạo đương sơ vừa hà sơn, khinh thường giang hồ, bây giờ mới biết, nếu không phải gia sư hàng đầu, bần đạo tại đây trong chốn giang hồ, căn bản là không đáng một đồng. Doanh tuyển cười khổ một tiếng nói rằng, lời không thể nói như vậy, nếu không phải hy di chân nhân hàng đầu che chở ngươi, ngươi cho là lúc đầu ngươi có thể còn sống đi ra ta đây vô song các sao. Lý sư sư nói lần nữa, nếu là dựa theo sư tỷ nói như thế, nếu bần đạo sư phụ phó điều không phải hy di tổ sư, chẳng phải là kết nối với sư tỷ cái này vô song các cơ hội cũng không có sao. doanh tuyền nhẹ nhàng tựa ở cái ghế chỗ tựa lương thượng nói tiếp nếu không có thượng cái này vô song cát vừa nơi đó có nhiều như vậy phiền lòng sự thế nhưng những lời này đều quá muộn lý sư sư đột nhiên đứng lên doanh tuyền chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hồng nhạt cái bóng sẽ qua lý sư sư cũng đã đến trước người của mình lúc này thì là ngươi thật không phải là hy di chân nhân đệ tử chỉ sợ cũng không được lý sư sư cứ như vậy đứng ở doanh tuyền trước mặt của tinh này dồn hoàn mỹ mặt nhượng hắn vô pháp dùng từ nói hình dung doanh tuyển đầu theo bản năng về phía sau phương di động cố nén trên thân thể dị dạng nỗ lực giữ vững bình tĩnh cho mình chống lại lý sư sư ánh mắt của như có điều suy nghĩ nói rằng chẳng lẽ bần đạo tin tức đó là sư tỷ lan truyền đi ra lần này ngươi thế nhưng đoán sai lý sư sư giơ tay lên đến nhẹ nhàng vô về chơi đùa chính bên thai một luồng tóc đen nói tiếp đem thân phận của ngươi lan truyền đi ra ngoài đối với ta không có một tia chỗ tốt ta tại sao phải làm như vậy hơn nữa sư đệ ngươi quá để cao ta chỉ cần là ta còn không có bản lãnh như vậy điều không phải sư tỷ đó chính là hoàng thượng doanh tuyển biết trừ hai người kia lại cũng không có người nào khác khẳng vi mình làm ra chuyện như vậy lần này bần đạo đến sư tỷ ở đây chủ yếu có hai chuyện doanh tuyển đi thẳng vào vấn đề muốn trực tiếp cho thấy mình ý đồ đến ừ lý sư sư gật đầu nói tiếp đúng là ta hướng ngả hổ tiền bối đề cử sư đệ nhưng là chuyện này tình nói vậy hoàng thượng cũng ở trong đó ra rất lớn lực còn có ngô dụng ảnh trạng nguyên thân phận sư đệ cũng không cần hoài nghi hắn là có thể tín nhiệm nghĩ đến lý sư sư đã sớm biết doanh tuyển ý đồ đến tín nhiệm doanh tuyển nhũ môi nhìn lý sư sư nói rằng sư tỷ nghĩ bần đạo cùng giữa các ngươi có tín nhiệm cái này vừa nói sao bần đạo ngay cả các ngươi còn không dám tin nhầm chúng chi là các ngươi cấp bần đạo bỏ vào tới được nhân doanh tuyển thế nhưng cũng không có dấu diếm trực tiếp nói thế nhưng sư đệ hiện tại có thể như thế nào đây lý sư sư nhẹ nhàng cười cũng phải chạy đến ta chỗ này Bần đạo rốt cuộc tài đến các ngươi trong tay doanh tuyển đến là cũng không thèm để ý mấy thứ này từ lúc trước khi hắn tới hắn cũng đã toàn bộ nghĩ đến bằng không cũng sẽ không lấy như vậy danh nghĩa khách khí tới cửa chủ yếu là hiện tại doanh tuyển còn có cùng triệu cát lý sư sư chờ người hợp tác địa phương bọn hắn bây giờ đó là hợp tác cùng có lợi phân tác lưỡng tệ hơn nữa hắn doanh tuyển nếu là thật muốn làm những thứ gì chỉ sợ cũng không là bọn hắn có thể ngăn trở doanh tuyển tự nhiên cũng biết điều này Sở dĩ hắn có thể không hề cố kỵ cùng Triệu Cát đàm điều kiện, tố giao dịch. Như vậy đồng thời, đó là mình ở trình độ nhất định, đem sẽ phải chịu Triệu Cát đám người chế ước, thế nhưng cái này đều là tạm thời, đợi được thực lực của chính mình cùng thế lực đủ cường đại thời gian, đó là Quy 1 chương 186, Vân Đạo mong muốn đồ vật hoàng thượng cũng cho không. Chương 186, Vân Đạo mong muốn đồ vật, hoàng thượng cũng cho không. Sai. Lúc này một có chút thanh âm quen thuộc lần thứ hai truyền đến. Doanh tuyển theo nhìn lại, nguyên lai like là hoàng đế Triệu Cát không biết lúc nào đã đi tới bên trong gian phòng. Điều không phải ngươi ngã quỷ trong tay của trong. triệu cắt phảng phất nơi này chính là trong nhà của mình thông thường không có chút nào câu thúc trực tiếp đến doanh tuyển bên người hiện tại ngươi cùng chấm đều là nhất sợi dây thượng châu chấu vô luận là người nào lúc này đều đã không ly khai đối phương triệu cắt nhìn doanh tuyển nói rằng nhớ kỹ chấm đã nói với ngươi ta đại tổng mấy cung phục sao hoàng thượng là nói qua một lần thế nhưng bần đạo đến bây giờ cũng không biết bọn họ họ quá mức danh người nào là người phương nào vật doanh tuyển đón triệu cắt nói cha nói rằng nếu triệu cắt hỏi như vậy hắn như vậy liền nhất định có bên dưới doanh tuyển cũng muốn nhìn một chút cái này triệu cắt có thể nói ra cái gì dài ngắn Người đã, đã gặp ngả hổ tiền bối, nói vậy nhất định biết Nam hiệp Triển Chiêu. Triệu Cắt Tiếp tục nói, "Triển sư phụ đó là lục phiến môn đệ nhất đảm nhận tổng bộ, mà ngả hổ tiền bối chỉ là đệ nhị nhâm thôi." Đúng là như vậy. Doanh tuyển tuy rằng kinh hãi, thế nhưng nhưng không có lên tiếng, lặng lặng chờ Triệu Cắt bên dưới. Còn có Bạch Mi đại hiệp Từ Lương, cũng là ta đại tống cung phụng, quan bái nhất phẩm đại tướng quân. Triệu Cắt nói rằng, nhưng không ngờ lúc đầu hai người ngay chấm trước mắt, hóa thành hư vô. Hóa thành hư vô. Doanh tuyển nghe được nói như vậy từ, đột nhiên nghĩ đến Trần Đoàn lão tổ, tối hậu cũng là đột nhiên biến mất. Hai người bọn họ bị đột nhiên xuất hiện hất động tôn vệ liền cũng không gặp lại hình bóng triệu cắt thầm than một tiếng cảnh tượng này không chỉ có là chấm một người thấy lúc đó trong cung đại tiểu thái giám tất cả cung nữ toàn bộ đều thấy tình cảnh này bọn họ hạ tràng nhất định bất hảo doanh truyền vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhũ một cái đúng vậy thấy cái không nên thấy đồ vật bọn họ còn có thể có cái gì hạ tràng chấm trích tin tưởng sẽ không tiết lộ tin tức chỉ có người chết triệu cắt hừ lạnh một tiếng nói rằng doanh truyền đến là thật không ngờ cái này triệu cắt dĩ nhiên tàn nhẫn như vậy thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ chính không hề hắn cái vị trí kia thượng cũng không tiện đối triệu cắt làm làm ra sinh bình giá vô luận là đúng hay sai những người đó đã tử, mà triệu cắt như trước sống nghĩ tới đây doanh tuyển mình cũng đối ý nghĩ của chính mình cảm thấy một trận giật mình chính dĩ nhiên cũng như vậy mỏng lạnh sao nghe được tin tức như thế dĩ nhiên đã kích không dậy nổi trong lòng mình chút nào gần sóng chính lúc nào biến thành cái dạng này xem ra ngươi cũng là tán thành chấm cách làm triệu cắt nhẹ nhàng cười nhìn doanh tuyển dĩ nhiên sắc mặt của hướng về lý sư sư nói rằng ngươi người sư lệ này rất hợp chấm ăn uống a đình doanh tuyển đột nhiên ra hoàng thượng chuyện này dừng ở đây bần đạo biết hoàng thượng có làm như vậy lý do thế nhưng tịnh không có nghĩa là bần đạo tán thành hoàng thượng làm như vậy hai anh triệu cắt hử nhẹ một tiếng đột nhiên bật cười nhìn lý sư sư nói rằng nhìn giọng điệu này cùng sư sư cô nương lúc đầu quả thực giống nhau như lúc có một số việc cũng không phải ngươi không đồng ý cũng không cần đi làm càng không phải là ngươi không muốn làm là có thể không làm triệu cắt nói tiếp doanh đạo trường cho rằng chấm nói có đúng không lúc này không biết vì sao triệu cắt dĩ nhiên cải biến đối doanh tuyển xương hô lần đầu tiên như vậy chính thức xưng hô doanh tuyển một tiếng doanh đạo trường tự nhiên là như vậy coi như là hoàng thượng như vậy ngôi cự ngũ cũng không có thể hoàn toàn thuận tâm ý của mình doanh tuyển đối triệu các câu này hoán có chút nhận đồng gật đầu chỉ là không biết lúc này doanh đạo trưởng, thì nguyện ý cùng chấm hợp tác nhi vẫn là không muốn cùng chấm hợp tác rồi lại phải cùng chấm hợp tác triệu cắt đã sớm ngồi ở bên cạnh trên một cái ghế chỉ có lý sư sư một thân một mình đứng ở ánh sáng bên dưới vô luận là là lý do gì lúc này bần đạo đều là tất nhiên muốn cùng hoàng thượng hợp tác hoàng thượng cảm thấy nghi doanh tuyển trở tay vừa đem vấn đề này vứt cho triệu cắt hảo triệu cắt nói rằng doanh đạo trường nếu là cùng chấm hợp tác đó chính là không thể tốt hơn chỉ là không biết hoàng thượng có thể cho bần đạo cái gì lại muốn nhượng bần đạo giúp ngươi làm gì doanh tuyển thân thể hướng về triệu các sở đang nhẹ nhàng tham qua khứ không triệu cắt khoát khoát tay đầu tiên là vươn một đầu ngón tay quay doanh tuyển nói rằng đệ nhất là ngươi nghĩ muốn cái gì sau đó sẽ vươn một đầu ngón tay hít mắt nói rằng đệ nhị ngươi có thể cho chấm mang đến cái gì thực sự là xảo hai thứ này bần đạo như nhau không biết doanh tuyển nói rằng đạo trưởng thậm chí ngay cả mình muốn cái gì cũng không biết sao triệu cắt hơi sửng sờ có điểm không dám tin tưởng nói cũng không phải là bần đạo muốn gì đó sợ rằng hoàng thượng cũng cho không bần đạo doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu như thế quái sự chấm cũng muốn nghe một chút đạo trưởng mong muốn là cái gì triệu cắt ngoài miệng nổi lên một tia cười nhạt chẳng lẽ là chấm ngôi vị hoàng đế cái này triệu cắt thật đúng là nghĩ không ra có vật gì vậy là mình không thể cấp doanh tuyển hoàng thượng ngược lại cũng là quá coi thường bần đạo không nói đến của ngươi ngôi vị hoàng đế bần đạo muốn tới có ích lợi gì liền để cho cấp bần đạo nhượng bần đạo thay hoàng thượng tố cái tia thái kinh khôi lỗi sao doanh tuyển cũng là cười lạnh một tiếng trực tiếp đem triệu cắt lúng thú vị một lời nói ra khuôn mặt chẳng đáng sự nói hôm nay cũng tốt làm hoàng thượng biết Hôm nay bang trợ hoàng thượng chỉ là không muốn làm trái với ân sư lời hứa, vần đạo chí hướng ở chỗ võ đạo đầu cùng, phải biết rằng chỉ có chưa từng thấy qua phong cảnh mới là đẹp nhất, như vậy phương không phụ ân sư giáo dục. Doanh tuyển tuy rằng nói nói như vậy, thế nhưng trong lòng có không có ý nghĩ như vậy, chỉ có hắn tự mình biết. Nói chung trước đem triệu cắt ổn định mới là đúng lý. Nói như thế, đến là trông trách an doanh đạo trường. Triệu cắt tuy rằng nói nói như vậy nói, trong lòng thế nào nghĩ, chỉ sợ cũng là chỉ có hắn tự mình một người biết. Hai người này vốn chính là ở cho nhau không tín nhiệm chung lợi dụng lẫn nhau chứ đối phương. Hôm nay nhượng doanh tuyển một câu nói này tiêu phá. đem cái này mâu thuẫn đặt tới trên mặt đuổi nhưng cũng nhượng hai người đều yên tâm không ít. nhất là hoàng đế triệu cát, cùng lúc gâm thầm chi chỉ doanh tuyển phát triển, về phương diện khác vừa không muốn doanh tuyển thế lực phát triển quá lớn, ở cách mình nắm trong tay. thế nhưng đây là trên thế giới nào có thập toàn thập mỹ chuyện tình, nếu đã tuyển định doanh tuyển, lúc này chính là muốn phải hối hận cũng không kịp, lại cũng không có người nào khác chọn, có doanh tuyển như vậy ưu thế, cho nên khi doanh tuyển nói ra như vậy một phen nói, triệu cát bản năng tạm thời tin tưởng doanh tuyển, đạo trưởng hướng tới võ đạo đầu cùng, chẳng lẽ không biết, thành cựu tiên tiên chỉ là cái này trên đường đi bước đầu tiên sao? triệu cát đột nhiên lên tiếng hỏi. Tuy rằng tục ngữ nói thật tốt, đại thụ dưới hảo thừa lương, nhưng không biết đánh mất vô số cơ hội. Doanh Tuyển nói tiếp, "Hoàng thượng, không nên trách bần đạo nói thẳng, hôm nay hoàng thượng tránh sự tại hạ phòng, nếu là có thể bàn trợ hoàng thượng giúp đỡ hoàng Vũ, tái hiện trước đường lãnh thổ quốc gia, nhất thống ngoại tộc, đối bần đạo tu hành, tất nhiên có lợi thật lớn. Chỉ có khiêu chiến mới là động lực để tiến tới." Quy một chương 187, giao dịch đạt thành. Chương 187, giao dịch đạt thành. Hảo, chấp giúp ngươi ngồi trên thiên cương địa sát tinh chủ vị, đạo trưởng cũng phải giúp trợ đem hết toàn lực bàn trợ chấm, bình định lập tức bệnh địch tà." Triệu cắt trong mắt bảy đặt tinh quang. cũng không biết từ đâu tới lòng tin, cho rằng Doanh Tuyền có thể giúp cho hắn. Hoàng thượng nói quá lời, bần đạo tự nhiên làm hết sức. Doanh Tuyền nhẹ nhàng nhất gật đầu, hai người đồng minh chính thức gặp thành. Nói thật đi, đại tống trung lương hạng người hạng người còn là không ít, đáng tiếc hoàng đế này cũng một cũng không biết tôi. Vật ấy, xin hãy đạo trưởng cất xong, Tuy rằng chấm cũng không biết vật ấy dưới bên ngoài hoàn bao lớn tác dụng, coi như là chấm thành ý. Triệu cắt xuất ra một khối ánh vàng rực rỡ lệ bài, nhẹ nhàng phóng tới Doanh tuyển bên người. Đây là. Doanh Tuyền theo bản năng đem vật ấy cầm trong tay, thấy mặt trên đại tự nhịn không được đọc ra, như chấm đích thật tới. sau đó nhìn về phía triệu cát mang theo nhất vẻ kinh ngạc nói rằng kim bài lệnh dám hoàng thượng thực sự yên tâm đem vật ấy giao cho bần đạo doanh tuyển đón nghi thanh hỏi nói là nói thứ này trăm triệu ở doanh tuyển ngoài ý liệu đạo trưởng cho rằng bây giờ đại tống còn có mấy người khẳng nhận thức món này đồ vật triệu cát cũng mang trên mặt một tia bi ai, hỏi ngược lại ngươi doanh tuyển nhìn thấy chấm cũng không có một tia cung kính trái lại minh mục trương đảm cùng chấm làm lên giao dịch còn con này một vật chết đạo trưởng cho rằng nó vừa bao lớn tác dụng cái này vật chết tự nhiên có vật chết tác dụng nếu hoàng thượng đều như vậy thuyết như vậy bần đạo từ chối thì bất tính nhận lấy đó là doanh tuyển tránh nặng tim nhẹ không có đề cập chính cung kính vấn đề nói tiếp chuyện của hoàng thượng tình bần đạo tự nhiên cũng sẽ để ở trong lòng đến bây giờ hoàng thượng là điều không phải cũng nên cấp bần đạo thấu một đề doanh tuyển nói xong hiếp mắt nhìn về phía triệu cát nói tiếp ở hoàng thượng phía sau vị kia tuyệt đỉnh cao thủ đến tột cùng là người nào bần đạo nghĩ người này tất nhiên là đại tông sư nhất cấp cho nên mới nhượng thái kinh chờ người sợ ném chuột vợ đồ bảo trụ cái này đông kinh hoàng thành chậm chạp không có bị thái kinh bắt triệu cát nhẹ nhàng đứng lên đi tới thầm nghĩ chỗ nhẹ giọng nói rằng huynh thôi tám không thủ hiên viên sống lại võ thánh nhân dĩ nhiên là hắn không chỉ có doanh tuyển thân thể chấn động ngay cả một bên chưa từng có thất thố trôi qua lý sư sư cũng là không nhịn được cả kinh chờ doanh tuyển còn muốn hỏi chút gì thời gian triệu các thân ảnh đã biến mất gian phòng cũng khôi phục nguyên trạng nghĩ không ra người này lại vẫn sống doanh tuyển nhìn về phía lý sư sư cũng hoàn mang theo một tia may mắn quả nhiên là năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ như vậy mới biết người này bất phàm, sợ rằng năm đó khiêu nhai cũng là ngất thoát thân lý sư sư nói tiếp cho dù ai cũng không nghĩ ra ngất thoát thân biện pháp này một người dĩ nhiên dùng hai lần doanh tuyển bội phục nói rằng sư đệ nếu là ngày sau đối hoàng thượng có nhu cầu gì cứ nói với ta đó là lý sư sư hướng về doanh tuyển nói rằng sư tỷ có thể tố hoàng đế chủ doanh tuyển hiển nhiên có chút ngoài ý muốn nếu ở trong triều là thái kinh thay hắn làm chủ như vậy tại triều ngoại ta vì sao không thể thay hắn làm chủ nhi lý sư sư nhìn doanh tuyển khinh khẽ cười nói hảo hoàng thượng còn chưa tới loại tình trạng này là hắn ăn nói ta dù sao ngươi bất hảo vào cung thấy hắn hắn cũng không có thể vẫn đi ra ngoài bảo sở dĩ ta liền là của các ngươi truyền lời nhân thì ra là thế nghe được lý sư sư nói như vậy cũng tùng hạ một hơi thở, nếu thật hướng lý sư sư ngay từ đầu nói vậy, vị hoàng đế này đương đắc cũng quá mức bi khuất, còn không bằng một người bình thường tới thông khoái. Hơn nữa, nếu là cùng như vậy hoàng đế, đâu còn có hợp tác cần phải? Hiện tại xem ra, hoàng đế này triệu cắt vẫn có cứu. vô luận sách sử thượng nói làm sao, tối diệu, đến bây giờ doanh tuyển không nhìn thấy hoàng đế này ngu ngốc một mặt, hiện tại tối đa rốt cuộc giấu tài thôi, có thể là còn không có cho hắn ngu ngốc cơ hội. Doanh tuyển ra vô song các đại môn, cũng thấy nô dụng một tựa ở lầu cắt trước một cây gậy chúc thượng, đô lẩm bẩm năng không biết đang nói cái gì, Tuy mà đi ra phía trước, mở miệng hỏi, nô học cứu. Ngươi một người này lẩm bẩm lầu bầu đang làm cái gì trò tiểu sinh toán canh giờ nhi nội dụng đột nhiên xuất hiện mê chi mỉm cười nhựa doanh tuyền rất là khó hiểu không rõ lúc này ở bên ngoài toán giờ nào đạo trưởng từ tiến nhập vô song các đến bây giờ đã qua sắp tới một canh giờ nội dụng thân thể chậm rãi tiến đến doanh tuyền bên người cái tia dáng tươi cười vẫn không có phát sinh biến hóa doanh tuyền nhìn ngô dụng toàn thân tản mát ra một khiếm đánh khí thức trong tay dĩ nhiên chưa có tới một trận nữa theo bản năng đã nắm chặt nắm tay một canh giờ a nội dụng lúc này ngẩng đầu lên tà hướng về phía trước bốn độ ngưỡng vọng bầu trời nhìn không trung điểm điểm tinh quang nụ cười trên mặt đã tiêu tán không còn một mảnh một canh giờ thời khắc kiện rất nhiều rất nhiều chuyện đạo trưởng một người ở lầu cắt trong phong lưu cũng lưu lại tiểu sinh một người ở bên ngoài bị đông ba doanh tuyển nhịn không được một quyền lũy ở ngô dụng trên lồng ngực ho khan một cái khái không có chút nào chuẩn bị tâm tư ngô dụng bị lần này có đau sốc hồng liên tục ho khan đáng đời ngươi bị đông doanh tuyển cũng không để ý tới nữa ngô dụng nhẹ giọng nói rằng nếu không đổi kịp đêm nay ngươi tiểu đầu đường xó trở đi sau đó liền đi nhanh ly khai ma đức ngươi cho là nói mịt mờ một mũi Bần đạo liền không biết trong lòng ngươi nghĩ gì sao? Thật là có nhục nhã nhặn. Vạn phần không muốn nô dụng, ú đọc sách đút vê đút, đút. Vô cản xù. Cư ngẫm lại vẫn có thể ở tại trong phòng mới là đúng lý, liền vội vã đi theo doanh tuyển phía sau, nói rằng, như vậy, giá hạ tử biết tiểu sinh không có lựa ngươi đi, không sợ ngươi phiến bần đạo, chỉ sợ bọn họ ngay cả ngươi cùng nhỏ phiến. Doanh tuyển lắc đầu nhẹ giọng nói rằng, đạo trưởng, ngươi hỏi cái gì muốn chọn tại đây ban đêm đến vô song các? Nô dụng tò mò hỏi, ngươi gặp qua người nào ban ngày tới chỗ như thế? doanh tuyển cùng ngô dụng với lúc một chỗ thanh lâu trước cửa môn biện thượng bốn người lại tự thiên thu tuyệt sắc hai bên có còn có một phó cầu đối vế trên nhất chi đỏ tươi lẩu ngừng hương vế dưới mây mưa vu sơn uổng đoạn trường tấm tắc doanh tuyển nhìn đứng ở cửa thị nữ đều là như vậy xinh đẹp thế nhưng sau một khắc như thế cảm thấy mình cánh tay căng thẳng đã có một vị nữ tử chào đón lôi kéo cánh tay của mình một thân phấn trang điểm khinh thi doanh hương ám ngửi coi như là tuy rằng so với lý sư sư kém khá xa thế nhưng coi như là thượng đẳng tư sắc lúc này doanh tuyển cũng sắc mặt từng đỏ đống nhiên nghĩ đến chính lại còn là một vị lao sử nam đã trải qua hai người thế giới, lại còn là một vị quang vinh lão nam hải, thực sự là hối hận không có tu luyện qua đồng tử công. Nghĩ tới đây, cũng cảm thấy mình cánh tay chạm được một chỗ dị thường mềm mại chỗ, nhất thời cảm thấy không ổn. Vô lượng tiên tôn. Đây là doanh truyền lần đầu tiên như vậy dáng vóc tiểu thụy gọi ra một tiếng nói hảo, lại hoàn toàn không có tác dụng. Doanh đạo trường. Lúc này một dạy thanh âm của truyền đến, sau đó liền cảm thấy mình cánh tay bưng lỏng, hô to may mắn. Theo thanh âm nhìn lại, khoe miệng thượng xuất hiện mỉm cười, nguyên lai like là nàng. Quy một chương 188, rơi vào nguy cơ đường thị Chương 188 rơi vào nguy cơ đường thị huynh muội, yến tử cô nương doanh tuyển thấy từ thiên thu tuyệt sắc trung đi ra vị nữ tử kia trước mắt sáng ngời, nghĩ không ra ở chỗ này dĩ nhiên đụng tới doanh đạo trường nếu không phải thiếp có việc trong người nhất định phải thỉnh đạo trường uống một chén yến tử mỉm cười quay doanh tuyển nói rằng cô nương nếu có việc trong người bần đạo sẽ không đa quấy dối trước cáo tử mượn cơ hội này doanh tuyển nhanh lên ra nói rằng xem ra cái này thiên thu tuyệt sắc là đó là yến tử địa phương cái kia ngay từ đầu đứng ở doanh tuyển bên người cô nương rất cung kính đứng ở yến tử bên người túi đầu hết sức theo vô phương chỉ là từ đường môn đến lượng vị khách nhân thôi nếu là đạo trưởng không có chuyện gì không bằng đang đi vào vừa lúc cũng nhiều nhận thức kỳ vị bằng hữu yến tử nói tiếp nghe được yến tử thuyết hai vị đường môn khách nhân thời gian doanh Tuyền liền biết hai người này phải là vừa gặp mặt qua đường tử phong cùng đường tử nhu biết hai người là vì cần y mà đến chuyến bãi phòng yên nguyện lâu liền không muốn đi quấy dối toán hai người bọn họ sẽ ngủ ở bần đạo sát vách đã gặp mặt huống hồ bọn họ này tới là có chuyện quan trọng bần đạo bất tiện lành nghề quái dày doanh thoáng suy tư một chút từ chối yến tử mời. huống hồ hôm nay sắp trời đã tối nhiều hơn nữa đi lại chỉ là nhộn doanh tuyển cảm thấy kỳ quái là hai người này dĩ nhiên tuyển trạch lúc này đi trước yên nguyệt lâu rõ ràng vừa ở phòng của mình trung đường tử nhu đã ngủ tiến tử nhìn thấy doanh tuyển cái dạng này cũng không có quá nhiều nói sao doanh doanh thi lễ liền rời đi hướng về yên nguyệt lâu tổng bộ đi đến đại tống thanh lâu rất nhiều thế nhưng làm yên nguyệt lâu chỉ có một gian coi như là yên nguyệt lâu kỳ hạ phân bộ cũng không có một gian gọi là yên nguyệt lâu ở đây cự ly chính dương lâu không tính là quá xa một nén nhang công phu doanh tuyển cùng Ngô dụng đã đến chính dương lâu ngoài cửa tuy rằng chưa tới mười lăm thế nhưng ánh trăng đã tiệm mãn lúc này chính dương lâu trung cũng sớm đã quặn cu xuống tới lại loi tán tán ngồi mấy người người giang hồ đều là một mình uống một ýu doanh tuyển không có đa để ý tới trực tiếp hướng về gian phòng của mình chỗ đi đến bên cạnh đường thị huynh ngội căn phòng của quả nhiên là tức chữ đèn nói vậy đã nghỉ ngơi doanh tuyển không có dội danh để ý nhân ra huynh ngội là như thế nào một chỗ một phòng cùng ngô dụng hai người tiến nhập gian phòng của mình nhìn thấy tại ngoại đang lúc đã bị thượng nhất trương giản dị dường đơn trong nháy mắt nghị chính dương lâu phục vụ còn là rất đúng chỗ sáng sớm hôm sau doanh tuyển thu cộng đứng dậy liền nghe được ngoài cửa một đẹp đẽ thanh âm của truyền vào đến cái này vừa cảm giác ngủ thực sự là thoải mái a kak khoái ta không phải nói ngày hôm nay muốn đi yên nguyệt lâu sau hảo gấp làm gì tuyệt không an phận đây là đường tử phong thanh âm của tiếp qua chỉ chốc lát liền nghe được cửa phong đóng và một trận xuống lầu thanh âm của ở chỗ này cho ta bần đạo đi một chút sẽ trở lại doanh tuyển kêu một tiếng vừa ngồi xuống nô dụng sau đó đã mở rộng cửa cùng đi ra ngoài đây là cái gì tình huống lẽ nào hôm qua hiến tử nói hai người, người của đường môn đều không phải đường tử phong cùng đường tử nhu sao doanh tuyền có chút sờ không chúng trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc nếu là tối hôm qua theo hiến tử cùng đi nói liền biết là nguyên nhân gì nơi này là đông kinh thành thế lực khắp nơi ở chỗ này nếu đều cũng có mình bổ trí hình thành một khắc thường cân đối tối thiểu biểu hiện ra là của mình không có người mắt đuôi mù gì dám ở chỗ này tìm kiếm sự cố thế nhưng doanh tuyền lúc này thấy lại là như vậy một bước chẳng cảnh đường tử phong đi ở phía trước đột nhiên dừng bước đem đường tử nhu hộ ở sau người cao giọng nói rằng nếu đến hà tất trốn sợ không muốn cho bản công tử mời các ngươi đi ra sao Sau đó một đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện che ở đường thị huynh mội trước mặt của, trong tay sáng loáng cương đao lại nổi lên một loại khác thường thanh quang, chẳng lẽ mặt trên tối độc, là ai sẽ đối phó huynh mội này hai người? Bởi đây là sáng sớm tảng sáng lúc, trên đường phố vốn cũng không có nhiều ít người đi đường, nhìn thấy một màn này, những người bình thường kia đã sớm rất xa né tránh, doanh truyền cũng gần giấu qua một bên, hắc y nhân, cùng sở hữu tám người không ngừng hướng về hai người bức bách, nhưng không có một cảm động thủ trước, chẳng lẽ là sợ ám khí của đường môn? Tám người này thanh nhất sắc hậu thiên đỉnh, đường tử phong tuy rằng thiên tài, thế nhưng niên kỷ thượng kinh cũng không có đột phá đến tiên thiên. nếu là không có muội muội của mình ở một bên, hắn là có cơ hội toàn thân trở ra. thế nhưng lúc này chính lại là không thể đem muội muội của mình bỏ xuống một mình chạy chối chết. trong lòng nghĩ, nơi này là kinh thành, nếu là mình có thể chống đỡ một thời nửa khác, kinh động triều đình hoặc là thế lực khác, liền có thể bảo trụ mình nhất cái mạng nhỏ. đương nhiên ở trong mắt của hắn, muội muội mệnh là so với chính mình giá trị tiền. ca ca, xem ra bọn họ tự là hướng về phía chúng ta huynh muội nhị người đến. nha đầu kia nhìn xúc phạm không nói để ý, thế nhưng đến thời khắc mấu chốt này, ngược lại cũng còn có mấy phần nhã lực. Tuy rằng không biết các ngươi thủ của người nào sai sử, chẳng lẽ đã cho ta đường tử phong thực sự dễ khi dễ sao? Đường tử phong đột nhiên cao quát một tiếng, hơn thế đồng thời đường tử nu tay của cũng xuất hiện một cơ hạm, xem bộ dáng là đường môn độc môn âm khí. Đường tử phong trên tay của xuất hiện nhất cây quạt, tuy rằng nhìn không ra có cái gì ngạc nhiên, thế nhưng đường người trong môn trên người kia nhất kiện đồ vật là tầm thường. Đột nhiên có một người khẽ cắn môi, nói đau hướng về đường tử nu bổ ra một đạo đạo khí. Thứ này không có thể như vậy đường tử nu có thể thừa nhận. Đường tử phong thấy thế, một bà ôm lấy nhà mình muộn muội, né tránh một đao này, thế cục đã mở. thế nhưng nhìn nữa bổ ra đao khí người kia thời gian đã sủi xuống trên mặt đất doanh tuyển nhìn rõ ràng đường tử phong đang tranh né trong nháy mắt nhẹ nhàng hướng về người kia phương hướng suy động mình một chút trong tay chiết phiến thừa dịp lần này chụp bánh xe biến tốc một đạo ngân quang từ chiết phiến bay ra người nọ không hề phòng bị trực tiếp bị đục lô hết hầu mắt thấy là không sống được thế nhưng đường tử nhu vẫn bị lần này lan đến gần theo bản năng chủ động trong tay cơ hạp trong nháy mắt vạn điểm hàn quang hệ ra còn giữ lại bảy người phải tạm thời dừng lại cước bộ của mình ám khí của đường môn không có bất kỳ người nào dám xem thường đường tử nhu là đường môn tiểu công chúa trên người bảo bối nhiều ngay cả đường tử phong không rõ ràng lắm có bao nhiêu ám khí chính là muốn xuất kỳ bất ý như đường tử nhu như vậy làm cho bọn họ trực tiếp kích phát tuy rằng uy lực bất phàm đối phương lại sớm chuẩn bị sẵn sàng kịp thời ngăn trở cái này nhất ba ám khí đường tử nhu sắc mặt của trắng bệnh dáng ca ca bên người hiện nhiên bị mới vừa một đạo đao khí chấn thương tim phổi doanh truyền lúc này âm thầm nghĩ tới lấy bọn họ thân phận của hai người xuất môn tại ngoại dĩ nhiên không có thị vệ hộ thân chẳng lẽ là tự ý rời nhà đường tử phong đang lẩn trốn phía bảy người lại truy đã bỏ mình một người không ai nữa còn hắn Bá. Ngay đường Tử Phong vừa sẹt qua chỗ ở mình vị trí, doanh tuyển đột nhiên xuất hiện, che ở giữa đường. Ngăn cản bảy người kia truy sát, bất quá là bảy hậu thiên, doanh tuyển tự tin chính vẫn là có thể đối phó, dù sao tiên thiên cùng hậu thiên chênh lệnh vẫn còn rất lớn. Quy một chương 189, thực lực nghiền ép đối thủ vui vẻ. Chương 189, thực lực nghiền ép đối thủ vui vẻ. Người đạo sĩ kia, việc này cùng ngươi không quan hệ, còn không mau mau thối lui, cẩn thận không duyên, cớ mất mạng. Một người cầm đầu Hắc Y nhân nhìn trung gian doanh tuyển nói rằng, giữa những hàng chữ phảng phất là đang vì doanh tuyển lo lắng. Cái này đồ xanh biến cố, cũng để cho Đường Tử Phong dừng lại thân thể. nhìn trước mắt doanh tuyển trong lòng nhịn không được mọc lên một may mắn hoàn hảo lúc đó không có tùy tiểu mọi tính tình đắc tội người này nghĩ không ra lúc này dĩ nhiên thành mình cứu tinh vận đạo làm việc tình cũng cần các ngươi chỉ điểm doanh tuyển hư lạnh một tiếng đón hướng về cầm đầu người kia nói vận đạo cũng không cùng các ngươi đa tốn nước miếng tiết kiệm lãng phí thời gian vừa dứt lời người đã xông vào bảy người trong lúc đó đi đầu người còn không có tới cấp phản ứng tự cảm thấy mình nơi cổ họng đau xót cả người đã bay lên trời dưới chân không có tin tức chờ phục hồi tinh thần lại tài phát hiện mình đã bị trước mắt đạo sĩ khắp ở cái cổ cả người đều bị nói trên không trung Ý, ý nha nha. Đầu linh tia trên không trung hai chân không ngừng đạp, không trung chỉ có thể phát sinh thanh âm như vậy. đang định còn lại 6 người muốn trợ giúp thời gian, Doanh tuyển quán thủ nhất suất, thình thịch, một tiếng, đem người này trực tiếp hung hang đập xuống đất, trên mặt đất đều không duyên cớ xuất hiện vô số vết rách, như mạng nhện thông thường. Có thể thấy được Doanh tuyển tàn nhẫn. Đây là nơi nào tới đạo sĩ? Người nọ trong miệng tràn ra một tia tiên huyết, hai mắt một phen, lúc đó đã bất tỉnh. Đây cũng là tiên thiên cùng hậu tiên trên lại sao? Doanh tuyển lần đầu tiên cảm thấy chiến đấu vui vẻ, như vậy trực tiếp đem đối thủ nháy mắt giết đối chiến. gia vẻ là chính đi tới đại tống lần đầu tiên kinh lịch lúc này một trận gió lạnh thổi qua suy loạn doanh tuyển phát sao vung lên doanh tuyển đảm bảo loại này vui sướng cảm giác quanh quẩn ở doanh tuyển tim đầu cựu cựu không tạm đi hết còn lại 6 người tạo sẽ không có ý đạo thủ dẫn đầu người nọ không thể nghi ngờ là bọn họ nhất trong người đi đường cường đại nhất đều bị trước mắt vị đạo sĩ này trực tiếp nhấn ép còn kém ân chứ đầu trên mặt đất ma sát bọn họ người nào cũng không muốn tố kế tiếp đạo trưởng biểu đệ mấy người kia phía sau xuất hiện lần nữa một người nội dụng không biết lúc nào đã đến hiện trường ngăn trở cái này còn lại sáu người đường lui nếu đã đến vừa cần gì phải gấp gáp tối lui nghi nô dụng chắp tay sau đít định trực đứng ở hắn môn hậu phương cao giọng nói rằng còn dư lại sáu người liếc mắt nhìn nhau không hề dự triệu sáu nhân chia làm sáu phương hướng bay lên trời muốn tử không trúng thoát đi ba ba có hai người còn chưa đứng dậy trong nháy mắt liền bị gần nhất doanh tuyển một người một trưởng đánh ngã xuống đất nặng nghề ngã trên mặt đất doanh tuyển rốt cục cũng thấy được nô dụng thời khắc không rời người lưỡng điều xích sắt chỉ nghe thấy một trận hoa lạp lạp động tĩnh một tả một hưu đã có hai người hồng của đang lúc bị này xích sắt buộc lại nô dụng chỉ làm một người sồn xuống, xuống liền đem hai người nặng nghề ngã trên mặt đất Hai người rơi xuống đất trong nháy mắt, nghe được phía sau cũng chuyển tới hai tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu lại nhìn lên, trên mặt đất đang có hai người quỳ dạp trên mặt đất của cuộn, cuộn, không dám có chút dị động, trên lưng cắm đầy các loại áo khí, tiền tài phiêu, phi đao, ngân châm chờ một chút, mỗi người trên người của có chừng trên trăm món. Không cách nào tưởng tượng đường tử phong tay của pháp, đến tột cùng thật là nhanh. Vù vù. Ngay sau đó liền thấy đường tử phong thân thể mềm nhũn, bày trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên trạng thái đều không phải quá tốt. Doanh bước nhanh về phía trước, điều tra một phen, thấy đường tử phong tay của đã không bị khống chế của hắn, đang không ngừng có doanh tuyển trong lòng biết hắn tất nhiên là vừa tài mạnh mẽ sử dụng cái gì thủ pháp đặc biệt thương tổn được gân mạch tiểu tử này thực sự là quá mang chàng. doanh tuyển âm thầm thở dài một hơi chỉ là lưu lại hai người nơi nào nhu nếu như vậy tay của pháp chỉ sợ cũng là đem cái này đường tử phong nhà mao cho nên mới như vậy không để ý hậu quả quả nhiên không đợi doanh tuyển đứng dậy hai người bị đường tử phong bắn rơi nhân đã tắt thở doanh tuyển đem một chân nguyên hóa thành chất khí chậm rãi hướng về đường tử phong vượt qua đi tối thiểu muốn cho hắn có tự do hành động khí lực đạo trưởng lúc này dụng cả tiếng kêu một tiếng bọn họ đều tự sát cái gì? Doanh Tuyền lần thứ hai đứng lên, phát hiện đều không ngoại lệ, cái này còn dư lại bốn người, bên khỏe miệng đều tràn ra một tiêu máu đen, đặc biệt chói mắt. chết thì chết, một ít một tiểu lâu lâu thôi. Doanh Tuyền hừ nhẹ một tiếng, đi cái kia dẫn đầu hắc y nhân bên người, lưỡi cây đầu ngón tay khi hắn cần cổ, mỉm cười, còn có một cái sống. hiu. Ừ Doanh Tuyền trong mày, đột nhiên cảm thấy chắc diện có cái gì phong tới, trên tay trùm lên một tầng chân nguyên, mạnh một chảo, một con đâm sau lưng đã đã bị Doanh Tuyền lao lao nắm trong tay. cự ly đã bất tỉnh hắc y nhân, chỉ có một chút điểm cự ly. sát nhân diệt khẩu. đợi được doanh tuyển đứng dậy thời gian, nơi đó còn có những người khác thân ảnh. thừa dịp người này mê man, doanh tuyển liên tục điểm hắn kỳ đại yếu huyện, phòng ngừa hắn cũng hướng bốn người kia thông thường tự sát. ẩn nút trong bóng tối người nọ, không có đối với một bên đã đánh mất sức chiến đấu đường thị huynh muội hạ thủ, mà là tuyển trạch trước mắt mình hắc y nhân. nói rõ bảo toàn thân phận của bọn họ, hoặc là sai khiến môn làm việc chi thân phận của người bị gỡ xuống đường thị huynh muội tính mạng càng trọng yếu hơn. rốt cuộc là ai muốn đường thị huynh muội tính mệnh? doanh tuyển đem đi đầu hắc y nhân mặt nạ bảo hộ tháo xuống, lộ ra nhất cái khuôn mặt, đem đường thị huynh muội gọi vào bên cạnh hỏi, các ngươi khả nhận thức người này? chưa từng thấy qua đường tử phong nhẹ nhàng lắc đầu tuy rằng doanh tuyển đã sớm biết là kết quả như vậy vẫn là không nhịn được có chút thất vọng cũng là vì để người vắng nhất đối phương cũng sẽ không phái đường thị huynh muội người quen chỉ là tồn một may mắn tim để ý các ngươi gần nhất thế nhưng đắc tội quá người nào doanh tuyển lên tiếng hỏi chúng ta huynh muội lần đầu tiên ra xuyên nơi nào đắc tội quá người nào đường tử phong cười khổ một tiếng âm thầm lắc đầu hồi tưởng dọc theo con đường này chuyện đã xảy ra thật không doanh tuyển dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn quét đi theo đường tử phong bên người như nhau hư nhược đường tử nhu doanh tuyển khả không tin chỉ bằng đường tử nhu tính tình. dọc theo con đường này có thể an phận nghĩ đến kỳ thực đạo cũng không phải doanh truyền đem đường tử nhu nghĩ đương loa thật sự là đệ nhất ánh như thực tại khắc sâu cảm thụ được doanh truyền ánh mắt hai người hơi có chút xấu hổ coi như là như vậy đường tử phong còn là trước nô nữ chúng ta huynh muội quả thực không có đắc tội người nào dọc theo đường đi bình ngăn chặn nghĩ không ra đến đông kinh trái lại gặp phải chuyện như vậy lần này các người đường môn đến đông kinh cũng chỉ có các ngươi huynh muội hai người sao doanh truyền lần thứ hai lên tiếng hỏi cái này tại hạ cũng không biết ta cùng với tiểu muội là thâu chạy đến trong nhà có hay không phải người theo tới tại hạ quả thực không biết đường tử phong nói lần nữa. Như vậy, các người tối hôm qua là không đã đi qua Yên Nguyệt lâu. Doanh tuyển hỏi tiếp, đạo trưởng cũng không phải không biết, tối hôm qua tiểu muội tình huống như vậy, làm sao rời đi chính Dương lâu nửa bước. Đường Tử Phong vùng xung quanh lông mày cũng dần dần nhăn lại, nghe được Doanh tuyển hỏi như vậy, hắn cũng cảm thấy chuyện này không tầm thường. Quy một chương 190, trăm tiểu đầu mục bắt người diệm ngọc cát. Chương 190, trăm tiểu đầu mục bắt người diệm ngọc cát. Nếu thật là như vậy, xem ra có cần phải thượng Yên Nguyệt lâu tìm tỏi đến cuối cùng. Doanh Tuyền trầm ngâm một tiếng, đạo trưởng, chuyện này cùng Yên Nguyệt lâu có quan hệ. Đường Tử Phong cao mày một cái, bản thân mình ngay cả có cầu với Yên Nguyệt lâu. nếu là chuyện này tỉnh các nàng cũng sảng một cước nói vậy không dễ làm suy nghĩ một chút liền không khỏi nhìn mình thân biên muội muội chính thật sự là không muốn để cho nàng thất vọng xem ra hai vị muốn chờ trì chốc lát doanh tuyền lúc này một cước đem bên người người áo đen kia khơi mạo chỗ rơi chính là ngô dụng chỗ nói rằng người này tiểu làm phiền học cứu đây là người sống duy nhất nghìn vạn lần không nên xuất hiện ngoài ý muốn mới là mổ ngô dụng một bản nói ở người này sau cổ ta cũng muốn biết rốt cuộc là người nào muốn đối phó chúng ta huynh muội lại có nhân lớn mật như thế dám gác tội chúng ta đường môn đường tử phong Văn thanh nói rằng hắn làm đường môn đại công tử ở trình độ nhất định lại là có thể đại biểu đường môn nhất là bây giờ công nhân tập kích đường môn đại công tử không thể nghi ngờ là đối đường môn khiêu khích bây giờ đường tử phong vậy gác lại đi trước yên nguyệt lâu kế hoạch nhưng nhìn hướng ngô dụng trong tay hắc ý nhân là lúc lộ ra lớn lao hứng thú đường công tử cũng biết đêm qua có nhị người đã đi qua yên nguyệt lâu doanh tuyển lúc này hướng về đường tử phong nói rằng hơn nữa chính là của các ngươi người của đường môn lại có việc này đường tử phong vừa nghe cũng biết doanh tuyển chức vì sao như vậy hỏi hắn trừ chính huy muội còn có người nào cũng đi theo đến đông kinh chẳng lẽ là phụ thân phái ra tìm kiếm mình nhân mặc dù mình dọc theo đường đi không có chủ động trắng trợn tuyên dương quá thân phận của mình, thế nhưng cũng không có cố ý ẩn giấu hành tung của mình. nếu thật là phụ thân phái gia nhân, không khó lắm tìm được mình. thế nhưng bọn hắn bây giờ bốn người cũng phạm một không nên phạm sai lầm. ở Đông Kinh trong thành tùy ý tranh đấu, đồng thời nháo thai nạn chết người, đây là đâu nhất phương thế lực đều không hy vọng thấy. hơn nữa bốn người bọn họ với lúc bị trào nhất vừa vặn Đông Kinh lính tuần tra lệ thuộc cấm quân thượng tứ quân chi trung thần vệ quân cái này nhất tiểu đội khoảng chừng hai tên lính đã đem nơi đây đoàn đoàn là việc chính. ở đây dù sao cũng là Đông Kinh. gần như là người trong giang hồ thế lực lớn hơn nữa, cũng muốn thu liễm mấy phần. Dẫn đầu tiểu đầu lĩnh, quay bốn người lớn tiếng quát hỏi, các ngươi là ai, cũng dám ở hoàng thành hành hung. Doanh truyền khá có một chút bất đắc dĩ, lấy mình bây giờ thân phận, thật đúng là không cần cố kỵ cái này tiểu đầu lĩnh, lúc này nói rằng, nhìn những người này trang phục, lẽ nào các ngươi không nhìn ra, bọn họ mới là người hành hung sao? Bọn họ là người hành hung, các ngươi cũng tội mặc kệ hệ, nếu là người trong giang hồ chính là nhân vật, còn là giao cho chúng ta lục phiến môn thẩm tra xử lý mới vừa rồi thỏa đáng. Lúc này, một đám bộ khoái ở một người dưới sự hướng dẫn, cũng chạy tới Doanh tuyển dương mắt nhìn thời gian mới phát hiện trước cái này một người đúng là mình ở lịch tuyển sơn gặp một lần tiểu đầu mục bắt người diệp ngọc cắt đại danh đỉnh đỉnh huyết y di thần bộ diệp ngọc lâu đệ đệ nguyên lai like là diệp đại nhân người cầm đầu kia người thấy diệp ngọc cắt thân ảnh tuy rằng điều không phải một hệ thống còn là hướng về diệp ngọc cắt cung kính thi lễ nhẹ giọng nói rằng nếu đại nhân nói như vậy vậy chuyện này hạ quan liền không hề nhúng tay chỉ là xin hãy mấy lưu lại một danh hảo tại hạ trở lại chống lại quan cũng tốt có một ăn nói tiểu đầu lĩnh nói tiếp không biết diệp đại nhân khả phủ đi một phương tiện thỉnh diệp ngọc các nhẹ nhàng khoát tay còn muốn làm phiền mấy, nhiều hơn phối hợp, đừng cho tại hạ khó xử. Bần đạo Hoa Sơn doanh tuyển, doanh tuyển mình cùng Lục Phiến môn quan hệ thật không minh bạch, chuyện này nếu là giao cho Lục Phiến môn trên tay của, nói vậy phương tiện rất nhiều, tự nhiên sẽ không tự tuyệt. Đường môn Đường Tử Phong, Đường Tử đu. hai người báo ra tính mệnh thời gian, tiểu đầu lĩnh cũng là nhịn không được nhìn hơn hai mắt. Đường môn tuyệt đối là thế lực lớn, độc bá thúc địa, bất luận kẻ nào cũng không dám xem. Lúc này tiểu đầu lĩnh còn có chút may mắn Lục Phiến môn đi ra thay hắn ngăn lại chuyện xui xẻo này. đã như vậy, hạ quan cáo tử. cái kia tiểu đầu lĩnh căn bản không có nhìn hơn phía đang muốn muốn ghi danh chữ nô dụng nước mắt tuy rằng không biết đường tử phong cùng đường tử nhu ở đường môn thân phận thế nhưng nghĩ đến dĩ nhiên tám người muốn đưa hắn đánh chết tất nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản gì lập tức thu binh mang theo mình 20 viên tên lính rời đi phương hướng đó là điện xuất phủ không sai chính là cao cầu điện xuất phủ vậy cũng là là doanh tuyền một sơ sẩy quân đại tống cấm quân tuy rằng trực tiếp nghe lệnh cùng hoàng đế thế nhưng tầm thường lúc cũng đã bị điện xuất phủ thiết chế cao cầu là điện xuất phủ thái úy hắn ở cấm quân trong chính là lời nói quyền không thể nghi ngờ chỉ ở hoàng đế giới đợi được cái này một đội binh sĩ sau khi rời khỏi trước diệp ngọc các quay doanh tuyển nói rằng doanh đạo trường cửu ngưỡng đại danh diệp đại nhân lần đầu gặp mặt chỉ giáo nhiều hơn diệp ngọc các khách khí với hắn hắn tự nhiên cũng không có thể bắt mặt mũi của người ta trí đa tinh ngô dụng diệp ngọc các nhìn ngô dụng nhẹ giọng nói rằng nghị không ra ngươi có thể lấy dũng khí tới đồng kinh biện lương thành tiểu sinh vì sao không thể có ngô dụng nhẹ giọng nói rằng tấm tắc diệp ngọc các từ chối cho ý kiến hiển nhiên là biết ngô dụng năm đó một phen chuyện cũ kỳ thực đại tống hiểu rõ con trường nhất là đồng kinh quan viên có rất ít nhân không biết ngô dụng chuyện tình vị này đó là đường môn đại công tử đi diệp ngọc các đối với đại tống thế lực khắp nơi tất nhiên là mộ, đường tử phong báo ra bản thân danh hào trong ngay mắt hắn liền biết lai lịch của người này có thể nói cho ta biết ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì sao diệp ngọc các hướng về doanh tuyển đám người nói đối cho nên ta tới rồi còn là chính dương lâu trưởng quỹ đúng lúc thông chi mặc dù không có thấy chính dương lâu một người thân ảnh thế nhưng diệp ngọc các nói nói vậy còn là có thể tin hai nạn chết người lúc này tiền phương cách đó không xa một cái khách sạn chuyển tới một tiếng sợ hài giống đi xem có chuyện như vậy Diệp Ngọc Cấp khẽ to mày, sáng sớm hôm nay liền như vậy không thuận, là một thủ hạ đáp ứng một tiếng, mang theo hai người cùng nhau đi vào. Không biết vị đại nhân này là Diệp Ngọc Cấp biết đường Tử Phong, thế nhưng đường Tử Phong lại không biết cái này Diệp Ngọc Cấp. Lục Phiến Môn chiêu bài còn là rất là thực cứng, nhất là cái này tại đây Đông Kinh vùng vi phạm pháp lệnh người giang hồ, sợ nhất gặp phải đó là Lục Phiến Môn nhân. Đường Tử Phong biết, bọn họ là có thể giúp mình. bạn quan Diệp Ngọc Cấp, Đường Tử Phong thân phận bất phàm, cha của hắn đa đường kiên quyết, tiểu ngay cả ca ca của mình Diệp Ngọc Lâu đều cần nhượng hắn ba phần. Tiểu đầu mục bắt người Diệp Ngọc Cắc. Đường Tử Phong kinh ngạc một tiếng, huynh đệ bọn họ hàng đầu, ở đại tốn còn là rất vương dội. Đặc biệt ca ca Diệp Ngọc lâu, càng không người không hiểu. Tại hạ cũng không biết xảy ra chuyện gì, bị những người này đột nhiên tập kích, nếu không phải đạo trưởng đúng lúc cứu giúp, chỉ sợ ta huynh muội hai người tính mệnh, hôm nay khó giữ được. Đường Tử Phong lắc đầu, mang theo một tiêu may mắn. Quy một chương 191, phủ dẫn nhi tử. Chương 191, phủ dẫn nhi tử. Đại nhân, đã có một người dẫn đầu tới rồi, quay Diệp Ngọc các nói rằng, phía trước là Khai Dương lâu, có nhất vị khách nhân, chết ở mình khách phòng chung. Khai Dương lâu. Đường Tử Phong cả kinh. một bên đường tử nhu cũng là không nhịn được cả kinh doanh tuyển nghe được ba chữ này cảm giác hơi có chút quen thuộc thấy huynh mội hai người động tác tài nghị đến bọn họ tối hôm qua đã từng nói bọn họ ở khai dương lâu là có gian phòng đồng thời cùng lấy một vị họ lưu công tử tố trao đổi khoái mang ta đi nhìn đường tử nhu lập tức nói rằng các ngươi quen nhau người này diệp ngọc các không được nội tình nghe được đường tử nhu nói như vậy tự nhiên có chút ngoài ý muốn bần đạo chỉ mong bọn họ không biết doanh tuyển nhẹ nhàng lắc đầu nói tiếp diệp đại nhân không ngại cùng đi đánh giá doanh thân phận diệp ngọc các lòng biết rõ Ngã hổ đem tổng bộ lệnh bài giao cho doanh tuyển hắn cũng là có biết một hai tuy rằng trong lòng có chút bất mãn thế nhưng ngã hổ ở phía trên đè nặng hơn nữa ca ca hắn diệp ngọc lâu cũng không có phản đối hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì đó lưu lại vài người nhìn hiện trường còn lại đi theo ta diệp ngọc cắt dặn một tiếng tani nô dụng dẫn theo cái kia đi đầu hắc y nhân tiến lên một nói rằng đây là bọn hắn người sống duy nhất những người khác tất cả đều tự sát thân vong doanh tuyển liếc mắt nhìn nô dụng quay đầu lại hướng về diệp ngọc cắt nói rằng người này nên biết một ít gì trăm triệu không thể ngoài ý Tiểu làm phiền ngô học cứu ở đây nhìn người này nghìn vạn lần cẩn thận tuy rằng ngô dụng ký tức cực kỳ mịt mờ nhưng là lại vẫn không có chạy ra diệp ngọc cắt tra xét người này là cao thủ diệp ngọc cắt trong lòng thầm nghĩ năm đó không có chút người này vi chẳng nguyên là triệu đình tổn thất khai dương lâu chỉ là động ở chính dương lâu kỳ hạ, đã bị chính dương lâu che chở tịch chưa tính là chính dương lâu lệ thuộc trực tiếp thế lực nói trắng ra chính là hướng chính dương lâu giao một phần bảo hộ phí tài năng khai cái tiệm này các vị đại nhân trưởng quỹ sớm liền thấy diệp ngọc cắt mấy người một mực ngoài cửa nên tiếp trở người chết ở nơi nào diệp ngọc các đi thẳng vào vấn đề trực tiếp nói đại nhân mời đi theo ta về phía trước bị phái tới một người làm chỉ dẫn đi tuất ở đằng trước quả nhiên là lưu công tử việt đi về phía trước đường tử phong sắc mặt của liền việt xoa bởi vì nay nơi đi chính là bọn họ trước gian phòng chỗ đợi được đi tới vừa nhìn bên trong gian phòng có một người sẽ chết ở trên giường trên cổ có đuổi sạch lưu loát một đao đường tử phong bước nhanh đi vào lần thứ hai xác nhận đây là trước đổi cho bọn họ nhà lưu công tử k ca. đường tử nhu đã một bà nhào tới đường tử phong trong lòng mắt nhìn người nọ chết thảm là ở điều không phải nàng như vậy một cái tiểu cô nương có thể tiếp nhận rất có thể người này chính là thay hai người bọn họ chết đương sơn nếu không phải ta không nên quấn quít lấy lưu công tử đội phòng đang lúc hắn cũng sẽ không chết thảm ở đây Đường tử nhu trong mắt mang theo một tia trong suốt còn là cổ nén không để cho hắn hạ xuống chuyện này là ở quá xảo diệp ngọc các đột nhiên nói rằng cái này lưu công tử là lai lịch gì hắn là thành đô phủ phủ dẫn lưu mãn đường nhi tử là lưu thiên tầm Đường tử phong gia nói rằng cái gì ở diệp ngọc các nghe được thân phận của người này trong nháy mắt liền biết đây là một cái đại phiến thoái vô cùng vướng tay chân Đường Đường Phủ dẫn công tử lại đang ta hoàn thành Đông Kinh chỉ hạ bị giết, Diệp Ngọc Các tựa hồ rất tức giận, trầm giọng nói rằng, cửa này hồ triệu đỉnh mặt mũi của, các người biết Lưu Công Tử là tới làm gì sao? Diệp Ngọc Các hỏi lần nữa, hắn nghĩ hai chuyện này, đều không phải nhìn qua đơn giản như vậy, cụ thể ta cũng không có hỏi nhiều, chỉ là biết hắn là đến Đông Kinh đáng người. Đường Tử Phong tinh tế nhớ lại tối hôm qua cùng Lưu Công Tử gặp mặt chi tiết, chỉ là muốn đến điểm này, chờ cái gì nhân, tại hạ khả cũng không biết. Đường Tử Phong không đợi Diệp Ngọc Các hỏi mình, sớm gửi khổ một tiếng nói rằng, vì nay chi kế, hay là trước đem chuyện này, đang báo triều đình. đường đường phủ dẫn chi tử chết ở đông kinh chỉ sợ cũng là bất hảo ăn nói diệp ngọc các quay doanh tuyển nói rằng làm phiền đạo trưởng theo bản quan đi một chuyến đi nơi nào doanh tuyển sửng sốt lập tức hỏi tự nhiên là thấy hoàng thượng diệp ngọc các nhẹ giọng nói rằng nhuộm bần đạo đi gặp hoàng thượng doanh tuyển nghe được diệp ngọc các nói như vậy quả thật có chút giật mình không có cần thiết này đi đạo trưởng thế nhưng trọng yếu chứng nhân việc này sợ rằng cùng đạo trưởng trăm triệu cởi mặc kệ hệ diệp ngọc các nói lần nữa đi liền đi doanh tuyển vừa lúc thiếu khuyết một phía chính phủ thân phận vài lần nhìn thấy triệu các đều là đang âm thầm lúc này đây chỉ sợ sẽ có không tưởng được thu hoạch đại nhân lúc này lầu dưới một vị bộ khoái bước nhanh bắt đầu đầu tiên là chắp tay túi đầu sau đó quay diệp ngọc các nhẹ giọng nói rằng cao thái Huy đến hắn tới làm gì sau đó nghĩ đến kinh thành đồn đãi cao cầu cùng doanh tuyển quan hệ luôn luôn không sai chẳng lẽ là vì hắn tới đi ra ngoài nên nhất nên diệp ngọc cắt trước buông suy tư quay mọi người nói trên mặt nổi cao cầu dù sao cũng là thái Huy chức quan ở trên hắn không có xe rách ra mặt trước một ít quy tắc ngầm tất cả mọi người hay là muốn tuân thủ không phải chẳng phải là lộn xộn. miễn theo một tiếng quát nhẹ Cao Cầu chạy tới cửa phòng ngoại, cũng không để ý tới Diệp Ngọc Cát, trực tiếp hướng về phía Doanh Tuần nói rằng: Doanh đạo trưởng, hôm nay đến kinh thành cũng không tới tìm Hoa Lão Phu, đến là Nhượng Lão Phu đến đây chủ động tầm ngươi. Bần đạo thất lễ, lần này đến đây không có gì chuyện quan trọng, không muốn quấy rầy thái úy. Doanh Tuần nhìn thấy Cao Cầu cái này vội vã tới rồi, trong lòng cũng là có chút vui mừng. Doanh đạo trưởng nói chi vậy? Cao Cầu sắc mặt trầm xuống, làm bộ tức giận, quay Doanh Tuần nói rằng: Nếu không thủ hạ ta lính tuần tra đúng lúc hướng ta hồi báo, sợ rằng Lão Phu cũng không biết đạo trưởng đã đến Đông Kinh. Đúng, Diệp đại nhân. Cao Cầu lúc này mới nhìn hướng Diệp Ngọc Cát. nói tiếp tuy rằng lão phu không biết ở đây phát sinh cái gì thế nhưng nghe lão phu thủ hạ chính là lính tuần tra thuyết lần này đã bị tập kích còn có hai vị đệ tử đường môn nga đường tử phong trước thi lễ quay cao cầu nói rằng gặp qua cao thái úy không vừa đường tử phong sau đó nhẹ nhàng kéo qua sắc mặt như trước không bình thường đường tử nhu nói tiếp xã hội đường tử nhu thế giới tay hắn mấy người lính tuần tra không biết hai người này lai lịch thế nhưng cao cầu lại nhất thanh nhị sở đường môn quả thực không phải là người nào cũng dám trêu chọc huống chi là môn chủ đường kiên quyết nhi tử cùng thiên kim lúc này diệm ngọc các nhẹ nhàng chỉ vào tràng thượng đã tử vong lưu thiên tầm ý bảo cao cầu một chút, nói rằng, người này là thành si đi đều phụ phụ dẫn lưu mãn đường nhị tử, Lưu Thiên Tầm. Cái gì? Nghe được tin tức này, coi như là vừa không thèm để ý chút nào cao cầu, cũng không nhịn được, thân thể chấn động. Lưu Mãn Đường là một ngoan nhân a? Bằng không làm sao tài năng ở đường môn địa bàn ngồi vững vàng cái này phụ rất vị? Quy một chương 192, Lưu Thiên Tầm chết hết đối không đơn giản. Chương 192, Lưu Thiên Tầm chết hết đối không đơn giản. Cái này Lưu Mãn Đường Lưu đại nhân, thế nhưng có cái gì không tầm thường sao? Doanh Truyền đột nhiên lên tiếng hỏi. Đạo trưởng không biết cái này Lưu đại nhân chính là năm đó Lưu Thái hậu tộc nhân. Cao Cầu than nhẹ một tiếng nói rằng Lưu Thái hậu. Doanh Quân ở trong đầu của mình cẩn thận siêu tầm chứ Lưu Thái hậu tin tức cũng hoàn toàn không có tung tích, không khỏi cười khổ một tiếng nói tiếp. Vận đạo quả thực không rõ ràng lắm cái này Lưu Thái hậu là người ra sao? Đó là Nhân Tông Hoàng đế tại vị thời kỳ Thái hậu Nương Nương. Cao Cầu nói lần nữa, Cao Cầu là Hoàng đế tử trùng, đối với Hoàng đế tổ tiên càng tôn kính. Nguyên lai là nàng. Doanh trong mắt sáng ngời, con báo hoàn thái tử cố sự, hắn vẫn là biết chuyện này chủ đạo người chính là Lưu Thái hậu. Người này tuyệt đối là một có cổ tay. cũng thật không ngờ cái này Lưu mãn đường dĩ nhiên là tộc nhân của nàng. tuy rằng Lưu Thái hậu đã qua đời nhiều nhưng là của nàng buồn ra đó là thuộc trung nhân sĩ trải qua mấy đời nhân kinh danh ở đại tống cũng tuyệt đối coi là thượng là danh môn vọng tộc. Diệp đại nhân muốn nói là Doanh Tuyền nhìn về phía Diệp Ngọc Các, nói lần nữa mới có thể chuyện này từ vừa mới bắt đầu mục tiêu liền điều không phải Đường Thị Huyên muội mà là cái này Lưu Thiên Tầm sao rất có thể là như vậy. Diệp Ngọc Các gật đầu nói tiếp cũng mới có thể cái này căn bản là hai chuyện lại đúng dịp đụng vào nhau. các ngươi xem Diệp Ngọc Cát đi tới sau trước cửa. cửa trước đóng cửa ở một cánh cửa thượng phát hiện một cái lỗ nhỏ nói tiếp các ngươi xem đây là cái gì đây là mê hồn nhiên doanh tuyển trong đầu đống xuất hiện một bức tranh như vậy tiểu đoạn ở kiếp trước chính cũng không ý thấy sau đó Diệp ngọc các đi ra cái này cửa một gian phòng đi tới sát vách quay theo tới đường thị huynh muội nói rằng nhớ được các ngươi nói qua các ngươi tại đây khai dương lâu đính hai gian phòng chính là đường tử phong gật đầu nói tiếp chính là cái này hai gian ta đem cái này hai gian cửa phòng bài cùng nhau đều cấp lưu công tử sở dĩ các ngươi xem cái này cửa phòng thượng cũng hoàn hảo không hao tổn diệp ngọc cắt chỉ vào cửa phòng nói rằng quả thế mọi người thấy thời gian không khỏi gật đầu nói như vậy cũng có chút kỳ hoặc nếu là bọn họ là chuyên đến giết các ngươi huynh mội hai người nhưng là lại chỉ là tiến nhập một cái phòng doanh tuyển đón diệp ngọc cắt nói nói rằng hơn nữa nhìn đến lưu công tử hình dạng căn bản là một kích trí mạng ở hôn mê liền mất mạng căn bản không có cơ hội mở miệng sở dĩ bọn họ là không có khả năng từ lưu công tử trong miệng biết được các ngươi hành tung sở dĩ những người này mục tiêu căn bản là lưu thiên tầm không phải là sai giết còn có một chút ngày hôm nay chặn giết các ngươi huynh muội tổng cộng có tám người có khác một người hoàn ẩn núp trong bóng tối. Doanh truyền nói tiếp, sợ rằng những người này tào đã nhìn chằm chằm các ngươi hinh nguội. Các ngươi là đến đây lúc nào Đông Kinh? Doanh truyền lúc này đột nhiên hỏi ra một vấn đề như vậy. Chiều hôm qua, Đường Tử Phong nói rằng, các ngươi chiều hôm qua đến Đông Kinh, sáng sớm hôm nay liền bị nhân tập kích, thấy thế nào? Các ngươi hành tung chưa từng có thể tránh được đối phương nắm trong tay. đương nhiên, các ngươi cũng căn bản không có ẩn giấu quá mình hành tích. Doanh truyền đem tự mình biết gì đó, dần dần sâu cho chứ. Lưu công tử, chỉ sợ cũng là đồ sớm đã bị nhân để mắt tới. Chỉ là trước ở chính Dương lâu. hùng thủ không dám hạ thủ thôi doanh tuyển hơi lắc đầu nói cho cùng cái này lưu công tự tử, tử còn là cùng đường thị huynh mội có nhất định liên quan chỉ là hoàn khuyết thiếu một cường hữu lực căn cứ chính xác ư đó là tại sao muốn giết lưu thiên tầm hung thủ mục đích là cái gì doanh tuyển nói xong nhìn về phía diệp ngọc các mỉm cười nói rằng diệp đại nhân cho rằng bần đạo nói khả có đạo lý trên cơ bản tương đi không xa diệp ngọc các lúc này xem tưởng doanh tuyển ánh mắt cũng không có trước rõ ràng ngắn cách như là sơ bộ tiếp nhận doanh Tuyền. đầu mối hay là đang lưu thiên tầm trên người của diệp ngọc các ngược lại đi vào gian phòng đi tới Lưu Thiên Tầm bên người, mọi nơi nhìn quanh một vòng, nói tiếp, hung thủ mục tiêu vô cùng minh xác chính là muốn giết chết Lưu Thiên Tầm. Dùng cái gì thấy rõ, cao cầu lên tiếng hỏi, những này con công nhiễu, với hắn mà nói quả thật có chút cật lực. Đầu tiên, gian phòng không có chút nào mất trật tự, ngay cả Lưu Thiên Tầm đắp lên trên người cái chén, đều chỉ có một chút nếp luôn thôi. Diệp Ngọc các đốn đốn, đi tới Lưu Thiên Tầm bao vây trước, túi sách của hắn quả cũng hoàn hảo không tổn hao gì, không có chút nào lầm nhầm trôi qua dấu hiệu. Hung thủ mục đích chính là muốn tính mạng của hắn, đơn giản như vậy. Doanh Tuyền có chút nghi ngờ hỏi. Hắn không tin sẽ có người không có chút nào duyên cớ, tùy ý sát nhân, hơn nữa còn là như Lưu thiên tầm như vậy có bối cảnh nhân. Tuy rằng không muốn tin tưởng, thế nhưng hiện nay thoạt nhìn, đúng là như vậy. Diệp Ngọc Các cũng là bất đắc dĩ nôn nỗi chủ yếu vẫn là đầu mối có chút ít, rất nhiều thứ đều không phải là mình biết đến. Hiện tại chỉ là ở chỗ này chống rông suy nó thôi, trước đêm thi thể mang về lục phiến môn nha môn. Diệp Ngọc Các lúc này hướng về thủ hạ của mình nói rằng, sau đó nhìn nhau doanh tuyển, mỉm cười, đạo trưởng chẳng lẽ quên, chúng ta còn có một cái người sống còn ở, nói không chừng có thể hỏi ra chút gì. Đây coi như là một tin tức tốt hạ. doanh tuyển cười khổ một tiếng miết liếp mắt bên người đường thị huynh hội nghĩ đến một việc quay diệp ngọc cắc nói rằng bần đạo còn biết một việc nói không chừng cùng chuyện này cũng có quan hệ chuyện gì mau nhanh nói ngay một chút nửa ngày không có chen vào miệng cao cầu dành nói trước tối hôm qua có hai người đệ tử đường môn đã từng tiếp qua yên nguyệt lâu xảo chính là ngày hôm nay hai người bọn họ đó là nữa yên nguyệt lâu trên đường tao nộ mai phủ doanh tuyển hướng về diệp ngọc các đám người nói đạo trưởng tận mắt nhìn thấy diệp ngọc các lên tiếng hỏi không có trên đường vô tình gặp được yên nguyệt lâu yến tử cô nương là nàng nói cho bần đạo doanh không có dấu giếm Yến tử cô đương. Diệp Ngọc các hơi sừng sờ, sau đó khá hứng thú nhìn Doanh Tuyền, nghĩ không ra đạo trưởng lại vẫn nhận thức cô gái này, có gì không ổn sao? Doanh Tuyền có chút không rõ Diệp Ngọc các phản ứng. Nói vậy đạo trưởng tất nhiên biết cô gái này là Yên Nguyệt lâu thủ tịch chấp pháp quan. Diệp Ngọc các nói thấy Doanh Tuyền gật đầu, nói tiếp, đạo trưởng nhất định không biết, cô gái này chính là triều đại đương thời thái tử người trong lòng, có thể nhân ra lại hết lần này tới lần khác không để ý tới. Hoàn có chuyện như vậy, tin tức này quả thật làm cho Doanh Tuyền cảm thấy ngoài ý muốn. Hảo thật hay giả đạo trưởng ngày sau liền thấy rốt cuộc Diệp Ngọc các lúc này cùng Doanh tuyển cũng thuộc lạc rất nhiều, không giống trước như vậy xa lạ. Lúc này, nhất phó cáng cứu thương mang lên, dùng để lưu công tử di thể, tiện vãng lục phi môn. Chờ một chút. Mắt sắc Doanh tuyển, nhưng ở bọn họ dơ lên Lưu Thiên Tầm trong ngáy mắt, phát hiện một tia không tầm thường địa phương, nhanh lên cứ gọi lại hai người bộ khoái, bước nhanh đi tới. Quy một chương 193, còn là yên lặng theo dõi kỳ biến hảo. Chương 193, còn là yên lặng theo dõi kỳ biến hảo. Đây là vật gì? Doanh Tuẩn đi tới trước mặt, tiện tay sờ một cái, ở Lưu Thiên Tầm hông của đang lúc nhặt lên một đoạn tua cờ. U Diệp Ngọc các khỏe mắt hơi nhất ngưng cũng liền mang cùng nhiều tiếp nhận doanh tuyển vật trong tay tế tế đoan trang sau một lát quay đầu lại lần thứ hai kiểm tra Lưu Thiên Tầm thi thể phát hiện cái hông của hắn quả nhiên có một cái đai lưng trên thân mặt trên có bị làm trấn trôi qua vết tích như vậy xem ra cái này Lưu Thiên Tầm trên người của quả nhiên là có cái gì bị người khác mơ ước lúc này mới đưa tới hỏa sát thân doanh tuyển cũng không có đem tua cờ phải về chỉ là nhẹ giọng nói rằng đây rốt cuộc là vật gì nghi nhị vị đã từng nói Lưu công tử là tới Đông Kinh chờ một người Diệp Ngọc các hồi tưởng chính tự mình biết đầu mối không sai chỉ là nghe hắn nói một tiếng. cụ thể là ai chúng ta cũng không có hỏi nhiều đường tử phong nói rằng người này nói không chừng là một đột phá khẩu diệp ngọc các nhẹ giọng nhất cú sau đó quay mang lưu thiên tầm di thể hai người bộ khoái nói rằng trước đem hắn đuổi về lục phiên môn nhớ kỹ sau khi trở về lại thật tốt kiểm tra một lần là bọn họ đáp ứng một tiếng liền vội vã đi xuống lầu thực sự là nghĩ không ra ở đông kinh bên trong thành dĩ nhiên xuất hiện chuyện như vậy nếu là hoàng thượng trách tội xuống tới chỉ sợ người ta hai người đều đảo mặc kệ hệ cao cầu sắc mặt của cũng dần dần trầm xuống Bọn họ cho rằng chết chính là mấy người người giang hồ thôi, người giang hồ bỏ mình lại bình thường bất quá, mặc dù đang chết ở Đồng Kinh có chút phiền phức, cũng gần chính là phiền phức thôi. Thế nhưng cái này Lưu Thiên Tầm cũng nhất phương quan to như tử, hơn nữa thuộc trung Lưu ra, cũng không phải cái gì đơn giản vai, chuyện này nếu không phải có thể Lưu mãn đường một hài lòng ăn nói nói, sợ rằng còn có thể khắc sinh sự đoan. Ai? Diệp Ngọc các cũng là nhẹ nhàng thở dài, loại chuyện này đối với hắn mà nói, cũng là phi thường vướng tay chân. Tới tay đầu mối thật sự là quá ít. diệp ngọc các lưu lại mấy người bộ khoái ở chỗ này điều tra chuyện này không đề cập tới mấy người bọn hắn nhân vật chủ yếu một đường đi ra chính dương lâu trước nơi nào thất cổ thi thể đã bị cao cầu mang tới người cùng sau đó chạy tới lục phiến môn đệ tử thu thập dù sao qua hai ba ngày nữa đó là tết nguyên tiêu ra chuyện như vậy ảnh hưởng vẫn có chút nghiêm trọng cái kia người sống duy nhất ở ngô dụng tay của chồng đến là không có xuất hiện bất kỳ cảm bẫy ngày gần đây mong muốn đạo trưởng không ly khai đông kinh hoàng thượng sợ rằng hội thời khắc triệu kiến đạo trưởng diệp ngọc các quay đầu lại quay doanh nói rằng tự nhiên bần đạo thật vất vả tới đây đông kinh một lần tự nhiên muốn kiến thức một chút đông kinh tết nguyên tiêu có cái gì bất động doanh tuyển biểu thị cái này hoàn toàn không có vấn đề hà nước gì sẽ đi ngay bây giờ thấy triệu cát mong muốn đạo trưởng có thể đem người này giao cho ta diệp ngọc Các thấy doanh tuyển không tự tuyệt, tâm trạng thở phào một cái lập tức ngón tay một chút ngô dụng cái kia lưu lại một khẩu khí người sống nhị vị cảm thấy thế nào doanh tuyển không trả lời mà là nhìn về phía đường tử phong cùng đường tử nu chuyện này dù sao dính đến các nàng hai người tính mệnh mình cũng bất hảo vượt quá diệp đại nhân không biết chúng ta huynh muội cùng đi khỏe Đường Tử Phong liếc mắt nhìn Hắc Y nhân kia, hướng về Diệp Ngọc Các nói rằng: "Cũng tốt." Diệp Ngọc Các vốn có trước muốn đưa bọn họ đang mang đi, chỉ là ngại cho bọn hắn đường môn thân phận, không tiện mở miệng, lúc này bọn họ chủ động nói ra, tự nhiên là không thể tốt hơn. "Trước cáo tử." Diệp Ngọc Các hướng về doanh tuyển cao cầu hai người nhẹ nhàng vừa chắp tay, sau đó liền trực tiếp rời đi. Đường Tử Phong cũng nhanh lên hướng về doanh tuyển thi lệ nói rằng: "Lần này đa tạ đạo trưởng tương trợ, bằng không chúng ta huynh giữ nhiều lãnh ít." Sau đó từ ngô dụng tay của trung tiếp nhận Hắc Y nhân, cùng Đường Tử Nhu theo sát Diệp Ngọc Các phía sau, hướng về lục phiến môn nha môn đi đến. Doanh đạo trường. lúc này thấy lục phiến môn đều đã rời đi, cao cầu đi tới doanh tuyển trước mặt của, nói rằng, không bằng đi trước thái úy phủ nhất tự. tự nhiên, doanh tuyển mỉm cười, sau đó nhìn về phía nô dụng, quay hắn nói rằng, thỉnh câu học cứu đem chuyện nơi đây báo cho biết sư sư cô đường, nàng tự nhiên biết bẩn đạo ý tứ. nô dụng gật đầu, cũng bất quá đa để ý tới cao cầu, xoay người rời đi, nghĩ không ra đạo trưởng dĩ nhiên có thể đem nô dụng thu về giới trướng, lão phu ở đây trước chúc mừng một tiếng. hoàng thượng một sự tình, mặc dù không có minh xác nói cho cao cầu, thế nhưng cao cầu cũng có thể đoán được một. Hai, tỉ như hoàng đế cùng Lý sư sư quan hệ, hay hoặc là hoàng đế âm thầm cùng doanh tuyển tiếp xúc. Tuy rằng lòng biết rõ, nhưng là lại chưa bao giờ tăng ở hai người trước mặt thổ lộ lựa tự, thế nhưng cũng bất quá đa ẩn dấu. Chỉ là hiện tại giúp Bần đạo làm việc tôi, nói rằng thu phục, hoàn kém một chút. Doanh tuyển nghe được Cao Cầu nói như vậy, vẫn là không nhịn được lắc đầu. Đạo trưởng làm sao xem chuyện này? Cao Cầu tố một thỉnh tay của thế, sau đó nhìn Doanh tuyển hỏi. Bần đạo đối với chuyện này thỉnh, không có bất kỳ cái nhịn. Doanh tuyển ý bảo Cao Cầu một chút, theo cùng nhau thái uy phủ đi đến. Lời ấy tại sao? Cao Cầu có chút kinh ngạc hỏi. Bần đạo chỉ là may mắn gặp dịp cứu đường thị huynh muội, chuyện này chân tướng, kỳ thực Bần đạo một chút hứng thú cũng không có, còn có chết ở chỗ này lưu thiên tẩm, càng cùng Bần đạo nửa điểm quan hệ cũng không có. Doanh Tuần nhẹ giọng nói rằng, trên giang hồ thời thời khắc khắc đều có nhân chết đi, tổng không đến mức người tử, Bần đạo đều đi chen vào một cước đi. Như thế, chỉ là hai chuyện này, tự phát sinh ở đạo trưởng trước mắt. Cao Cầu nói tiếp, phát sinh ở trước mắt, hữu nhất định phải qua sao? Doanh Truyền hỏi lần nữa, hai chuyện này dính đến thế lực đều tuyệt đối không nhỏ, không cần phải nói là Đường môn hai người kia, chỉ cần là thuộc trung lưu gia, Bần đạo cũng không có đem áp đối phó. đã như vậy, đạo trưởng vì sao hoàn muốn cứu hai người? Cao cầu bị Doanh Tuyền ăn khớp khiến cho có chút ngu dốt quyền, nhịn không được hướng về Doanh Tuyền hỏi. Kết một thiện duyên, dù sao cũng coi như nhận thức. Doanh Tuyền nhẹ giọng nói rằng, hơn nữa Thái Huy không cảm thấy cứu thục Trung Đường môn đại công tử, sau này hảo trôi nhiều hơn sao? Điều này cũng đúng. Cao cầu nghe xong mỉm cười, thuộc Trung Đường môn quý vi cựu thế lực lớn, tự nhiên không là cái gì tiểu nhân vật. Đường Tử Phong là Đường môn đại công tử, không có gì bất ngờ xảy ra, đó là Đường môn đời kế tiếp môn chủ. Thừa dịp một cơ hội, giao hảo Đường Tử Phong, coi như là một loại biến tướng đầu tư. đầu tư chính là đường tử phong thời gian tới là đầu tư sẽ có phiêu lưu doanh tuyển biết do nói điểm này cứu hắn là chính chuyện một cái nhất tay thế nhưng giúp hắn tra do chân tướng của sự tình lại cùng chính môn có quá lớn quan hệ trừ phi chuyện này cũng dính đến chính không phải cứ như vậy đắc tội giấu diếm thế lực còn là chuyện nhỏ chỉ sợ đem chính quấn vào trong đó cha án vốn chính là lục phiến môn chuyện tình chính không có phương tiện chủ động đúng tay trừ phi lục phiến môn tình chính điểm trọng yếu nhất chuyện này nhất định không đơn giản có thể đem đường tử phong cùng lưu thiên tầm tính toán thế lực tất nhiên không là cái gì dễ dàng hạng người mình bây giờ phải làm chính là yên lặng theo dõi kỳ biến. Quy 1 chương 194, Đồng Quán mang tới kinh ngạc. Chương 194, Đồng Quán mang tới kinh ngạc. Thái bí phủ, mình là không có ít đi. Thế nhưng hôm nay Thái bí phủ lại đến một vị, không giống tầm thường khách nhân. Không phải nói doanh tuyển, nói là Đồng Quán. Đồng Quán là thái giám xuất thân, bằng vào năng lực của mình cùng thái kinh chi trì, ngạnh sinh sinh đích làm được su mật sứ vị trí, chủ quản su mật viện. Trong lịch sử Đồng Quán là nắm trong tay quân quyền lớn nhất hoàng quan, thu được tước vị cao nhất hoàng quan, vị thứ nhất đại biểu quốc gia đi sứ quan. Cái này đánh giá không thể bảo là không cao. Có thể thấy được người này năng lực vẫn phải có. Cũng không biết giờ này khác này, đến cao cầu cái này điện xuất phủ là vì chuyện gì. Hai người bọn họ thân phận quân bộ hai vị rất là đại lao, từ trước đến nay bất hòa, rất ít. Căn bản không có tương hô bái phòng tiền lệ. Cũng chỉ có như vậy, hoàng đế tài năng an ổn, thái kinh tài năng yên tâm. Quân đội đại thể chia làm tam cổ thế lực, cường đại nhất một, đó là đồng quán. Thứ hai đó là các phe tiết độ sử cũng như là chủng gia quân như vậy biên quân thế lực, tối hậu mới là cao cầu điện xuất phủ tuy nói cao cầu thế lực ở ba người trong yếu nhất thế nhưng cao cầu nắm trong tay chính là đông kinh cấm quân ở đông kinh coi như là đồng quán cũng muốn nhượng cao cầu vài phần cao cầu thế lực chỉ là đông kinh cấm quân cùng với nói là cao cầu thế lực chẳng nói là thay hoàng đế triệu cắt trông giữ chứ cấm quân thế lực đông kinh cấm quân cao nhất thống suất vĩnh viễn là hoàng đế bản thân đây là không thể nghi ngờ vị này chẳng lẽ đó là trong một đêm danh mãn giang hồ doanh tuyển doanh đạo trường sao đồng quán nhìn mình đối diện doanh tuyển nhẹ giọng nói rằng danh mãn giang hồ bần đạo không biết bất quá bần đạo quả thực làm tố doanh tuyển doanh tuyển phảng phất không có nghe được đồng quán trong miệng ý dễ cận trái lại nhìn từ trên xuống dưới trước mắt mình đồng quán nhìn cái này như vậy nổi danh đại gian thần đến tột cùng là như thế nào nhất phó giám dấp đông đại nhân không biết lúc này đến lao phu nơi này có hà phải làm sao a cao cầu ngồi ở chủ vị quay đồng quán nói rằng biết doanh đạo trường ở đây đặc biệt đến vừa thấy đồng quán nói rằng ánh mắt không có rời đi doanh tuyển nửa phần nga doanh tuyển nhẹ nhàng cười thấy bần đạo không biết có chuyện gì dĩ nhiên là vi tới mình cái này là thật không có nghĩ đến có nhất vị tiền bối nhượng bản quan đem món đồ này giao cho đạo trường tay của trung Đồng quán tử trong ngực của mình xuất ra nhất kiện đồ vật, nhượng bên người tôi tớ đưa đến doanh tuyển bên người. Đây là, dĩ nhiên là một khối hiếm thấy mực ngọc. Doanh tuyển thân thể hơi chấn động một chút, gặp được vật này căn bản là đã không cách nào không chế tâm tình của mình. Đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm đồng quán nói rằng, vị tiền bối kia là ai? Tiền bối có một câu nói nhượng bản quan chuyển cáo đạo trưởng. Đồng quán căn bản hiểu nói, đón doanh tuyển ánh mắt, nói tiếp, tiền bối nhượng bản quan chuyển cáo đạo trưởng, nếu là có nhất thiên đạo trưởng đến chiết Giang Hàng Châu huyện tiền đường, hắn thì sẽ hiện thân gặp lại. Cáo tử nói xong đồng quán cũng không để ý tới cao cầu cùng doanh tuyển, liền trực tiếp rời đi. hô, doanh tuyển nhẹ nhàng thở ra một hơi thở, nhìn trên tay mực ngọc, ánh mắt phức tạp, không biết tác cảm tưởng gì. cao cầu nhìn thấy doanh tuyển trạng thái có cái gì không đúng, liền đi xuống, cũng thấy trước bị doanh tuyển bắt tay vị, dĩ nhiên đã đã khắc thượng vài đạo rõ ràng giấu ngón tay. cái này, cao cầu nghi hoặc nhìn doanh tuyển, trong lòng âm thầm nghĩ đến là vật gì dĩ nhiên hắn thất thố như vậy. ở cao cầu xem ra, doanh tuyển đó là thời khắc phong khinh vân đạm, không quan tâm hơn thua người, chính là đạo gia cao nhân. lúc này dĩ nhiên bởi vì một khối nho nhỏ ngọc bội. biến thành cái này phó mô dạng thật sự là làm cho khó có thể tưởng tượng đạo trưởng cao cầu nhẹ nhàng kêu một tiếng Ừ doanh tuyển cười khổ một tiếng lắc đầu biểu thị chính không có gì trở ngại đến là cũng không có ẩn dấu. chuyên gia đem vật cầm trong tay mực ngọc phóng ở bên cạnh trên bàn nhượng cao cầu quan khán. cao cầu tự nhiên quay ngọc bội cảm thấy yêu kỳ song doanh tuyển đồng ý tương kỳ cầm trong tay xem xét cẩn thận lại cái gì dị thường cũng nhìn không ra hắn đương nhiên không nhìn ra khối này mực ngọc cốc dụng trừ doanh tuyển không nữa những người khác biết không khả năng còn có một nhân chính là đồng quán trong miệng tiền bối Ngọc bội kia, đó là cùng Doanh tuyển một khối âm dương ngọc bội sau lưng, giống nhau như lúc. là một màu mực cá nhỏ hình dạng. Nhớ kỹ ở Đại Minh thời gian, mình ở Hoàng Đế Tư trong kho, phát hiện một khối màu trắng ngọc bội, đó là cùng mình âm dương ngọc bội dương mặt giống nhau như lúc. Đồng thời tương kỳ hấp thu, đem nhiệm vụ của mình hệ thống phong bế, đặt thành lần thứ hai luân hồi tư cách. Chỉ là hiện tại, bạch sắc ngọc bội đã cùng Đông Phương Tinh khí hóa thành nhất thể, trở thành ngay cả mình thiếp thân huyết sắc lưới dao sắc bén. Cái này một khối màu mực ngọc bội, hội mang đến cho mình biến hóa như thế nào, Doanh tuyển cũng không dám tưởng tượng. Bây giờ Doanh tuyển cũng không có làm tốt, hấp thu nó chuẩn bị. doanh tuyển tiếp nhận cao cầu đưa tới ngọc bội đặt ở trong lòng vì để người vắng nhất cũng không có phóng tới ngọc bội trong không gian thái uy có từng biết đồng đại nhân trong miệng tiền bối là người già sao cũng doanh tuyển lên tiếng hỏi cũng không có như cao cầu giải thích cái này cùng nơi ngọc bội lai lịch đây cũng là làm khó lao phu ưu cao cầu lắc đầu sau đó nhìn doanh tuyển nói rằng còn hơn cái kia giả dối hư hào tiền bối lao phu cũng rất quan tâm khối này mực ngọc là vật gì dĩ nhiên nhường đường trường như vậy động dung cao cầu thân sắc khá có một chút dị dạng dù sao hắn cùng với đồng quán là kẻ thù chính trị mà doanh tuyển cùng hắn giao hảo thế nhưng lúc này doanh tuyển cũng ở mình quý phủ tiếp thu đồng quán gì đó sao chính là thứ này lai lịch mình quả thật chút nào không biết chẳng lẽ cái này doanh đạo trường âm thầm cùng đồng quán cũng có lui tới cao cầu tưởng những thứ gì doanh tuyển đại khái cũng là biết đến đây là nhân chi thường tình không thể tránh được món đồ này đối với người thường mà nói sợ rằng chỉ là nhất kiện có chút chân quý ngọc bội thế nhưng đối với bần đạo lại không thua gì thân gia tính mệnh doanh nhìn cao cầu nhẹ giọng nói rằng chuyện này về bần đạo suốt đời cũng chỉ có thể nói cho thái úy nhiều như vậy doanh tuyển không thèm để ý chút nào thậm chí còn cố tình nói gạt cao cầu thứ này mặc dù đối với với doanh tuyển mà nói trọng yếu phi thường thế nhưng không đến mức uy hiếp được tính mạng của hắn sở dĩ nói như vậy vốn là vi rời đi cao cầu chú ý của đã như vậy lão phu kia liền không hề hỏi đến cao cầu cảm thấy doanh tuyển trong lời nói nghiêm trọng tính thậm chí còn có một tia sát khí tập thân báo lúc này đột nhiên tiến tới một người hộ vệ quay cao cầu nói rằng ngoài cửa có một người tự xưng nội dụng bảo là muốn thấy doanh đạo trưởng mời đến đến. cao cầu nghe vậy thấy doanh tuyển đợt đầu liền đối với thị vệ nói rằng đạo trưởng Chốc lát sau, Ngô Dụng vội vã đi tới, đầu tiên là cung kính thi lễ, sau đó đi tới Doanh tuyển bên hai, nhẹ nhàng thuyết nói mấy câu. Dĩ nhiên là như vậy. Doanh tuyển sử sốt, sau đó có chút kinh ngạc nói: quy một chương 195, Cao Cầu dĩ nhiên cái này có loại thời điểm này." "Chương 195, Cao Cầu dĩ nhiên cái này có loại thời điểm này." "Đạo trưởng." Cao Cầu thấy Ngô Dụng ánh mắt, tự nhiên biết người này là cố ý như vậy, không để cho mình nghe được lời của hắn. "Thái Úy, Vân đạo đã biết ở hiên Nguyệt lâu xuất hiện đường môn đệ tử thân phận." Doanh tuyển nhẹ nhàng huy huy tụ tử, hướng về Cao Cầu nói rằng: "Là người phương nào?" tin tức này, hắn cao cầu tự nhiên cũng là muốn biết đến. đệ nhất nhân là đường nghị tộc đệ, nhân xương thiên thủ phật đường liễu, người thứ hai là đường liễu nhi tử, đường tử thanh. duyên truyền không hề thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra nhị người có tên hảo. dĩ nhiên là bọn họ. đường tử thanh tên không có gì lại không, chủ yếu là cha của hắn đa đường liễu, tuyệt đối không là nhân vật đơn giản là gì. thiên thủ phật đường liễu, có người nói trong nháy mắt có thể chính xác phóng xuất một nghìn món năng khí. chú ý, là chuẩn xác. đường môn trong đệ nhất cao thủ, đó là người này. mặc dù mọi người đều ở đây thịnh truyền môn chủ đường nghị cùng đường liễu tương xứng. nhưng là lại cho tới bây giờ không có người thấy đường nghị xuất thủ đến là đường liêu chiến tích huy hoàng tại ngoại thanh uy canh ở đường nghị trên bọn họ hiện ở nơi nào cao cầu lên tiếng hỏi doanh tuyển cũng theo nhìn về phía nô dụng cái này tiểu sinh liền không biết có người nói bọn họ ở yên nguyệt lâu cùng một vị nương nương gặp lúc liền không gặp hình bóng Nô dụng lần này nói ra không là tin tức tốt gì tiểu sinh biết đến đã toàn bộ báo cho biết đạo trưởng đạo trưởng lúc này không biết tiểu sinh cũng không thể nào biết được nô dụng ở một bên hơi lắc đầu hắn phát hiện từ nay về sau không bao giờ nữa muốn gặp được lý sư sư một mặt Loại cảm giác này, căn bản không phải một người nam nhân bình thường có thể nhịn chịu được. Hắn phi thường kỳ quái, đêm hôm đó, doanh tuyển lại như thế nào cùng Lý sư sư ở đồng nhất món phong cốc hạ, cộng đồng vượt qua hơn một canh giờ. Mà chính, coi như là đã vận chuyển công lực toàn thân, cũng chỉ là cường chống nghe xong Lý sư sư tự nói với mình tin tức, trước sau cũng liền thời gian một nén nhang. Đây là Ngô dụng đội phục nhất doanh tuyển địa phương, đạo trưởng còn biết chút gì? Cao Cầu nghe được Ngô dụng nói như vậy, lần thứ hai nhìn doanh tuyển. ra giọng hỏi: "Bần đạo còn biết, cái này đường liễu cùng đường Tử Thanh, không phải vì đường Tử Phong mà đến?" Doanh tuyển nhớ lại Ngô Dụng vừa báo cho biết tin tức của mình nói tiếp, Lưu Thiên Tầm, cũng là Lưu Mãn Đường nhi tử, trước ở Chính Dương lâu đã ở ba ngày, đúng là chờ người không sai, bất quá chờ nhân lại chậm chạp không có xuất hiện. Hảo, nhiều hơn nữa gì đó, nô học cứu cũng không có nói cho bần đạo. Doanh tuyển nói tới chỗ này, liền hơi lắc đầu, nói tiếp, mấy thứ này, tùy tiện trang một cái cũng có thể biết, không, coi là cái gì cơ mật. Đúng vậy. Cao Cầu cũng theo gật đầu, đồng ý Doanh tuyển thuyết pháp. Trước đồng đại nhân nhắc tới Hàng Châu Tiền Đường, đạo trưởng bước tiếp theo chuẩn bị đi vào trong đó sao? Cao Cầu thoáng đình dừng một chút, đột nhiên nghĩ Doanh Tuần hỏi. thái úy cái dạng này đến lại như ở thẩm vấn bần đạo doanh tuyển khép cười một tiếng nói rằng thái úy yên tâm bần đạo trong thời gian ngắn không có đi hàng châu tìm tư. sau đó nhìn cao cầu có chút lúng túng sắc mặt đón treo nói nếu là hạ quyết tâm đi vào là lúc tất nhiên thông chi thái úy cũng tốt nhượng thái úy phái những người này thủ một đường chiếu ứng doanh tuyển lời này suýt nữa đã nói thành bần đạo lúc đi ngươi mặc dù phái người theo không có việc gì bần đạo không sợ của ngươi giám thị cái này cũng quái đồng quán mới vừa một phép làm nhựa cao cầu trong lòng đối doanh mọc lên nhất vẻ hoài nghi nghe được doanh tuyển vừa nói như vậy cao cầu chính trái lại sắc mặt bỏ bừng khẽ cắn môi quay doanh tuyển chắp tay một cái nói rằng đạo trưởng chớ trách là lao phu không nên dĩ nhiên trung đồng quán người kia kế ly dán Gì? không chỉ có doanh tuyển ngay cả ngô dụng cũng là vẻ mặt không thể tin được nhìn như vậy làm vẻ ta đây cao cầu hắn dĩ nhiên cũng có hướng nhân nhận sai thời gian chẳng lẽ là đổi tính tử hai người bọn họ nào biết đâu rằng cái này cao cầu suốt đời không có giao quá bằng hữu, thế nhưng cái này doanh tuyển không bình thường hắn thấy hai người là cùng nhau đồng sinh cộng tử trôi qua đối với doanh tuyển tự nhiên là muốn thật tình tương giao hôm nay đột nhiên nhìn thấy chính dĩ nhiên bởi vì đồng quán một ít hành vi đối doanh tuyển khả nghi tâm còn bị doanh tuyển như vậy trêu chọc tâm trạng cảm thấy hết sức không nên cũng không kéo dài bật người thừa dịp sự tình không có làm lớn thời gian hướng về doanh tuyển xin lỗi thành ý 10 phần a lần này tử ngay cả ngô dụng cũng đúng cao cầu vài phần kính trọng bần đạo có tài đức gì dĩ nhiên làm khởi thái úy như vậy doanh tuyển tuy rằng không biết cao cầu đến tột cùng cảo manh mối gì còn là đón cao cầu nói nói rằng cao cầu bây giờ suy nghĩ gì trên mặt đã toàn bộ biểu hiện ra ngoài doanh tuyển quả thực thật không ngờ cao cầu là thật đem chính bằng hữu kia đối đãi nói đi nói lại thì nếu không phải cao cầu thật tình doanh tuyển bằng hữu cũng sẽ không bởi vì đồng quán fan này động tác liền như vậy khẩn trương doanh tuyển đi tới cao cầu bên người nâng cao cầu hai tay của thái úy nói quá lời ai phản ứng kịp cao cầu thấy nô dụng ánh mắt khát thường cố nén trong lòng xấu hổ Khẽ thở dài một tiếng ngay cả chính hắn cũng thật không ngờ chính dĩ nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy loại chuyện này sợ rằng đời này không có tiếp theo nhất định là vĩnh viễn ký ức thái úy bần đạo ở quý phủ lại nải đã lâu trước cáo tử doanh tuyển tự nhiên biết cao cầu lúc này xấu hổ chủ động đưa ra cáo tử hảo cao cầu nghe được doanh tuyển nói như vậy ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản xù Cơm theo bản năng nói rằng căn bản không có trải qua đại não ha ha. doanh tuyển cười khẽ hai tiếng quay cao cầu nói rằng đã như vậy bần đạo liền đi trước một bước nói xong liền trực tiếp xoay người ly khai doanh tuyển nếu đều phải rời nô dụng tự nhiên không có lại lưu lại dự định cố nén cởi ý đi theo doanh tuyển phía sau đang rời đi chờ hai người rời đi lúc cao cầu mới phản ứng được thầm mắng mình một tiếng phản hồi hậu đường đạo trưởng thật không có nghĩ đến đường đường cao cầu cao thái úy dĩ nhiên cũng có như vậy một mặt gia điện xuất phủ Nô Dụng rốt cục không cần nhịn nữa thụ, phóng sinh bật cười. Rất kỳ quái sao? Doanh tuyển hơi một chút nhíu mày, sau đó cùng Nô Dụng cùng nhau bật cười, chân con mẹ nó quái. Nói thật đi, vừa cao cầu vừa thoáng cái, thực tại nhượng Doanh tuyển thuộc không, hồi tưởng lại cao cầu xem ánh mắt của mình, phảng phất một cơ lão nhìn về phía mình, cơ hữu thông thường, nhượng Doanh tuyển một trận ác hẳn. Doanh tuyển chứ đi vội vã, cùng cái này tuyệt không không quan hệ hệ. Đạo trưởng, hiện tại chúng ta đi đâu? Sau khi cười xong, Nô Dụng nghiêm sắc mặt, hướng về Doanh tuyển hỏi. Tự nhiên là hội chính Dương lâu. Doanh Truyền không thèm để ý chút nào nói rằng, quay về chính Dương lâu. Nô Dụng như là một tiếng nghi vấn, sau đó nhìn Doanh Truyền nói rằng, đạo trưởng là muốn quay về Chính Dương lâu, chờ bọn họ đến thỉnh đạo trưởng. Lô Dụng nói trong mắt buộc phát ra một trận quan hoa, hiển nhiên là muốn đến sao cái gì hưng phấn sự tỉnh. 3. Chính đang chìm trong thế giới của mình Trung Lô Dụng, cảm thấy sau đầu bị người nặng nề vỗ, một cái giật mình lúc, nghe được Doanh tuyển nói rằng, cũng không nhìn một chút giờ nào, lúc này quay về Chính Dương lâu, tự nhiên là ăn cơm trưa, của ngươi không đói bụng sao. Quy 1 chương 196, đột nhiên xuất hiện An Phi. Chương 196, đột nhiên xuất hiện An Phi. Ma Đức Nô Dụng nhịn không được thầm mắng một tiếng, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là như vậy đạo trưởng. Lời tuy như vậy, thế nhưng Nô Dụng cũng biết, Doanh Tuần chỉ là như vậy nói một chút thôi. Lý ứng đã từng nói, người trong nhà ở nhà mình, nơi đó có dùng bạc đạo lý. Doanh Tuần là chính Dương lâu khách khanh, tuy rằng chính Dương lâu khách khanh sổ bất thắng sổ, thế nhưng đều cũng là nhân vật đại danh đình đỉnh, đơn giản chắc là sẽ không thượng chính Dương lâu. Như Doanh Tuần như vậy dù sao cũng là số ít, cơm chưa tự nhiên là làm muốn dùng. Hoàng thượng khẩu dụ, tuyên hoa sơn Doanh Tuần cùng sơn đông Nô Dụng ý kiến. Ngay Doanh Tuần Nô Dụng vừa ăn xong, liền thấy nhất tên thái giám theo mấy người lục phiến môn bộ khoái. bước nhanh tiến đến, nhìn thấy bàn bên cạnh Doanh Tuệ, lúc này nói rằng, nhanh như vậy, Doanh Tuệ xử sốt, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị, cũng thật không ngờ ngay cả một buổi trưa nghỉ thời gian cũng không có cấp đến. Doanh Tuệ đứng lên, cái này Công Công vừa chắc tay, nói rằng, làm phiền chư vị đi một chuyến. Không dám, Doanh đạo trường, xin mời. Vậy quá giám sát đưa tay, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, như là ở lấy lòng thông thường. Đây cũng là hoàng cung sao? Doanh Tuệ theo vậy quá giám sát, đi tới Đức môn ở ngoài, một hoàng gia nguyên ngông cuồng của khí, đập vào mặt Doanh Tuệ cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên. dĩ nhiên trong nháy mắt dĩ nhiên bị đóng cửa tỏa vài phần vốn có không lúc nào không khắc đều ở đây tự tin vận chuyển chính dịch tâm kinh đều ngưng trệ vài phần quả nhiên có chỗ bất đồng doanh tuyển âm thầm kinh hãi biết triệu cắt vì sao có thể bằng vào một đông kinh chống lại đã đem muốn ở đại tống phất tay che trời thái sư thái kinh chỉ cần triệu các không ra đông kinh thành sợ rằng thái kinh trung thứ nhất sinh vô pháp thế nhưng triệu cắt doanh tuyển đẻ xuống suy nghĩ của mình theo vậy quá giam sát một đường đi hướng đại tống hoàng đế vào triệu địa phương không có gì làm điện công công mắt thấy đều cái này cách giờ hoàng thượng cùng các vị đại nhân dĩ nhiên không làm nghĩ chưa sao doanh tuyển tò mò hỏi đạo trưởng không ở vua và dân có chỗ không biết cái này vào chiều chia làm lầm triệu cùng họ hướng chúng vị đại nhân tình hình trung hạ nếu là mình chỗ nhà môn không có gì muốn chuyện đô hội ở lại trong cung trong cung mặt tự nhiên có bọn họ nơi ở vậy quá giám sát quay doanh tuyển nhẹ giọng nói rằng hoàn có chuyện như vậy doanh tuyển thầm nghĩ một tiếng xem ra cái này kinh quan cũng không phải tốt như vậy địa phương chỉ cần là cái này vào chiều hấp nhất liền cũng đủ dàn vật nhân nghĩ tới đây doanh tuyển đột nhiên phát hiện một việc thừa dịp còn có một chút lộ trình hướng về vậy quá giám sát hỏi cái này cao thái ý, đồng đại nhân hôm nay vì sao không có vào chiều cái này chúng ta khả cũng không biết bất quá cao thái úy luôn luôn tới ít nghĩ đến là hoàng thượng đặt phê đi về phần đồng đại nhân chúng ta khả cũng không biết vậy quá nghe lén đến doanh tuyển vừa nói như vậy cũng là xử sở chính âm thầm suy tư một trận mới phát hiện nào chỉ là hôm nay chính là bình thường cũng không thấy cao cầu vào chiều chẳng lẽ là ỷ vào hoàng thượng xuống ái vậy quá giam sát lắc đầu biểu thị chính cũng không biết trong đó có thiếu nói tới chỗ này doanh tuyển âm thầm lẫn đầu chính lần đầu tiên tới đông kinh thời gian chính là ở cao cầu quý phủ quả thực gần một tháng cũng liền vào chiều tứ năm lần thôi có thể là trước quyền bất đồng đi. Doanh tuyển tự dễ cười, chính quản, nay nhan sự làm chi? Đạo trưởng chờ một chút, đi tới không có gì làm môn ở ngoài, vậy quá giam sát nhẹ nhàng đưa tay ngăn cản Doanh tuyển, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta đi trước bẩm báo một tiếng. Chỉ chốc lát, vậy quá giam sát đi tới, quay Doanh tuyển cung kính thi lễ, miệng nói, đạo trưởng mời đến. Ừ, Doanh tuyển gật đầu, cùng ô dụng hai người cùng đi nhập đại điện. Trên đại điện có nhất cửu long bảo tọa, thượng một người mặc xích hồng sắc triều phục, nhìn vào Doanh tuyển, bên quẹt miệng lộ ra mỉm cười. Người này đó là đại tống hoàng đế triệu cát. Người trong điện không nhiều lắm. Tả hữu các đứng mấy người, bên trái trước một vị là một vị niên kỷ khá lớn người, chỉ là nhẹ nhàng miết một chút vào Doanh tuyển, liền không để ý tới. Phía sau có khác hai người, Doanh tuyển cũng một cũng không biết. hữu biên trước một vị từng có gặp mặt một lần Diệp Ngọc lâu, đi theo phía sau đệ đệ của hắn Diệp Ngọc cát. Người đó là Hoa Sơn Hi Di tổ sư đệ tử, Doanh tuyển sao? Ngồi ở ngôi vị Hoàng Đế Thượng Triệu cát, thấy Doanh tuyển, không đợi Doanh tuyển nói, mình làm trước tiên là nói về nói, chính là bần đạo. Doanh Tuệ hơi vẫy chào thủ, cao giọng nói rằng: Lớn mật nói nhân, nhìn thấy Hoàng Thượng còn không mau mau quỳ xuống chào. Bên trái một người hừ lạnh một tiếng. Thần sắc bất tiện hướng về doanh tuyển nói rằng: "Miễn." Triệu Cắt vung tay lên, "Đã tổ sư đệ tử, tiểu chuẩn ngươi thấy thánh không bái." "Hoàng thượng, ngươi nọ còn muốn nói điều gì?" Nhưng là bị trước lão giả ý bảo liếc mắt, thở dài trong lòng một tiếng, lui xuống đi. Một người chẳng lẽ là nô dụng? Triệu Cắt không để ý đến bọn họ, mà là nhìn về phía doanh tuyển phía sau một người, sắc mặt xuất hiện một đạo tiêu ý. Học sinh nô dụng gặp qua hoàng thượng. Nô dụng nhưng không có doanh tuyển lo lắng, cũng không có Triệu Cắt giấy phép đặc biệt, chỉ có thể là lao lao thật thật quỳ xuống đất, cung kính bài kiến. Là tối trọng yếu là cái mạng nhỏ của mình. còn đang tay của người ta thượng nắm nhi miễn lễ triệu cắt rửa theo nước chảy nhượng nô dụng đứng dậy tả lễ ngô dụng đó là năm đó cái kia thiếu chút nữa thành tân khoa trạng nguyên nô dụng sao bên trái trước người nọ nhìn ngô dụng nhẹ giọng nói rằng u uh, uh, đọc sách vê vút vê vút vê vô cản sủ cơm doanh truyền phi thường khẳng định thấy người này hơn nữa câu nói này thời gian vùng xung quanh lông mày theo bản năng thiêu một chút gặp qua thái thái sư chính là ngô dụng doanh truyền không nhận biết người này thế nhưng nô dụng nhận được a ba người này ngô dụng đều là nhận được cầm đầu đó là thái sư thái kinh còn dư lại hai người liền là của hắn đồng đảng một vị là thẩm tra đối chiếu sự thật thái úy lương sư thành một vị khác đó là ngự sử trung thừa vương phụ ép bắc tống lúc tặc ở cái này trên đại điện đã rồi ba người ở liệt tiếp qua chỉ chốc lát một vị nương nương cũng tin chạy bộ nhập đại điện viên mắt đỏ bừng lê hoa đại vũ doanh tuyển có chút không giải thích được lịch đại vương triều đều có minh lệ hậu cung không được tham gia vào chính sự vị này nương nương là ai dĩ nhiên cũng dám như thế an phi đến triệu cắt thấy vị này nương nương bộ dáng như thế ngay cả vội vàng đứng lên quay phía dưới thái giám nói rằng xem toạn. hoàng thượng nhất định phải vi thần tiếp số khổ đệ đệ, cha gia hung thủ a. An Phi nhìn thấy Triệu Cát, nhịn không được vừa lưu lại vài giọt nước mắt. Đệ đệ, Doanh Tuyển nghe thế vị đột nhiên xuất hiện hậu phi nói như vậy, hơi sửng sờ, lẽ nào nàng cũng cùng chuyện này có liên quan gì phải không? Nói vậy các ngươi còn không biết, châm An Phi là Lưu Thiên Tầm thất tán nhiều năm tỷ tỷ. Triệu Cát nhẹ giọng nói rằng, châm cũng là gần nhất mới biết được chuyện này, lần này Lưu Thiên Tầm đến Đông Kinh, chính là đại biểu Lưu gia nhìn An Phi. Nào ngờ, dĩ nhiên xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Triệu Cát nói rất lạnh, phảng phất hầm băng thông thường, vừa hiện lên ở nụ cười trên mặt, đã không gặp hình bóng. Cái gì? diệp ngọc cắt trước bước ra một vụ án này đến bây giờ mới thôi đều là hắn đang phụ trách tin tức này hắn cũng là lúc này mới biết nghị không ra lưu thiên tầm cùng trong cung an phi vẫn còn có quan hệ như vậy cái này lưu ra quả nhiên không đơn giản Quy một chương 197, tạm giữ chức lục phiên môn chương 197, tạm giữ chức lục phiên môn khởi bẩm hoàng thượng thân nhận được đầu mối cái này lưu thiên tầm lần này nhập kinh là vì chờ một người diệp ngọc cắt hướng về triệu cắt cung kính thi lễ hỏi tiếp chẳng lẽ lưu thiên tầm đang đợi chính là an phi nương, nương sao chính là bổn cung an phi gật đầu đã như vậy Nương nương khả nhận thức vật ấy. Diệp Ngọc cắt từ trong ngực của mình, lấy ra một đoạn tua cờ, nhựa bên người tiểu thái giám trình lên đi. Đây là bốn cung gì đó? An Phi đem tua cờ cầm lấy, tế tế đoan trang một trận, đầu tiên là khẳng chờ cái này là đồ đạc của mình, sau đó hỏi tiếp, vì sao chỉ có một đoạn này tua cờ, phía trên ngọc bội nhi? Ngọc bội. Diệp Ngọc cắt lắc đầu, nhẹ giọng nói rằng, vật này là ở liêu Thiên tầm trên người của phát hiện, chỉ có một đoạn này tua cờ, cũng không có những thứ đồ khác, điểm này doanh đạo trưởng có thể làm chứng, thứ này vốn là doanh đạo trưởng phát hiện. Ừ. Doanh tuyển lúc này gật đầu, biểu thị Diệp Ngọc Cắc nói không sai. chuyện này dính đến ngoại thích đồng thời lưu mãn đường hay là ta đại tống phủ dẫn thái thái sư nói vậy chuyện này ngươi nhất định sẽ không đứng nhìn bàn quan đi triệu cắt lúc này cũng nhìn về phía thái kinh cựu thân ổn thỏa toàn lực tương trợ thái kinh lập tức gật đầu tuy rằng hắn thái kinh ở đại tống quyền thế ngập trời nhưng có phải thế không tất cả mọi người sợ hắn cự ly đông kinh việt địa phương xa càng là tự thành nhất phái không bị ướt thúc. là tốt rồi bị thuộc trung đường môn cùng lưu ra như nhau tuy rằng trình độ nhất định đã bị triều đỉnh quản chế dù sao ngoài tầm tay với tố một ít gì mở ám cũng là rất dễ dàng lần này đường môn cùng lưu gia đồng thời ở Đông Kinh xuất hiện chuyện như vậy chính là cấp Triệu cắt cùng Thái Kinh hai người một cái cơ hội, nếu là nắm chặt thỏa đáng, đó là một cường đại trợ lực. Đối với Thái Kinh mà nói là một mở rộng ưu thế cơ hội tốt, đối với Triệu cắt, càng vãn hồi thế cục người cứu mạng tới cỏ. Đường Môn không thể so doanh tuyển, doanh tuyển dù sao là một người, tuy rằng tiềm lực thật lớn, nhưng cũng chỉ là thời gian tới đầu tư. Đường Môn một ngày có khuynh hướng Triệu cắt, đó chính là lập can kiến ảnh hiệu quả. Doanh đạo trưởng, Triệu cắt lúc này lần thứ hai nhìn về phía doanh tuyển, lên tiếng hỏi, vô luận là Lưu Thiên Tẩm chuyện tình còn là Đường Thị muội chuyện tình đạo trưởng đều tham dự trong đó. không bằng xin mời đạo trưởng tạm thời tạm giữ chức lục phiến môn làm hiệp trợ nói triệu cắt nhìn về phía doanh tuyển cùng diệp ngọc lâu nhẹ giọng hỏi nhị vị nghĩ như thế nào thần tuân chỉ diệp ngọc lâu tự nhiên không có bất kỳ dị nghị gì lại trước khi nói hắn chỉ biết lục phiến môn tổng bộ ngã hổ cùng diệp ngọc lâu chuyện tình lúc này hắn tự nhiên cũng sẽ không phản đối hoàng thượng phải dùng tới bần đạo bần đạo tự nhiên tận lực triệu cắt lần này thế nhưng cấp đủ doanh tuyển mặt mũi của tuy rằng đây vốn chính là doanh tuyển tính toán nhưng là vẫn hướng về triệu cắt sâu đậm một chắc tay doanh đạo trưởng thái kinh lúc này cũng cảm thấy có cái gì không đúng địa phương hai người kia phối hợp cũng quá khá một chút dĩ nhiên chút nào không cho mình chen vào nói cơ hội cũng đã đem sự tính quyết định lục phiến môn ở trên mặt nổi nói sự nhân vẫn luôn là diệp ngọc lâu tổng bộ là rất ít lộ diện kỳ thực ngay cả thái kinh chính cũng không biết lục phiến môn cái này tổng đầu mục bắt người là người ra sao cũng cho nên đối với lục phiến môn vẫn có chút kiếm kỵ chủ yếu vẫn là lục phiến môn thế lực không ở triều đình cùng thái kinh không có chủ yếu xung đột hai người người nào cũng không có chủ động trêu chọc người nào ngược lại cũng vẫn tưởng an vô sự thái kinh cho tới bây giờ đều không phải là bị người khác nắm núi dẫn đi nhân cũng không cho phép có người cảm như vậy đối với hắn Thái Thái sư, nghe được Thái Kinh gọi mình, Doanh Tuyền chậm rãi tà quá thân thể, nhìn Thái Kinh nói rằng, làm bần đạo có chuyện gì sao? Chúc mừng đạo trưởng tạm giữ chức lục phi môn. Thái Kinh ánh mắt của hơi nheo lại, một hồn nhiên khí thế của, không ngừng hướng về Doanh Tuyền áp bách mà đến. Hắn là là đang thử thăm dò Doanh Tuyền. Nhìn hắn có tài đức gì, dĩ nhiên đang giá hoàng thượng như vậy đối đãi. Khí thế kia, dĩ nhiên như vậy mênh mông cuộn cuộn. Doanh Tuyền cảm thấy mình ngực hơi có chút khó chịu, biết là Thái Kinh đang âm thầm đối phó chính. Hôm nay cùng Thái sư nhất điện vi thần, chỗ thiếu sót, mong rằng Thái sư vui lòng cho biết. doanh tuyển hai tay âm thầm kết tấn mỗi chữ mỗi câu hướng về thái kinh nói rằng nhìn như dễ dàng thế nhưng ở đây đều là cao thủ tự nhiên không khó phát hiện doanh tuyển đã vận dụng chân nguyên chống lại tiểu đạo sĩ niên kỳ thượng kinh nghìn vạn lần đừng tưởng rằng có sư trưởng che chở là được tùy ý làm vậy vô tư thái kinh nhìn thấy doanh tuyển bộ dáng này phất ống tay háo một cái mạnh tạo áp lực một chút sau đó rút về khí thế trong chấp nhóm này hắn biết được mấy người tin tức đệ nhất doanh tuyển quả thực đạo gia công phu không thể nghi ngờ có đúng hay không trần đoàn lão tổ đệ tử vẫn không thể khẳng định đệ nhị Doanh tuyển tu vi ở mới vào tiên thiên, thế nhưng cự ly tiên thiên trùng kỳ cũng kém không xa. đệ Tam, người này đối với mình không có tạm thời không có uy hiếp, chính sẽ đối phó hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Thái sư nói, Vân Đạo tự nhiên ghi nhớ. Doanh tuyển nhẹ nhàng túi đầu, khoe miệng cũng âm thầm vung lên một tia cười nhạt. Đợi được ở ngẩng đầu thời gian, đã đem sắc mặt trầm xuống, biến ảo cực nhanh, làm cho lũ lưới. Đường môn đại công tử bị đâm nhất án cùng chấm ái phi chi đệ lưu thiên tầm nhất án, liền giao cho chư vị ái khanh, chấm mong muốn ở ngắn nhất thời gian trong vòng, nhìn thấy hiệu quả. Triệu các ngồi ở chủ vị trên. nhìn thấy Thái Kinh cùng Doanh tuyển đối chọi gai gắt, bật người nói, muốn đem hai người cắt đứt. Thừa dịp Hoàng Thượng cùng An Phi Nương Nương đều ở đây, thần cả gan hướng An Phi Nương Nương thỉnh giáo mấy vấn đề, không biết Hoàng Thượng khả phụ đáp ứng. Diệp Ngọc cắt ở ca ca ám chỉ hạ, chủ động đi lên chưa đến, hướng về Triệu Cắt nói rằng, tự đều bị khả, Ái Khanh hỏi đó là, Triệu Cắt Sở Di đem An Phi đái ở đây, đó là biết cái này An Phi, cùng chuyện này, tất nhiên chạy trốn mặc kệ hệ, thần đã tội. Diệp Ngọc cắt hướng về An Phi nhẹ nhàng thi lễ, đem cấp bậc lễ nghĩa làm cực kỳ chú đáo, xin hỏi Nương Nương. Trước Nương Nương nói qua, cùng cái này tua cờ tương liên kết là một khối ngọc bội. mà ngọc bội kia cùng đoạn này thua cờ đều là nương nương sở hữu có thể có việc này đúng vậy an phi nhẹ giọng nói rằng không biết diệp ngọc các đột nhiên hỏi chuyện này là duyên cớ gì nếu là nương nương vật tại sao lại ở lưu thiên tầm trên tay của diệp ngọc các nghĩ việc này dính dáng tất nhiên sẽ càng lúc càng lớn lúc này tự mình biết càng nhiều đối mình mới là càng có lợi là châm tiến đi ra không đợi an phi trả lời triệu cắt cũng thưởng trước một bước nói rằng hoàng thượng diệp ngọc các nghe vậy cả kinh ngay cả thái kinh trong mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục, khá có thâm ý nhìn triệu cắt liếc mắt, nghĩ không ra ngay mí mắt của mình từ dưới. chuyện này chính dĩ nhiên chút nào không biết chuyện. nói như vậy, mấy năm nay, triệu cắt lại âm thầm, tất nhiên cảo không ít mở ám. chỉ là hiện tại, vì sao không kế tục cẩn dối nhi? chẳng lẽ là nghĩ trước mắt vị đạo sĩ này có thể giúp ngươi phải không? ừ, an phi cũng là gật đầu, nói tiếp, chuyện này, bổn cung đã sớm báo cho biết hoàng thượng, ngọc bội kia liên quan đến bổn cung thân thế, trước đặc biệt khẩn cầu hoàng thượng hạ lệnh siêu tầm cái này ngọc bội đầu mối. may mà ở nửa năm trước, nhận được tin tức, nói là thuộc trung lưu gia. đã từng xuất hiện qua liền hạ lệnh mang theo cái này mà bội cố ý chạy đi tìm tòi đến tuột cùng Quy một chương 198, thích khách tập đoàn chương 198, thích khách tập đoàn nương nương cũng biết lưu thiên tầm là đến đây lúc nào đông kinh thành diệp ngọc cắt hỏi tiếp ngày hôm trước buồn cung nhận được tin tức an phi nhẹ dọn nói rằng sau đó nhìn triệu các đồ đốn nói tiếp chỉ là hai ngày này chưa từng nhìn thấy hoàng thượng không có hoàng thượng đáp ứng vì vậy không dám tự ý ra cung nào biết tiểu ngắn ngủi này lưỡng này dĩ nhiên nói an phi vừa nhịn không được một trận khóc nước nở. Thấy hắn cái này một bức đáng thương giá dấp, cũng thật sự là làm cho lòng người đau nhức. Nương nương ngọc bội kia, khả có cái gì chỗ bất phàm? Doanh tuyển lúc này, lên tiếng hỏi, người nọ đem Lưu Thiên Tầm giết sau khi chết, vì sao cái gì cũng không lấy, chỉ cần lấy đi khối ngọc bội này nghi Cái này, nghe được Doanh tuyển hỏi như vậy, An Phi trên mặt của, xuất hiện vẻ lúng túng vẻ. Sự quan trọng đại, xin hãy nương nương không nên giấu giếm. An Phi sắc mặt của vô cùng rõ ràng, mọi người ở đây đều có thể nhìn ra trong đó không tầm thường, Diệp Ngọc các thưởng trước một bước, hỏi tiếp, "Hô." Chỉ thấy An Phi nhẹ nhàng phun ra một hơi thở. Khẽ cắn môi, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ngọc bội kia nói là ngọc bội, kỳ thực trích là một khối đồ ròng, căn bản không phải ngọc thạch sở điêu khắc mà thành. Nếu không phải nó quan hệ bổn cung thân thế, sợ rằng không đáng một đồng. khối ngọc bội này, chắc cũng là đã gặp. triệu cát đón an phi nói, nói tiếp, nhưng lại như là an phi nói, này ngọc bội bản thân giá trị, quả thực không đáng một đồng. hai người phen này một lời luận, cũng mọi người ở đây cũng không nghĩ tới. vốn muốn biết vật này chỗ thân diệu, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tra ra nhất vài thứ, xem ra vừa khoảng không thích một hồi, phao lại bản thân nó giá trị. Nương nương có từng gặp qua vật ấy có cái gì không giống tầm thường địa phương sao? Doanh Tuyền hỏi lần nữa, người nọ đem Lưu Tiên tầm giết chết, chỉ là lấy đi một cái ngọc bội, bên trong tất nhiên có văn chương. Đạo trưởng cho rằng bổn cung không có nói thật sao? An Phi đôi mi thanh tú, nhẹ nhàng nhíu chung một chỗ, đón nhìn về phía Diệp Ngọc Các, mang theo nhất vẻ tức giận nói rằng, bổn cung thế nhưng nghe nói, bổn cung đệ đệ là theo hai người đệ tử đường môn, trao đổi gian phòng tài giúp lấy họa sát thần, các ngươi một đám người vì sao vẫn méo quyển này cùng ngọc bội không tha? Cái này? Diệp Ngọc Các cũng thật không ngờ, cái này An Phi dĩ nhiên thuyết biến sắc mặt tiểu biến sắc mặt, thẳng thắn không để ý tới Lão Phu cũng nghe nói việc này cũng cùng hắn hai người đệ tử đường môn có quan hệ. Một bên Thái Kinh nhìn thấy thế cục đã biến thành cái dạng này, đón An Phi nói cha tiếp tục nói, nghe nói Lục phiến môn hoàn bắt được một người sống, không biết các ngươi rốt cuộc cha ra những thứ gì nghi. Nghe được Thái Kinh như vậy nhắc tới, quả nhiên ánh mắt của mọi người vừa đều chuyển hướng Diệp Ngọc Cát. Lục phiến môn tay của Đoạn, mọi người tại đây mặc dù không có đã biết, thế nhưng cũng đã nghe nói qua, trong đó cực hình không biết kỳ phạm, có rất ít nhân có thể khiến xuống. Doanh tuyển tự nhiên cũng không ngoại lệ, người sống là hắn bắt được, coi như là đích thân hắn giao cho Lục Phiên môn trên tay của. Hỏi ra tin tức gì, hắn tự nhiên cũng mới biết. hồi bẩm hoàng thượng diệp ngọc các đã sớm biết bọn họ hội hỏi vấn đề này không có chút nào vẻ kinh ngạc kỳ thực thì là thái kinh không hỏi hắn cũng sẽ chủ động đưa ra dù sao chuyện này mọi người đều biết cũng không có cái gì hào dầu dếm căn cứ người nọ ăn nói hắn là thái hành sơn bọn giặc nhân chuyên môn phụ trách mãi giết người nhân diệp ngọc các tiến lên một nói tiếp nói trắng ra chính là một cái gai khách hơn nữa là một có tổ chức thích khách bọn họ không có tên chỉ có danh hiệu người này danh hiệu đó là hoàng cửu diệp ngọc các cũng là có chút do dự những hỏi đầu nhìn về phía triệu cát bọn giặc cái tổ chức này là lần đầu tiên xuất hiện chúng ta dĩ vãng thậm chí cũng không biết có như thế một tổ chức người nọ ăn nói bọn họ cái này thích khách tập đoàn tổng cộng chia làm vi bốn người đẳng cấp thiên địa huyền hoàng mà hắn ở thấp nhất hoàng tên cửa hiệu trung cũng gần đứng hàng thứ thứ 9. mấy thứ này diệp đại nhân trễ một chút đang nói cũng không trễ thái kinh nghe đến đó phất tay một cái cắt đứt diệp ngọc cát nói tiếp người này không có cung khai trỗi chủ sự sau mà sao thái sư vẫn không rõ sao diệp ngọc cát cười khổ một tiếng hướng về triệu cắt vừa chắp tay nói rằng hoàng thượng người này chỉ để ý biết mình muốn giết người là ai căn bản không cần để ý tới là muốn bị giết nhân chỉ cần có người phó bạc người nào bọn họ cũng dám giết diệp ngọc các tối hậu nói rằng dĩ nhiên là như vậy doanh tuyển âm thầm trầm âm bọn giặc trong vẫn còn có một sát thủ tổ chức đây đúng là lần đầu tiên nghe thuyết nói như vậy muốn biết cái này chủ sử sau màn chỉ sợ không phải đơn giản như vậy người nọ hoàn ăn nói cái gì triệu cắt cũng đối cái này bọn giặc thích khách tổ chức khởi hứng thú cứ như vậy đa về cái tổ chức này quá nhiều đồ vật ngay cả hắn cũng không biết hắn chỉ là một bán mạng diệp ngọc cắt nói rằng như vậy một tổ chức dĩ nhiên không biết ở ta đại tống ẩn nút bao lâu triệu cắt nghe được diệp ngọc các nói như vậy bất đắc dĩ lắc đầu sau đó nhìn phía dưới mọi người tự rêu một tiếng chư vị dĩ nhiên có thể ngủ được gan nổ sao có cơ hội đưa hắn nổ tận gốc triệu các hướng về nhìn diệp ngọc lâu nhẹ nhàng nói một câu tuân chỉ diệp ngọc lâu tuy rằng thần sắc không có quá nhiều biến hóa nhưng là từ ngự khí của hắn thượng giọng nói còn là cảm thụ được hơi thở của hắn có một tia nhỏ nhẹ ba động ưu đọc sách vê đốt vê đốt vô cản xù cơm cho nhìn hắn phải nghiêm túc doanh tuyển trong lòng âm thầm nghĩ tới thế giới này thậm chí ngay cả thích khách tập đoàn đều xuất hiện thực sự là không biết còn có cái gì đồ vật có thể để cho ta cảnh ngạc nhiên doanh tuyển cười lạnh một tiếng tuy rằng triệu cắt lúc này đối cái này tổ chức tỉnh không có hào cảm thế nhưng doanh tuyển biết nếu là lợi dụng thỏa đáng sẽ có không tưởng được hiệu quả thái kinh lúc này đã nhắm hai mắt không biết nghĩ cái gì nói vậy cũng là đang suy nghĩ thích khách này tập đoàn sự tình. trong lúc nhất thời trái lại đem lưu tiên tầm cùng đường ra huynh muội chuyện tình, để qua một bên nói thật đi thích khách này tập đoàn đúng là muốn so với bọn hắn quan trọng hơn một ít xem ra cái này bọn giặc nhu đồ không nhỏ a doanh tuyển sau lưng nội dụng nhẹ giọng nói rằng hảo sao bất xảo nhiều doanh nghe nhất vừa vặn nhưng không có bóc trần Chư vị còn có cái gì còn muốn hỏi buồn cung sao? Lúc này An Phi đột nhiên ra nói rằng tạm thời không có. Diệp Ngọc các lắc đầu, nhìn về phía An Phi trong con mắt luôn luôn mang theo một kia nghi ngờ thần tình. Hoàng thượng, nô tỷ nguyện nếu là không có sự tình, nô tỷ liền xin cáo lui. Dù sao nô tỷ là lời còn chưa dứt, sau đó nhẹ nhàng nghẹn Thái Kinh lên mắt, tiếp tục nói cẩn thận người khác nói nô tỷ nhàn thoại. Ái phi băn khoăn đúng lúc lui xuống trước đi đi. Triệu cắt cũng biết lúc này nhượng An Phi xuất hiện đã là đại bất hòa quy củ, thế nhưng cái này lại tông triều nơi đó còn có quy củ đang nói điện hạ lục bảy người. sợ rằng không có người nào là thật tâm thuần phục chính. Thái Kinh ba người cấu kết với nhau làm việc xấu, Lục Phiến Môn huynh đệ hai người nghe điều không nghe tuyền, Doanh truyền càng minh mục trương đảm cùng mình tố giao dịch, ngay cả một nho nhỏ nô dụng, mình cũng cần cổ độc loại thủ đoạn này không chế. Đường Đường đại tống tiên tử, thực sự là thật đáng buồn. Quy một chương 199, Lục Phiến Môn. Chương 199, Lục Phiến Môn. Doanh truyền cùng nô dụng hai người đang ly khai hoàng cung. Đạo trưởng, người không sao chứ? Nô dụng nhìn vẻ mặt tưởng hùng duyên truyền, mang theo nhất vẻ lo âu nói rằng, hô. Duyên truyền đi tới thoáng hiệu lãnh địa phương, thật sâu phun ra một hơi thở, khoảng chừng nửa nén hương thời gian trôi qua, doanh tuyển mới dần dần khôi phục một ít. Thái kinh quả nhiên lợi hại, doanh tuyển nhẹ giọng nói rằng, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Hắn ở trong hoàng cung, công lực toàn thân bị áp chế đem gần một nửa mà nghĩ đến Thái kinh cũng sẽ không hảo đi nơi nào. Thế nhưng chính là như vậy Thái kinh, dĩ nhiên chỉ cần bằng vào khí thế, tựu cho hắn tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, còn là bằng vào triệu cắt một tiếng quát nhẹ, tài năng dây đi ra. Thái kinh áp chế triệu cắt, cầm giữ triều đình hơn 20 năm, quả nhiên đều không phải nhân vật đơn giản. Doanh tuyển âm thầm nghĩ đến, so ra, đồng quán cùng cao cầu hai người. Em Thái Kinh điều không phải cực nhỏ à? Thái Kinh có thể đạt đến hiện tại trình độ như vậy, nhàn nhạt bằng vào hắn lực một người, sợ rằng vẫn còn có chút khó khăn. Phía sau hắn nhất định cũng có một khổng lồ tập đoàn. Doanh Tuyền mặc dù là suy đoán, thế nhưng đã có thể khẳng định tám chín phần mười. Dựa theo mình bây giờ biết đến thế giới này nước tiểu tính, Tống Giang đều có thâm hậu như thế bối cảnh, huống chi suy hắn bắt con phố Thái Kinh, Thái Kinh thương tổn được đạo trưởng. Nô dụng cẩn thận hỏi, ngươi cũng đem vần đạo nghĩ quá yếu đi. Doanh Tuyền bất đắc dĩ cười một tiếng, nói tiếp, nếu là ngay cả Thái Kinh khí thế của đều không tiếp nổi. Bần đạo còn đang cái này giang hồ trà trộn một cái gì kinh nghi doanh tuyển nhẹ giọng cười nói tiếp đi hiện tại bần đạo tốt xấu coi như là tạm giữ trước lục phiến môn tổng yếu đi xem một chút cũng đúng cái này lục phiến môn hình dạng tiểu sinh cũng chưa từng thấy quan nghi ngô dụng cũng mọc lên một tia hứng thú ở đây đó là lục phiến môn sao ngô dụng nhìn trước mắt toàn bộ dùng sắt thép kiến tạo đại môn đen thủy chiếu sáng tất cả đều là ám hệ sáng bóng không duyên cơ tăng vài phần áp lực cùng sơ sát tiêu điều người ở đây sổ cái gì doanh tuần nhìn ngô dụng không ngừng chỉ trọ tò mò hỏi một tiếng số môn a Nô dụng lúc này trả lời đến số môn thực sự là một rất khác biệt lý do chẳng lẽ cho rằng lục phiến môn thật sự có lục phiến môn sao doanh tuyển ám cười một tiếng nô dụng dĩ nhiên như vậy một mặt thật là làm cho nhân mở rộng tầm mắt đứng lại ngoài cửa gác lục phiến môn đệ tử thấy hai người này ở cửa chỉ trò không nói bây giờ lại hoàn muốn đi vào thực sự là cả gan làm loạn đương lục phiến môn là địa phương nào hai người các ngươi là ai dám ở lục phiến môn ngoại rừng người đệ tử kia lựa mình một chút bên hông bảo đao hướng về doanh tuyển cao giọng nói rằng ở đại môn trên bảng hiệu lục phiến môn ba đại tự nhuộm đâm dưới lại vẫn khá cụ uy nghiêm đến là có vài phần khí độ, doanh tuyển không khỏi gật đầu. Lục phiến môn quả nhiên bất phàm, chỉ cần một trông cửa đệ tử đều là như vậy. hướng chi diệp ngọc cắt chờ người. doanh đạo trường, tại hạ đã xin đợi lâu ngày. lúc này, lục phiến môn trong vòng xuất hiện một người, chính là trước ở hoàng cung đã gặp diệp ngọc cắt. diệp đại nhân, người đệ tử kia, nhìn thấy diệp ngọc cắt nhanh lên hành lễ, trên mặt vẻ tôn kính, rõ ràng phát ra từ nội tâm. ngay lúc đó trong hoàng cung, an phi đầu tiên rời đi. ngay sau đó diệp ngọc cắt cũng xin lỗi ly khai. lại sau đó là lương sư thành cùng vương phủ hai người cũng lần lượt ly khai. tối hậu, đó là đã nhân đến cực hạn doanh tuyển. khả năng triệu các cũng nhìn ra doanh tuyển trạng thái có chút không ổn liền chủ động nhượng hắn cùng với ngô dụng rời đi lưu lại thái kinh cùng diệp ngọc lâu hai người diệp đại nhân biết bần đạo muốn tới doanh tuyển nghi ngờ hỏi tại hạ như thế nào đi nữa thuyết cũng là phá án diệp ngọc các khẽ cười một tiếng nói tiếp nếu là liền nói trường sẽ đến lục phiến môn đều đoán không ra nói diệp ngọc các lắc đầu câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết ha hả doanh tuyển cũng theo cười một tiếng như vậy bần đạo có thể đi vào sao đón diệp ngọc các tung một vật ba doanh tuyển mượn vừa nhìn có chút bất đắc gì đem thứ này thu hồi Đừng xem doanh tuyển không thèm để ý, thế nhưng người đệ tử kia cũng nhìn rõ ràng, chính là lục phiến môn kim bài bộ khoái tài năng có kim sắc lệnh bài. Người nọ là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả lệnh bài kia đều không quan tâm hình dạng. Người đệ tử kia âm thầm nghĩ đến, hắn nếu là biết doanh tuyển còn có một khối lục phiến môn tổng bộ lệnh bài, sợ rằng trên mặt thần sắc hội đặc sắc hơn đi. Vậy cũng là là một thân phận căn cứ chính xác mình, không nên lần sau gặp được người một nhà trái lại không thể chứng minh thân phận của mình. Diệp Ngọc Cắc nhìn doanh tuyển nói rằng, hôm nay ở không có gì làm điện, hắn đã đại khái đã biết doanh truyền vô công, có thể ngạnh kháng ở thái kinh khí thế của, quả thực không đơn giản. Bởi vì Diệp Ngọc các bản thân đều không cho là mình nếu là ở doanh tuyển trước cái vị trí kia, còn có thể làm được rất tốt, thậm chí không bằng hắn. Thỉnh. Diệp Ngọc các không biết, chính đối đại doanh tuyển cái nhìn đang ở không nhận thức được cái biến, đương nhiên là hướng về tốt phương hướng. Diệp Ngọc các trở nên càng lợi hại, đối doanh tuyển liền càng có lợi. Là tốt rồi bị hiện tại. Diệp Ngọc các đã đang cùng doanh tuyển xưng huynh gọi đệ. Doanh huynh, lần đầu tiên tới cái này Lục Phiên môn, có cảm tưởng gì? Diệp Ngọc các nhẹ giọng hỏi. Bần đạo, không dám nghĩ a. Doanh tuyển chậm rãi lắc đầu, nói tiếp, nơi này quá áp lực, áp lực chồng, tràn ngập máu thanh thúc bạo có một cắn người khác hàn ý doanh Vinh, nói dỡn ngươi cũng biết nơi này là lục phiến môn địa phương nào diệp ngọc cắt nhẹ giọng hỏi diệp Vinh chẳng lẽ là ở đậu bần đạo doanh tuyền vùng xung quanh lông mày âm thầm mặt nhăn đến cùng nhau mọi nơi điều tra một tiếng nói rằng ở đây không phải là lục phiến môn nha môn sao lúc này tam nhân chạy tới một chỗ tương chỗ ba ba trong lúc đó diệp ngọc cắt nhẹ nhàng kích hai cái bàn tay hoa lập lạp tường này bích dâu diếm đạo này cửa ngầm cửa ngầm lúc chính là một cái thẩm nghĩ thẳng ngầm hiện tại thế nào diệp ngọc cắt hỏi lần nữa Đây chẳng lẽ là chính là trong truyền thuyết Lục Phiến môn nhà tù. Doanh tuyển trong lòng cả kinh, nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết địa phương, có người nói Lục Phiến môn nhà tù, nếu như phạm nhân đi vào, chưa từng có một có thể sống đi ra. Doanh minh cũng biết cái này phệ nha ngục. Diệp Ngọc cắt chân mày cau lại, đường trước một bước đi xuống. Doanh tuyển theo sau lưng, có chút nghi ngờ nói rằng, phệ nha ngục. Hảo tên quen thuộc. Doanh minh cũng biết hương tử nha. Diệp Ngọc cắt quay Doanh tuyển nói rằng, Diệp Vinh đừng vội pha trò bần đạo, thái công đại danh ai không biết? Năm đó thái công tàng ở Tang Hải tu kiến một tòa quân sự pháo đài, sau đó đủ hoàn công tương kỳ cải tạo thành một tòa ngục giam, cư ghi chép còn không có người nào có thể chạy ra. Diệp Ngọc các quay đầu lại hướng về Doanh Tuyên nói rằng, đáng tiếc đã vô pháp tìm được nhập khẩu, mà ở đây đó là hàng nhái một tòa phệ nhang ngục, đã đơn giản hóa rất nhiều so với nguyên bản kém khá xa. Dùng để vây khốn một ít bọn đạo trích đã cũng đủ. Quy một chương 200, trăm, hồn hương. Chương 200, trăm, hồn hương. Diệp Minh, bần đạo lần đầu tiến tới đã bị đưa như vậy địa phương, có đúng hay không có chút? Doanh Tuyên nhẹ giọng nói rằng. Vô Vương, người khác không biết, doanh huynh cho rằng tại hạ cũng không biết sao? Ngươi sớm muộn là chúng ta Lục Phiến môn nhân, hơn nữa hoàng thượng cùng đại ca cũng đã làm cho ngươi tạm giữ chức Lục Phiến môn, hoàn lo lắng cái gì? Diệp Ngọc cắt trực tiếp nói. T, vẫn theo sau lưng Ngô Dụng, nghe được Diệp Ngọc cấp phen này môn nữ, nhịn không được một trận kinh ngạc, cái này doanh đạo trưởng, quả nhiên không đơn giản, dĩ nhiên không biết lúc nào âm thầm cùng Lục Phiến môn cáo thượng quan hệ. Giang Ngô Dụng quả nhiên thật tinh mắt, cùng một hảo chủ công. Lúc này Ngô Dụng đã sớm quên trước tất cả không uấn, ngay cả xưng hô cũng từ đạo trưởng biến thành chủ công. Hoàn toàn không nghĩ quá. Bãi một đạo sĩ làm chủ công là dạng gì chẳng cảnh. Điểm này, sợ rằng doanh truyền chính cũng không nghĩ tới, coi như là vô tâm sát liễu liêu thành ấm, niềm vui ngoài ý muốn. Coi như là tại nơi dưới, lục phiến môn phòng vệ cũng không thể bảo là không nghiêm mật, ngũ bộ nhất tốt, thập bộ một phòng vệ sinh, tuyệt đối điều không phải nói xạo. Đi tới một chỗ nhà tù, Diệp Ngọc cắt nhượng ngoài cửa thủ vệ đem cửa phòng mở ra. Là hắn. Doanh truyền nhận được người này, chính là trước lưu lại người sống. Hắn dĩ nhiên cũng có đãi ngộ này. Doanh truyền nghiêm hỏi, nếu rơi xuống trong tay của ta, cũng để cho hắn hưởng thụ một chút nơi này tư vị làm sao? diệp ngọc các khoe miệng vung lên một tà tà tiêu ý nhựa doanh tuyển không có từ trước đến nay một trận ác hàn người này không cần có cái gì đặc thù ham mới tốt diệp ngọc các tự nhiên không biết doanh tuyển tìm cách cái này nhà tù trong hình cụ đầy đủ mọi thứ căn bản không dùng cái khác chuẩn bị người sống hoàng cựu chính là bị trói ở chính giữa thập tự cái cọc thượng hai mắt chăm chú nhắm trên mặt trừ một ít tái nhập vẻ, toàn thân dĩ nhiên không có một kia vết thương nhựa doanh tuyển cảm thấy không thể tin được có đúng hay không có chút ngoài ý muốn diệp ngọc các tự nhiên biết doanh tuyển hiện tại đang suy nghĩ gì xôn sao diệp ngọc các bên người có một cái thùng nước bên trong thủy là mát mặt trên bay một cái bầu nước Diệp Ngọc Các tự nhiên sẽ không theo phạm nhân khách khí trực tiếp một bầu nước đánh vào hoàng Cửu trên mặt của tỉnh tỉnh thấy hoàng Cửu có một chút hoạt động dấu hiệu đi tới bên hai lớn tiếng giống một tiếng cần một chút thời gian Diệp Ngọc Các quay người lại tự hướng về doanh tuyên nói rằng doanh huynh có chỗ không biết người này tuyệt đối không là cái gì đơn giản mặt hàng hậu răng cấm trung dĩ nhiên tương khảm hai quả răng giả bên trong đều là cái độc Dính chi vừa chết nếu không phải doanh huynh trước đã điểm người này huệ đạo sợ rằng lưu không được hắn đến bây giờ Ách. lúc này hoàng cựu truyền đến một tia gì gì doanh tuyển nhìn sang phát hiện này ánh mắt của người đã dại ra căn bản đã không có chính chủ quan ý thức hắn thế nào biến thành cái dạng này doanh tuyển tò mò hỏi doanh huynh mời xem diệp ngọc cắt từ một bên trong hộp tủ xuất ra một nén nhang này hương không thể so cái khác môn lại có lớn bằng một cái đây là doanh tuyển tuy rằng không biết thứ này có manh mối gì thế nhưng hiển nhiên hoàng cựu bộ dáng bây giờ cùng vật ấy tuyệt đối thoát ly không liên quan hệ cũng không sợ doanh huynh biết vật ấy là nhất một hương diệp ngọc cắt nhẹ nhàng cười quay doanh cùng ngô dụng nói rằng thỉnh nghị vị ngừng thở sau đó ở một bên cây đúc thượng tướng này hương trầm. diệp ngọc các đem cái này hương đặt ở hoàng cựu trước lỗ mũi doanh tuyển rõ ràng thấy một nhàn nhạt khói xanh theo hoàng cựu theo bản năng hô hấp theo hắn tị không dần dần bị hắn hấp thu đến trong cơ thể xuất hiện biến hóa doanh tuyển thấy rõ ràng hoàng cựu trong mắt dĩ nhiên không lý do xuất hiện một tia thần thái đây là sắc mặt cũng dần dần trở nên hưng nhuận, như là có không duyên cơ khôi phục vài phần khí lực loại này giống như đã từng quen biết tràng cảnh nhộn doanh tuyển trong đầu đống nhiên xuất hiện hai chữ chất có hại thực sự là đáng sợ lúc này diệp ngọc các đã đem cái này hương tắt đi tới doanh tuyển trước người nhẹ giọng nói rằng hiện tại đạo trưởng biết nhiếp hồn hương có thể cho thần trí của hắn hỗn loạn, tiềm thức trả lời ngoại giới hỏi ra vấn đề. bần đạo rốt cuộc biết vì sao tiến nhập lục phiến môn nhà tù nhân không có một có thể còn sống đi ra. doanh tuyển cười khổ một tiếng, tiếp nhận diệp ngọc cắt trong tay nhiếp hồn hương, cẩn thận điều tra một phen, âm thầm lắc đầu. tuy rằng không biết vật này thành phần là cái gì, nhưng là lại cùng mình kiếp trước tiếp xúc chất có hại có hiệu quả như nhau chi diệu, chỉ là uy lực cường đại hơn nhiều. hoàng cựu chỉ bất quá hôm nay ở trên ngọ tài bỏ tù, hiện tại cũng liền tới gần hoàng hôn, ngắn thời gian ngắn ngủi, dĩ nhiên đã biến thành hiện ở cái dạng này, nhộn doanh tuyển cảm giác sâu sắc đáng sợ. Nghĩ không ra thứ này, lại vào lúc này cũng đã xuất hiện, Tân Quy là nắm giữ ở lục phiến môn tay của chúng, chỉ là làm một trùng thẩm vấn tay của đoạn, không có lưu truyền đi, không phải nguy hại tất nhiên không nhỏ. Đó là tự nhiên, cái này phạm nhân một ngày chung thứ này, đời này cũng không có hy vọng phục hồi như cũ. Diệp Ngọc các loại chuyện này thấy rõ đa, tự nhiên không dứt có cái gì kỳ quái địa phương. Thế nhưng cái này ngô dụng không giống với à, là một giới thư sinh, hắn nhịn không được nói rằng, Diệp Đại Nhân, ngài bộ dáng như vậy, không cảm thấy quá tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn. Diệp Ngọc Các nghe được Ngô Dụng nói chuyện như vậy, mang theo một tia chảo phúng nhìn về phía Ngô Dụng, "Ngươi theo ta thuyết tàn nhẫn, ngươi biết bọn họ là đều là ai sao? Có thể đi vào nơi này mặt, ngươi đều không phải thụ thương dính đầy tiên huyết, ngươi ở đây thương hại bọn hắn?" Diệp Ngọc Các hỏi tiếp, "Ngươi thương hại bọn hắn, chẳng đi thương cảm một chút bị bọn họ giết chết nhân?" Cái này, đối mặt Diệp Ngọc Các vấn đề như vậy, bây giờ Ngô Dụng thật đúng là quay về đáp không được. "Giang hồ sao? Chính là như vậy, lục phiến môn loại này là thủ đoạn cũng không gì đáng trách, dù sao những người này không đáng đồng tình." Doanh Truyền quay người lại tử, nhìn Ngô Dụng nói rằng, "Một ngày đi vào giang hồ, phải làm cho tốt như vậy chuẩn bị. Giang Hồ cần không là đồng tình, muốn đồng tình nói không bằng về nhà đương một quai bé ngoan. Lan Luận cái gì Giang Hồ? Đạo trưởng, ta điều không phải ý thứ này. Nô dụng sắc mặt tối sầm, hắn thật không ngờ mình một thời nhẹ dạ, dĩ nhiên nhượng Doanh Tuyền cùng Diệp Ngọc Cát như vậy đưa hắn nhóm đấu một phen, quả thực thương tích đời mình. Hảo, vô luận ngươi là ý đó, chuyện này dừng ở đây. Doanh Tuyền mỉm cười, sau đó hướng về Diệp Ngọc các nói rằng: Diệp Minh, hôm nay bẩn đạo coi như là lục phiến môn nhân, cái này nhất hồn hương. Khả Phủ tiễn bẩn đạo một đoạn. Cái này. diệp ngọc các không có đáp ứng lập tức thứ này không thể so tầm thường hắn thật đúng là tố không chủ nếu không phải phương tiện bên kia toán doanh tuyển vốn chính là ôm tử một lần thái độ không có hy vọng quá lớn những hồn hương là lục phiến môn độc môn phối phương người bình thường tự nhiên không được nếu là tiểu đạo trưởng tự mình mở miệng tiễn ngươi một đoạn làm sao phương một thanh âm quen thuộc từ ngoài cửa truyền vào đến Quy một chương 201, không nhìn được phỉ bang chân diện mục chương 201, không nhìn được phỉ bang chân diện mục tiền bối tổng bộ đại nhân ngọc các cho hắn nhất đoạn ngắn đó là ngả hổ đi tới quay diệp ngọc các nói rằng là cái này lục phiến môn tự nhiên là ngả hồ thuyết coi là diệp ngọc các lập tức liền đem vật cầm trong tay nhiếp hồn hương một phân thành hai đem hơi ngắn một cây đưa đến doanh tuyển trên tay của đại khái chỉ có ngón lút dài ngắn doanh minh điều không phải tại hạ keo kiện thật sự là thứ này chế luyện quá mức phiền phức coi như là lục phiến môn cũng không có quá nhiều còn lại diệp ngọc các có chút lúng túng hướng về doanh tuyển nói rằng vô phương bần đạo chỉ là đối với lần này vật hơi cảm thấy hứng thú cái này nhất đoạn ngắn tốt nghĩ doanh tuyển nhẹ nhàng vung tay áo tử đem một đoạn này nhiếp hồn hương thu tiền bối vì sao cũng tới nơi này doanh tuyển có chút nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện hổ ở đây còn là lão phu địa bàn, lão phu muốn tới chẳng lẽ còn muốn tiên tri hội ngươi một tiếng? Ngả hồ âm dương quái khí nói rằng, chẳng lẽ ngươi nghĩ tọa cái này Lao phu tổng bộ vị trí dĩ nhiên vội và như thế sao? tiền bối hiểu lầm, bần đạo không dám. doanh truyền nghe được Ngả hồ nói như vậy, trong lòng biết hắn là lại cùng mình mở vui đùa, tiểu hiệp Ngả hồ, nghĩ không ra đến cái tuổi này như trước tính trẻ còn bị mẫn, người này chính là phỉ ban cái kia cái gì thích khách? Ngả hồ đi hoàng cựu trước mặt của, nhẹ giọng hỏi, là diệp ngọc cát đáp ứng một tiếng, hành, ngã hồ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. đám này hạng người giấu đầu lòi đuôi vĩnh viễn lên một lượt không được mặt bản năm đó bị tam ca của ta tận diệt không biết thu liễm bây giờ lại hoàn dám ra đây có ngọn năm đó chẳng lẽ là từ lương tiền bối duyên truyền nghe được ngả hồ thuyết hắn tam ca trong nháy mắt liền muốn đến bạch mi đại hiệp sơn tây nhạn từ lương tự nhiên bằng không hiện tại phỉ bang nhân vì sao cũng không dám dùng chân diện mục kỳ nhân chính là năm đó bị lao phu tam ca đánh tới nguyên khí đại thương thật lâu không thể bình phục Ngả hồ trong ánh mắt mang theo một tia hướng tới nói vậy năm đó từ lương tiêu diệt phỉ bang chiến dịch hắn cũng không bỏ qua phải biết rằng cựu thế lực lớn còn không có thành hình. thế nhưng vị bàng không thể nghi ngờ là trong đó lợi hại nhất một lần uy hiếp được đại tống giang sơn ngã hổ hướng về doanh tuyển nói ra một hắn không biết tin tức hơn nữa lao phu hoài nghi hôm nay tam đại khấu sợ rằng theo phỉ bàng cũng cởi không liên quan hệ tam đại khấu doanh tuyển hơi lồn đốn hướng về ngã hổ nói rằng nếu nói là chứ tam đại khấu thoạt nhìn cũng chỉ hà bắc Điển hồ cùng phỉ bàng có chút quan hệ còn giữ lại hai người vương khánh ở hoài tây phương tịch càng xa ở Giang nam cùng phỉ bàng quan hệ cũng không lớn đi có nữa tiểu sinh nghe nói phương này tịch từ trước đến nay lấy mani giáo đệ tử tự xưng phỉ bàng nhân ở phản loạn cũng sẽ không dùng ngoại tộc danh nghĩa Nô dụng lúc này đón Doanh tuyển nói rằng, mặt khác còn có một chút, các ngươi không biết Phỉ Bang phong cách làm việc, thế nhưng lão phu lại nhất thanh nhị sở. Ngả Hổ không để ý đến Doanh tuyển cùng Nô Dụng đưa ra nghi vấn, nói tiếp, lão phu kết luận, người này nhất định đều không phải Phỉ Bang trung nhân, không có khả năng. Diệp Ngọc các đầu tiên phản đối nói, tổng bộ, hắn rõ ràng đã thừa nhận, hắn nói nhất định là lời nói thật sao? Ngã Hổ cười lạnh một tiếng, nói tiếp, như hắn thân phận như vậy, thì là hắn là Phỉ Bang nhân, sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không biết. Ngươi cho là Phỉ Bang là địa phương nào? Đại bộ phận Phỉ Bang đệ tử đều là không biết mình thân phận. cái này cũng là bọn hắn có thể kéo dài hơi tàn đến bây giờ một nguyên nhân trọng yếu Ngả hổ cái tin này quả thật làm cho nhân không thể tin được nói như vậy vậy chỉ có số ít cao tầng tài biết thân phận chân thật của mình lâu doanh tuyền nói tiếp đó là tự nhiên ngay cả chính bọn nó cũng không biết trừ chính ở ngoài còn có những người đó cũng là phỉ bang nhân Ngả hổ nói tiếp thế nhưng ở sơn tây thái hành sơn một đời thường xuyên thì có phỉ bang nhân thường lui tới doanh tuyền nói tiếp thậm chí bần đạo tiểu giết qua một xích phát quỷ lưu đường hắn không phải là phỉ bang nhân sao Hai anh ngã hổ hừ lạnh một tiếng nói tiếp người nào nói cho ngươi biết hắn là phỉ bang nhân tất cả mọi người nói như vậy doanh tuyển sửng sốt nghĩ đến cổ thị huynh đệ cùng nô dụng đều thẳng tự đủ quá thân phận của hắn hồ đồ ngã Hổ cười mắng một tiếng nói tiếp bảo sao hay vậy cũng không biết sao các ngươi khả từng nghe nói có phỉ bang nhân đứng ra tự mình thừa nhận hắn là phỉ bang đệ từ sao cái này hoàn thật không có không khỏi là doanh tuyển ngay cả diệp ngọc các cùng nô dụng hai người cũng là cười khổ một tiếng không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên từ ngã Hổ trong miệng biết được như vậy một tin tức thật sự là kẻ khác khó có thể tin sở dĩ các ngươi muốn nhớ kỹ một điểm Chân chính phị bang đệ tử, là chưa bao giờ hội trước mặt người khác bạo lậu thân phận của mình. Ngã hồ nói tiếp, chỉ có tiên tiên trên nhân, tài có tư cách chân chính thêm vào phỉ bang, điểm này các ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Nói như thế, chẳng lẽ là có người nương phỉ bang danh hào doanh tuyển bán đoán nói rằng. Nếu thật là nói như vậy, sợ rằng người sau lưng, nhu đổ rất lớn a. Diệp Ngọc Các đón doanh tuyển nói nói rằng. Sở dĩ, các ngươi nghìn vạn lần không nên bị mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc, nhất là chúng ta lục phiên môn, u u đọc sách v, -v, -v, -v, -v, -v, -v. Vô cản cơn một mực cùng giang hồ các môn các phái giao tiếp mắt nếu không phải phóng lượng một ít cẩn thận làm cho gia mại cũng không biết Ngả hổ đem bàn tay của mình để ở hoàng cựu ngực một màu xanh chân nguyên không ngừng lưu động tiến nhập hoàng cựu trong cơ thể sau một lát Ngả hổ thu bàn tay về nói tiếp người này võ công không giống như là vùng trung nguyên con đường tiền bối cũng không biết lai lịch của hắn sao doanh tuyền lên tiếng hỏi thiên hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp ta Ngả hổ vừa bị cho là cái gì công pháp này mạch lạc thật sự là quỷ dị cư lão phu sơ bộ tra xét sợ rằng hội trong nháy mắt bạo phát uy lực lớn Ngả hổ nói tiếp nói chung lão phu mới vừa nói nhất định đến nhớ kỹ Ngã hồ nói nhìn về phía diệp ngọc các ngọc các vì bang chuyện tình nói cho ngọc lâu nhượng hắn tự thân xuất mã nhất định phải đem người sau lương tìm ra ho khan một cái theo vài tiếng ho nhẹ ngã hồ thân ảnh đã dần dần tối lui tiêu thất ở nhà tù trong vòng tổng bộ rất ít ra nhà tù diệp ngọc các biết doanh tuyền nghi vấn chủ động nói rằng tổng bộ sẽ ngủ ở cái này nhà tù ở chỗ sâu trong có người nói bên trong có một tuyệt đại hung nhân cần tổng bộ tự mình trông giữ tuyệt đại hung nhân cả ngày hôm nay doanh tuyển tiếp nhận tin tức thật sự là không biết tình huống cụ thể ta cũng không biết Diệp Ngọc Cắc nói tiếp, nói chung đây là tổng bộ chuyện tình, cùng chúng ta không có vấn đề gì. Ừ. Doanh Truyền biết những vật này là lục phiến môn cơ mật, có thể tự nói với mình nhiều như vậy đã là Diệp Ngọc Cắc phi thường đạt đến một trình độ nào đó, mình quả thật không cần phải. Lại yêu cầu nhiều lắm. Hôm nay tiểu sinh tài rốt cuộc mở rộng tầm mắt. Nô dụng cũng giống như nhau cảm giác, xem ra lúc đầu tìm được tiểu sinh phỉ bang mọi người cũng là giả. Nô Dung lúc này, nhìn Doanh Truyền còn có Diệp Ngọc Cắc nói rằng, Quy một chương 203, phỉ bang đến tuột cùng có âm gì? Chương 203, phỉ bang đến tuột cùng có âm gì? Hôm nay cũng chỉ đương cấp doanh huynh mặt mũi này, Diệp Ngọc cắt theo doanh tuyển lực, đem thu xương thu hồi đến vỏ kiếm. Đại nhân có thời gian tìm kiếm tiểu sinh phiền phức, đến không bằng hỏi nhiều hỏi người này, tại sao muốn cướp lấy sinh thần cương? Nô dụng tuy rằng thoạt nhìn hấp hối không hãi sợ hình dạng, thế nhưng ở Diệp Ngọc các đem báo giá từ hắn cần cổ bắt nhắc khắc, còn là nhẹ nhàng thở ra một hơi thở. Các ngươi tại sao muốn cấp lấy sinh thần cương? Nô dụng đón hướng về hoàng tử hỏi, nô dụng sở dĩ băng trợ bọn họ cấp lấy lương trung thư sinh thần cương, thuần túy là vì mình ra nhất khẩu ác khí. Hơn nữa đến bây giờ, mười vạn quan tài phú, đến bây giờ nô dụng một tiền đồng cũng không có nhìn thấy. trái lại đến lúc đó đưa tới họa sát thân. Mệnh lệnh. Hoàng Cửu nhẹ giọng nói rằng, vì sao đi tìm nô dụng hỗ trợ? Nô dụng hỏi tiếp, đại tống có thể không ít người, đến bây giờ nô dụng cũng không biết, bọn họ vì sao có thể tìm được chính, chỉ là bởi vì sinh thần cương đi ngang qua Tệ Châu sao? Hiển nhiên không có khả năng. Mệnh lệnh. Hoàng Cửu còn là hai chữ này. Là của ai mệnh lệnh? Nô dụng đột nhiên cảm thấy chính hình như cuốn vào nhất cái cọc không được chuyện tình. Chỉ cần hai cái này mệnh lệnh, nhượng nô dụng phía sau, đột nhiên lạnh siêu siêu. Có người tạm tính toàn chính. Nô dụng trong nháy mắt ý thức được cái gì lập tức đẻ xuống tâm tư đón hướng hoàng cửu hỏi phí bang ha ha. Nô dụng bất đắc dĩ cười có nhiều trở về doanh minh thế nhưng đã nghe ra rất sao chỗ không ổn Diệp ngọc các mang theo một tia tự tin mỉm cười nhìn về phía doanh Tuyền. hơi có đọc được doanh tuyển gật đầu tuy rằng nô dụng mấy người trọng yếu vấn đề cơ bản đều không có được cái gì chính xác tin tức thế nhưng cũng có thể suy đoán ra rất nhiều chức không biết đồ vật nhất là kết hợp vừa ngả hổ theo như lời cái này phí bang nếu thật không phải là chân chính phí bàn nói như vậy thì là ở là quá nguy hiểm nga diệp ngọc cắt nhìn doanh tuyến đã bị vừa lúc ở hạ cũng suy nghĩ ra nhất vài thứ diệp huynh mời nói doanh tuyển mỉm cười quay diệp ngọc cắt nói rằng ai diệp ngọc cắt nhẹ nhàng khiêu khiêu lâm mi, đón âm thầm thở dài một hơi nói rằng ta tình nguyện ta đoàn chính là sai tựu từ chúng ta biết bọn họ sớm nhất xuất hiện bắt đầu đưa bọn họ làm chuyện tình sâu trôi đứng lên diệp ngọc cắt chậm rãi đặt tại trôi kiếm trên thần sắc có chút ngưng trọng ban đầu tìm được nội dụng hơn nữa còn là vừa thi rớt vẫn không ngấn người nội dụng mời hắn cùng nhau cấp lấy lương trung thư tiến hiến cho thái kinh sinh thần cương nhưng lại thực sự thành công đồng thời đến bây giờ Thái Kinh Nhất Đảng cũng không có tra được thông phạm tại hạ là nên Ngô Dụng kế sách Thiên Y vô phùng nhi còn là cái này một người phỉ bang quả thực mánh khóe thông thiên nhượng người không thể phát hiện kỳ hình bóng nhi Diệp Ngọc các nói nhìn về phía Ngô Dụng Diệp đại nhân quá khen chuyện này bây giờ muốn đứng lên trong đó quan hiếu thâm hậu tiểu sinh cũng không dám xác định tiểu sinh lưu kê ở trong đó chiếm được kỳ thành thì là cái này không phải chân tránh phỉ bang đồng thời hiện khi biết chỉ là kỳ một góc băng sơn đã nhượng Ngô Dụng nhịn không được âm thầm kinh hãi đợi được hắn thực sự nỗ lực mặt nước thời gian hội đái cho mình bao nhiêu kinh hỉ Ngô Dụng mình cũng không dám khẳng định đón trở lại. diệp ngọc các đem ngô dụng nói nhớ ở trong lòng nói tiếp sau đó liền lưu đường muốn đi giết người ngô dụng diệt khẩu chỉ là không có nhìn thấy người ngô học cứu mặt đã bị người khác giành trước một lấy tính mạng của hắn người này là ai nghi diệp ngọc các ở đây nói rằng sau đó chuyển một thân hình nhìn về phía đang muốn muốn nói chuyện doanh tuyển không sai người này chính là doanh huynh ngươi tuy rằng không biết doanh huynh ngươi xuất phát từ ý tưởng gì không nên giết lưu đường bất khả thế nhưng trong lúc vô ý coi như là cứu ngô dụng một mạng diệp ngọc các nhìn về phía doanh tuyển không không, không. Doanh Tuyền liên tục xua tay, sửa đúng một chút, Lưu Đường là ngã quỵ bẩn đạo tay của chúng không giả, nhưng là bị cổ võ cắt cổ. Doanh huynh chẳng lẽ quên, Cổ Thị huynh đệ trước đã bị Lâm sung giết chết. Diệp Ngọc Các khỏe miệng hơi dương lên, hắn tự nhiên biết trong đó nội tình, nói tiếp, sở dĩ, vô luận có phải là ngươi hay không đã hạ thủ, bút chứng này, nói vậy Doanh huynh là lại không xong. Hảo, Diệp Ngọc Các không đợi Doanh Tuyền nói tiếp nói, thoại Phong Nhất chuyển lần thứ hai quay Ngô Dụng nói rằng, bản quan muốn biết một việc. Diệp Ngọc Các quay Doanh Tuyền tự xưng tại hạ, quay Ngô Dụng lại tự xưng bản quan, mà lại trong lời nói không chút nào có thể thỏa hiệp hình dạng. Đại nhân xin hỏi. Nô Dụng tự nhiên biết mình thân phận bất đồng, đây cũng là chuyện không có biện pháp. Hơn nữa hắn trời sinh cũng không phải đặc biệt trương dương nhân, nhất là ở thôi đi trạng nguyên vị sau đó, càng thu liễm rất nhiều. Ta muốn biết, nếu là Lưu Đường lúc đầu thực sự muốn giết ngươi, chết sẽ là ai? Diệp Ngọc Cắt hỏi ra cái này doanh tuyển đồng dạng cảm giác hứng thú vấn đề. Hắn nếu là có thể nhìn thấy tiểu sinh, tiểu sinh không ngại tự mình tiến hắn ra đi. Nô Dụng khẽ miệng vung lên một tia tự tin mỉm cười. Ngươi dĩ nhiên tự tin như vậy. Diệp Ngọc Cắt có chút không muốn tin tưởng hỏi. Đại nhân nghĩ như thế nào? Nô Dụng hỏi ngược một câu. nói vậy tiểu sinh đệ tế đại nhân đã nhất thanh nhị sở lúc này cần gì phải làm bộ không biết nhi bản quan cũng tin tưởng nếu là lưu đường thực sự cùng tiên sinh đọc thủ sợ rằng không có chút nào mạng sống cơ hội lúc này diệp ngọc các dĩ nhiên đối ngô dụng lần thứ hai hoán xưng hô dĩ nhiên xưng hô ngô dụng làm đầu sinh đại nhân nói quá lời tiểu sinh làm sao đương đắc khởi điểm sinh hai chữ tuy rằng ngô dụng tự tin mình tuyệt đối đương đắc khởi điểm sinh hai chữ nhưng vẫn là nhanh lên xô tay xưng hô này trừ mình ở đồng khê thôn giáo dục kỳ học sinh không nữa những người khác xưng hô quá diệp ngọc các cái này bất thình lình một chút càng làm cho ngô dụng nho nhỏ ăn cả kinh diệp ngọc cắc cười cười đối với ngô dụng nói từ chối cho ý kiến Kỹ thực võ công của ngươi cho dù so sánh với bần đạo cũng tương đi không xa vì sao luôn luôn làm bộ nhất phó yếu đối hình dạng trải qua mấy tháng tiếp xúc Nô dụng bản lĩnh tuy rằng doanh tuyển không có linh giao qua thế nhưng doanh tuyển cảm giác được đi ra nếu là mình thực sự chống lại Nô dụng cũng không dám có chút đại ý chưa từng thấy qua mới là nguy hiểm nhất Nô dụng một ngày đêm không xuất thủ doanh tuyển tựu một ngày đêm không dám xem thường thắng chi Kỹ thực ở đây ba người đều là tám lạng nửa cân thực sự đánh nhau ai thắng ai thua thực sự rất khó đoán trước nhất là diệp ngọc các đối điểm này cảm thụ nhất khắc sâu Ngươi Ngô sáng thêm võ công cao cường, ngươi nói phái lưu đường người tới, biết không? Nhìn thấy Ngô Dụng cũng không trả lời doanh tuyển vấn đề, một lần nữa hoán một vấn đề, kế tục hỏi. Dựa theo bọn hắn bây giờ biểu hiện ra thực lực, bọn họ 89 chín phần 10 là biết. đã như vậy, bọn họ vì sao còn muốn phái lưu đường trước đi chịu chết? Doanh tuyển nói ra mấu chốt trong đó, có thể là bọn họ không biết. Ngô Dụng nói ngay cả mình cũng không chịu tin tưởng biện giải. Cái này, Diệp Ngọc cắt nhẹ nhàng kéo ấm gối, nói tiếp, bọn họ là muốn cho ngươi mượn Ngô Dụng miệng đem phỉ chuyện tình. Lần thứ hai tuyên dương đi ra, y theo bản quan suy đoán. Lưu Đường vốn sẽ đưa lên môn buôn bán. Quy một chương 204, người giật dây tính toán quá nhiều. Chương 204, người giật dây tính toán quá nhiều. Trở lại chuyện chính, Diệp Ngọc Các bung ra tay nắm chuôi kiếm, liếc mắt nhìn cột vào thập tự cái cỏ hoàng cựu nói tiếp. Lưu Đường sau khi mai cho đến trước ngày hôm qua cũng không có ở nghe nói qua cái này một người phỉ báng chuyện tình. Bất quá hôm nay sáng sớm bọn họ lại đột nhiên lộ diện, đồng thời tập kích đường môn đại công tử đường tử phong. Hiện nay xem ra là cái dạng này. Doanh tuyển nhận đồng gật đầu. Vấn đề ở nơi này trong Diệp Ngọc Các vùng xung quanh lông mày lần thứ hai ngưng cùng một chỗ. hướng về doanh tuyển hỏi doanh huynh đã biết đường tử phong võ công nếu là lúc đầu doanh huynh ngươi không ra tay y theo doanh huynh suy đoán đường tử phong có mấy tầng thoát thân năm chặn cái này doanh tuyển hồi tưởng một chút lúc đầu đích tình cảnh sau đó khỏe mắt hơi co cấp hai cái nói tiếp nếu là bọn họ trước hết giết đường tử phong muội muội đường tử nhu chỉ sợ bọn họ một cũng đi không doanh tuyển nghĩ đến lúc đầu đường tử phong một kích tối hậu trong nháy mắt tràn hơn 200 món nam khí đồng thời uy lực thật lớn nếu là không có đường tử nhu kiềm chế muốn thoát thân chẳng lẽ không phải dễ dàng sợ rằng chặn giết hắn tám người cũng sẽ vi muội của hắn cho cùng nếu là bọn họ vẫn không chịu giết đường tử nhu nhi diệp ngọc Cắc cười lạnh một tiếng nói tiếp trải qua diệp ngọc cắt như vậy nhắc tới điểm doanh tuyển quả nhiên phát hiện lúc đầu 8 người chỗ khác thường trừ trước hết một người trước đường tử nhu bổ ra một đạo đao khi ở ngoài còn lại mấy người dĩ nhiên căn bản không có dùng qua công kích như vậy không cần phải nói còn giữ lại 7 người tất cả đều tác dụng thủ đoạn như vậy coi như là chỉ có trong đó ba người đồng thời phát công sợ rằng đường tử nhu đều khó khăn đào một kiếp nơi này là đồng kinh biện lương thành a diệp ngọc cắt nhìn thấy giọng nói nhãn thần càng ngày càng sáng biết hắn nghĩ thông suốt trong đó có thiếu nói tiếp bọn họ nếu không phải khẳng giết đường tử nhu Tuy rằng có thể tha trụ Đường Tử Phong không thể toàn lực làm, thế nhưng Đông Kinh là địa phương nào, tất nhiên sẽ bị kỳ thế lực của hắn phát hiện, người của Đường môn tình, không phải ai đều có thể cự tuyệt. Sở Dĩ, Vân Đạo liền nhịn không được nhúng tay. Doanh Tuyền cười khổ một tiếng nói rằng, không chỉ là Doanh huynh, tuy rằng chính Dương Lâu không có tự mình đứng ra, nhưng là lại phái người trước tiên, thông chi đến lục phi môn, Sở Dĩ tại hạ tài năng có thể nhanh như vậy chạy tới. Diệp Ngọc các nói lần nữa, Diệp huynh ý tứ là, cái này nhất hỏa nhân cũng là cố ý đưa tới cửa. Doanh Truyền theo Diệp Ngọc các nói, không khó biết Diệp Ngọc các muốn nói điều gì. Rất có thể Hơn nữa doanh huynh không biết, doanh huynh phát hiện không có, cái này kỳ chuyện, ra vẻ đều cùng chúng ta sáng thêm tiên sinh có quan hệ nghi. Diệp Ngọc Cắt nói, đem ánh mắt của mình nhắm ngay một bên cũng đang suy tư trong nô dụng. Xem ra, cái này một thời nửa khác, tiểu sinh là tắm tởi không chê nghi. Nô dụng nghe được Diệp Ngọc Cắt nói, không thể không nói, vừa trải qua Diệp Ngọc Cắt theo như lời, cùng mình suy đoán xác minh một phen, phát hiện hai người suy nghĩ trên lệch không bao nhiêu. Nhìn như cùng nô dụng không quan hệ đường thị huynh Nguyệt, cũng nô dụng biểu đệ cùng biểu Tuy rằng nô dụng thân phận, vẫn không ai trắng trợn tuyên dương quá, nhưng là lại cũng chưa bao giờ tàng ẩn dấu quá. hữu Tâm Nhân Tự nhiên không khó phát hiện nô dụng thân phận của mẫu thân. Lẽ nào, thật là có nhân sẽ đối phó đường môn. Nô dụng trong lòng âm thầm đoán rằng đến. căn cứ hoàng cựu theo như lời, bọn họ việc làm đều là người của phía trên vật cho bọn hắn ra lệnh, bọn họ căn bản không biết nguyên nhân trong đó. Doanh tuyển biết một ít hai người bọn họ không biết đồ vật, tỉ như lương trung thư trong tay bí bảo. Thế nhưng mấy thứ này, hoàn không phải là mình nói cho bọn hắn biết hai người thời gian. Mặc dù biết hiện đang hoạt động ở đại tống phỉ bang đều là nhất hỏa nhân, lại không có cách nào tra xét ra bọn họ chủ sự sau màn. Nếu là biết bọn họ mục đích cuối cùng, chỉ sợ cũng hội giản đơn rất nhiều. doanh tuyển âm thầm thở dài một tiếng doanh huynh nghĩ nhân sinh trên đời đều có cái nào truy cầu nghi diệp ngọc cắt nghe được doanh tuyển nói như vậy đột nhiên nghĩ đến cái gì tùy mà hỏi truy cầu đơn giản chính là tiền tài quyền lực mỹ sắc doanh tuyển nói tới chỗ này đồn đốn nói tiếp địa vị võ công sở dĩ có quyền lực tự nhiên sẽ có tiền tài mỹ sắc càng sẽ tự mình tìm tới cửa diệp ngọc cắt lại một lần nữa đem tay của mình đặt tại trôi kiếm trên nhẹ nhàng cười một tiếng võ công càng cao tự nhiên vị lại càng cao người là thuyết người nói có thể nắm trong tay cái này một người phỉ bằng nhân võ công hội thấp sao diệp ngọc cắt lên tiếng hỏi thì là điều không phải đương đại đứng đầu cũng kém không xa Nô dụng đón diệp ngọc cắt nói nói nói như thế liền chỉ có quyền lực cái này hẳn nhất kỳ thực hắn nhằm vào không chỉ là đường môn nếu là bạn quan đoán không sai cái này một người phỉ bang mục đích cuối cùng đó là muốn bừa bãi đại tống bọn họ mới tốt đục nước béo cỏ đạt được mục đích của chính mình diệp ngọc cắt đem chính quế suy đoán nói ra bọn họ là muốn tạo phản sao Nô dụng cả kinh nói tiếp tạo phản diệp ngọc cắt hơi lắc đầu nhìn nô dụng hiện tại đại tống triều tạo phản còn thiếu sao cái này Nô dụng ngẫm lại tam đại khấu còn có cựu thế lực lớn. thái kinh trở người ngoài sáng trong tối quả thực đã không phải số ít con giận đa không sợ rào tạo phản nhân đa trái lại hình thành một cân đối ai cũng không dám tự ý đọc thủ U đọc sách vê đốt vê đốt vô cản xù cơm tố cái này chim đầu đàn cái này một người phỉ bang rõ ràng tiểu đã trở thành vật hy sinh là bị người khác tung đến hấp dẫn ánh mắt nếu là bản quan không có đoán sai kỳ chủ sử sau màn hiển nhiên còn có lớn hơn âm mưu diệp ngọc các đối với chuyện này làm ra sau cùng định luận, doanh không thể không nội phục diệp ngọc các đi qua vài lần đơn giản câu hỏi dĩ nhiên suy tính ra nhiều như vậy đồ vật thế nhưng chỉ bằng ngươi diệp ngọc các tại đây chúng nằm trong kế hoạch của có thể làm được gì đây doanh tuyển nhìn diệp ngọc các nói rằng ta cũng diệp ngọc các một người tự nhiên thế đơn lực bạc thế nhưng ta vô luận bọn họ muốn làm cái gì nhất định nếu không ra ta lục phiên môn diệp ngọc các nói như đinh chém sắt nào chỉ là lục phiên môn nội dụng lúc này tiếp lời cha nếu là thật như đại nhân suy đoán như vậy đại tống các thế lực lớn đem không có một nhà có thể thoát được mở hiện tại theo chúng ta biết đến đã có triều đình đường môn lục phi môn thái kinh sơn hà liên minh nhóm thế lực thú chi hiện tại nổi lên sợ rằng vẫn chỉ là một góc băng sơn muốn biết bọn họ cứu lại hoàn có âm mưu gì chỉ bằng chúng ta kỷ lực lượng của cá nhân chắc là xa xa không đủ y như theo bần đạo trong lúc đó chúng ta bây giờ án binh bất động chứ ổn định mình đầu trận tuyến mới là việc cấp bách doanh tuyền nhìn thấy hai người bả lời đã nói xong lúc này mới nói nói rằng bọn họ nếu thật dám làm lớn như vậy sự tất nhiên sẽ không lô mãng hành động tuy rằng trước mắt còn không biết cái này người dẫn dây đem cái này một người phỉ bang đột nhiên phao đi ra là có ý gì thế nhưng bần đạo tin tưởng hắn môn tất nhiên còn có động tác kế tiếp doanh minh lời ấy hữu lý Diệp Ngọc Các cũng có chút tán đồng gật đầu, chủ yếu là hắn một thời nửa khắc cũng thật không ngờ cái gì tốt hơn chủ ý. Nếu hoàng cựu sứ mệnh đã hoàn thành, Diệp huynh muốn nhìn một chút người này võ công đến tột cùng là đường gì sổ sao. Quy một chương 205, Hóa Quang Đồng Trận. Chương 205, Hóa Quang Đồng Trận. Bây giờ nhìn xem cũng tốt, để người lần sau đụng tới, trở tay không kịp. Diệp Ngọc Các nghe được cũng nói như vậy, tự nhiên muốn biết một chút về, ngay cả ngả hổ cũng không biết đường về võ công là bộ răng gì. Ba ba. Hai tiếng. Con hoàng cựu song trưởng tay của Khảo đã mở. Hoa lẩm lẩm. còn ở hoàng cửu bên hông thắt lưng khảo cũng thu hồi đi. Phù phù. đột nhiên không có chống đỡ hoàng cửu, xúc không kịp để phòng dưới sủi xuống trên mặt đất. diệp ngọc cát đi tới hoàng cửu bên người, ở trên người của hắn liên tục chỉ điểm lúc lần thứ hai phát sinh trước thanh âm, toàn lực hướng chúng ta công kích. sau khi nói xong, hướng về phía sau thối vài bước. nô dụng đã cái này nhà tù môn quan thượng ba người không có bởi vì hoàng cửu hiện tại dáng dấp liền có sở đại ý, tế tế nhìn chằm chằm hoàng cửu, muốn xem ra hắn có cái gì bất đồng. hoàng cửu đỡ bên người thập tự cái cuộn, chậm rãi đứng lên, ánh mắt như trước vô thần, thần tình dại ra, nhưng là cả nhân khí thế của. đã bắt đầu trở nên bất động. Đó là cái gì? Nô Dụng đột nhiên chỉ vào Hoàng Cựu tim miệng nói rằng, Doanh Tuần theo Nô Dụng chỉ phương hướng nhìn lại, cũng thấy Hoàng Cựu toàn thân hiệu rõ gân mạch, dĩ nhiên dần dần nổi lên từng đạo màu đỏ sáng bóng, không ngừng hướng về Hoàng Cựu tim miệng hội tụ, tâm cầu hồng quang rũ phát sáng sủa, dĩ nhiên giống như là muốn nhập vào cơ thể ra hình dạng. Hắn muốn động thủ. Diệp Ngọc các hướng về Doanh Tuần phương hướng nhẹ nhàng miết một chút đầu, hắn đã nhìn ra Hoàng Cựu khí thế của đã tích lũy đến đỉnh phong. Cái gì? Doanh Tuần đột nhiên thấy vốn có ánh mắt đờ đẫm Hoàng Cựu trong mắt dĩ nhiên dĩ nhiên mạnh bột phát ra một trận hồng quang. cùng hắn tâm khẩu ánh mắt lau một cái như nhau doanh tuyển bản năng nghĩ muốn chuyện xấu mới vừa muốn nhắc nhở cự ly hoàng cựu gần nhất diệp ngọc các lại phát hiện hoàng cựu đã cả người hướng về diệp ngọc các nhỏ qua diệp ngọc các cũng không có tránh né ý tứ thu xương kiếm đã ra khỏi vỏ chỉ là hàn quang nói lên nhị người đã sai khai diệp ngọc các cũng không có trở ngại hoàng cựu cần cổ quả thực đã bị diệp ngọc các thu xương kiếm xảy qua thế nhưng thân thể cũng không có rồi ngã xuống trái lại trải qua lần này hoàng cựu lúc này đối diện chứ doanh tuyển doanh tuyển thấy rõ ngực của hắn hồng quang chấn động mạnh một cái có rút lại đây là doanh tuyển không kịp làm nhiều lo lắng. hai tay đột nhiên kết xuất một quỷ dị ấn pháp cả người chân nguyên trong nháy mắt tiêu thất phân nửa mà cái này chân nguyên hóa thành một con cháo thoáng cái đeo vào hoàng cửu trên người của doanh huynh. Diệp ngọc các đang muốn còn muốn hỏi doanh tuyển vì sao như vậy hống ba ba ba hoa lập lạp ách thong thả lại sức Diệp ngọc các dần dần mở mình hai mắt nhìn trước mắt đống hôn đội nhà tù thực sự là xui Diệp ngọc các nhẹ nhàng sắc nhất đem mặt mình chính hảo xảo bất xảo chính vừa lúc ngay thủy hang bên cạnh doanh linh nhìn một bên vừa đứng lên doanh tuyển có chút cảm kích kêu một tiếng đây thật là tự làm tự chịu Doanh Tuyền âm thầm lắc đầu, nhìn sang một bên nô dụng, cái này không nhìn đừng lo, vừa nhìn cũng nhượng Doanh Tuyền nhịn không được bật cười, nhẹ nhàng đạn đạn đuổi bậm trên người, quay trước mắt một như vỏ rùa vậy đồ vật, nặng nề đánh hai cái, hoa lập lạc, từng đợt xích sát sự trượt thanh niên của, tại đây nhà tù vang lên, Doanh Tuyền trước mắt cái này vỏ rùa vậy đồ vật, đó là nô dụng thời khắc bị ở trên người dây xích tạo thành, tương đương dây xích biến mất thời gian, cũng lộ ra đóa ở bên trong nô dụng, trừ sát mặt có chút tái nhợt ở ngoài, cũng không lo ngại, đây là Toái Tâm quyết sao? Diệp Ngọc các có chút nghĩ mà sợ nhìn đã té trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động phân tố tiết hoàng cứu. nhất tiết chỉ có một đầu một khác tiết chỉ có bên hông tịnh chứ hai cái đùi bộ ngực đã bị chân khí nổ nát bấy bang bang bang chuyến đến một trận tiếng gõ cửa đó tịnh nói ngay bên ngoài có người hô diệp đại nhân ta không sao không đợi bên ngoài người người ta nói hoàn diệp ngọc các thưởng mở miệng trước nói rằng các ngươi lui xuống trước đi đi là ngoài cửa đáp ứng một tiếng liền không có động tĩnh doanh hình lần này đều khi ngươi không phải tại hạ điều này mạng nhỏ thì là may mắn không chết cũng muốn ném hơn nửa điều diệp ngọc các lúc này nhìn về phía doanh tuyển ánh mắt rõ ràng đã không giống mới Bần đạo cũng là để người vận nhất dĩ nhiên thật không có nghĩ đến cái này toái tâm quyết dĩ nhiên là đồng quy vụ tận thủ đoạn xem bộ dáng là đưa bọn họ một bộ này công pháp hoạch tâm liền trong lòng bẩn thực sự là chưa bao giờ nghe thấy trách không được ngả hổ tiền bối nói liên tục quái gì. doanh tuyển trình lý cái này đạo của mình bảo vừa hoàng cựu bạo phát trong nháy mắt hắn sở dâng lên đi ra ngoài chân khí đã có chân nguyên hình thức ban đầu nếu không phải là sớm có phòng bị tự lần này tử, ở đây ba người không chết cũng bị thương sợ rằng thực sự muốn làm điều này chết quỷ. kỳ thực càng làm cho tại hạ bội phục là doanh huynh tay của đoạn Diệp Ngọc Cát nói đi tới Doanh Tuyền bên người, mang theo một tia hiếu kỳ lên tiếng hỏi: Doanh Minh nếu không phải chú ý, có thể không báo cho biết tại hạ vừa một chiêu kia là manh mối gì sao? Đây là gia sư chuyển xuống tuyệt học một loại, tên là vô cử cấn pháp, vừa đó là trong đó nhất chiêu, hòa quang đồng trận. Doanh Tuyền nói chuyện đồng thời, hai tay lần thứ hai kết tấn, một đạo chân nguyên ở trên tay lưu chuyển lúc, một tầng màu xanh quang tráo xuất hiện Doanh tuyển trước mặt của, đem Doanh Tuyền hoàn toàn hộ ở phía sau. Diệp Minh không ngại thử công kích một chút. Doanh Tuyền nói rằng, như vậy, tại hạ đã tội. diệp ngọc các hiển nhiên là bị doanh tuyển điều động hăng hái một bên ngô dụng cũng không ngoại lệ bước nhanh đi lên cho đến muốn biết cái này người cứu mạng nhất chiêu là manh mối gì hô diệp ngọc các không có dùng thu sức kiếm chỉ là nhẹ nhàng chém ra nhất đạo trưởng phong, trong đó bí mật mang theo chứ hứa ta chân nguyên thình tịch cái này trưởng phong đụng tới doanh tuyển trước người cái chắn thời gian hơi chấn động một cái liền biến mất mà doanh tuyển trước người cái chắn chỉ là mọc lên một đạo rung động tòa kỳ phong giải kỳ phân hòa kỳ quang đồng kỳ trận, là vị hòa quang đồng trần dùng ngươi tam thành công lực thử nhìn một chút doanh tuyển trong tay vân tay cũng không có bông mà là nhuộm diệp ngọc các gia tăng công lực doanh huynh cẩn thận diệp ngọc các gật đầu nhắc tới bàn tay ở trước ngực mặt trên lưu chuyển ra một đạo hàn ý trên bàn tay dần dần xuất hiện một đạo trong sạch mạnh nghĩ đến đây cũng là diệp ngọc các võ học thuộc tính nếu là thuyết doanh tuyển chính dịch chân khí trúc phong như vậy diệp ngọc các đó là băng diệp ngọc các mang theo hàn khí tay của trường gắt gao gián tại doanh tuyển hóa quang đồng trần trên cái gì diệp ngọc các vốn có tự tin ánh mắt biến mất trong mắt trái lại toát ra một tia kinh nghi nội dụng cũng là đi nhanh lên tiến lên đây Dĩ nhiên phát hiện Diệp Ngọc cắt trên lòng bàn tay hàn băng khí lại đang dần dần tiêu tán. Diệp Ngọc cắt ngưng vùng xung quanh lông mày, hơn nữa chia ra lực, cũng không có chút nào thấy hiệu quả. Hô, Diệp Ngọc cắt thở phào một hơi thở, dần dần thu hồi bàn tay, thoáng dừng lại một chút, đè xuống chân nguyên, quay doanh tuyển nói rằng, doanh hình võ công hơn người, tại hạ mà cảm. Quy 1 chương 206, Thiên thủ Phật đường Liễu. Chương 206, Thiên thủ Phật đường Liễu. Nhắc tới Hòa Quang Đồng trấn, cũng là doanh truyền đột phá đến trước ngày sau, tài ngộ thông nhất chiêu tuyệt học, đáng tiếc hoàn toàn không có sức công kích, nhất nước phòng ngự chiêu thức. vô cực cấn pháp cùng sở hữu bốn người vân tay cũng chính là từ chiêu chiêu thứ nhất vi minh sinh diệt là chiêu thứ nhất phòng ngự phản kích phương pháp lấy yếu thắng mạnh lấy nu thắng cương vạn vật không thể mà sống đem chỉ diệt nhu nhược thắng kiên cường là vị không rõ chiêu thứ hai vạn vật quy huyền nhất đẳng nhất công kích phương pháp không nhìn mặt ngoài phòng ngự trực tiếp công kích căn bản xuyên thấu lực rất mạnh rốn hư cực thủ tinh đốc vạn vật tinh tác hồi phục kỳ cây một chiêu này nếu là dung hợp doanh truyền thanh công tính đem mọi việc đều thuận lợi vị thanh công tính đó là lúc đầu đối chiến ngôi danh lệnh công tác dụng nhất chiêu trực quyền trùng phá thu không nhất điểm thanh cái này đệ tam chiêu, đó là hiện tại hoàn toàn vung tha công kích, hòa quang đồng trận, tòa kỳ phong, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trận. một chiêu cuối cùng, đó là biết hiện tại đều không thể hiểu thấu đáo nhất chiêu, âm dương chúng doanh. phụ âm mà báo dương, chúng hư cho rằng tuyệt. doanh tuyển y hi có thể cảm giác được, một chiêu này sợ rằng cùng hòa quang đồng trần vừa lúc tương phản, đem tất cả phòng ngự, chuyển hoán vi cường đại công kích. đáng tiếc, chậm chạp không thể hiểu thấu đáo hảo diệu bên trong, không phải doanh tuyển chiến lực chắc chắn trở lên một tầng lầu. hảo nhất chiêu hòa quang đồng trận, dụng cũng mới một bên nhẹ nhàng vỗ tay. thấy Doanh tuyển cũng thu hồi ấn pháp, rồi mới lên tiếng. Đạo trưởng bằng vào một chiêu này, cũng đã đặt chân với thế, tiểu sinh bội phục. đứng ở thế. Doanh tuyển khẽ cười một tiếng, tự dêu một tiếng, còn kém San Nhi. Hoàng cựu tối hậu đột nhiên bộc phát ra huy lực, tương đương với mới vào tiên thiên toàn lực một kích. Nếu không phải Doanh tuyển đúng lúc dùng hòa quang đồng trần bao lại Hoàng cựu, sợ rằng một bên không hề phòng bị Diệp Ngọc cắt, giữ nhiều lén ít. Hiện tại người sống duy nhất cũng bị chúng ta hại chết. Diệp Ngọc các sắc mặt của điều không phải quá tốt, nghĩ đến cho dù ai gặp phải như vậy sự tình, cũng sẽ không có hảo tâm tình. Còn có một chút đồ vật không hỏi nghi. Diệp Ngọc Cát cười khổ một tiếng. đơn giản chính là hỏi một ít bọn họ trước bình thường tụ tập địa phương. Hoàng Cựu bị bắt thời gian, thượng có một đồng bọn ẩn nút trong bóng tối. Nói vậy tin tức này đã sớm truyền đi, thì lá biết cũng là một chỗ huyệt chúng thôi. Doanh Tuyền nói rằng ngược lại cũng là Diệp Ngọc các gật đầu, đi tới trước cửa, tương môn giật lại, trước cũng không có nghĩ, lúc này mở cửa ra, trong phòng giam mùi máu tanh tài thoang cái quanh quần đứng lên, người Diệp Ngọc các cao thâm hét lớn một tiếng, nói tiếp đa hoa một số người đem phương diện này thu thập một chút, là Doanh Minh sáng thêm tiên sinh, chúng ta hay là trước đi mặt trên đi. diệp ngọc cắt nhẹ nhàng ngửi ngửi cái mũi của mình cười khổ nói tránh hợp bẩn đạo tím ý tuy rằng điểm ấy mùi sẽ không để cho doanh tuyền thế nào thế nhưng không ai sẽ chủ động ở tại chỗ này tao cái này một phần tội nhất là ở hoàn toàn có thể rời đi dưới tình huống hô tuy rằng vẫn là bóng tối sắp điệu thế nhưng cái này không khí không thể nghi ngờ bị vừa điệu lao nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều rốt cục bắt đầu Nô dụng hoạt động một chút thân thể của mình vừa xảy ra chuyện gì lúc này lại có một người bước đi tiến đến nhìn một bên diệp ngọc cắt nhẹ giọng nói rằng tuy rằng thanh âm hơi khinh thế nhưng xuyên thấu lực rất mạnh tối hậu đi tới doanh tuyền nhìn trước mắt người không chậm trễ chút nào, nhẹ nhàng một chắp tay, nói rằng, lá thần bộ doanh đạo trường. Diệp Ngọc Lâu nhẹ nhàng cười, đón nhìn về phía Diệp Ngọc Các. Diệp Ngọc Các dùng tốc độ cực nhanh, đem vừa chuyện đã xảy ra thuyết một lần. Nguyên lai like là như vậy. Diệp Ngọc Lâu trầm tư chỉ chốc lát, nói tiếp, "Nếu tổng bộ nhượng ta điều tra phỉ bàn chuyện tình, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại tiểu xuất phát, sự tình trong nhà, trước hết giao cho ngươi." "Đại ca không cần nhân thủ sao?" Diệp Ngọc Các hỏi. Một người nhảy qua mau một chút, điều không phải còn có địa phương bộ khoé sao? Vô Vương, vừa dứt lời, cũng đã đứng dậy rời đi. xem ra hắn là biết sự nghiêm trọng của chuyện này, không dám chậm trễ chút nào. hiện tại lục phiến môn hai đại thần bộ nhất nam nhất bắc phương bắc truyền tình cơ bản đều là diệp ngọc lâu thuyết toán, có người ở địa phương của hắn cạo sự tình, chẳng phải là động thủ trên đầu thái tuế. hơn nữa ngả hồ an nói, diệp ngọc lâu càng chăm chú vài phần. tuy rằng chuyện này vô luận như thế nào không tới phiên doanh tuyển lo lắng, thế nhưng nhìn người nọ ra ngựa trong ngáy mắt, doanh tuyển còn là theo bản năng tùng hạ một hơi thở. vì sao không gặp đường thị huynh muội? doanh tuyển đột nhiên phát hiện ít chút gì, bọn họ a đến không bao lâu đã bị thúc thúc hắn đường liễu nhận đi. Diệp Ngọc các hồi tưởng một chút, nói tiếp, Thiên thủ Phật Đường Liễu, cũng không sợ Doanh huynh chê cười, tại hạ trăm triệu điều không phải này đối thủ của người. Thiên thủ Phật Đường Liễu. Doanh Tuyền nghe được tên này, không để ý đến Diệp Ngọc các câu nói kế tiếp, mà là hướng về Diệp Ngọc các nói rằng, Diệp huynh còn nhớ rõ trước bần đạo nói qua, ở đường Tử Phong huynh muội đi Yên Nguyệt lâu trước, cũng đã có hai người đệ tử đường môn bái phòng qua sao? Có ấn tượng. Diệp Ngọc các nghe được Doanh Tuyền nói như vậy, tất nhiên điều không phải bắn tên không đích, đem Doanh Tuyền đưa chính làm công căn phòng của, nói tiếp, Doanh huynh nói hai người kia, chẳng lẽ một người trong đó chính là cái này Đường Liễu? doanh tuyền gật đầu nói tiếp còn giữ lại một người là con hắn đường tử thanh ngươi nói bọn họ sự nói trước đường tử phong bị tập kích tin tức sao diệp ngọc các nghe được doanh tuyền nói như vậy đột nhiên có chút buồn cười hỏi nếu là biết làm sao không biết thì như thế nào doanh tuyền hỏi ngược lại chuyện này nói vậy sáng thêm tiên sinh có quyền lên tiếng nhất diệp ngọc các tỉnh không trả lời trái lại đem vấn đề này đổ lên ngô dụng trên người của diệp đại nhân nếu là quả thực coi trọng tiểu sinh liền trực tiếp xưng hô tiểu sinh một tiếng ngô dụng là được tiên sinh hai chữ tiểu sinh chính là ở không đảm đương nổi ngô dụng đầu tiên là cười khổ một tiếng nếu không nữa thì liền học đạo trưởng đàng xưng hô tiểu sinh học cứu cũng là có thể nô dụng đầu tiên là ở đối với mình xưng hô thượng thoáng kháng nghị một chút lúc này mới nói tiếp chuyện này nếu là ta cái này cậu trước đó đã biết hoàn nhượng tử phong cùng tử nhu rơi vào như vậy nguy hiểm tiểu sinh phải hoài nghi hắn ở trong đó đến tột cùng là cái gì giáp tâm nếu là thuyết tha sự trước không biết này chuyện ngô dụng nói tới chỗ này đồn đốn hơi lắc đầu cũng không nói lời nào không biết liền là như thế nào diệp ngọc cắt tiếp theo một kế tục hỏi ngươi nghĩ hắn khả năng không biết sao nô dụng thở dài một hơi nói rằng lấy hắn thiên thủ phật bản lĩnh tiểu sinh nghĩ không ra bất kỳ lý do gì Tử Phong hai người bị người theo dõi một đường, hắn là không biết, hắn nếu là làm bộ không biết, chuyện này là tốt rồi đoạn. Doanh Truyền đột nhiên vừa cười vừa nói, đã có thể sợ hắn không làm như vậy. Doanh Truyền thoại phong nhất chuyển, nói tiếp, hắn nếu là một mực chắc chắn chuyện này hắn là chi cảm kích, đồng thời nút trong bóng tối bảo hộ cái này đường tử Phong huynh ngồi an toàn, chỉ là bần đạo thường trước một bước xuất thủ, hắn mới không có lộ diện. Quy một chương 207, Đường Liêu Nhật thân. Chương 207, Đường Liêu Nhật thân. Hơn nữa, xuất hiện ở sự lúc không lâu sau, hắn sẽ ta đây lục phiến môn đem nhân mang đi. diệp ngọc Cát nói tiếp xem ra đây cũng là một cáo giả cái này là muốn mượn đao giết người sao doanh tuyển âm thầm suy đoán đường liễu dụng ý nhưng bây giờ đường liễu cùng đường tử phong đã hội hợp đến một chỗ hiện tại chuyện này đã là đường môn việc nhà chính hắn một ngoại nhân tự nhiên bất hảo nhúng tay tự là muốn nhúng tay nhân ra cũng sẽ không đồng ý vô luận cái này đường liễu là ý tưởng gì bọn hắn bây giờ huynh ngội nhị người đã bị hắn nhận đi như vậy đường tử phong huynh ngội an toàn có thể bảo chứng nội Dụng nói tiếp thực tiểu sinh cũng đoán không ra đường liễu có lý do gì sẽ đối phó tử phong cùng tử nhu chuyện này đều không phải vậy chúng ta nhìn một chút đi tới đơn giản như vậy sợ rằng bước tiếp theo đó là đường môn tìm bắt đầu hòa phỉ ban phiến thức diệp ngọc cắt ho nhẹ hai cái nói tiếp nếu là đường liễu muốn chứng minh lời của mình nhất định sẽ không tha nhâm nhà mình cháu trai đã bị tập kích thợ hắn dù sao cũng muốn lo lắng đường nghị tìm cách vừa vặn tại hạ thẩm vấn hoàng cựu thời gian đường tử phong huynh muội cũng ở tại chỗ nói vậy trước tin tức đường liễu nhất định là biết đến diệp ngọc cắt trên mặt xuất hiện một tia cười nhạt hai người bọn họ ra nếu là đánh nhau đến lúc đó có một hồi trò hay xem nghi doanh truyền cũng biết diệp ngọc cắt tìm cách tọa thu ngư ông thủ lợi đây là mỗi cái thế lực đều muốn chuyện cần làm đường môn đại công tử ở đông kinh bị ba người tập kích tý tức đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. thế nhưng tiểu lưu thiên tầm tử lại bị phi thường xảo diệu che giấu xuống tới. tuy rằng thuộc trung lưu thị coi như là vọng tộc, thế nhưng còn hơn đường muốn đến, hiện nhiên kém điều không phải cực nhỏ. thất nguyên tiêu trước bữa tán, đã bị đại đa số quên. tất cả mọi người ở cảm thụ được ngày lễ bầu không khí, đem trước chuyện công tác, tuyển trạch tính quên. doanh tuyển cũng không ngoại lệ, hơn nữa bản thân hắn quả thực không có gì công tác đang nói. xem hoa đăng doanh là không có hứng thú gì, bất quá hát hoa tiểu đã có thể không giống với thiên thu tuyệt sắc. một chỗ nhà các chuyên môn chiêu đái khách quý địa phương nơi này chủ nhân ra là hiến tử quý khách tự nhiên là doanh tuyển diệp ngọc các còn có cao cầu tạm thời coi là một nội dụng hiến tử cô đương ngươi nói hôm nay là đường liễu mời chúng ta tới đây doanh tuyển hướng về một bên bồi ngồi hiến tử hỏi đúng vậy cái này thiên thủ phật không biết từ nơi này nhận được tin tức biết tiếp cùng đạo trưởng có chút giao tình vì vậy ủy thác thiếp đem chư vị mời tới hiến tử bưng một chén rượu lên hướng về doanh tuyển giao, giao nhất kính ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá thỉnh doanh tuyển tự nhiên sẽ không bác thể diện của nàng sau một lát doanh tuyển để ly rượu trong tay xuống nhẹ giọng nói rằng chỉ là ước định thời gian đã qua sắp tới nửa canh giờ vì sao hoàn không thấy được thân ảnh của bọn họ cái này thiếp khả thì không bao giờ biết được yến tử mặc dù có chút xấu hổ còn là hướng về doanh tuyển nói rằng thiếp chỉ là một truyền lời người cái này thiên thủ phật đến tột cùng cảo manh mối gì thiếp cũng không thể nào biết được nhi ha ha lúc này ngoài cửa truyền đến cười to một tiếng sau đó cửa này liền nhẹ nhàng đợi ra đi tới một có chút nho nhã trung niên nam tử đến là đường mỗ lôi nhượng chư vị đợi lâu nam tử kia đi tới bước nhanh đi tới yến tử bên người đoan khởi hai bên trái phải không bị một con ly không Sau đó chạm đầy rượu thủy, tướng về đang làm mọi người xa kính một vòng, nói rằng, đường mộ tự phạt một chén. Nói xong liền đem rượu trong ly một ngụm nuốt vào trong bụng. Đường tướng quân khách khí. Diệp Ngọc các cùng đường Liễu gặp qua một lần, đường Liễu thân phận người khác không biết, hắn là biết đến. Thuộc chung nơi này, luôn luôn là tự thành nhất phái, quân đội của triều đình là không quản được nơi đó, ngoài tầm tay với đạo lý ai cũng biết. Thiên thủ Phật đường Liễu, tửu dẫn triều đình một từ tam phẩm tướng quân hư hàm. Sở dĩ trên giang hồ thấy đường Liễu, đều gọi hô một tiếng đường Tầm ra, triều đình người thấy, tự nhiên xưng hô một tiếng đường tướng quân. Tới không ngừng đường Liễu một người, Đường Tử Phong Đường Tử Nhu còn có một cái doanh tuyển không biết lại cùng Đường Liêu Thất phần tương tự nhân, nói vậy chính là Đường liêu Nhi Tử, Đường Tử Thanh. Đường Tử Thanh tay của Trung còn có một nhân, mặt mũi bầm dập, đã không phân rõ vốn có diện mục, thậm chí ngay cả hô hấp đều không thể nhận thấy được, cũng không biết lúc này sống hay chết. Diệp Bộ Đầu. Đường Liêu vô luận là thân phận còn là địa vị, đều ở đây Diệp Ngọc Các trên, chính là Diệp Ngọc lâu cũng bị Đường Liêu muôn thấp một bậc. Vậy ấy, các ngươi khả nhận được. Đường Liêu tử trên người của mình lấy ra nhất khối ngọc bội. Ngọc bội. Diệp Ngọc Các kết quả vừa nhìn, trong lòng cả kinh, quay doanh tuyển nói rằng, đây chính là An Phi lúc đầu nói ngọc bội. diệp ngọc cắt là xem qua ngọc bội bất họa hơn nữa cái này cùng nơi quả thực cũng giống an phi trước nói ngay cả một người thường người đều có thể nhìn ra kỳ không đáng một đồng coi như là đem chi ném tới trên đường cái cũng sẽ không có người bởi vì tham tài mà đem nó nhặt lên các ngươi quả nhiên nhận thức đường liễu nhẹ nhàng cười quay diệp ngọc các nói rằng xem ra chính là người này không sai nói liền nhượng đường từ thanh đem vật cầm trong tay nhân một bả ném xuống đất nói rằng đường mô cảm ơn mấy trước tương trợ tình nếu không phải là vị này tiểu đạo trưởng xuất thủ tương trợ chỉ sợ ta cháu gái này tính mệnh khó bảo toàn chú ý hắn nói là chất nữ mà. Thử Nhu còn không mau mau cảm tạ tiểu đạo trưởng. Đường Liêu tuy rằng giọng nói tương đối trọng, nhưng là vẫn có thể nghe ra trong lúc hắn đối Đường Tử Nhu cương chiều. Thử Nhu đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Doanh tuyển lại thật không ngờ Đường Tử Nhu dĩ nhiên như vậy nghe Đường Liêu nói, không có một tia cái lời ý tứ. Một cái nhấc tay, Đường Cô nương khách khí. Doanh tuyển đứng dậy nói rằng, mặc dù là quay Đường Tử Nhu hòa lễ, thế nhưng bản thân chú ý của lực hay là đang Đường Liêu trên. Doanh đạo trưởng. Đường liêu tự nhiên không khó phát hiện Doanh động tác, hướng về Doanh mỉm cười. Đường Tương Quân. Doanh hiện tại cũng coi như nửa công người trong môn. Sưng hô đường liễu một tiếng tướng quân cũng không toán vị quá sau đó chỉ vào trên đất người nói không biết người này là doanh tuyển hỏi ra một người ở tại tràng đều cảm giác hứng thú vấn đề có thể ở phía sau bị đường liễu đáy người tới chỗ này nhất định không đơn giản đường liễu cũng sẽ không ở phía sau đáy một người rảnh rỗi tới nơi này người này đó là sát hại lưu thiên tầm hung thủ đường liễu nói rằng khối ngọc bội này đó là ở trên người của người này lục xoát vi đáp tạ chư vị cứu giúp tỉnh đường ngộ thế nhưng đau khổ tìm kiếm lưỡng ngày mới đưa lão này bắt được đường liễu nói tiếp đường tướng quân vì sao biết người này đó là hung thủ Diệp Ngọc các kháo hướng bệnh nghề nghiệp như nhau, nghe được Đường Liêu nói như vậy, nhịn không được đứng dậy muốn hỏi. Sau đó không đợi Đường Liêu trả lời, chạy tới trên mặt đất người trước người của, bắt đầu điều tra đứng lên. Quy một chương 208, Đường Liêu nói như vậy. Chương 208, Đường Liêu nói như vậy. Ta không gây sự tình, thế nhưng sự tình luôn luôn vãng trên người ta phát ra. Doanh truyền là thật tâm không muốn để ý tới việc này, thế nhưng cái này Đường Liêu đã sự tình đưa trước mắt, nếu là hoàn toàn không để ý tới nói, hình như cũng không thể nào nói nổi. Dù sao mình hiện tại tạm giữ chức lục phiến môn tin tức, cũng sớm đã toát ra đi. Trên giang hồ đối với mình đánh giá. doanh tuyển nghe không biết nghĩ không ra hoa sơn hi di lão tổ đệ tử dĩ nhiên cũng đầu nhập vào triều đình đồng thời bị hoàng đế an bài ở lục phiến môn trong vòng đây không phải là rõ ràng cấp lục phiến môn thượng nhãn rồi sao không thể nào ta nghe nói cái này doanh tuyển cùng lục phiến môn tiểu đầu mục bắt người quan hệ không tệ a thiết bọn họ cho dù tốt có thể sống khá giả cùng cao cầu quan hệ sao đạo này cũng là nghe nói doanh tuyển sau khi xuống núi người thứ nhất giao tiếp nhân chính là cái này cao cầu cao thái biến nhi doanh tuyển là thật không có nghĩ đến chính trước một ngày đem vào cung thấy triệu cát ngày thứ hai toàn bộ đông kinh đã trải rộng cùng loại như vậy đồn đái người không tin đường mẫu nhìn như nho nhã đường liễu nghe được diệp ngọc cắt hỏi như vậy hắn tuy rằng sắc mặt như trước như trước như vậy không có gì thay đổi thế nhưng giọng nói đã dần dần lãnh xuống tới đường tướng quân tại hạ có ý tứ nói vậy tướng quân rất rõ ràng diệp ngọc cắt tỷ tức cũng không được tốt coi như là người đường liễu ở đường môn lợi hại hơn nữa thế nhưng nơi này là đồng kinh toán lục phiến môn nửa sân nhà đường liễu thì là không cho mình mặt mũi của lục phiến môn mặt mũi của cũng phải cần cho đường mẫu rõ ràng ý tứ của ngươi thì như thế nào đường liễu lúc này đến là cũng không thèm để ý diệp ngọc các thái độ nhẹ nhàng cười một tiếng chính giật lại cái ghế một bên ngồi xuống xin hãy đường tướng quân phối hợp một hai không phải tại hạ sau khi trở về bất hảo hướng đại ca cùng tổng bộ đại nhân ăn nói diệp ngọc cắt nhìn thấy đường liễu cái dạng này vương đang ở điều tra người nọ hướng về đường liễu nói rằng hiện tại đã đem diệp ngọc lâu với các ngươi tổng bộ rời ra ngoài đường liễu nghe được hai người kia cũng không khỏi không tạm thời phụ một mềm cường long còn không để ép được bọn gián độc húng chi đường liễu hoàn không tính là cường long hảo xem ở hai người bọn họ mặt mũi của hôm nay đường Mỗ để ngươi thẩm một lần đường liễu thái độ tới một người 180 độ đại chuyển biến, chuyển biến cực nhanh, ngay cả doanh tuyển đều không có phản ứng nhiều. Doanh tuyển vừa một lần cho là mình có thể miễn phí xem một hồi cho hay. Ngươi muốn biết đường mẫu là làm thế nào biết người này chính là hung thủ? Đường liêu có uống vào một chén rượu, nói tiếp là ta nhìn hắn động thủ. Cái gì? Cứ như vậy giản đơn. Đường liêu trả lời nhuộm mọi người ở đây một trận kinh ngạc. Là ngươi tận mắt đến hắn ra tay. Diệp Ngọc cắt hỏi tiếp, không sai, đường mẫu nhìn tận mắt hắn đem mê hồn yên suy nhập lưu thiên tầm căn phòng của, nhìn tận mắt hắn đem cửa phòng mở ra, chính mắt thấy được hắn một đao xóa sạch lưu thiên tầm cổ của. đường liêu khỏe miệng tượng lộ ra một tia tà ác tiêu ý Ngươi vì sao không ngăn cản diệp ngọc các vùng xung quanh lông mày trong nháy mắt ngưng kết nói hỏi chết cười sống chết của hắn cùng đường mẫu có quan hệ gì đường mẫu vừa không phải là các ngươi lục phiên môn đường liêu tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm đã đứng lên diệp ngọc các tiện thể nhẹ nhàng miết liếc mắt một bên đang xem hí mọi người đường liêu nói người ở chỗ này không có người nào có thể phản bác cái này lưu thiên tầm là ai nhân ra đường đường Đường môn tam gia, bằng tại sao phải cứu hắn lại nói tiếp tuy rằng người của đường môn không hề độc thủ thế nhưng ngầm sợ ràng ước gì người của lưu ra toàn bộ chết hết Hảo để cho bọn họ độc bá xuyên thục nơi. Từ xưa xuyên thục hán trung chính là rồi rào nơi. Tuy rằng đi đường nan, thế nhưng tự cấp tự túc, cùng thế vô tranh. Chỉ là ở lưỡng tân lúc đối ngoại giao lưu mới dần dần nhiều lên. Thế nhưng ngươi vì sao ở hiện trường? Diệp Ngọc các hỏi tiếp ra rất trọng yếu vấn đề. Tiểu tử này đi đường mỗi cháu trước gian phòng, bị đường mộ gặp được, ngươi nói vì sao? Đường Liêu hỏi ngược lại. Thế nhưng bên trong không là của ngươi cháu. Diệp Ngọc các rõ ràng không tin Đường Liễu lúc này nói, nói tiếp. Còn có mà đêm buông xuống đường tướng quân vì sao xuất hiện ở khai dương lâu? thực sự là chết cười, Đường Mỗ ở Khai Dương lâu đặt chân như vậy chuyện nhỏ, cũng muốn trước báo cho biết Lục Phiến môn sao? Đường Liễu cười lạnh một tiếng nói rằng, Khai Dương lâu, Diệp Ngọc các sừng sốt dĩ nhiên thật không ngờ sẽ là một như vậy trả lời. Nhìn ngươi hỏi cũng mệt mỏi, Đường Liễu lần này cho mình châm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, nói tiếp, Hảo, không lừa ngươi. Đường Mỗ đã bị đại ca hủy thác, âm thầm bảo hộ ta cháu gái này mà, cũng thật không ngờ, tại đây Đông Kinh phụ cận, lại phát hiện bọn họ bị nhất đám tặc nhân âm thầm theo dõi, vì để tránh khỏi đả thảo kinh xà, vốn có nghĩ chờ bọn hắn động thủ thời gian, ở đưa bọn họ một lưới bắt hết. thực sự là thật không ngờ cái này nhất hỏa nhân thực sự là thật kiên nhẫn dĩ nhiên liên tiếp cùng hai ngày cũng không có nhúc nhích thủ nói tới chỗ này đường liêu trên mặt của lộ ra vẻ khinh bỉ căn cứ đường mối quan sát cái này lưỡng ngày nội bọn họ có ít nhất năm lần cơ hội có thể dễ dàng gỡ xuống hai người các ngươi tính mệnh, nhưng không biết bị vây nguyên nhân gì chậm chạp không chịu động thủ câu này hoán hắn là quay đường tử phong cùng đường tử nhu nói lại sau lại liền vào kinh thành đường liễu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn diệp Ngọc các phản phất đang giễu cợt đường môn bốn người nhân vật trọng yếu đi tới đông kinh biện lương thành các ngươi cũng không biết huy muội bọn họ ở khai dương lâu và ở Ta đây một thúc thúc tự nhiên cũng theo bọn họ cùng nhau. Đường Liêu nói tới chỗ này xem vào các, nói tiếp, nào biết đâu rằng tiểu nha đầu này dĩ nhiên đến lúc này lòng tham, đội phòng đang lúc. Nguyên Lai Tam thúc ngươi vẫn theo chúng ta Đường Tử Nhu thổ một chút đầu lưỡi, có chút ngượng ngùng nói rằng, chuyện sau đó nói vậy các ngươi cũng biết, ta ở huynh muội bọn họ trước, trước đi xem đi yên một lâu, muốn cầu một có thể trị liệu Tử Nhu thân thể gô bông, lúc đó hiến tử cô nương cũng là ở đây. Lúc này Đường Liêu nhắc tới hiến tử, hiến tử cũng có chút phối hợp gật đầu, biểu thị Đường Liêu nói không sai. Không nên hỏi ta vì sao bỏ lại hai người bọn họ, đi yên một lâu. Đường Liễu trong nháy mắt quay đầu, quay muốn nói chuyện Diệp Ngọc các nói rằng, Đường Mộ cũng không tin, có người dám ở Đông Kinh Chính Dương bên trong lầu hành hung. Đông Kinh Chính Dương lâu không thể so cái khác, rốt cuộc Chính Dương lâu tam đại tổng bộ một trong, quanh năm tọa trấn ở đây đó là Tống Thái công con lớn nhất, cũng chính là Tống Giang đại ca, Tống Hải. Nghe được Đường Liễu lời ấy, vốn có dự định nói chuyện Diệp Ngọc các quả nhiên không thèm nói, nhắc lại, xem ra muốn hỏi chính là cái này vấn đề. Lúc sự tỉnh, các người đều biết, Đường Mộ từ yên nguyệt lâu trở về phát hiện người này muốn mưu đồ gây rối, tự nhiên muốn biết hắn có mục đích gì. Vốn có tưởng hướng về phía các ngươi tới, ai biết hắn thấy trong phòng là Lưu Thiên tầm lúc, căn bản không có kinh ngạc, hắn chỉ là hướng về phía Lưu Thiên tầm tới. Đường Liêu tối hậu nói rằng, Quy một chương 209, doanh tuyển tìm cách. Chương 209, doanh tuyển tìm cách. Tự nhẹ nhàng một đao, sạch sẽ lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Đường Liêu nói lúc đầu, như là đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Đường Liêu nói xong, liền đối với Diệp Ngọc các nói rằng, Đường Mộ hôm nay này đến, vốn là vi đáp tạ trư vị tương trợ tỉnh, vì vậy đem người này bắt giữ, nghị không ra lại ý xấu tỉnh. Bye. Đường Mẫu cũng không muốn với các ngươi bọn tiểu đối này tính toán. Đường Liễu khoát khoát tay đứng lên, đi nhanh đi tới cửa, dĩ nhiên không có người nào cảm nói ngăn cản, lại đột nhiên dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, Quay Ngô Dụng nói rằng, lúc rảnh rỗi cho ngươi nương về nhà một chuyến, sau đó cũng không quay đầu lại đi ra cái này nha các. Đường Tử Phong cùng Đường Tử Nhu đều xin lỗi một tiếng, cũng cản theo sát mà đang rời đi, chỉ để lại một Đường Tử Thanh mang tới hung thủ. Doanh huynh. đợi được Đường Liễu chờ người rời đi, Diệp Ngọc các lần thứ hai quay Doanh Tuyền nói rằng, ngươi nghĩ người này nói vài phần có thể tin, nếu là một thư, liền tin hoàn toàn. Doanh tuyển nhẹ nhàng đoan khởi ly rượu trước mặt mần một ngụm, nói tiếp: Nếu không tin, liền một chữ cũng không cần để ý. Ngắn ngủ lưỡng ngày, Đường môn đệ tử đã bắt đầu rất nhiều lượng tiến nhập vùng trung Nguyên khu, cầm đầu đó là Đường môn Đường môn tứ kiệt. Diệp Ngọc các hướng về mọi người ở đây nói rằng: Ra mỏi, là hướng về phía Phỉ Bàn đi. Để cho bọn họ đấu đó là, bọn họ nếu không phải đấu, chúng ta thế nào xem kịch vui nghi? Doanh tuyển khét cười một tiếng, hay nhất lưỡng bại câu thương. Này Giang hồ thế lực, ỷ vào chính có vài phần thực lực, dĩ nhiên nhiều lần không đem triều đỉnh không coi vào đâu, muốn lao phu thuyết thẳng thắn chết hết mới tốt. một mực một bên xem cuộc vui không có xảy ra thành cao cầu đột nhiên nói rằng người ở tại tràng hẳn là tiểu sổ hắn trước quan tối cao thế nhưng vừa đường liêu sau khi đi vào mỗi người đều bắt chuyện đến lại cô đơn không để ý đến cao cầu là khinh thường hắn sao ai cũng không biết đường liêu đến tột cùng là có ý gì xem ra gần nhất diệp huynh vừa có việc cần hoàn thành doanh tuyền nhìn trên đất người nọ nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng thật sự có trùng hợp như thế sao chuyện này hắn cùng với Diệp ngọc các thậm chí đều đã tưởng tạm thời các hạ, thế nhưng hết lần này tới lần khác có người không muốn bọn họ dừng lại đem người này đưa đến ở như vậy trước mặt mọi người đưa đến chính hai người trước mặt của còn làm một để cho mình cùng diệp ngọc các đều không thể cự tuyệt nhân tại hạ có chuyện gì doanh minh như nhau cũng không chạy thoát được đâu diệp ngọc các không biết nghĩ đến cái gì đột nhiên tà tà cười quay doanh tuyển nói rằng nhưng là lại không có làm chứ ở đây những người khác mặt nói toạc nếu không có chuyện gì lão phu liền hướng cáo tử cao cầu đầu tiên đứng lên chỉ là hướng về doanh tuyển nói rằng những người khác hắn cũng không có cái gì giao tế thái úy đi thong thả vận đạo không tiễn doanh tuyển nghe được cao cầu nói như vậy đem cao cầu đưa đến nhã các ngoài cửa Liên Dương bước lại, hơi đối với hắn sử một cái ánh mắt. Đạo trưởng dừng chân. Cao cầu tự nhiên biết doanh truyền là rất sao ý tứ, âm thầm điểm một chút đầu, ngăn cản doanh truyền bước tiến, chính một mình đi xuống lầu. Lúc này doanh truyền quay người lại tử, quay đến tử nói rằng, chuyện kế tiếp, mong muốn yến tử cô nương không nên để lộ ra đi. Chấm đã. Tiến tử không đợi doanh truyền kế tục, liền cắt đứt lời của hắn, cũng đi theo thân thể nói rằng, nếu không cho tiếp nói ra, như vậy tiếp còn là không biết hảo, ngược lại đường tam gia các ngươi cũng đã gặp, ở đây cũng không có tiếp cái gì chuyện gì, hay là trước xin cáo lui. Nói xong, không đợi doanh Tuyển chờ người phản ứng, cũng bước nhanh ra cái này nhạc các đạo như là đảo tẩu thông thường diệp huynh có thể nhìn ra người này có gì không ổn sao doanh tuyển lên tiếng hỏi tuy rằng tạm thời bảo trụ một cái mạng thế nhưng một kia hồi lâu mà sợ rằng vô pháp tỉnh lại a diệp ngọc cắt chậm rãi lắc đầu quay doanh tuyển nói rằng thực sự là thật không ngờ đường liêu đối phó một người như vậy dĩ nhiên xuất thủ như vậy trọng hắn nếu là xuất thủ khinh thì như thế nào tha ở ta ngươi doanh tuyển cười lạnh một tiếng nói tiếp hiện tại đường Liếu cũng vào cuộc cũng không biết mặt sau này còn có bao nhiêu nhân vật ngươi nói chỉ cần bằng vào chúng ta ba người có thể có vài phần nắm chặt còn hơn đường liễu diệp ngọc các đột nhiên nghĩ doanh tuyển cùng ngô dụng hỏi mặt đối mặt sợ rằng một tầng nắm chặt cũng không có thuyết không đợi hoàn sẽ cho người ra tận diệt rơi doanh tuyển sắc mặt của dần dần lãnh xuống tới hiện nhiên đối với mình thực lực trước mắt điều không phải quá vẹn toàn ý thế nhưng cái này võ học tu luyện điều không phải chuyện một sớm một chiều chính đột phá tiên tiên đến bây giờ mới đưa cận ngũ tháng có thể chạm tới một tia tiên tiên trung kỳ đã là tốc độ cực nhanh loại chuyện này tốt quá hóa lốt chính là sốt ruột hiện nay một thời nữa khác cũng không có cái gì tốt phương pháp trừ phi doanh tuyển nghĩ đến đồng quán giao cho mình cái kia hát sắc ngọc bội không phải tìm một chục bánh xe biến tốc đem nó dung hợp nhìn ngọc bội có thể hay không mang đến cho mình một ít kinh hỉ. doanh tuyển trong đầu đột nhiên toát ra như vậy một cái ý niệm trong đầu người này ta trước mang về lục phiên môn có tin tức gì ta nhất định mau chóng thông chi doanh huynh Diệp ngọc cắt tuy rằng biết rõ đây là kéo dài hắn thời gian thủ đoạn nhưng là lại phải trúng kế bởi vì đây là một dương mưu vô luận người này là điều không phải sát hại lưu thiên tầm hung thủ hắn cũng không thể phớt lờ theo đuổi mặc kệ nếu bọn họ lần nữa kéo dài thời gian rời đi lực chú ý liền nói rõ kế hoạch của bọn họ đều không phải còn chưa tới phát động thời cơ, liền còn có lỗ thủng, không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị. đến lúc này, nô dụng đột nhiên đứng ra quay doanh tuyển nói rằng, doanh đạo trưởng, tiểu sinh có một chút đồ vật, cần ngay mặt hướng đường liêu hỏi rõ, sở dĩ, nô dụng ý tứ ở ngoài sáng hiện bất quá, mà doanh tuyển lúc này cũng tránh hảo cần một chỗ một trận, nói tiếp, cẩn thận một ít, ngươi cái này cậu không đơn giản, ta ở chính dương lâu chờ ngươi, đa tạ đạo trường. nô dụng nói một tiếng tạ ơn, liền ly khai thiên thu tuyệt sắc. diệp huynh, bần đạo cũng cáo tử. doanh tuyển quay người lại tử, quay một bên diệp ngọc cát nói rằng. doanh huynh chấm đã diệp ngọc các bước nhanh đi tới doanh tuyển bên người không đợi doanh tuyển nói nói tiếp doanh huynh trước khi đi là không phải là muốn giúp tại hạ đem người này đổi về đến lục phiến môn diệp ngọc các rất có vẻ lúng túng đây là bần đạo sơ sẩy doanh tuyển đầu tiên là hơi sừng sở sau đó nhoẻn miệng cười diệp huynh thỉnh diệp ngọc các tới đây tiên thu tuyệt sắc vốn chính là vi dự tiệc tự nhiên là một thủ hạ cũng không có đái vì lý do an toàn chỉ có thể làm phiền doanh tuyển cùng hắn đang đem người này trước trở về lục phiến môn nha môn may mắn là lục phiến môn nha môn cự ly nơi đây cũng không toàn xa y theo hai người chân của lực đại khái một nén nhang công phu cũng có thể đến diệp huynh vần đạo trước cáo tử lục phiến muôn ngoại doanh tuyển hướng về diệp ngọc các nhẹ giọng nói rằng có chuyện gì thời khắc thông chi tại hạ là tốt rồi diệp ngọc các cũng khách khí một tiếng doanh tuyển trở lại chính dương lâu nơi ở xuất ra một khối màu đen ngọc bội ác ở trên tay trong lòng âm thầm quyết định Quy một chương 210, trăm một doanh tuyển rời đi chương 210, trăm doanh tuyển rời đi nương nương đường liêu đã ly khai thiên thu tuyệt sắc lúc có một chỗ tính di tiểu viện bên trong tiểu viện có nhất lầu các tương đối ưu tĩnh thoạt nhìn thường lui tới tỉnh không có nhân khí gì Tiểu cái này ở lầu cắt trong, tiến tử phi thường cung kính đối với mình trước mắt cung trang mỹ nhân, cũng không có ngày xưa dạy khí tức. Ừ. Bị yến tử xưng là nương nương nhân, nhẹ nhàng gật đầu, nói tiếp, những người khác đâu? Tiểu tỷ lúc đi ra, còn có doanh tuyển, Diệp Ngọc cắt còn có Ngô dụng ba người, không, có Ly Khai. Người trước mắt đến tột cùng là người nào? Dĩ nhiên có thể để cho Yên Nguyệt lâu thủ tịch chấp pháp quan, tự xưng tiểu tỷ. Thời khắc chú ý bọn họ hướng đi, có cái gì dị thường đúng lúc báo báo, đi thôi. Nói xong, vị tiên nương nương liền nhắm hai mắt, không ở để ý tới. yến tử phảng phất đã sớm vị này nương nương tính nết, cũng không thèm để ý đứng lên chậm rãi thối ra ngoài cửa Thẳng đến đi ra chỗ này tiểu viện tay tùng hạ một hơi thở yến tử tỉ tỉ cầm vận tỉ tỉ cho mời vừa đi ra ngoài yến tử liền bị một vị khác giai nhân tuyệt sắc lan ở một bên biết ta xong xuôi đỉnh đầu chuyện tình bật người quá khứ yến tử nhẹ nhàng cười một cái nói tiếp ngươi đi trước đi là sau đó yến tử không biết nghĩ đến cái gì hơi có chút khổ não lung lay đầu mình đi vào mình thiên thu tuyệt sắc lâu doanh tuyển ngồi xếp bằng ở trên giường của mình từ trong lòng móc ra cùng nơi mừng ngọc thật chặt soạn ở trong tay vùng xung quanh lông mày cũng dần dần ngưng tụ chung một chỗ ta đảo muốn nhìn hội có thay đổi gì doanh tuyển trong lòng trong nháy mắt liền quyết định đem khối này mực ngọc thu được mình ngọc đội không gian trong vòng lặng lặng cùng đợi bọn họ phản ứng đây là có chuyện gì thời gian từng giây từng phút trôi qua thế nhưng đã chịu tại mực ngọc ngọc đội không gian nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào chẳng lẽ là ta lầm doanh tuyển tim trung, dần dần mọc lên một nghi hoặc lần thứ hai vươn tay nhẹ nhàng nhất chiêu mực ngọc xuất hiện ở trên tay của mình quả nhiên không có bất kỳ gì thường đây là cái gì tình huống doanh tuyển đem đạo của mình bảo khởi ngăn ngực y phục lộ ra lồng ngực của mình, trên lồng ngực lộ vẻ một bả huyết sắc lơi dao sắc bén, không biết ở cái gì đã lần thứ hai tràn ngập màu đỏ sắc khí. Doanh truyền hơi đã ngoài mắt, ý niệm khẽ động, ngực huyết thiên trùng chỗ liền xuất hiện một âm dương ngọc bội ấn ký hình xăm. Doanh truyền thử đem trên tay mình mực ngọc dán lên đi, trừ cảm thấy nơi ngực có một tia ngọc lạnh leo ở ngoài, tình không có gì kỳ cảm giác của hắn. Sự tình đến bây giờ, Doanh truyền cũng có chút nghi hoặc. quần áo nón nảy hào lúc, Doanh truyền chặt nhiễu chặt mệ ngồi ở trên giường. Ngọc bội, ngọc bội. trong miệng lẩm bẩm, trên tay nâng, mắt ngắm, muốn tra rõ cái này nguyên nhân trong đó. Ngọc bội. suy nghĩ một chút doanh tuyển đột nhiên trong đầu linh quang loay lên hiện lên ra an phi cái kia ngọc bội chẳng lẽ khối này mà ngọc bội cùng an phi cùng nơi như nhau là một đồ dọn doanh tuyển âm thầm nghĩ đến cái này đổ dọn không phải nói khối này mà mực ngọc bản thân giá trị mà là thuyết hắn căn bản cũng không có doanh tuyển tưởng tượng trong công năng nói cách khác hắn điều không phải doanh tuyển muốn khối kia mà mực ngọc chân chính mực ngọc sợ rằng còn đang biệt trong tay của người hàng châu huyện tiền đường xem ra ta phải sớm đi xem đi doanh tuyển lúc này liên tâm đem vật cầm trong tay mực ngọc thu được ngọc bội trong không gian bên khỏe miệng lộ ra một tà tà tiêu ý không biết nghĩ đến cái gì bang bang bang bang bang bang một trận tiếng đập cửa lúc cũng không có người cho ra đáp lại nội dụng từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy môn liền mở doanh đạo trường Nô dụng nhẹ nhàng kêu một tiếng không ai Nô dụng nhìn không có một bóng người căn phòng của nhẹ nhàng nhíu mày trong lòng âm thầm nghĩ đến đi nơi nào nghi vừa lâu dưới tiểu nhị rõ ràng thuyết thấy hắn lên lầu nội dụng trước sau tìm kiếm một phen. trừ nhất trương doanh tuyển lưu lại ghi chép tình không có gì đầu mối thì ra là thế nội dụng xem hậu nghiêng đầu đem cửa phòng vừa đóng cũng bước nhanh đi ra chính dương lâu khách sạn bình dân trực tiếp hướng sơn đông láo ra đi không có ai biết nguyên nhân tam gia, doanh tuyền đột nhiên biến mất biểu thiếu ra cũng không thấy hình bóng khai dương lâu trong một vị đường môn đệ tử quay chủ vị trên đường liễu cung kính nói rằng thuyết cụ thể một chút mà đường liễu nhẹ nhàng nhu động hai tay của mình nhìn trước mắt chi người nói từ ngày hôm trước thấy ngô dụng ly khai chính dương lâu lúc liền không có ở gặp qua hai người thân ảnh đệ tử hôm nay mạo hiểm đi hắn trước cửa điều tra lại không có chút nào thanh ngắm của đệ tử kêu túi đầu nhấc ngũ nhất thập bẩm báo nói tiếp chờ đệ tử đẩy cửa ra nhìn thời gian bên trong căn bản cũng không có nhân không cần để ý tới hắn không gặp sẽ không thấy đi, một nho nhỏ đạo sĩ, có thể nhấc lên sóng gió gì đến, chỉ sợ là nhận thấy được chuyện nghiêm trọng tính, tị nạn đi thôi." Đường Liễu nhẹ nhàng tiếng cười. Tham gia." Lúc này vừa tiến đến một người, tiến đến liền trực tiếp đan dưới gối quỵ, nói tiếp, biểu thiếu gia trực tiếp trở về núi Đông Lão ra đi. Người xác định?" Đường Liễu không thèm để ý doanh tuyển, thế nhưng đối với Ngô dụng hành tùng cũng có chút quan tâm. "Đệ tử xác định." Người nọ trả lời đến. "Hảo, ta biết, các ngươi xuống phía dưới lĩnh thưởng đó là." Đường Liễu phát tay một cái nhượng hai người đều lui ra ngoài, vốn có vẫn bảo trì trấn định trên mặt, cũng dần dần hiện ra một tia chần chờ. thế nhưng trong nháy mắt liền lại lần nữa kiên định trong con mắt phóng xuất từng đợt tinh quang khiết người không có biết cái này đường môn đệ nhất cao thủ suy nghĩ cái gì vị trên có thiên đường dưới có tố hàng quả nhiên danh bất hư truyền doanh tuyển nhìn trước mắt tú lệ phong cảnh nhịn không được cảm thán nói người này chính là doanh tuyển đã sớm rút đi một thân thấy được đạo bảo đồng thời đem hàn nguyệt bảo đao thời khắc nhảy qua ở bên hông toàn bộ nhân vật giang hồ rằng rớp người nào hội đưa hắn cho rằng một đạo sĩ doanh tuyển vừa đến cái này giang nam phụ cận cũng cảm giác được nơi này không chỗ tầm thường Tuy rằng như trước thấy người trong quan phủ thân ảnh, nhưng rõ ràng nhất nếu so với ở phương bắc thời gian thu liệm rất nhiều. Thế nhưng bách tính nhưng có thể thấy rõ ràng dễ dàng rất nhiều, nói là kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ cũng không quá đáng. Tuy rằng thoạt nhìn có chút kỳ quái, thế nhưng doanh tuyển lại là có thể lý giải. Hàng Châu là địa phương nào? Phương Tịch xào huyện tối hậu một đạo cái chắn. Lúc này Phương Tịch chỉ là Minh Giáo giáo chủ, tuy rằng chiếm núi làm vua, còn không có công nhiên tạo phản xương đế, thế nhưng sợ rằng ngầm cái này thành Hàng Châu đã là Phương Tịch vật trong bàn tay đi. Huyện Tiên Đường đang ở trước mắt, ta muốn nhìn là nhân vật nào. quy một chương 211, chương 7 cảm nghĩ kẹo ngọt AI. Chương bày cảm nghĩ. Thấy cái này, nói vậy các vị đều biết, tiểu hổ muốn lên cái, thời gian ngay không giờ sau đó. Đầu tiên, cảm tạ duyệt văn tập đoàn, ưu ưu đọc sách cho chúng ta những. Này tác giả, còn có quảng đại độc giả, cung cấp như vậy mùa sáng tác cùng xem ngôi cao. Thứ nhì, cảm tạ còn muốn cảm tạ ta biên tập viên Thủy Mặc to, cảm tạ thật to ở ta gõ chữ lúc chỉ điểm không đầy, đồng thời vẫn làm gốc thư tranh thủ đề cử. Lần thứ hai, cảm tạ ta ký hợp đồng biên tập nhất nhất, ở sự giúp đỡ của hắn hạ thành công ký hợp đồng. Tối hậu muốn cảm tạ đó là vẫn xem quyển sách các vị đại hiệp, thiếu hiệp, có thể còn có một chút nữ hiệp là ủng hộ của các ngươi mới để cho ta kiên trì đến bây giờ. một mực xem quyển sách độc giả đều biết, ở tiểu hồ phát thư khoảng chừng 10 vạn chữ thời gian, kim long lão gia tử cùng giang nam phát sinh một ít không thoải mái, dẫn đến quyển sách phía trước kỳ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. lại này lúc tiểu hồ không thể tránh sói mòn một ít độc giả, thậm chí đưa tới một ít độc giả bất mãn, tiểu hồ không có biết chức năng lực, thế nhưng sự tình đã phát sinh, tiểu hồ trước tiên bổ cứu, tuy rằng bảo toàn sách này không có bị điểm nương phong thư bốn thế nhưng cũng không thể tránh lưu lại một ta tỷ vết nào. Chuyện tốt luôn luôn đam ải, trải qua các loại đau khổ, có thể hay không tu thành chính quả, liền muốn nhìn ngày mai nguyên đán một ngày chiến tích làm sao. Tiểu Hổ hứa hẹn, trưng bày cùng ngày sẽ có thập canh đã tới, sau đó nếu là không có ngoài ý muốn, mỗi ngày canh ba giữ gốc, tranh thủ canh tư quay về quý các vị độc giả không ngừng chi trì. vip chương và Tiết Khai thông lúc, Tiểu Hổ hội trước đổi mới tứ chương, mỗi chương khoảng cách đại khái ở trường 10 phút đồng hồ, đây là tuần cảo, ngày mai ban ngày mở ra gõ chữ thời gian, bạo phát lục chương, kính xin chờ mong. Sẽ trưng bày, Tiểu Hổ cũng thật lâu chưa cùng đại gia cầu qua cái gì, hiện tại thật lòng mong muốn đại gia, đến càng đặt đi. Rất nhiều tác giả đều ở đây thuyết, đặt một quyển sách, một tháng cũng chính là thập đồng tiền, thế nhưng, tiểu hổ ở trở thành tác giả trước, cũng là một độc giả, biết phần lớn độc giả là cùng là truy rất nhiều quyển sách. Nói ngắn lại, tiểu hổ tự nhiên là mong muốn đặt bằng hữu càng nhiều càng tốt, các ngươi đặt càng nhiều, ta nhiệt tình tài năng tăng vọt, ta nhiệt tình tăng vọt, liền có thể viết ra càng nhiều hơn văn, nhượng mọi người xem cũng sảng khoái. Ở chỗ này ta không được thuyết một điểm, ở truy thư thần khí cái này một nhất diện, sụp giờ, thượng, tiểu hổ thư ở 120 chương dĩ nhiên đã bắt đầu biến thành thu lệ phí chương và tiết. Các vị độc giả bằng hữu mỗi ngày phiếu đề cử, còn có thỉnh phẩm khen thưởng, ta đều có thể thấy, tiểu hồ nhớ ở trong lòng. Hào Nhan thoại dừng ở đây, tối hậu bắt đầu các loại cầu hình thức, cầu phiếu đề cử, cầu cất dấu, cầu vẽ thắng, cầu đặt. Nếu là có thổ hào ở nói, mặc dù khen thưởng ta đi. Quy một chương 211, đến một ngụm lòng của ngươi đầu máu. Chương 211, đến một ngụm lòng của ngươi đầu máu. Huyện Tiên Đường. Doanh truyền vẫn chưa đi đến cửa thành được cậu, cũng đã bị một vị đạo sĩ ăn mặc nhân cả lại. Thiên sinh thế nhưng họ thắng. người tiểu đạo sĩ kia che ở doanh truyền bên người, nhẹ giọng nói rằng, không sai. doanh tuyển đầu tiên là khẳng định gật đầu sau đó nói nghi hoặc nói hỏi tiểu đạo trưởng là người ra sao chẳng lẽ đó là người này thắc đồng quán tiến cho mình mực ngọc thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ tự dễ cười đồng quán đều nói là nhất vị tiền bối trước mắt cái này tiểu đạo sĩ rõ ràng không giống như là tiền bối hình dạng chính thực sự là quan tâm sẽ bị loạn thật sự là trăm triệu không nên sư phụ thuyết hôm nay sẽ có một vị đeo đao doanh tiên sinh ở nơi này canh giờ chạy tới huyện tiền đường cửa thành vì vậy lượng đường nhỏ ở chỗ này chờ cái này không phải gặp phải tiên sinh tiểu đạo sĩ cũng không trả lời doanh tuyển vấn đề doanh tuyển thấy tiểu đạo sĩ cũng không có hết ý hình dạng hỏi lần nữa sư phụ ngươi là ai hắn vì sao biết ta muốn tới còn có hắn bình thường coi bói cho người khác sao doanh tuyển một hơi thở hỏi tam cái vấn đề tiên sinh chớ trách sư phụ thuyết nhìn thấy tiên sinh chỉ để ý đem tiên sinh mang về đó là người tiểu đạo sĩ kia nói tiếp nếu là ta không đi nghi doanh tuyển giả vờ làm có dễ sư phụ thuyết tiên sinh sẽ đi thì nhất định sẽ đi nếu là tiên sinh vi cùng đường nhỏ đầu khí phôi đại sự đã bị tổn thất chẳng phải là tiên sinh tiểu đạo sĩ nhìn thấy doanh tuyển cái dạng này cũng không nóng này chỉ là mỉm cười nói ra như vậy một phen ngôn ngữ hào hào hào doanh tuyển cười to tam thanh nói tiếp làm phiền tiểu đạo trưởng dẫn đường tiên sinh khách khí tiểu đạo sĩ nghe được doanh tuyển nói như vậy lúc này quay doanh tuyển nói rằng tiên sinh bên này thỉnh tiểu đạo sĩ cũng không có đem doanh tuyển đái nhập thị trấn mà là hướng về vùng ngoại ô mang đi nơi này có một tòa núi nhỏ khâu tuy rằng điều không phải danh sơn đại xuyên tại đây tô hàng nơi càng không tính là phong cảnh bà tiêm thế nhưng thắng ở một rũ tự thượng. vị khúc kính thông u chỗ đã là như thế ở đây không có thiệt phòng chỉ là một chỗ thông thường nông ra tiểu viện thôi tiên sinh đó là nơi này tiểu đạo sĩ đi tới bên ngoài viện nhẹ nhàng sao vài cái lên cửa sau đó dừng lại mấy giây, tài nhẹ giọng nói rằng, sư phụ, doanh tiên sinh đã đến, mời đến đến. một nghe thập phần giàn mua, thậm chí hơi một tia hư nhược thanh âm chuyển tới, Tiên sinh mời đến, tiểu đạo sĩ ở bên ngoài tương môn đẩy ra, tố một thỉnh tay của thế, hiển nhiên tiểu đạo sĩ cũng không có cùng nhau tiến vào ý tứ. lúc này, doanh tuyển đột nhiên nghĩ đến lúc đầu ở lịch tuyển sơn gặp phải Chí minh trưởng lão, cũng là nhất vị tiền bối, chính dĩ nhiên thiếu chút nữa chết ở trong tay của hắn, bây giờ muốn đứng lên đôi hội đả dùng mình một cái, phương diện này tiền bối sẽ không cũng là một như vậy biến thái đi. doanh tuyển lúc này không nhịn được nghĩ đến. đạo hữu nếu đã đến ngoài cửa cần gì phải do dự lúc này doanh tuyển trước mặt cửa phòng trong vòng lần thứ hai chuyển ra cái kia thanh âm dàn mua đạo hữu doanh tuyển lông mi tiêu tiêu lẽ nào hắn đã biết thân phận của ta ngược lại đã ở đây nếu là sinh ra ngoài ý muốn nghĩ tới đây doanh tuyển một cái sở vẫn treo ở bộ ngực mình huyết sắc lưới dao sắp bén doanh tuyển an định tâm thần chấm dãi tương môn đẩy ra liền thấy một vị mặc tinh thần đạo bào người ngồi xếp bằng ở một cái bồ đỏ trên vẻ mặt đều là dàn mua nếp nhăn đã không nhận ra vốn có diện mục đạo hữu mời ngồi lao đạo tiến sĩ nhẹ nhàng phất tay một cái thượng chỉ nổi bá một chút, doanh tuyển cửa phía sau đã nhẹ nhàng khép lại, liên đối doanh tuyển trước mặt của cũng nhiều ra cùng nơi bổ đoàn. tiền bối trước mặt làm sao đương đắc khởi đạo hữu hai chữ, chẳng lẽ tiền bối biết bẩn đạo thân phận? doanh tuyển nghe được lão đạo sĩ này một ngụm một đạo hiu gọi thân thiết, lập tức cũng không dám chậm trễ, có chút nghi ngờ hỏi. khi di tổ sư đệ tử, lão đạo sưng hô một tiếng đạo hữu đều là khinh thường. lão đạo kia sĩ bái bái mình mũi bẩm, đã như cây khô vậy trên mặt, dĩ nhiên nổi lên mỉm cười. tuy rằng đã sớm đoán được lão đạo sĩ này biết mình thân phận, thế nhưng lúc này nghe được hắn chính mồm thừa nhận, đồng thời thuyết ra lai lịch của mình thời gian. doanh tuyển vẫn là không nhịn được cả kinh doanh tuyển thấy lao đạo sĩ tự tiếu phi tiếu nhãn thần vội vã bình tĩnh tâm thần ngồi thẳng thân thể hảo lao đạo đã không có quá nhiều thời gian cái kia lao đạo sĩ ngừng cũng muốn hỏi nói doanh tuyển nói tiếp nói ngắn gọn lao đạo đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày đến chỉ là một năm trước cảm giác này tài càng ngày càng mãnh liệt nói lao đạo sĩ từ trong tay lần thứ hai xuất ra cùng nơi mừng ngọc cùng trước đồng quán giao cho doanh tuyển giống nhau như lúc hầu như không có gì khác nhau lao đạo năm đó là triều đình cung phụng ti thiên giám sát lại một lần nữa ngẫu nhiên cơ hội lao đạo nhận được cái này cùng nơi ngọc dựa vào khối này mà mực ngọc lao đạo năm đó ở Đồng kinh coi như là muốn gió được gió muốn mưa được mưa coi như là long hồ sơn đệ tử thấy lao đạo cũng muốn yếu hơn ba phần lao đạo này nhớ lại năm đó sự tình nhưng là lại luôn luôn mơ hồ không rõ 15 năm trước lao đạo bằng vào cùng nơi mực ngọc suy tính từ nay về sau đại tống triều sẽ ra một hồi đại biến nước phá nhân vong thế nhưng căn cứ lao đạo suy tính biểu hiện còn có nhất đường sinh cơ lao đạo sĩ si nói tiếp là cái gì doanh tuyển tò mò hỏi đó là khối này mà mực ngọc cùng tên của một người nói tới chỗ này quyền tia đến túng đập ánh mắt của tính rất tròn gắt gao nhìn chằm chằm doanh tuyển nói rằng tên này đó là doanh tuyển doanh tuyển nghe được lời này đau khổ cười nói rằng thế nhưng tiền bối cái này mực ngọc vì sao nhiều như vậy ngay hai người nói chuyện đồng thời lão đạo sĩ đã đem trên tay mình khối kem mà mực ngọc đặt ở doanh tuyển trước mặt của nói tiếp vào vung lên trước mắt xuất hiện lần nữa thất mai giống nhau như lúc mực ngọc liên đối doanh tuyển trên tay cùng nơi tổng cộng đó là kiểu nơi cựu là cửa sổ nó đã đến cực hạ lão đạo sĩ thân gia bản thân thủ quay doanh tuyển nhất chiêu ý tứ phi thường rõ ràng điều này hiển nhiên là một lịch sử tính thời khắc Doanh Duyên nhanh nhẹn đem trên người mình cùng nơi đưa cho Lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ nhìn Doanh Duyên cười cười, trên tay một trận biến hóa, cái này cựu khối mực ngọc liền bay lên trời, trên không trung cấu thành một cựu cung trận thế. Thợ phi phò Hữu. Cái này cựu nơi mực ngọc tổ hợp, dĩ nhiên phát sinh từng đợt kỳ dị âm hưởng. Màu mực ngọc nơi dĩ nhiên cũng có thể tản mát ra đủ mọi màu sắc quan thải. Quả nhiên kỳ dị. Đạo Hữu, không nên phân tâm. Nói tới chỗ này, Lao đạo sĩ này đột nhiên một ngụm chân nguyên nói ở trong lực, không dánh một tay, ở trên người của mình gật liên tục tam hạng, ba, một tiếng, Lao đạo sĩ nực dĩ nhiên xanh xanh phá xuất một con lộ lớn. nhất đạo hư ảnh từ lao đạo sĩ ngược chiếu ra đến chính là mực ngọc răng dấp đem kiểu nơi mực ngọc lao lao định cùng một chỗ đến một ngụm lòng của ngươi đầu máu lúc này lao đạo sĩ quay doanh tuyển hét lớn một tiếng chưa xong còn tiếp quy một chương hai đến một ngụm ngươi tim đầu máu chương hai đến một ngụm ngươi tim đầu máu huyện tiên đường doanh tuyển vẫn chưa đi đến cửa thành nhập khẩu cũng đã bị một vị đạo sĩ ăn mặc nhân cản lại thiên sinh thế nhưng họ thắng người tiểu đạo sĩ kia tre ở doanh tuyển bên người nhẹ giọng nói rằng không sai doanh tuyển đầu tiên là khẳng định gật đầu sau đó nói nghi hoặc nói hỏi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 chính là mực ngọc răng dấp đem kiểu nơi mực ngọc lao lao định cùng một chỗ đến một ngụm lòng của ngươi đầu máu lúc này lao đạo sĩ quay doanh truyền hết lớn một tiếng chưa xong còn tiếp quy một chương 213, còn hơn trong tay ta bức tranh kích chương 213, còn hơn trong tay ta bức tranh kích thành công lâu mẫn trung cung kính quay phương tịch nói rằng cư thuộc hạ biết cái này trầm tổn trung là thiên cơ môn tối hậu một vị truyền nhân hắn một thân bản lĩnh ngay cả hắn hai đứa con trai cũng không có được chút nào chân truyền ý của ngươi là phương tịch nghe được lâu mẫn trung nói như vậy sắc mặt dần dần chấm xuống nói tiếp doanh tuyển rất có thể cùng chấm quát tử hữu quan liên Thánh chủ mời xem này ghi chép nói lâu mẫn trung đi tới phương tịch bên người nhặt lên trên bản doanh tuyển lưu lại ghi chép mặt trên viết nay đã xem tiền bối thi thể táng ở phía sau sơn nếu là tiền bối đệ tử đến đây khả đến hậu sơn tự hành tìm kiếm hoa sơn doanh tuyển trong này có mờ ấm a lâu mẫn trung hơi lắc đầu nói tiếp thì là hắn là hy di tổ sư đệ tử sợ rằng cũng sẽ không có cơ hội nhận thức chấm quát chấm quát được xương thiên cơ môn truyền nhân thôi diễn một đạo tự nhiên không ai bằng chỉ sợ sớm đã biết doanh tuyển người này sẽ đến vì vậy đem cùng chúng ta gặp mặt ngày chậm lại một ngày chính là vì nhượng cái này doanh tuyển cản ở ta ngươi trước nhìn thấy hắn trầm quát biết rất rõ ràng bản giáo có thể cứu chữa hắn linh dược lại tình nguyện vừa chết cũng không nguyện làm gốc giáo hiệu lực phương tịch cười khổ một tiếng âm thầm lắc đầu nói rằng toán người này trung quy đã tử đáng tiếc thế gian lại vô thiên cơ một môn cũng không biết giữa hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì sao doanh tuyển thứ nhất trầm quát liền đi theo bọn mình hơn nữa trầm quát thân phận so với hi di chân nhân kém không có thể như vậy cực nhỏ dựa theo đối phận mà nói cái này chầm quát hoàn lưu sưng hô doanh tuyển một tiếng sư thúc mới là lại thật không ngờ có thể để cho doanh tuyển cam tâm tình nguyện sưng hô thứ nhất thanh tiền bối lâu mẫn trung âm thầm suy đoán cái này đột nhiên linh quang lóe lên quay phương tịch nói rằng thánh chủ rất có thể cái này chầm quát đem thiên cơ một môn bí thuật chuyển cho cái này doanh tuyển xem ra cũng chỉ có cái này một lời giải thích phương tịch chờ người ở phía sau đã đi ra sân phương tịch quay đầu lại quay cháu trai phương kiệt nói rằng ngươi trước hết lưu lại giúp đỡ đại ca ngươi tìm kiếm doanh tuyển tung tích tham tìm tòi đấy nếu là có thể lôi kéo tới rất tốt là phương kiệt đáp ứng một tiếng lại lúc phương tịch cùng lâu mẫn chung hai người cũng ly khai nơi đây phản hồi hàng châu phân đà đều nói giang nam hảo phong cảnh hôm nay đã rồi đến đầu mùa xuân chi tế quả lại chính là không giống với doanh tuyển tuy rằng một đường hướng bắc thế nhưng vẫn đang ở giang nam địa giới giang nam nơi này doanh tuyển không xa lạ gì Đời trước giới ở ngoài sáng hướng thời gian doanh tuyển chính là làm cho nghe tin đã sợ mất mật giang nam đại tổng quản nào ngờ trở lại trốn cũ là lúc thân phận của mình dĩ nhiên biến hóa nhiều như vậy thậm chí đến bây giờ mình mới chỉ là chính mình khó khăn lắm sức tự vệ hơn nữa cái này đại tống thế giới thủy thật sự là quá sâu thời khắc hội mang đến cho mình kinh hỉ ngay cả doanh tuyển cũng không biết một giây kế tiếp đến tột cùng gặp phải chuyện gì huynh đệ cũng muôn quá giang lúc này doanh tuyển phía sau chuyển tới một thanh âm. huynh đệ tranh này kích rất uy vũ doanh tuyển quay đầu lại trước thấy cũng một cây quá phương tiên họa kích lại lúc cũng thấy một người hát tử lưng hùn vai gấu nhìn thèm thuồng lăng cố ương mi chín mâu chừng bá vương khí khái kẻ khác sợ người này không đơn giản a doanh tuyển nhìn người nọ không dám có chút đại ý, cũng không trả lời người này vấn đề mà là khích lệ người này bước tranh kích đó là tự nhiên không biết vị huynh đệ này có từng thấy một phương bắc tới đạo sĩ người nọ lên tiếng hỏi phương bắc tới đạo sĩ doanh tuyển hơi sừng sờ trong lòng thầm nghĩ phương bắc tới đạo sĩ cái này nói không phải là ta sao sau đó nghĩ đến chính cố ý tới đạo bảo buộc lên tóc trong tay trưởng chứ một thanh hàn nguyệt bảo đao nơi đó có một tiêu đạo sĩ hình dạng doanh tuyển chuẩn bị tham tìm tòi lai lịch của hắn cũng tốt biết người này đến tội cùng là người nào tâm đích rốt cuộc là có phải hay không chính phương bắc đạo sĩ quả thực gặp qua mấy người không biết huynh đệ tâm đích người còn có huynh đệ tôn tính đại danh doanh tuyển lên tiếng hỏi tại hạ họ phương tên một chữ một kiệt. người này chính là phương kiệt xem huynh đệ cũng là phương bắc tới cũng biết hoa sơn doanh tuyển phương kiệt cũng không sợ doanh tuyền biết hắn ý đổi đến trực tiếp nói doanh đạo trường danh hảo tại hạ tự nhiên là nghe nói qua doanh tuyền trong lòng âm thầm đã đê đứng lên theo phương kiệt nói nói rằng chỉ là phương kiệt tên này rất quen thuộc đang ở kinh nghi trong lúc đó đột nhiên miết liếc mắt hắn bức tranh kích trong nháy mắt nhoẹn miệng cười nói vậy người này chính là phương tịch cháu trai phương kiệt nếu là mình nhớ kỹ không sai lương sơn thích lịch hỏa tần minh đó là chết ở này trong tay của người chính hắn tối hậu cũng chết ở sài tiến thương Hạ, cũng không biết người này sau này quỹ tích hội có thay đổi gì nghĩ tới đây doanh tuyền đốn còn không biết người này hoa mình là vì sao Càng làm cho Doanh Tuần nghi ngờ là, hắn là làm thế nào biết chính ở chỗ này đây? Bất hảo. Ngay Doanh Tuần hướng về lý do thoái thác thời gian, Phương Kiệt đã đem vật cầm trong tay bức tranh kích đưa ngang một cái, hướng về Doanh Tuần bất tới. Hoàn hảo Doanh Tuần thời khắc chú ý người này hướng đi, bảo đao không kịp ra khỏi vỏ, gắt gao để đang vẽ kích nguyệt nhà trên. Bá. Trải qua lần này giao thủ, hai người đều bị lực lượng của đối phương đẩy lui vài bước. Khí lực thật là lớn. Phương Kiệt cũng ánh mắt lóe ra, như là tìm được một dáng rất giống như đối thủ vậy hưng phấn, bức tranh kích xa xa chỉ vào Doanh Tuần, khẽ quát một tiếng nói rằng, tại hạ đã sớm biết người đó là Doanh Tuần. tại sao muốn ẩn giấu thân phận của mình chẳng lẽ đến giang nam ý đồ bất chính sao nếu đã biết bần đạo thân phận liền trực tiếp cho thấy ý đồ đến đi doanh tuyển ánh mắt hơi ngưng tụ bảo đao đã ra khỏi vỏ hai cổ khí thế bước lên ở giữa không trung không ngừng đổ vào người này dĩ nhiên cũng là tiên thiên trung kỳ doanh tuyển có chút ngoài ý muốn người này tuổi chừng với mình sắp xỉ chính giống như này luân phiên kỳ ngộ mới có bây giờ công lực cái này phương kiệt không hổ là giang nam đứng hàng thứ đệ nhất tuổi còn trẻ tuấn kiệt tam đại khấu tối mấy phương tịch nam thịnh cũng không phải là không có đạo lý tại hạ ý đồ đến cũng không sợ ngươi biết chỉ cần còn hơn trong tay ta bước tranh kích có lẽ bị ta bức tranh kích đánh ngã phương kiệt tà ta cười thật vất vả bính kiến một đối thủ đâu có thể đơn giản như vậy bung tha đạt phương tịch nhượng hắn lôi kéo doanh tuyển nói ở vừa giao thủ trong nháy mắt thời gian cũng đã ném sâu. doanh tuyển nghe được phương kiệt lời ấy nhưng không biết vì sao không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trên mặt mọc lên dáng tươi cười vậy tà dị hàn nguyệt bảo đao chỉ xéo chứ phương kiệt nói rằng đây chính là chính ngươi đưa tới cửa đã có thể trách không được bần đạo đối mặt phương kiệt bức tranh kích doanh tuyển tuy rằng trên tay công phu quả thực đắc nhưng vẫn là giơ lên trong tay hàn nguyệt bảo đao nhẹ nhàng phủ một cái sở một đạo hàn quang sẽ qua hồi lâu chưa từng ra khỏi vỏ hàn nguyệt bảo đao biểu thị cũng sớm đã đói khát khó nhịp chiến phương kiệt hét lớn một tiếng Quy một chương 214, trăm mười bốn hỏa phượng liệu nguyên chương 214, trăm hỏa phượng liệu nguyên tới hảo doanh tuyển biết mình nếu là muốn bằng vào trong tay bảo đao còn hơn hắn phải tìm cơ hội gần kề thân thể của hắn cùng hắn gần người chiến đấu hắn cái này một cây bức tranh kích trải qua mới vừa giao thủ doanh tuyển đã khẳng định điều không phải vật phạm. một tốc dài một thốn cường đạo lý doanh tuyển biết một tấc ngắn một tấc hiểm đạo lý doanh tuyển tự nhiên cũng sẽ không quên phương kiệt chiêu thức dị thường thẳng thắn trước chính là một đâm thẳng tuy rằng tốc độ không tính là quá nhanh thế nhưng doanh tuyển có thể cảm giác được một chiêu này sớm đã đem mình cho ở phạm vi tập trung phương kiệt chỉ là dùng bản thân mình lực lượng tính không có dùng chân nguyên chỉ cần bằng vào chiêu thức dĩ nhiên cũng đã có thể đạt được như vậy hiệu quả doanh tuyển âm thầm bội phục đến là muốn cùng bần đạo đấu chiêu thức sao doanh tuyển âm thầm nghĩ tới nhìn như trong chớp vắng này doanh tuyển tưởng như vậy đa nhưng là hắn động tắt trên tay lại tuyệt không mạng hợp lại chiêu thức doanh tuyển thế nhưng chưa từng có e ngại quá bất luận kẻ nào trên tay bảo đao lau một cái thiêu quá phương kiệt bức tranh kích vượt nhà đang đi một bên nhân cơ hội muốn lấn người mà lên là lúc chưa từng nghĩ đến phương kiệt dĩ nhiên đã đem bức tranh kích tua một cái vòng tròn mang theo vô cùng quán tính trực tước doanh tuyển đầu doanh tuyển khẽ cắn môi không thể cấp phương kiệt tụ tập khí thế cơ hội phải biết rằng kích loại binh khí này là dễ dàng nhất tích góp từng tí một khí thế một ngày phương kiệt khí thế ngưng tụ doanh tuyển đem bất chiến tự tan doanh tuyển cuốn lưỡi dao dùng đao mặt gắt gao dập đầu ở một bên kéo tới bức tranh kích sau đó nghiêng cố sức dán bức tranh kích cột, hướng phương kiệt nắm kích căn hai tay của lừa Bỏ. phương kiệt thấy doanh tuyển tới thân thiết mỉm cười đã sớm để phòng doanh tuyển dùng một chiêu này hai tay nhẹ nhàng một cái tranh này kích dĩ nhiên xoay tròn đồng thời hướng phương Kiệt Tay của Trung Thu về. Doanh Tuyền cả kinh, tranh này kích cùng Trường Thương thế nhưng không giống mới, nó hai tháng nha. Nếu là mình kế tục về phía trước, tuy rằng có thể lột bỏ Phương Kiệt mấy cây đầu ngón tay không thể nghi ngờ, thế nhưng tranh này kích đảo câu Nguyệt Nha cũng tất nhiên sẽ trúng mục tiêu chính. Quả nhiên đắc. trong điện Quang hòa Thạch Doanh Tuyền đã co quyết đoán, đột nhiên một túi người đâm thẳng, chân sau chống thân thể, một con khác chân về phía sau mở rộng, cùng thân thể của mình thành nhất cái đường thẳng, một hoàn mỹ trên thể. Cũng trong lúc đó Doanh Tuyền trong tay bảo đao theo quán tính hướng về Phương Kiệt chém tới, bước kích vừa vặn tiếp thân mà qua. Duyên tuyển bảo đao cũng khảm khảm xóa sạch quá phương kiệt ống tay háo, hai người dai không có tổn thương sở dĩ hiện tại muốn may mắn là hai người cũng không có đụng tới chân nguyên không phải căn bản không dùng tiếp xúc thân thể của đối phương liền có thể cấp đối phương tạo thành thương tổn nói vậy lúc này hai người tất nhiên đã lưỡng bại câu thương đi ha ha phương kiệt thu hồi chăm chú trong tay mình bức tranh kích không để ý đến thái dương hoa hạ một tia mồ hôi lạnh cười to hai tiếng nói tiếp đạo trưởng quả nhiên hảo công phu như vậy tại hạ liền muốn động thật dĩ nhiên phóng nhiều đó là sảng khoái như vậy chiến đấu Doanh tuyển cũng thật lâu không có gặp bữa, nghị không ra hôm nay chính vừa công lực tăng nhiều, liền gặp phải một kỳ phùng địch thủ người, thuyết không kích động mới là giả. Doanh tuyển đã không để ý tới rất nhiều, mình đã sớm điều động chân nguyên, hàng nguyệt bảo đao đã đã trùm lên một tầng thanh mang. Nêu lên chứ đối diện Phương Kiệt, không cần cất dấu dịch, tưởng phải tận hứng, chỉ cần so đấu chiêu thức, đâu đủ. Doanh tuyển cũng không chờ Phương Kiệt động thủ trước, đao phong nhẹ nhàng hoạt động, chia ra làm tam, một chiêu này có một chỗ, là ba phần thiên hạ, mang cho chân nguyên, binh khí dài ngắn đã không phải là quyết định ưu thế. Doanh đao mang, ngưng ở đao phong trên, có tài không chế, phun ra nuốt vào mị mờ. ngay cả Phương Kiệt đều cam bái Hạ phòng mình là không có cái này một phần lực không chế, tinh xảo không chế, cho tới bây giờ đều không phải là Phương Kiệt phong cách. Tuy rằng bức tranh kích kỹ xảo quả thực tinh diệu, bất quá Phương Kiệt cho tới bây giờ đều là lấy lực cấp nhân. Phương Kiệt còn trẻ anh hảo, lại chơi sinh thần lực, đồng cấp biệt, thậm chí cấp cao nhất những người khác đều so ra kém Phương Kiệt thần lực. Người tầm thường, căn bản không tới phiên Phương Kiệt kỹ xảo sử dụng, chỉ cần nhất bức tranh kích hướng về đối phương lập tới, đã sớm hách bể mật. Đồng dạng có khí lực, Phương Kiệt biểu thị thực sự rất ít, coi như là có mấy người cũng đều là Minh Giáo người trong. song phương đều cố kỵ thân phận cũng không tiện động thủ thật lúc này gặp phải doanh tuyển cũng quả thật làm cho hắn hưng phấn nói thật đi hắn thật không ngờ doanh tuyển dĩ nhiên cũng có tu vi như thế vốn có nghĩ gặp phải doanh tuyển nhất bức tranh kích đưa hắn đánh bại sau đó buộc trở lại đó là hiện tại xem ra cái này bộ thứ nhất phương án là không thể thực hiện được lựa ánh sáng màu đỏ ở phương tiện bức tranh kích thượng lưu truyền phương kiệt đem bức tranh kích ở trong tay chính mình vũ động hai cái dĩ nhiên xuất hiện một đạo hỏa phượng hư ảnh Cứ thật dĩ nhiên đã đến trình độ như vậy doanh tuyển đã phát thân mà lên một đau đánh xuống như tam đao hiệu quả Chân Nguyên trong lúc đó đấu chính là xem ai càng thêm lương thật. Doanh Tuần là hấp thu trầm quát suốt đời công lực, cũng chỉ là từ tiên tiên sơ kỳ để thăng đến bây giờ tiên tiên trung kỳ. Tuy rằng Doanh Tuần không biết trầm quát thực lực gì, thế nhưng căn cứ Doanh Tuần suy đoán, nhất định là không thua Thái Kinh, sợ rằng bị Thái Kinh càng thêm lợi hại. Doanh Tuần chính dịch chân khí, tuy rằng công kích chân chính lực yếu một ít, thế nhưng ngạc nhiên cổ quái năng lực tuyệt đối không ít, không gì sánh được cường lực đồng hóa lực, đó là một loại trong đó, đạo như là hấp thu chính trước tu dịch cân kinh thần công đặc điểm. Hai cổ chân Nguyên không ngừng va chạm, vốn có chu vi còn có một chút nhân vây xem, nhìn thấy dĩ nhiên là hai tiên tiên cao thủ đối chiến. trừ mấy người tự giữ vũ lực bất phàm người giang hồ lưu lại ở ngoài còn dư lại đã sớm giải tán lập tức Nghĩ không ra dĩ nhiên là cái kia dùng đao hán tử ở vẫn tiến công một ăn mặc kiểu văn sĩ người có chút khiếp sợ đúng vậy một bên bật người có một rất có phong vận nữ tử gật gật đầu nói rất ít thấy phương công tử bị vây phòng thủ một mặt phương công tử thế nhưng phương kiệt phương công tử cái kia văn sĩ si nghe được phong vận nữ tử nói thân thể chấn động nhịn không được hỏi lời vô ích trừ phương kiệt công tử hoàn có người nào phương công tử có thể có công lực như vậy phong vận nữ tử khinh bị xem văn sĩ liếc mắt đón thần tình chấn động nói rằng mau nhìn phương công tử phải phản kích quả nhiên h theo một tiếng đại a phương kiệt trong tay bức tranh kích xoay tròn phi khoái ở trước người như một con khổng lồ hoa cầu ưu đọc sách vê đốt vê đốt vô cản xủ. cơm nóng rực khí thức từng đợt hướng về bốn phía khuếch tán chu vi vừa xuất đầu chồi cũng không cấm hề vài vài phần doanh tuyển trải qua một loạt cường công lại chậm chạp vô pháp thẩm thấu phương kiệt phòng ngự trái lại nhượng phương kiệt nhắm ngay một sơ hở nương doanh tuyển lực đạo về phía sau trượt một đoạn sau đó thuận thế di đem vật cầm trong tay bức tranh kích vũ bay lên lần nay tử lại làm cho doanh tuyển tạm thời dừng lại tấn công công cấp bộ cảnh giác nhìn trước mắt một đoàn hỏa cầu thật lớn, hỏa phượng liệu nguyên, đây là phương kiệt phi thường đắc ý nhất chiêu, không ít đối thủ đều thua ở hắn một chiêu này dưới, hắn muốn nhìn một chút cái này doanh tuyển, rốt cuộc có bản lĩnh gì, thế nhưng nuốt trôi hắn một chiêu này, lệ, theo một tiếng phượng minh, hỏa cầu kia lại đột nhiên vỡ ra được, một con hỏa phượng đột nhiên xuất hiện ở phương kiệt bầu trời, lập tức đánh về phía doanh tuyển, chưa xong con tiếp, quy một chương 215, vạn vật quy huyền, chương hai vạn vật quy huyền, đây là cái gì chiêu số, doanh tuyển âm thầm kinh hãi. hiện tại tài chính chân thân thân thể sẽ đến tiên tiên trên tranh đấu là như thế nào một phen tình cảnh hòa phượng đến mức cũng không có doanh tuyển tránh né không gian doanh tuyển trong lòng biết lúc này đã không phải là của mình đao pháp có thể chống lại một chiêu này hai tay nhất sai bảo đao liên đối vỏ đao tất cả đều biến mất trên tay liên tục kết tấn màu xanh chân nguyên theo doanh tuyển tay của pháp ở thân thể hắn chu vi không ngừng cổ động vi minh sinh diệt toàn lực thúc đẩy nếu nói là phương kiệt nơi nào như một đoàn lửa cháy mạnh như vậy doanh tuyển ở đây đó là một quyển cuốn phong một đạo âm dương lưỡng nghi đồ án theo doanh tuyển tối hậu một đạo thủ pháp hạ xuống xuất hiện ở doanh tuyển trước mặt của cái này đồ án như một ngọn gió mắt đem chung quanh khí lưu có lên không ngừng tụ tập một chỗ hỏa phượng đã kéo tới cũng không luận từ đâu một phương vị tiến công đều không thể đột phá doanh tuyển phòng ngự mỗi một lần công kích đều bị trước mắt lưỡng nghi đồ án bị bám của phòng từng tầng một suy yếu căn bản vô pháp công kích được giấu ở chỗ sâu nhất doanh tuyển đều nói lựa mượn gió tờ hở y y hôm nay hai người đối cùng một chỗ dĩ nhiên là như vậy một phen cảnh tượng cùng phương công tử đối nghịch là ai cái kia văn sĩ bị hai người lúc chiến đấu tán phát khí thế bước lui vài bước mang trên mặt một kia bất khả tư nghị thần tình. ở Giang Nam địa giới chưa từng có gặp qua người này. Phong vận nữ tử lúc này cũng là cường trống không khỏe, như trước không chịu lui về phía sau nửa bước. Phương Kiệt hiện tại mỗi một lần công kích Doanh Tuyền là lúc đôi hội cảm thụ được một quen thuộc lực đạo, từ một hướng khác phản chấn trở về. Chính Ngưng Tụ ra hỏa phượng liền ở cái này một lần lại một lần phản chấn trong, càng ngày càng suy yếu. Cuối, theo Nhất Thanh một hưởng hỏa phượng ở một lần cuối cùng va chạm dưới hóa thành hư vô. Cũng là đến lúc này, Phương Kiệt tài bừng tỉnh đại nộ vẫn phản chấn lực đạo, căn bản là chính trước công kích lực đạo. Cái này dĩ nhiên là một tá lực đả lực phát môn. Huynh đệ hảo bản lĩnh. phương kiệt dừng trong tay bước tranh kích thấy chính đắc ý nhất chiêu dĩ nhiên căn bản không có thể công phá đối phương phòng ngự lơ đẳng trong lúc đó cũng vì doanh tuyển kêu một tiếng hảo thế nhưng chỉ cần như vậy còn chưa phải khả năng nhượng phương kiệt lúc đó chịu thua chỉ có thể càng thêm kích phát ý chí chiến đấu của hắn Kích là bách binh chi phách phương thiên họa kích càng trong đó nhân tài kết xuất nếu là không có cùng kích vậy tính tỉnh, là không chế không loại binh khí này các hạ bản lĩnh cũng không kém doanh tuyển nhìn như buông lòng chống đối trong đó hung hiểm nhưng không cách nào nói rõ không bằng ở nơi này nhất chiêu phân thắng bại làm sao phương kiệt trong mắt nổi lên hung quang, lực lượng trong cơ thể đã sắp vô pháp ước chế buộc phát ra giống như các hạ nói doanh tuyển ánh mắt của hơi ngưng tụ một chút nhất chiêu định thắng bại tránh hợp tâm ý của mình doanh tuyển hiện đang công kích lực cường đại nhất nhất chiêu đó là ra chỉ vạn vật quy huyền thanh không kính doanh tuyển vừa dứt lời phương kiệt liền thấy vốn có quay chúng quanh ở doanh tuyển bên người cùng phòng dĩ nhiên đang chậm dài áp xúc thàng đến tối hậu lộ ra ở chỗ sâu trong một đạo lưỡng nghi đồ dĩ nhiên dần dần ngưng tụ ở doanh tuyển hữu quyền trên Hắn đào nghi phương kiệt lúc này phi thường rõ ràng chú ý tới doanh tuyển trên tay của đã chống không một vật quanh thân cũng không có nhất cây bảo đào tung tích Phương Kiệt rõ ràng cảm thụ được Doanh Tuyền hữu quyền trên, phản phất có thể xuyên thấu hết thể lực phá hoại. Trong lòng không dám có chút đại ý. Nhất chiêu phân thắng bại là chính nói ra, mong rằng đối với mặt Doanh tuyển, tất nhiên xuất ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Trên thực tế cũng là như vậy. Thật là lợi hại. Cái kia văn sĩ đã sớm đối chản thượng hai người cam bái hạ phòng, lúc này cảm thấy hiện ra thân hình Doanh Tuyền, nhất là nhìn Doanh tuyển hữu quyền, trong mắt tràn ngập sợ hãi, thanh âm thậm chí đều xuất hiện vẻ run rẩy. Chỉ cần là đạo này khí thế, liền điều không phải tại hạ có thể chịu nổi. Thế nhưng nếu không thể nhìn thấy hai người cuối đấu, sợ rằng cả đời thương tiếc. bên cạnh hắn cái kia phong vận nữ tử cùng hắn cái này là giống nhau cảm giác nhất là bây giờ dưới sự bất đắc di không thể làm gì khác hơn là cũng theo về phía sau phương không ngừng rút hữu chứ e sợ cho hai người dư ba thương tổn được chính chiều phượng phương kiệt thân thể đã chống rông bay lên ở giữa không trùng triển khai thân thể của mình lệ theo một tiếng phượng minh doanh tuyển thấy trước mắt phương kiệt lại bị một con hư ảnh bọc lại toàn thân bức tranh kích chỉ phía xa doanh tuyển như phượng đầu thông thường gắt gao nhìn chằm chằm doanh tuyển doanh tuyển cảm thụ được hữu quyền của mình đích thực nguyên ba động biết đã đến cực hạn xét đánh cách, cách. thậm chí trong không khí đều chuyển đến hàng loạt dị hưởng một điểm vô trận đây là một môn trong nháy mắt bạo phát tốc độ tuyệt thế kinh công lúc này cũng chỉ là vi phối hợp vạn vật quy huyền cùng thanh không kính mà bị doanh tuyển phát động thình thịch doanh tuyển cũng không có như rất nhiều người giang hồ như nhau phát ra tiếng tụ khí chỉ là hướng phía trên mặt đất nặng nề một bước thân thể đã phóng lên cao tốc độ nhanh kẻ khác vô phương làm ra ứng hưu phản ứng một ít tu vi hơi yếu dĩ nhiên thấy doanh tuyển lôi ra vô số bóng chồng người khác nhìn không thấy không có nghĩa là phương kiệt vô pháp cảm thụ doanh tuyển kỳ thực vẫn tập trung cái này chính chính làm sao thường điều không phải như nhau doanh tuyển động thủ trong ngay mắt phương kiệt tự nhiên cũng là luân khởi trong tay bức tranh kích một kích nặng nề giữa hai người còn có năm thức tự ly thế nhưng giờ này khác này bọn họ trung gian nhưng đã sớm tràn ngập hai người không ngừng đổ vào đánh đích thượng nguyên doanh tuyển kỳ thực đối với chiến đấu như vậy thịnh không có thói quen ở trên một thế giới doanh tuyển đã sớm tập quán từng quyền đến thịt binh khí tương giao chiến đấu thế nhưng ở thế giới này nhất là bây giờ như vậy cảnh giới phương thức chiến đấu như vậy hắn phải tập quán lúc này đây chiến đấu đó là hắn lộ sắc bắt đầu phương kiệt cái này một cách tối hậu không có ngoài ý muốn. tuyệt đối là hắn lúc này có thể dùng chỗ một kích mạnh nhất chiều phượng thế nhưng lúc này hắn dĩ nhiên cảm thấy công kích của mình lại bị doanh tuyển nhìn như nội liễm kỳ thực cô động một quyền từ từ xuyên thấu hai người rằng có thời gian căng dài công kích của mình liền bị thẩm thấu cùng lợi hại chỉ là lúc này hai người thoạt nhìn là chẳng phân biệt được trên giới thôi u đọc sách vê đốt vê đút, vê đút. vô cản xủ, cơm kết thúc đi doanh tuyển bên khỏe miệng vung lên mỉm cười đến thời khắc này doanh tuyển biết chính rốt cục vẫn phải chiêm một tia phong theo doanh tuyển sắc mặt của chầm xuống doanh tuyển uy lực của một quyền này đã toàn diện bạo phát lưỡng nghi đồ án xuất hiện lần nữa ở doanh tuyển hữu quân trên chân nguyên một cơn lốc trong nháy mắt bạo tạc như lao như kiếm bốn phương tám hướng hướng về phương kiệt đánh tới cứ thật phương kiệt thật không ngờ doanh tuyển một chiêu này vẫn còn có biến hóa như vậy tuy rằng đã biết bại cục đã định thế nhưng cũng không cam lòng cứ như vậy thua ở doanh tuyển tay của trung phượng vũ doanh tuyển rõ ràng thấy phương kiệt thân thể đột nhiên buộc phát ra đến hồng quang vốn có chỉ có một con hỏa phượng hư ảnh dĩ nhiên không duyên cớ lần thứ hai phân ra lưỡng đạo nhị phân tả hữu chia ra tấn công vào doanh tuyển chưa xong con tiếp quy một chương hai trăm ngọc khế ước chương hai mực ngọc khế ước đây là liệu mạng sao doanh tuyển thấy phương kiệt dĩ nhiên không để ý an nguy của mình mạnh mẽ hướng mình ra cái này lưỡng đạo công kích trong lòng run du lên doanh tuyển chưa từng có xem trôi qua phương kiệt ý tứ lần này là chính thắng là thắng ở xuất kỳ bất ý thắng ở phương kiệt không rõ ràng lắm võ công của mình con đường mặc dù mình cũng giống vậy chưa cùng phương kiệt đã giao thủ thế nhưng hiện tại chiếm tiện nghi rõ ràng cho thầy chính doanh tuyển lúc này cũng không kịp rất nhiều ở hai hỏa phượng công kích được đến chi tế đem hữu quyền trong tích xúc lực lượng một nào tiêu xài đi ra ngoài hòa quang đồng trần Sau đó thừa dịp chính còn có một tia dư lực, trong tay ở nắm kết, một đạo màu xanh quang cháo xuất hiện ở doanh tuyển bên người. Đây đã là doanh tuyển chứa đựng hạ tối hậu một đạo chân nguyên. Thình thịch. Hai người tối hậu công kích đều ở đối phương bên người bảo tạc. Giữa không trung quang thải thực tại sáng lạ. Thanh sắc cùng màu đỏ chân nguyên hỗn hợp, đem một phe này không gian hoàn toàn che đậy. Người nói, bọn họ đến tột cùng ai thắng. Cái kia văn sĩ sửa sang lại trên người mình bị cái này chân nguyên ba động chấn loạn Không rõ ràng lắm, hy vọng là phương công tử cái kia phong vận nữ tử, cũng là không ngừng trải vớt sợi cái này đầu của mình. Vừa một cái bạo, quả thực ngoài bọn họ dự liệu bọn họ lúc này đã ở trăm mét lái hướng lại vẫn đã bị to lớn như vậy làm đến có thể tưởng tượng ở bạo trung tâm hai người là như thế nào tu vi ba chỉ có một rơi xuống đất thanh âm của đợi lát nữa đến có thể thấy đến trong đó chẳng cảnh thời gian đã sớm không thấy hai người hình bóng bọn họ người đâu văn sĩ hơi kinh hãi không khỏi nói hỏi ta nào biết đâu rằng phong vận nữ tử lắc đầu nói tiếp vẫn nghe nói phương công tử là giang nam năm thứ nhất khinh tuấn kiệt hôm nay thấy hắn tự mình xuất thủ mới biết được hắn lợi hại thì là cùng là tiên tiên người ta cũng vậy trăm triệu không kịp kém quá xa văn sĩ đã ở âm thầm lắc đầu nơi này là đức thanh huyền thị trấn ngoại một tòa đã rách nát miếu nhỏ trong vòng cũng xông vào hai người 3. miếu thở cửa bị doanh tuyển một cước đá văng không dùng tay đẩy ra nguyên nhân liền là trên lưng của hắn còn đeo một người không là người khác chính là trước còn đang giao thủ phương kiệt phương kiệt thương thế điều không phải rất nặng nhưng là bởi vì tiêu hao quá nhiều còn là đã bất tỉnh dù sao doanh tuyển một chiêu kia vạn vật quy huyền là sẽ trực tiếp tác dụng ở trong cơ thể hắn so ra doanh tuyển tuy rằng cuối chưa có hoàn toàn ngăn cản lưỡng đạo hòa phượng công kích bất quá còn hơn hôn mê phương kiệt lại cường nhiều lắm Doanh tuyển đem Phương Kiệt nhẹ nhàng đặt ở miếu nhỏ trong vòng, ngoài miệng lưu lạc ra một tia tà tà tiêu ý. Phương Kiệt chính diện hướng lên trên, Doanh tuyển nhìn Phương Kiệt, trong lòng âm thầm nghĩ tới, huynh đệ, ngươi chớ có trách ta, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, ta cũng không muốn như vậy. Nếu là Phương Kiệt thanh tỉnh, tất nhiên có thể thấy Doanh tuyển tà ác trong ánh mắt, phản phất hoàn mang theo một chống cự cảm giác, như là không đành lòng. Hắn muốn làm gì? đã đến bây giờ tình trạng này, cũng không phải do ta ngươi. Doanh Tuyền như là mang theo hứa ta ruộng, khẽ cắn môi ngồi người xuống, đem Phương Kiệt ngực y phục nhẹ nhàng uống. Doanh nhìn Phương Kiệt rắn chắc trong ngực, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. tuy rằng ta biết đây là không đạo đức thế nhưng việc đã đến nước này mong muốn ngươi sau khi tỉnh lại không nên trách tội cùng ta nói doanh tuyển nhẹ nhàng thở dài một hơi coi như rốt cục quyết định tay phải nhẹ nhàng vung lên cùng nơi mực ngọc liền xuất hiện ở doanh tuyển trên tay một chút sẽ tốt ngươi sẽ không cảm giác được bất kỳ thống khổ doanh tuyển khỏe miệng cạo làm vung lên ba một tiếng doanh tuyển ngọc đội trong tay theo doanh tuyển bàn tay huy động dán thật chặt ở phương kiệt tim miệng không có chói mắt văn hoa đợi được doanh tuyển giơ bàn tay lên lúc phương kiệt trước ngực đạo in lại một đạo mực ngọc hình xăm làm xong đây hết thẻ doanh tuyển rốt cục vẫn phải tùng hạ một hơi thở ở Doanh tuyển đem trầm quát mai táng lúc Doanh tuyển liền hấp thu trầm quát sau cùng để lại cho hắn di vật đây là trầm quát nỗ lực sinh mệnh tại ngưng kết thành cái này cùng nơi mực ngọc Doanh tuyển trước vẫn không rõ tại sao phải từ trầm quát trước ngực xuất hiện đạo này mực ngọc hư ảnh đem chi dung hấp lúc mới biết được cái này mực ngọc là đem trầm quát làm một châu nguồn sinh lực trầm quát sở dĩ thật lâu không có thể đột phá đến tông sư chính là vật ấy gây nên mỗi khi trầm quát đem đột phá là lúc liền bị cái này mực ngọc hấp thu một bộ phận công lực phân ra một khối thực vật thăng đến cửu khối lúc có ở đây không có thể chia liệ thời gian đó là trầm quát tử kỳ trầm dùng mình suốt đời. cung cấp nuôi dưỡng cái này khói mực ngọc chỉ là vi đợi doanh tuyển đến doanh tuyển dung hợp cái này mực ngọc lúc quả nhiên không ngoài dự liệu ngọc đội không gian xuất hiện lần nữa biến hóa hoàn thành trầm quát nguyện vọng thu được lần thứ hai luân hồi tư cách trầm quát nguyện vọng bảo trụ đại tống giang sơn không phải rơi vào ngoại tộc trên tay của đối điểm này doanh tuyển đến lúc đó không có gì khả kháng cự hán nhân giang sơn tự nhiên không thể rơi vào ngoại tộc tay nhộn doanh tuyển chân chính kinh ngạc chính là cái này mực ngọc mang đến cho hắn chân chính chỗ tốt trước doanh tuyển nhận được bạch ngọc đem nhiệm vụ hệ thống phong bế bạch ngọc hấp thu đông phương tinh khí hóa thành có nháy mắt hiện tại cái này mực ngọc đã ở doanh tuyển trong không gian xuất hiện biến hóa mới chia ra làm cựu mỗi một khối dưới đều có một chỗ trống căn cứ ngọc đội không gian giải thích đây là một loại khế ước chỉ cần doanh tuyển đem cái này mực ngọc thân thủ đưa đến đối phương ngực chỉ cần không phải cùng doanh tuyển có đoạn vợ mối hận thù giết cha như vậy thâm cựu đại hận đô hội từ trong đáy lòng đối doanh tuyển tán thiện ý có thể nói chỉ cần không phải doanh tuyển chính chủ động tìm đường chết sợ rằng đối phương cả đời cũng sẽ không có phản bội doanh tuyển tìm cách doanh tuyển cũng không biết đến tột cùng thật hay giả hôm nay vừa vặn xuất hiện một chút nào không thua mình phương tiện không phải là một tuyển hào thực nghiệm đối tượng sao mặc dù không có giao cho doanh tuyển quyền khống chế tuyệt đối thế nhưng không thể nghi ngờ bảo trì đối phương tự thân nhân cách mới là đối doanh tuyển có lợi nhất như vậy hiệu quả có đôi khi thậm chí bị tuyệt đối mệnh lệnh quyền tới càng thêm hợp lúc này cái này cựu nơi ngọc đội khối thứ nhất mà dưới đã xuất hiện một người tên phương kiệt xem ra khê ước này là thành lúc này tự nhìn phương kiệt sau khi tỉnh lại là như thế nào một phen tình cảnh làm xong đây hết thể doanh tuyển nhẹ nhàng đem phương kiệt bộ ngực y phục khép lại hắn đang đợi. ách theo một tiếng gì phương kiệt xoa chính đau đớn đầu chậm rãi khởi động thân thể Thế nhưng vẫn đang không có mở ra hai mắt của mình. Tỉnh. Một mực Phương Kiệt bên người thời khắc chú ý doanh tuyển, tự nhiên sẽ không bỏ qua chứ chỗ đầu tiên. T. Phương Kiệt nghe được bên cạnh mình vẫn còn có nhân đang nói chuyện, cả người một cái giật mình, trong nháy mắt dương đôi mắt, tỉnh táo lại. Chưa xong còn tiếp.